Chương 898, xây dựng đoàn kết 2, chương 898, xây dựng đoàn kết 2. Thủ đô Đại Viên. Gần đây y học Tân La vì một tiên về lý tín lăng bài tin tức lần nữa một lần là nổi tiếng. Chủ biên mỗi ngày hết sức vui mừng, đối với hắn mà nói, đem Chu Nhiễm mang vào tòa báo, cơ hồ là mấy năm này làm chính xác nhất một quyết định. Chu Nhiễm càng là trở thành tòa soạn báo y học Tân La bánh trái thơm ngon, ở loại địa phương này vậy không nhiều sẽ có người tới chiếm trước Chu Nhiễm công lao, chính là cái đó gọi Mỹ Kỳ tiếp tuyến viên dường như ỷ lại vào chính mình, mỗi ngày hẹn Chu chấp ăn cơm. Bất quá Loại tình huống này mãi cho đến nào đó xinh đẹp nữ diệt dịch sĩ xuất hiện tại chu chấp bên người mà đình chỉ Mỹ Kỳ Thị. cô bé kia thật là chu nhiễm bạn gái sao thật xinh đẹp a chính là nhìn lên tới có chút cẩn thận Mỹ Kỳ theo cửa sổ trong nhìn về phía đường đi cắn môi hư lệnh một tiếng phía dưới hội trưởng Ôn Lưu Xuân mang theo A Quan đi theo Chu Chấp bước trưởng sau lưng nửa cái thân vị số 8 đã cùng ta lấy được liên hệ trước mắt hắn đang đứng ở tổng bộ ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống bên trong là thiên tài quỹ ngân sách nhất hệ dưới chướng quý viên chẳng qua đã được đến một bộ phận cấp lãnh đạo tán thành Chu Chấp nhẹ nhàng gật đầu. Ngân hàng sinh mệnh tổng bộ giữa sự sống ngay tại thủ đô đại Liên Tân La, trên thế giới này đã từng tối chỗ an toàn, hiện tại vậy dần dần tại chuyển biến làm hỗn loạn chiến trường. Ngoài ra, số 8 nói, quý thiên tài nhân trung, xác định lẫn vào Y liệt bộ thành viên, dường như có một tên Y liệt bộ thành viên trung tâm nhân lòng đang di tích kỳ tích sinh mệnh bên trong tu hành. Chuyện này là tuyệt đối tuyệt mật, số 8 nói là tin tức này hắn bỏ ra không ít đại giới, hy vọng hội trưởng. Chu chấp khoát khoát tay, tiểu này thì không cần nói, các công nhân viên việc làm, lao bản cũng nhìn ở trong mắt đấy. Số 8 chữa khỏi bệnh gan, nhìn lên tới gần đây học được rất nhiều mà. 23 ngược lại là vô cùng ăn bộ này. Chu Nhiễm, bạn gái của ngươi sao? Môn vệ đại gia đi tới kêu một tiếng. Chu chấp hơi khẽ gật đầu một cái, "Không, coi như là còn đang theo đuổi." Ôn Lưu Xuân gạt ra nụ cười, vừa đúng chính là biểu hiện ra ngượng ngùng. Và hội trưởng loại quái vật này nói chuyện yêu đương sao? Rất không cần phải, rất không cần phải. Hội trưởng loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, người rỗi ra là không phải nhân loại thật sự còn khó nói đấy. Tiểu Xuân, không nên bị hắn lửa gạt khả năng này là hắn truy phương pháp của ngươi nói nhiều. Ai u A Quan vừa vừa mới nói hai câu liền bị Ôn Lưu Xuân lôi xuống câm miệng câm miệng, Ôn Lưu Xuân có chút cấp bách, Chu Chấp cũng không thèm để ý. dạng này thành thời thời khác, nhưng Chu Chấp nhớ tới năm đó ở cực lạc gia thế nhạc và hội trưởng một nhật hẹn họ. cho tới bây giờ, hội trưởng đưa cho Chu Chấp mặt dây chuyển xoắn kép cũng lưu ở trên người hắn. nữ thần diện dịch chống lên, ra thời nhạc tòa thị chính, còn có bờ sông mã não. Chu Chấp hơi thở dài, đại gia, ta ra đi làm bên ngoài hái, chủ biên hỏi tới, liền giúp ta nói như vậy. Muôn vệ đại gia cũng biết Chu Chấp gần đây là chủ biên trước mắt hữu nhân, liền trực tiếp đáp một tiếng, thuận tiện hỏi nói, vậy ngươi và bạn gái của ngươi là đi nơi nào bên ngoài hải A Chu chấp suy nghĩ một lúc, phố động minh ngân hàng sinh mệnh. Đông đông đông. Đông đông đông. Ngân hàng sinh mệnh là ngài sinh mệnh hộ tống. Ta được mới đẩy ra mấy khoản quản lý tài sản sản phẩm cùng bảo hiểm, tuyệt đối siêu giá trị. Diệt dịch sĩ chuyên thuộc kép sắt, hàng năm chỉ cần số này, cho dù là dịch bệnh cấp long thai hại, ngân hàng sinh mệnh cũng có thể bảo chứng hộ khách ngài tài sản an toàn. Chạy. Ngân hàng sinh mệnh tại lục quốc lớn như vậy sản nghiệp, năng lực chạy đi nơi đâu. ý trung ương đại sảnh. Thậm chí có thể dùng bao la để hình dung. Tổng độ ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống. Lục quốc lớn nhất thương nghiệp tính tổ chức thứ hai thế lực bá chủ cấp thế lực khác. Theo ngàn năm trước sinh ra, thi hành bao gồm nhưng không giới hạn trong ngân hàng, bảo hiểm, điều trị, thanh trừng sự kiện, kỳ dị và công năng, thậm chí có thể mua sắm cùng buôn bán sinh mệnh. Mà ở này giữa sự sống nội bộ thì là có đã từng bác sĩ mỏ chim tụ tập đoàn thể nha xào một bộ phận cùng cổ đại di tích bệnh hóa kỳ tích sinh mệnh. Chân Chiêu Tuần nhìn xem lên trước mặt có chút khách nhân, là quý viên, động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ. Ngài nghiệp vụ đã làm tốt, về phụ thân ngài tận bệnh ngồi rối, tại bảy cái ngày làm việc bên trong, ngân hàng sinh mệnh sinh mệnh bảo hiểm bộ môn thị sẽ xuất động. Đúng thế. Bất quá Ngài Sang năm bảo đảm phí sợ là muốn lên thăng rất nhiều. Núi liền không dứt khách nhân, Trần Triều Tuần vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Vượt qua 4 tháng rồi, Trang Khánh vẫn như cũ không có để cho ta bước vào hạch tâm giới tầng. Quỹ thiên tài đám người này căn bản cũng không khả năng tính tín nhiệm một ngoại nhân, dù là thân phận của ta tương đối sạch sẽ. Trần Triều Tuần trong lòng suy tư. Chính mình là nguyên huyền nguyên thất chiếu tinh một trong Trần Triều Thăng đệ đệ Trần Triều Tuần, nhát gan nhu nhược, trần Gia phá diệt sau đó lưu lạc chân không, thừa vận, cuối cùng nương tựa theo gia tộc một ít quan hệ đi vào ngân hàng xin mệnh. Ở trong đó cho thấy một ít tài năng, dưới tình huống bình thường là có thể đạt được quý thiên tài đầu tư. Trần Chiêu Tuần Nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Chỉ là thời cuộc hoàn toàn khác biệt, môi trường đại tiêu điều, ngoại bộ uy hiếp quá lớn, Quý thiên Tài lại muốn tập trung lực lượng cùng Ngân hàng Sinh mệnh giám đốc ngàn năm đối kháng. Trần Chiêu Tuần cứng rắn là như thế lâu bị nuôi thả, muốn hay không thể hiện ra chủ đao thực lực, không còn nghi ngờ gì nữa là không được. Cấp chính thức còn chưa tính, Trần Triều Tuần chủ đao lực lượng, cùng tu hành cúng gia cầm diệt dịch thuật cũng đến từ Trần Quân Sinh, nếu là tra một cái sợ là không có cách nào biên ra lý do thích hợp. Hội trường đại nhân mục tiêu hiển nhiên là Ngân hàng Sinh mệnh, thậm chí có thể là Ngân hàng Sinh mệnh bảo hộ. Trần Tuần đại não cấp tốc vào chuyện. Hội trưởng cung ý gieo bộ là đại địch, hắn tất nhiên sẽ chỉ đứng ở giám đốc ngàn năm bên này. Trần Triệu Tuấn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, quá khứ mềm yếu ngu xuẩn đã bị hắn quên sạch sạch xanh. hắn hiện tại so với trước đây Trần Triệu Thăng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tại bên trong hiệp hội, thực lực của mình là thứ hai đến ngược, loại chuyện này không dừng lại thúc giục nhìn Trần Triệu Tuấn. phải hoàn thành lần này mục tiêu, nhất định phải tại không bại lộ thân phận tình huống giới cùng ngàn năm thế gia quý thiên tài cũng tạo mối quan hệ. Sau đó Trần Triệu nghĩ ra một thiên tài kế hoạch, truy cầu Diệp Cận Hoàng. Diệp gia quý nữ, theo thiên hạc đạo trở về hạ quân tham quân Diệp cận hoàng lại lần nữa thu được gia tộc quyền lực. Diệp cận hoàng còn vị hơn với, nếu như có thể cùng nàng câu được, không chỉ có thể hợp tác với hạ quân, cũng đồng dạng có giám đốc ngàn năm ủng hộ của gia tộc. Diệp cận hoàng là văn phòng vạn sự thông siêu thiên tài. Nếu là ngày trước, Trần triều tuần tự nhiên vậy sinh lòng tự ti. Nhưng bây giờ, Trần triều tuần một khi tỉnh ngộ, xác suất thành công rất nhỏ, nhưng thử một chút, vứt chỉ là mặt mũi, ngược lại bổ túc ta nhân tiết. Nếu như chu chấp ở chỗ này, là thực sự sẽ đối với Trần triều tuần lao mắt mà nhìn một người thật sự từ bỏ mặt mũi của mình lúc coi như là trưởng thành một trọng yếu. Bên ngoài, tổng bộ ngân hàng sinh mệnh, lộng lây phủ điêu đại môn mở ra. Từng dãy dũng mãnh chế phục diệt dịch sĩ chậm rãi đi vào. Giám đốc ngàn năm gia tộc Diệp gia diệp cận hoàng đến rồi. Mọi người chú ý lễ tiết, đừng nên dừng lại trong tay mình ngự vụ. Chương 899, trang cánh, 1, chương 899, trang cánh, 1. Diệp Tương thật sự vô cùng bực bội. Nàng là thực sự ghét Diệp Cận Hoàng, cái này đã từng rách nát thiên chi tiểu nữ. Diệp Tương ghét nữ nhân này nhìn như hào phóng, thực tế cao ngạo diễn xuất. Diệp Cận Hoàng cao cao tại thượng, là đối với mang cho Diệp tương cao quý Diệp ra huyết thống thực chất bên trong xem thượng. Do đó, làm vị này cao cao tại thượng Thiên Chi tiêu nữ bị bên ngoài hoàng mau lửa gạt thời điểm ra đi, nàng là cực kỳ vui vẻ. Rất nhiều học viện y cũng sẽ phát sinh những tiêu quý nữ hướng hướng mặt ngoài kích thích thế giới, mang theo sáng rỡ tương lai cũng như là trẻ con bình thường lý tưởng, cùng cái gọi là mệnh trung chú định cùng nhau chẳng cảnh. Theo Diệp tương, Diệp cận hoàng cũng sớm đã rơi xuống. Dù là Diệp cận hoàng sau đó trở về cũng sẽ chỉ bị khí như giải rách Trên lý luận nên là như vậy mới đúng. Thế nhưng vì sao Diệp cận hoàng đi theo người sẽ là? văn phòng vạn sự thông siêu thiên tài, hát ngục 18 tầng quái vật, danh sưng nhân long phía dưới mạnh nhất diệt dịch sĩ khoa gia liếu thiên hỏa liệu nguyên trung tam trung phi chỉ, vì sao hai người bọn họ có thể gia nhập hạc quân, biến thành một phương đốc quân, vô số vì sao, hóa thành đóa độc, dẫu ở nàng xinh đẹp dưới khuôn mặt, gần đây diệp cận hoàng trở về diệp gia, mang theo hạc quân uy thế, nhường diệp gia quét dọn giường chiếu đón lấy, quả thực là vô cùng nẫn nẫn, cho nên tại diệp cận hoàng đưa ra tuần sát tổng bộ ngân hàng sinh mệnh lúc, căn bản không có bất kỳ người nào phản đối. diệp tương xa xa đi theo đội ngũ hậu phương, nhìn như là công chúa bình thường thiếu nữ, chờ xem. Trước đây tại trên đại hội tuyển tú, cái đó chu chấp cũng giống như nhau mạnh mẽ, giống nhau địa đối với ta cùng cùng nghi ca ca chẳng thèm ngó tới, hắn hôm nay sớm liền biến thành thi hại, ngay cả cận cũng không còn hạ. Diệp Cận Hoàng, ngươi, cũng giống vậy. Phía trước. Ngân hàng sinh mệnh trung ương đại sảnh. Ngân hàng sinh mệnh nhân viên công tác đã chờ đợi nhìn. Diệp Cận Hoàng cùng tại văn phòng vạn sự thông lúc hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ trên người tràn đầy lẫm diễm cùng quý khí, bên hông mang theo cải tiến qua súng mảnh trên ngón tay thì là mang các loại châu không lộ vẻ diễm tục, hoàn toàn chính là tự nhiên mà thành. Nếu như trung tâm nhìn thấy Diệp Cận Hoàng hiện tại bộ dáng, hẳn là sẽ dựng thẳng ngón tay khen một câu châu bò, cái này ta chưa từng thấy qua. Diệp tiểu thư, trang quản sự, hôm nay công vụ bệ buộn, ngài có thể chờ đợi một chút, hay là? Cầm đầu người phục vụ vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Cận Hoàng ngắt lời, "Không sao, ta thạo bên trong, vậy có mấy cái bằng hữu. Ngay lập tức." Cách đó không xa, một người dáng dấp anh tuấn chế phục quỹ viên liền đi tới. "Diệp tiểu thư, thì để ta tới chiêu đãi đi." Quý viên nhẹ nói. Người phục vụ thần sắc khẽ động. Người này, không phải mấy tháng gần đây mới tới cái đó người mới sao? Gọi là cái gì nhỉ? Trần Chiêu Thuần Trang Khánh quản sự tại làm điều tra lý lịch lúc thì vô cùng xem xét nặng người này. Đã từng huyền nguyên thất chiếu tinh Trần Triều Thăng đương đệ, chẳng qua tên không nổi danh, thực lực còn kém rất rất xa chính hiệu dung tại chỗ tại Trần Gia lùi bại, sau đó một đường du lịch đi tới Đại Uyên. Quả nhiên là cái giỏi về luẩn túi hạ người, đáng tiếc, trang quản sự bên này đường vẫn chưa đi thông, liền nghĩ một bước lên trời, lượng lực người, sợ là không có kết cục tốt. Người phục vụ nghĩ như vậy, thôi mở miệng cười, "Kia, Trần Chiêu Tuần, ngươi thì phụ trách tiếp đãi tiểu thư đi, ngươi hôm nay vụ ta sẽ phái người kết nối." Trần Chiêu Tuần không kiêu ngạo không tự thi, "Cảm ơn." Sau đó Trần Chiêu Tuần liền dẫn diệp ra một đoàn người bắt đầu du lãm tất cả tổng bộ ngân hàng sinh mệnh, giới thiệu các loại nghiệp vụ, vì diệp ra có cổ phần, thực chất tương đương chính là nhà mình nghiệp vụ. Đã từng Trần Triều Tuần mặc dù nhắc an, nhưng dù sao cũng là Trần gia như vậy bình xương đạo đệ nhất thế gia gia tới dòng chính, ăn nói khôi hài, không kiêu ngạo không tự ti. Diệp Tương cảm thấy, cái này quý viên tố chất thật cao, có điểm giống là nhà mình thiên tài Liễu Tương Nghi ca ca. Trần Chiêu Tuần, nghe nói ngươi là người huyền nguyên, ngươi biết Trần thăng sao? Diệp Cận Hoàng được qua cho vay nghiệp vụ khu vực, tùy ý mà hỏi thăm. Trần Triều Tuần trong lòng hơi động, đến rồi Diệp Tiểu Thư, đương nhiên là biết đến. Trần Triều Thăng là của ta đường ca. Lời vừa nói ra, Diệp Cận Hoàng sau lưng không ít tuổi trẻ người xôn xao. Trần Triều Thăng mặc dù chết sớm, nhưng chiến tích lại là thực sự, trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ bại vào Vương Triều Thừa Vận Thái Tuế Tinh Quân, rất nhiều giới diện dịch nhân sĩ đều nói, nếu như Trần Triều Thăng trước đây không có bị Chu chấp giết chết, hiện tại không nói Nhân Long, chí ít cũng có thể chuẩn bị thăng cấp Nhân Long. Diệp Cận Hoàng nhiều liếc nhìn Trần Triều tuần một cái, chẳng thể trách, khí chất trên người ngược lại là cùng người thường bất phàm, vậy so với rất nhiều người, càng thêm có đẳng chỉ chính là trần triều tuần trực tiếp cho mình gửi thư chuyện này như thế không biết xấu hổ hành vi dùng trung tâm mà nói tất thành đại khí bất quá diệp cận hoàng lại phát giác được trần triều tuần trên người cũng không dường như chính mình cái khác người nữa mộ một dạng mang theo một loại hoàn toàn khác biệt khí tức tiếp theo là giữa sự sống bên trong thái nhiều người đi không thích hợp các ngươi sẽ không cần đi theo ta diệp cận hoàng thuận miệng nói trần triều tuần thì ngươi một người mang ta tới đi diệp cận hoàng lời nói không người dám phản bác lại hành động tốc độ vậy cũng nhanh còn chưa kịp phản ứng diệp cận hoàng liền cùng trần triều tuần được hướng về phía trước trần triều tuần những tiết thương, là ngươi gửi kim trúc trong thông đạo không có mưa hay diệp cận hoàng như không có việc gì hỏi trần triều tuần đi hướng về phía trước đúng vậy diệp tiểu thư này tất cả đều là từ đối với diệp tiểu thư ngưỡng mộ tình tình này thiên địa chứng giám diệp cận hoàng chậm rãi dừng bước lại nơi này tựa hồ là không có theo dõi vị trí nói thế nào trang Khánh, thật sự dám ở loại địa phương này giết ta sao hay là nói ngươi có ý tưởng gì khác phía trước trần triều tuần mặt hướng bóng tối trên da kỳ dị giống chim lông vũ mọc ra Đồng thời hư không chấn động, rất rõ ràng hình thái ban đầu của thuật vực nhường Trần Triều Tuần trong tay, xuất hiện bình thường chỉ có diệt dịch sĩ nha khoa mới sẽ sử dụng mang theo lông vũ mặt dây chuyển lưới hái. Trần Triều Tuần đưa lưng về phía Diệp Cận Hoàng, cau mày, Kỹ xảo của mình, có như thế kém sao? Vốn là dự định trầm trầm lưu toan, ít nhất cũng phải hỗn thành Diệp Cận Hoàng bên người người, rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu? Thân phận của mình không thể ở chỗ này bại lộ. Ở chỗ này giết chết Diệp Cận Hoàng, kích thích Quý Thiên Tài cùng giám đốc ngàn năm mâu thuẫn, vậy có thể làm số hai kế hoạch. Thật đáng tiếc a." Trần Triều Tuần thấp giọng nói, "Chú Điểu Liêm cùng ta kẻ vai chiến đấu đi." nhanh lên giải quyết hết cái này, cái gọi là thiên tài. chân chiêu tuần túi ra phía dưới, mơ hồ hào loại hư ảnh phun trào, tỏa ra đáng sợ ác ý. Diệp cận hoàng vậy thận trọng, đối phương còn trẻ như vậy, lại là cái chủ đào, tuyệt đối là cái nguy hiểm tới cực điểm nhân vật. là Trang Khánh phải tới, không đúng. Diệp cận hoàng trong lòng hơi động, đại não điên cuồng suy xét. Trang Khánh cái đó âm hiểm người, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. không nói trước năng lực không thể giết chết chính mình, nếu như mình thật sự chết tại nơi này, Trang Khánh mới là thật chết chà rồi như vậy, Diệp cận hoàng có chút hiểu ra, người này, tựa hồ là phe thứ ba thế lực, tổng độ ngân hàng sinh mệnh bên ngoài. Chu chấp mang theo Ôn Lưu Xuân nhìn phía trên to lớn cánh cửa. Chân chiêu tuần người này có thể lực mặc dù có tăng lên, nhưng hay là kém chút ý tứ. Diệp Tiểu Diệp trên người trang bị có thể thời gian thực theo dõi nhân thể mỗi cái chỉ tiêu, quá mức có mục đích tính, phản mà bị người nhìn ra sơ hở. Không, hẳn là quá muốn là công, cũng thế, hội viên nỗ lực là chuyện tốt ta, làm sao có thể đả kích hắn tính tích cực đâu. Chu chấp lòng nhiệt tình đượ ý. Chương 900, trang khánh, 2, chương 900, trang khánh 2. Biết. Chu tiên sinh chúng ta bây giờ thì muốn đi vào sao? Ôn Lưu Xuân nhìn về phía trước, thấp giọng hỏi tuân nói. Ngân hàng sinh mệnh bảo vệ lực lượng, tất nhiên có rồng trong loài người kiểu này cấp diện dịch sĩ tồn tại, không phải mấy cái chủ đao có thể dung chuyển. Ừm. Chu chấp viện chính mình kính gọng đen, hiện tại ngươi đi tìm Quy Thiên Tài Trang Khánh, hắn hiện tại là Ngân hàng sinh mệnh quản sự. Ôn Lưu Xuân nhìn về phía Chu chấp, hắn sẽ thấy ta sao? Chu chấp cười cười, vậy liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Trang Khánh, Thiên quân trung ương đại viên dưới trướng Thiên Tài, cũng là mấy năm trước đại hội tuyển tú đại viên đại biểu, tiên hiệu thần giáo bị đuổi giáo chủ. Cái danh hiệu này dĩ nhiên không phải chính phủ lên, mà là lưu hành ở dưới đất diệt dịch sĩ thế giới xưng hô. Như là hồ ly một xảo trá nhân vật, bây giờ tiếp nhận rồi Quý Thiên Tài đầu tư, cùng ngân hàng sinh mệnh làm đến cùng một chỗ. Nghe Lận Tiêu Hà nói, cái này Trang Khánh hay là đã từng giáo phái trầm luân trầm luân lục độc chi, hiện tại xem ra cũng là cùng nữ nhân xấu giống nhau thế giới diệt dịch đa tài. giữ còn tưởng rằng, ngươi sẽ đích thân đối với Trang Khánh động thủ đấy. 23 nói ra, rốt cuộc từ trước mắt đến xem, Quý Thiên Tài đối ngoại liên là người, còn có cùng Ilya bộ ở giữa mối quan hệ chính là cái này giáo chủ. Chu chấp khe khẽ lắc đầu, Trang Khánh loại nhân vật này hiện tại đã cùng ta không có quan hệ. Nếu như loại tiểu nhân vật này còn cần ta tự mình đối phó, vậy ta lại lần nữa tổ kiến hiệp hội bệnh nhân thì có ý nghĩa gì chứ? Với lại, ta vô cùng chú ý hiệp hội của ta các thành viên, đặc biệt, Ôn Lưu Xuân người này, chu chấp đi hướng về phía trước. Như vậy, ta trước đi gặp một lần, ngân hàng sinh mệnh nhân long nhóm, chí ít nói cho bọn hắn, hội trưởng đến rồi. Có trời mới biết người này trong lòng cất giấu cái gì nói nhiều. Tiểu Xuân ta có chút sợ sệt, nếu không chúng ta hay là rút lui đi. A Quan lôi kéo Ôn Lưu Xuân quần áo trong, mặc dù không biết vì sao. Nhưng ta ta cảm giác hay là thật lợi hại, chúng ta tìm một chỗ tu hành, sau đó cộng sinh một chút, bảo đảm vô địch thiên hạ. Chí ít bảo đảm tiểu xuân ngươi sẽ không cảm mạo. Ôn Lưu Xuân sờ lên tiểu tiểu cô A La đầu. Hội trưởng trước đó đã cứu chúng ta, chí ít ta cảm giác được hắn, không phải là cái gì người xấu. Về phần cộng sinh miễn dịch cộng đồng, Ôn Lưu Xuân hiện tại cũng không phải như thế kháng cự. Tiểu cô A La mặc dù yếu là hơi yếu một chút, nhưng đối với mình lại không có gì ý đồ xấu. Ta biết rồi, sự tình lần này sau khi chấm dưỡng, chúng ta thì cộng sinh tốt. Ôn Lưu Xuân nói. Tiểu cô A La quơ nắm tay nhỏ Tiểu Xuân ngươi sao cảm giác tâm không cam tình không nguyện hự? Ta thế nhưng rất lợi hại. Ôn Lưu Xuân đem a quan đầu nhấn một cái, ta biết rồi. Nàng nhìn Chu chấp bóng lưng. Sau đó, tiết độ ba mi nhẹ, truyền qua phủ chú xuất hiện tại Ôn Lưu Xuân lòng bàn tay. Trầm Luân ý chí phun trào, tùy ý phát động, không chế nhìn lên tới mặt tinh xảo nhân viên công tác, mang ta đi tìm Trang Khánh Trang của sự. Ôn Lưu Xuân nói, nhân viên công tác trên mặt xuất hiện rãy nét mặt, nhưng rất nhanh liền khuất phục tại dục vọng của mình. Sức mạnh Trầm Luân thực sự là dùng tốt. Ôn Lưu Xuân luôn luôn không thích sử dụng tiểu này dịch tả lòng người diện dịch thuật, nhưng nàng bây giờ cũng chỉ có thể như thế khen tụng một câu, vì sắc thực dùng tốt. A Quan ghé vào Ôn Lưu Xuân trên bờ vai có chút không cam lòng bộ dáng, chờ ta đem mất đi lực lượng tìm trở về, ta cũng giống vậy rất lợi hại nói nhiều. Giữa sự sống. Bên trong. Sinh mệnh lễ tán lễ đường, Rim Tóc mạ Vũ Cổ, một bộ áo xám nam nhân đang nhìn trước mặt giật đấu. Trang Khánh, thiên quân trung ương đại nguyên thiên tài, cũng là bây giờ ngân hàng sinh mệnh quan sự. Đã từng cùng hộ quân quân chủ lý bồi Hổ nhi tử bạo quân cùng xưng là đại nguyên song tử tinh. Trang Khánh vì hắn không thường xuất thủ mềm yếu, tính cách bị coi là không xứng cùng Lý Giải đống đặt song song. Hiện tại, Lý gia phụ tử mộ phần thảo đều muốn 2-3 mét cao như vậy, Trang Khánh còn nhàn nhã uống trà. ầm ầm, một đạo linh lực bạch quang hiện lên. Áo trắng diệt dịch sĩ đánh bại áo đen diệt dịch sĩ, lấy được thắng lợi. Liêu Tương Nghi diệt dịch sĩ, làm tốt lắm. Quý ở trên thân thể người đầu nhập hiện nhiên là nhìn thấy hiệu quả. Trang Khánh một bên vỗ tay một bên nhiệt tình nói. Liêu Tương Nghi khuôn mặt có chút khoe khoang, hắn một bên thở hổn hển, vừa nói, Tào Hàn diệt dịch sĩ trình độ đồng dạng mạnh mẽ, ta chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi. Trung quanh thân thiện âm thanh không dứt, cái gì đại nguyên thiên tài diệt dịch tân tinh tiểu này danh hào đều đi ra. Trang Khánh cười lấy, híp mắt lại thành một đám may. Liêu Tương Nghi đã từng loại nhân vật này chính mình là trước mắt. Bất quá, bây giờ lại thật là tốt nước cơ đầu. Liêu Tương Nghi chỗ Liêu gia là ngân hàng sinh mệnh trừ gia quách gia lớn nhất cổ đông một trong. Bản thân hắn vậy cùng tổng thống Liêu Kỳ có thân thuộc quan hệ. Liêu Tương Nghi đầu nhập vào Quý Thiên Tài, đối với giám đốc ngàn năm bên ấy, là lớn lao đặc kích. Vật khí, cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa là tương đối quan trọng một bộ phận. Trang Khánh vô Vũ Liêu Tương Nghi bà bay, trước đây đại hội tuyển tú bên trên, ngươi nhìn thấy cái đó siêu thiên tài, vì chủ đao chi thân đánh bại nhân long nhãn khoa trọng phán hệ chu chép, bây giờ sớm liền trở thành một nắm cát vàng. Tài năng, tâm tính tất nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng chính là lựa chọn. Lựa chọn lớn hơn nỗ lực. La Niệm chủ mẫu coi cho ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ đại biểu quý, mức độ lớn nhất địa cho ngươi giúp đỡ. Liêu Tương Nghi thụ sủng nhược kinh, Trang Khánh quan sự, ta hội tiếp tục cố gắng. Trang Khánh cười cười, đi về phía một cái khác diệt dịch sĩ Tàu Hàn. Kẻ thất bại đồng dạng cần trấn an. Thất bại lần trước, cũng không đáng sợ chỉ cần cười đến cuối cùng người là ngươi là được rồi. Đồng dạng, đừng quá mức tại để ý ánh mắt của người khác. Trang Khánh dường như mang theo nào đó vận luật cùng ma lực, đem đào Hàn nói được nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, ngoại bộ hai cái cao lớn mặc ngân hàng sinh mệnh chế phục diện dịch sĩ si đi tới. Trang quản sự, ngài hẹn khách người đã tới rồi. Trang Khánh đôi mắt lóe lên, khách nhân, ta hôm nay nhưng không có hẹn khách qua đường người a. Ừm. Trang Khánh ngón tay bố lượng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Diện dịch thuật giải trừ ám thị tâm lý. Phía trước hai cái diện dịch sĩ, không có có biến hóa chút nào. Không phải ám thị tâm lý đây là thôi địch bí thuật trầm luân trang khánh thần sắc khẽ biến đội tọa mỹ nệ trưởng không giả trầm luân giáo chủ thôi địch không phải chết tại thừa vận sao làm sao còn sẽ xuất hiện cố lực lượng này chẳng lẽ lại là diễn nữ không nếu như là diễn nữ kia cũng không cần là tiểu này phương pháp khống chế tới thật tốt nghe đi đem khách nhân của ta mời đi theo đi giọng trang khánh như là có lấy ma lực bình thường mang theo đặc tủ thang âm trang khánh nguyên lai là khoa tâm thần nhà thôi miên cùng mạnh vô ưu khác nhau là sử dụng cái gọi là dẫn dụ bằng lời nói tiến hành thôi miên Này chủng loại hình diệt dịch sĩ thực sự là lâu rồi không có gặp phải, cũng không biết Ôn Lưu Xuân chống đỡ được sao? Long Dạ Hiểm Độc lão bản Chu chấp nghiêm túc tự hỏi. Hắn không coi ai ra gì địa vòng qua trung ương đại sảnh, đi về phía ngân hàng trung ương nơi sâu thẳm. Mục tiêu là gì chỉ kỳ tích sinh mệnh. Chương 901, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 1, chương 901, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 1. Chân chiêu tuần đối đầu Diệp tiểu Diệp Ôn Lưu Xuân đối đầu trang khánh. Chu chấp hơi cảm nhận một chút, sau đó liền mạnh bồ ưu. Trong ba người già nhất cái tồn tại vì y bộ ô nhiễm hạt nhân chiến lược phản mà không có mạnh như vậy, không qua năng lực của hắn vậy tương đối lỗ suất. di tích kỳ tích sinh mệnh, ngay tại tổng bộ ngân hàng sinh mệnh phủ khố phía dưới, mạnh vô ưu trong tay cầm màu xanh thẳm đồng hồ quả quyết, nhẹ nhàng loay hoay chính mình đơn thiên kính, thông qua không người đường hẻm, quanh mình máy theo dõi hình tượng mơ hồ. nam nhân khuôn mặt ôn hòa được qua người bảo vệ, mà những thủ vệ này người lại thoáng như không nhìn thấy người này đồng dạng. hội trưởng có ý tứ là, để cho chúng ta đến mở ngân hàng sinh mệnh phủ khấu, đoạt lấy trong đó tài vật ngàn năm tài chính trung tâm, trong đó quan trọng nhất không phải tiền, mà là trạm dịch, đao dịch, trang dịch diện còn có trong truyền thuyết các loại kỳ dị lão cụ. Mạnh vô ưu mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, quanh thân linh lực lấp lóe. Thì như trong truyền thuyết có thể chống cự vạn bệnh và xin toàn năng, lại hoặc là nói là ghi chép diện dịch thuật độc nhất diện dịch thuật sách nguyên bản. Còn có cũng là mạnh vô ưu dự định đạt được diện dịch thuật trợ lý, không cần diện dịch sĩ bản thân liền có thể thả ra sinh vật nhân tạo hổ mù Mấy cái chủ đau nghĩ muốn xung kích ngân hàng sinh mệnh toàn bộ, loại chuyện này chính là thiên phương giả đảm Nhưng hội trưởng tại liền không giống nhau, mạnh vô ưu nghĩ chuyện quá khứ. Hắn hơi khẽ lắc đầu. Một đời trước hội trưởng trong lòng còn có tự trí, 23 sợ là tại vì người nào đó trải đường. Nguyên nhân chính là như thế, Mạnh vô Union mới chọn chọn không tới đại hội tuyển tú. Bây giờ, người thừa kế kia đã xuất hiện. Vậy liền xem xét, tân nhiệm hội trưởng có phải hay không chỉ tận gốc thế giới thuốc hay đi. Ba cái tốt trợ lý, mỗi cái cũng có tương lai tốt đẹp. Chu chấp nhẹ giọng từ lời nói, đã như vậy, không nói hội trưởng, nếu là một chỗ bệnh viện lãnh đạo, cho dù không phải viện trưởng, bình thường trung tầng hành chính cũng có thể giúp bình thường nhất tuyến che gió che mưa. Đứng ở ngân hàng sinh mệnh trung tâm, Chu chấp nghĩ như vậy. Sau đó, linh lực quanh tạm, phản phất bom bình thường, chấn động hướng toàn bộ thế giới. Đó là một loại huyền ảo, màu trắng hỗn hợp có màu đỏ sẫm hư ảnh. Một cái chớp mắt, ngân hàng sinh mệnh ngoại bộ thủy tinh nổ tung. Cả một đầu đường phố cũng bắt đầu phát ra kỳ dị chấn động. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Những khách nhân vẻ mặt kinh ngạc, dường như còn không nghĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. "Là, là động đất sao? Chờ một chút, chúng ta đại uyên có giải địa chấn sao?" Các vị khách nhân an tâm trở vội. "Chỉ là một ít tính kỹ thuật ba động mà thôi." Ngân hàng sinh mệnh truyền thường ngàn năm có đầy đủ bảo vệ lực lượng cùng nguy hiểm ứng đối biện pháp. Không ai cho rằng có người dám ra tay với tổng bộ ngân hàng sinh mệnh. Mãi đến khi một thanh lanh âm thanh lặng yên vang lên tại mỗi người bên hai. Thanh âm kia giống như túi đầu nghe theo, lại hình như tại cực xa tương lai. Chư vị hôm nay dư và cướp đoạt tổng bộ ngân hàng sinh mệnh, hy vọng các vị tân khách không cần khẩn trương chú ý tổng bộ trật tự. Cảm ơn mọi người. Kia giọng ôn hòa như là thanh tuyên đồng dạng, nhưng trong lời nói nội dung lại thái quá đến để người khó có thể tưởng tượng. Nghĩa là gì? Đây là ý gì? Thanh âm này có ý tứ là cướp đoạt, cướp đoạt tổng bộ ngân hàng sinh mệnh. Đây là trò đùa sao? không, không phải cho đùa. Bên ngoài đang ăn lấy trả chiều Diệp tương lẩm bẩm nói, là rồng trong loài người. Đây là một vị nhân Long phát ra thông cáo. Cùng lúc đó, còi báo động máy liệt, tất cả ngân hàng sinh mệnh trong trước mắt loạn thành một bầy. Đồng thời, có máy liệt khí tức phong trào. Một máy mắt chỉ là xuất hiện khí tức cường đại, thì có mấy đạo? Các vị tân khách, an tâm trở vội. Ta ngân hàng sinh mệnh các biện pháp an ninh, lục quốc thứ nhất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Toa la la, toa la la, trong hư không âm thanh tụi hồ có chút ồn ào. Sau đó, một người nam nhân kêu lên cùng va chạm tiếng vang lên lên. Ngươi, ngươi sao? Kia lười biếng cùng lạnh lạnh âm thanh chiếm cứ kênh, ngươi có bị biến qua hầu tử sao? Như là hỏi, nhưng càng giống là tại. Chân thuận, âm âm ba. Ngân hàng sinh mệnh thiên đỉnh. Hai cái mặc quý ông lịch sự trang phục, trên mặt mang mặt nạ quả nam nhân xuất hiện. Hắn nhóm khí tức trên thân, đột phá rào, kia linh lực sinh ra dâu rồng, đã chứng minh hai người và cấp, cấp nhân long mâu tặc. Cái này thế đạo thật đúng là có thú, là vừa mới thăng cấp sao? Cũng chỉ có vừa mới thăng cấp tồn tại mới biết tới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thưa không phá vỡ, Chu chấp ảnh tử xuất hiện. Bên chân của hắn còn có một thằng đang trên nhảy dưới tránh hầu tử, phát ra chi chi âm thanh. Nha sứ. Ngân hàng sinh mệnh tung hành lục quốc mạnh mẽ ỷ vào một trong. Đối ngoại chuyên dụng trinh phạt bộ đội, đối với Chu chấp ấn tượng chính là thuốc tu viên, trước đây thuốc thu nợ khó đòi chính là công tác của bọn hắn một trong. Ngân hàng sinh mệnh, cái khác không có, chính là có tiền. Vừa thuê nổi nhân long, lại có nhà mình nhân long. Chu chấp cũng không tức giận, tay phải hắn hư nắm. Lần này không sử dụng càn quân quyền, mà là phân hạch di truyền mô phỏng. Đen nhánh tân đao, tản ra ám sắc khí tức, giống như phù du cá bơi hai dây xích bộ dáng cho người ta một loại cảm giác thần bí bạo liệt linh lực đột nhiên nhanh ra nhắm ngay trong hai người trì long cấp nhà sứ trước mắt tất cả ngân hàng sinh mệnh thiên đỉnh bị sốc lên ngoại bộ lăng liệt gió rực thế mà trực tiếp quét đến trong đại sảnh ngân hàng bên cạnh chớ cản đường chu chấp kia lười biếng nụ cười hơi thu lại đừng cản ta hiệp hội bệnh nhân đường hắn nhẹ nói xa xa hai người long trật vật xuất hiện mặt mũi tràn đầy mà kinh ngạc giống như nghe được cái gì khó có thể tin sự việc hiệp hội bệnh nhân không phải không phải cái đó ngươi Trong đó một vị nhân long nha sứ âm thanh run rẩy. Hắn đã từng tham dự qua đại hội tuyển tú kia một hồi đỉnh phong chi chiến, chết cũng sẽ không quên. Kia tung hoành trên trời người thân khải, sử dụng cái kia thanh đen đỏ chạm dịch đao. Chu chấp cũng không tiếp tục động thủ, ngươi thì gọi ta, hội trưởng tốt. Trước đây, tại cực lạc gia thế nhà. Hội trưởng chỉ bằng một lần ra tay, diễn sát một vị danh hiệu, đánh nát tạ hành liệt toàn thân xương, bước đến cực lạc không người dám phản đối nàng, vì thực lực tuyệt đối rung động thế giới. Hội trưởng đối với Chu chấp mà nói, là bảo vệ dù, cũng là một vị tìm kiếm trấn tướng, trôi chảy ở bệnh đại dược. Bây giờ Chu chấp kế thừa hội trưởng tất cả người của ta đã xuất thủ. Chu chấp đứng tại chỗ rất là bình tĩnh, ta thì đứng ở chỗ này. Nếu như muốn ngăn cản lời của ta, nhiều lắm đến một số người. Về phần Chu chấp hơi khẽ nâng lên đầu, kia mơ hồ khuôn mặt như là giấu ở thâm thúy trung thần bí. Được rồi, không có về phần, tùy cho các ngươi. Dù sao đều như thế thần kinh nguyên trong hai mươi ba mặt không biểu tình, nàng giống như nắm chặt chính mình tay nhỏ. Trong đầu hồi tưởng lại trước đây trên bầu trời đoan yến châu có chút đoạn ngắn, tận bệnh thế giới vô cùng công bằng. Khi ngươi có tuyệt đối diện dịch thuật, toàn thế giới ổ bệnh rồi sẽ cho ngươi nhường đường. Chương 902, hội trưởng lại xuất hiện, dung động đại uyên, 2, chương 902, hội trưởng lại xuất hiện, dung động đại uyên, 2. Không người trong thông đạo. Diệp Tiểu Diệp ngón tay chụp tại súng lục cổ quay trên cò súng, tay trái nắm chặt bom khử trùng quanh thân mơ hồ linh lực lấp loé. Trên mặt đất, xuất lại lười hái cùng đạn dấu vết, chẳng qua cũng không tính nhiều. Đối phương là ai? Diệp Tiểu Diệp cau mày, kích động trong lòng. Thế giới dịch bệnh, trẻ tuổi như vậy thiên tài, tuyệt đối không thể năng lực bừa bãi vô danh. Kia tản ra ác ý lâm vũ, theo dưới ra bùng nổ. Huyền nguyên Trần Triều Tuần, thế mà có đây hắn ca ca càng thêm thực lực cường hắn sao? Mà Trần Triều Tuần bên này càng là hơn kinh ngạc, thu được diện dịch sĩ cổ đại, nhà mình lao tổ tông Trần Quân Sinh truyền thừa cúng ra cầm, vì vũ tiến kích phát, thế mà bị đối phương hoàn toàn cả lại, đồng thời mơ hồ rơi xuống hạ phong. Văn phòng vạn sự thông nhị đưa ra, ngàn năm quỷ nữ, quả nhiên là danh xứng với thực. Bất quá, trên bầu trời chấn động, còn có cái thanh âm bình tĩnh kia đã xuất hiện. Trần Triệu Tuần trên mặt tươi cười, hắn cảm thụ lấy kia làm cho người rung động lực lượng, trên mặt lộ ra hơi điên cuồng, chặt lưỡi hai cánh tay vậy không ngừng run rẩy lên. Hội trưởng đại nhân đến, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Diệp gia quý nữ. Hội trưởng? Diệp Tiểu Diệp chớp mắt liền cảm nhận được loại lực lượng kia. Trong thời gian cực ngắn, ngân hàng sinh mệnh hai vị rồng trong loại người cấp nha sứ liền bị đánh lui. Trên thế giới này, có tư cách được xưng là hội trưởng người, sợ là chỉ có Hiệp hội bệnh nhân. Hội trưởng, không là chết sao? Hội trưởng thời điểm chết, Diệp Tiểu Diệp cũng không nhìn thấy, nàng làm lúc bị Đoan một Thiên niên trọng thương, chỉ là hiểu rõ một cái đại khái. Trước nhâm hội trưởng, đúng là chết rồi. Như là nhìn ra Diệp gia quý nữ đang suy nghĩ gì? Trần Triều Tuần lộ ra nụ cười, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt người đời, là kế thừa chức nhiệm hội trưởng Di trí người. Vậy là chúng ta bệnh nhân truy đuổi mục tiêu, thế hệ thứ 2 hội trưởng hiệp hội. Hôm nay, hội trưởng đại nhân đem đục mở kho bạc ngân hàng Sinh Mệnh, nguyên bản bị nhân muốn vì diệp tiểu thư con đường, là Vương đi đầu, nhưng năng lực không tốt, bị nhìn ra chân thân. Trần Triều Tuần không hiểu ra sao bắt đầu học tập trần quân sinh khẩu đam mê, bây giờ, bị nhân mọi người gia nhập hành động lần này. Ngân hàng Sinh Mệnh, là giám đốc ngàn năm ngân hàng, lại không phải chúng ta ngân hàng. Cầm trong tay lười hai tím, Trần Triều Tuần trong lòng giống như có đồ vật gì được mở ra đồng dạng hắn nhìn về phía trước thiếu nữ xinh đẹp gương mặt nếu là đã tưởng chính mình ngay cả cùng tiểu này cấp tiên mới đối thoại tư cách đều không có mà bây giờ chính mình lại có thể nói nói cười cười hội trưởng là thế giới dịch bệnh chi thần Trầm mặc vì biết được thời gian cấp bách diệp tiểu diệp chỉ là hơi trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu ta muốn sinh mệnh trong bảo khố hệ thống điều trị siêu âm tập trung dẫn đường bằng cộng hưởng tử cũng là giao sóng từ trường không quyền nghe nói như thế trần triều tuần lộ ra nụ cười đem chạm dịch đao thu hồi ra của mình phía dưới đương nhiên thôi lịch người thừa kế thôi lịch tại sao có thể có người thừa kế với lại với lại sẽ là tại tiết điểm này, trang khánh lộ ra thần sắc của quái, nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, nữ người vóc dáng rất tốt, rất xinh đẹp, trên bờ vai đứng một con ngu xuẩn cô a la, hẳn là dịch bệnh, là loại đó vô cùng rác thải bình thường dịch bệnh. đại tranh chi thế, có chút như là sâu bọ bình thường phú thương thích thuần dưỡng loại đó vô hại dịch bệnh đến thưởng thức, đây có lẽ là trước mặt cái này mang mặt nạ người phụ nữ yêu thích. trang khánh dùng chính mình dư chỉ nhìn bên cạnh đang thổ huyết liêu tương nghi. sau đó là điểm thứ hai, nữ nhân này không riêng thuật phong ấn trầm luân dùng đến tốt, thể thuật lâm sàng vậy dùng đến vô cùng tốt. Trên người có nha ảnh tử, nhìn tới tại biến thành diệt dịch sĩ dịch bệnh trước đó, là một vị diệt dịch sĩ nha khoa. Hiệp hội bệnh nhân. Đúng không? Trang Khánh hơi cúi đầu, "Kỳ thực, ta và các ngươi hiệp hội nguồn gốc rất sâu." Hắn vừa nói, một bên tự hỏi đối sách. "Đời trước hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23 bị y hiệp bộ tiêu diệt, hiệp hội bệnh nhân thành viên cơ hồ chết hết, tất cả mọi người cho rằng, trận này phẫu thuật đi tới kết thúc thời khắc. Thế nhưng, thứ hội trưởng đời thứ hai, tại sao lại ngóc đầu trở lại? Với lại thực lực của người kia, đáng sợ như thế, tùy tiện bước lui nha sứ. Cái này khiến trang Khánh nghĩ tới trước đó một tin đồn. Sức mạnh di chuyển người thừa kế. Ôn Lưu Xuân nhìn Trang Khánh. Cái gì? Người này cùng hiệp hội rất quen sao. Chính mình cùng hiệp hội có thể là hoàn toàn không quen. Nữ nhân để lại có chút sao động ác quan, lần này tới trước, chỉ là tuân theo hội trưởng ý chí, mở ra ngân hàng sinh mệnh phủ khố, lấy vài thứ mà thôi. Quý thiên tài bên này, ứng cái kia sẽ không để tâm chứ. Ôn Lưu Xuân nhẹ nói. Trang Khánh mang trên mặt nụ cười. Trong lòng đang mắng lên. Lấy vài thứ. Này mẹ nó không phải ăn cướp trắng trận sao. Thật sự có người dám cướp được ngân hàng sinh mệnh trên đầu tới. Còn nữa, cho dù ngân hàng sinh mệnh thủ vệ không cách nào chống cự hội trưởng, nơi này là thủ đô Đại Nguyên Tân La. Vua sư tử nhóm cường giả cũng ở nơi đây. 23 đều đã chết. Người hội trưởng kia năng lực mạnh hơn 23 sao? Còn có là được. Trang Khánh trong lòng lén ý giật dào, Người kia thì trong di tích kỳ tích sinh mệnh tu hành, ý hệ bộ, đội quân khai nghiện đội trưởng. Giờ phút này, đối diện, Tiểu Xuân ta cảm giác được một cô rất mạnh khí tức, cùng những người khác long, không cùng một dạng. A Quan thấp giọng nói, nhưng ta có chút không thoải mái nói nhiều. Tôn Lưu Xuân trong lòng du lên. A quan cảm nhận theo không phạm sai lầm, như là đơn thuần là chính mình, tuyệt đối không muốn đến ngân hàng sinh mệnh đến xây dựng đoàn kết, bị hội trưởng đại nhân lôi cuốn, cũng chỉ có thể làm qua một hồi. Kia phải nên làm như thế nào? Ôn Lưu Xuân tâm niệm khẽ động. A quan lại đang suy tư. "Tiểu Xuân, ta cho rằng phải tin tưởng người hội trưởng kia. Với lại, ta còn cảm giác được, vật xin toàn năng ngay tại ngân hàng sinh mệnh phụ trong kho. Nếu là có vật kia, ta có lẽ có thể giải phóng một bộ phận lực lượng." A quan đầu có chút đau từng cơn, nó hơi quắc cơ. Ôn Lưu Xuân hơi kinh ngạc. "Tiểu A quan thật sự có ẩn tàng lực lượng." A quan đầu, có trong đầu của ta vừa nãy luôn luôn đang lóe lên bốn chữ tĩnh lặng diện rộng ngân hàng sinh mệnh chịu thảm bởi tập kích chuyện này như là bom bình thường dẫn nổ tất cả tân la đại uyên thanh quan phủ đại diện dịch sĩ ngay lập tức xuất động đem toàn bộ tổng bộ ngân hàng sinh mệnh bay lại chỉ là trong truyền thuyết vua sư tử lý tín lăng cũng không có ra tay bên ngoài bên cạnh người là một xa lạ quanh thân hiện ra màu máu diệt dịch sĩ hắn chính beo máy truyền tin nói gì đó tín lăng ca chính là hắn sao trong máy bộ đảm truyền đến tiếng vang a báo đúng vậy hắn chính là tân nhiệm hội trưởng hiệp hội bệnh nhân Nếu như hắn phá khai rồi ngân hàng sinh mệnh cửa lớn, vậy liền hiệp trợ hắn đoạt lấy. Nếu như hắn thất bại, liền truy sát cầm nã. Lý bồi báo trong mắt lanh ý giật giảo, là: Người thường không làm gì được hội trưởng. Nhưng bây giờ tại ngân hàng sinh mệnh bên trong, còn không phải thế sao người thường, mà là y liệt bộ đội quân cai nghiện đội trưởng cấp nhân vật. Chương 903, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 3, chương 903, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 3. Thế giới dịch bệnh, chỉ có một quân uy. Dù là mạnh như lục quốc đều muốn đối nó cúi đầu. Đó chính là y bộ ngàn năm trước liền sinh ra cự tổ chức lớn, giúp đỡ nhân loại vượt qua như là vĩnh dạ đại thai hại. Y tế bộ nắm giữ lấy quy tắc vận hành của cái thế giới này, bọn hắn đủ cường đại, cường đại đến để người ngạt thở. đã từng 23 đến cỡ nào địa mạnh mẽ, một tay lui địch, vô địch thiên hạ, bảo khố của bệnh bên trong, không biết tẩn chứa bao nhiêu bệnh hóa vật. kia thì có ích lợi gì đâu. tại y tế bộ ô nhiễm phía dưới, mạnh như 23 cũng phải bỏ mình dưới mặt đất. di tích kỳ tích sinh mệnh, nơi này đã từng là truy long quốc lập bệnh viện địa chỉ ban đầu, tại đại thay hại tiến đến sau đó, nơi này bạo phát cử hình dịch bệnh hại mãi đến khi 600 năm trước mới bị đại viên diệt dịch sĩ thu phục, đã trở thành ngân hàng sinh mệnh tổng bộ. Nơi này, có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh nguyên lực, đối với diệt dịch sĩ linh lực tăng lên, có trợ giúp thật lớn. Giẫm lên lớp gỗ mặt nạ hồ ly nữ nhân đi tới, con mắt của nàng trong mang theo ưu ám. Hội trưởng xuất hiện. Kế thừa 23 lực lượng, hội trưởng đời thứ 2. Mặt nạ hồ ly nữ nhân nhìn phía trước nam nhân, Bạch Yếu đội trưởng. Nửa quỳ ở trên mặt đất tuấn mỹ nam nhân từ từ mở mắt, lộ ra nụ cười. 23 người thừa kế. Ta vậy cảm giác được, cốt kia khiến người ta ghét sức mạnh di chuyển vạn bệnh chi nguyên ô nhiễm tại gì tích kỳ tích sinh mệnh hội bị áp chế chuyện này ý nghĩa là ta có thể ra tay bạch yếu chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng rút ra cắm trên mặt đất chạm dịch đao thon dài trên mặt của hắn nét mặt dần dần chuyển hóa làm nhe răng cười càng phát ra địa hỗn loạn chúng ta còn đang ở tìm người thừa kế hắn thì đưa mình tới cửa vâng anh lê hoa trạng linh lực bùng lên phóng lên tận trời chu chấp hí mắt nguyên lai like. là người kìa a đội quân canh nghiện bốn đội hay là 6 đội đối với trường A bạch yếu chu chấp tại đại hội tuyển tú lúc gặp qua cái này đi lìa bộ nhân long Trên mặt biển tiêu diệt dịch bệnh cấp long hội chứng sợ biển sâu. Ý thì bộ bế tỏa, nên còn không có giải trừ mới đúng, tiểu này thành viên trung tâm, vì sao có thể chạy đến đâu? Chu chấp hơi ngẩng đầu. Hẳn là vì di tích kỳ tích sinh mệnh Nguyên Nhân, nơi này không chỉ có là ngân hàng sinh mệnh phủ khố, đồng dạng là thế gian ít có tu hành diệt dịch thuần nơi. 23 trầm giọng nói, trong truyền thuyết, bất kỳ cái gì diệt dịch sĩ ở chỗ này làm giải phẫu sát suất thành công đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Chu chấp lắc đầu, thấy thuốc, tin tưởng giao giải phẫu của mình là đủ. Còn có. Âm ba. Một đạo mãnh liệt chiến kích từ phía dưới mặt đất bay tới đặc thù lê hoa chạm chạm kích phá diện tất cả tim cổ động nhẹ cứng nhịp tim dường như muốn nổ tung theo chỗ tối đi tới chính là tóc dài tới eo tuấn mỹ nam nhân bạch yếu Diện dịch sĩ di chuyển chủ nhiễm bạch yếu nứt miệng lên lộ ra để mắt sắp xỉ tại người phụ nữ nụ cười chúng ta sớm liền hiểu 23 không hội dễ dàng chết như vậy bất quá vẫn là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy đã sớm nhảy ra tại thừa vận cùng thiên chiếu hoàng đế kéo dài hơi tàn không tốt sao loại lời này rất như là loại đó hạng ba nhân vật phản diện mới sẽ nói ra nhưng là từ bạch yếu trong miệng nói ra liền giống như là bình thường vốn nên như thế đồng dạng tiếp cận một mét 9 thân cao, thon dài mà lại khiến người ta mê mội, màu trắng dị trang, có điểm điểm lê hoa phía sau nam nhân còn có một tên mang mặt nạ hồ ly dấm lên gốc gô nữ nhân Chiến khu bên ngoài bốn đội đội trưởng là bạch muốn xuất thủ còn có dành riêng cho hắn y tá dụng cụ phó đội trưởng bạch lê cũng tại thật tốt quá chúng ta được cứu rồi diệp tương trong lòng kích động dùng sức năm tay bạch yếu kia tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng quả thực là để người mê muội kia không cách nào khinh nhường diện dịch sĩ chính mình ngay cả bị hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân giống như cũng không đủ tư cách bên ngoài Lý Bồi Báo sắc mặt tâm trầm, lại là bệnh yếu. Cái này tạm chủn thăng cấp rồng trong loài người. Lý Bồi Báo trước khi đến ngoài khơi trước đó, nghe nói qua bệnh yếu. Người đàn ông này, quái gì, tàn nhẫn, bệnh trạng. Bệnh yếu đã từng giấu giếm thân phận, du lịch đại uyên, là diệt dịch sĩ. Hắn đem bệnh nhân coi là dịch bệnh, không chút nào thương hại, yêu thích đánh tan dịch bệnh, hoàn thành độ khó cao phẫu thuật, nhưng đối với bệnh nhân sống sót, lại không thèm để ý chút nào. Chết trong tay hắn thuật trên đài bệnh nhân, đến không hết. Bệnh yếu nhẹ nhàng muốn một kiếm hoa. Cái tiêu tú khí nét mặt, quả thực là đang xem một bút bê đồng dạng, hư hảo kệ ngữ giống như thật sự văng lên, như sinh mệnh, tan biến tại lê hoa bạch, tim cổ động, cơ bắp tăng vọt. lý bồi báo hiểu rõ, loại cấp bậc này nhân long có thể đem nó hoàn toàn cầm xuống người. hiện nay tại tân la, sợ là chỉ có sư chủ một người. đội quân thanh nghiện chính là địa bộ dùng để chấn áp lục quốc ngoại bộ tiền trạng bạo lực cơ cấu, bạch yếu chính là hắn trung đội trưởng cấp người nổi bật. lê hoa hình dạng chạm kích lần nữa hình thành. lần này, vang minh em thanh giống như đâm rách màng nhĩ. chu chấp nhìn về phía trước, bạch yếu, một tràn ngập ác ý diện dịch sĩ. thành thật mà nói, ta chưa bao giờ tại trên người một người nhìn thấy như vậy nhiều ác ý. 23 giống như căn bản không có nhìn thấy đánh tới công kích, hắn cũng không đốc, dư cho rằng hắn đang thử thăm dò ngươi. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm phân hạch di chuyển mô phỏng. Thăm dò. Vậy liên cho ta. Thăm dò cái đủ. Giảm tệ Lợ mẹ giờ. Hắc đao vạch phá không gian. Hư vô va chạm linh lực. Tế bào nội bộ tệ lờ mẹ giờ bị kéo dài tất giảm. Néo mó như là rất hại. Bạch yếu sắc mặt dữ tợn, vừa nãy phát động công kích tay phải thế mà tại héo rút. Đồng thời, phía trên. Ở phía trên. Chu chấp đống nhiên xuất hiện, một cước giẫm tại Bạch yếu trên đầu. Người này ban đầu ở Đoan Yến Châu lúc muốn giết chết địch thu Nghiễn. Lai Y hề bộ tiền trạng quân vậy liền trước thu hồi một ít lợi tức đi chết tiệt trên người hắn không có ô nhiễm bạch yếu lạnh lùng nói a lê một bên mặt nạ hồ ly nữ nhân thân hình bùng lên thế mà cũng có linh lực long hóa dâu rồng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một vị nhân long thật khiến người ta sợ sệt Chu chấp nói khẽ cái này đến cái khác đều là chút ít quái vật hắn một cước giấm nát bạch yếu trên mặt dùng sức dám mạnh bước hụt chớp mắt mặt nạ hồ ly nữ nhân mang theo bạch yếu cơ thể phi tốc lui lại bất quá Chu chấp cũng không cho phép chuẩn bị nhường hắn chạy. Lần đầu tiên xây dựng đoàn kết nếu như không được ra một ít chuyện đến, cũng quá thật mất mặt. Truy vết di chuyển, Xoắn kép con cá phù trào. Cùng Chu chấp vị trí trong nháy mắt trao đổi, mà bây giờ Chu chấp đang đứng ở mặt nạ hồ ly nữ nhân cùng Bạch Yếu vùng trời. Đừng sợ, chết rồi có thể hồi sinh. Sợ cái gì? Phốc phốc. Một đạo linh lực cùng một đạo trạng kích lan tràn tới. Bạch Lê quả quyết từ bỏ Bạch Yếu, ngay cả đầu cũng không mang về đi đường. Mắt thấy Bạch Yếu trên không trung bị cắt thành tử vụn, tuyệt để không cách nào khôi phục. Tất cả, cũng thái sắp rồi. Một vị đội quân cai nghiện đội trưởng cấp nhân vật, tại trước mặt hội trưởng, không có chống nổi 2 phút, liền ngay tại chỗ bị Chu. Chương 904, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 4, chương 904, hội trưởng lại xuất hiện, rung động đại uyên, 4. Quỷ dị tinh mịch tại tổng bộ ngân hàng sinh mệnh lên không sinh ra. Chu chấp nhìn vỡ vụn thành huyết nục bạch yếu, mặc danh hơi xúc động. Ban đầu ở đại hội tuyển tú lúc, nhìn thấy đội quân cai nghiện y diệp bộ đội trưởng, cực kỳ cứng hãn, hắn lườ thậm chí có thể chặt đứt biển lớn, nhưng bây giờ tại chính mình trước mặt lại cũng không có cái gì sức phản kháng. Bất quá, cái này bạch yếu dường như không phải bản thể đồng dạng là thuật hồi sinh. Chu chấp bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía trước. Không, thuật hồi sinh muốn tốt như vậy dùng, Yri bộ đã sớm thống trị thế giới, hẳn là có chút càng cao cấp bí pháp. Chu chấp hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía xa xa đại huyền trong bụi mù bóng lưng. Phó đội trưởng Bạch Lê. Nếu như nói Bạch yếu thanh danh hiển hách, cái này Bạch Lê, chính mình thì chưa từng nghe qua. Đồng dạng là rồng trong loài người, chẳng qua nàng quanh thân linh lực có chút cổ quái, dường như không giống với Chu chấp đã thấy bất luận một loại nào con đường diện dịch sĩ. Với lại, người kia không phải người Bạch gia trong tay nắm giữ sức mạnh gì truyền chu chấp đối với tiểu này cảm nhận không thể dễ dàng hơn được muốn đuổi kịp đi sao 23 giờ do hỏi chu chấp suy nghĩ một lúc muốn linh lực như là còn cám một ba đậu xoắn kép nhiễm sát thể trào ra hướng về phía trước mang mặt nạ hồ ly nữ nhân chính đang liên cùng thoát khỏi ngân hàng sinh mệnh trung tâm ngay cả đội trưởng nhà mình cũng không để ý hội trưởng đời thứ hai thế mà vậy mạnh như vậy cùng là rồng trong loài người vì sao chúng ta không thể thắng nữ nhân trong mắt tránh quá bất khả tư nghị trước đó kia bình tĩnh nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng đã hoàn toàn biến mất nàng còn nhớ bạn yêu trước đó lời nói trên thế giới này, 23 con có một cái, đúng vậy a, bị coi là thuốc của thế giới tồn tại, nên chỉ có một mới đúng. vì sao? hiện tại xuất hiện cái thứ hai đâu? áo trắng phân vật, bạch lê liên cùng trong hư không hành tẩu, quỷ thiên tài diện dịch sĩ xem xét thời thế, không dám ra tay. chính phủ đại uyên bên này càng là như vậy, bọn hắn chính là muốn nhìn hội trưởng đời thứ hai phá hoại y địa bộ kế hoạch, có thể lý tín Lăng đã sớm cùng hội trưởng đời thứ hai đã đặt thành quan hệ hợp tác. bạch lê cho tới bây giờ cũng chưa từng bối rối. diện dịch sĩ tại bất cứ lúc nào cũng phải như vậy, trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đây là cha mình dạy cho mình đạo lý, đáng tiếc, phụ thân bị sở 23 giết chết. Vì sao? 23 vì sao có thể tìm thấy mạnh mẽ như vậy diệt dịch sĩ? Chẳng lẽ lại quả nhiên là di truyền thuật ma là sao? Bạch Lê nhanh chóng tự hỏi. Bất quá, sao cũng được. Nếu như vẫn như cũng là di truyền thuật, như vậy hội trưởng đời thứ 2 kết cục cũng sẽ chỉ giống như 23 giẫm lên vết xe đổ mà thôi. Chỉ cần một đạo quỷ dị linh lực trên bầu trời thủ đô đại uyên hiện lên. To lớn mâm tròn từ phía sau bay tới, mang theo hơi thở của phata, giống như tất cả dịch bệnh đều muốn bị chém giết. Bạch Lê sắc mặt trắng bệ, triển khai thuật vực, ngũ khí triều nguyên, thể nội, người phụ nữ ngũ tạng kịch liệt phun trào, phản phất có sinh mệnh bình thường, ngũ hành lực lượng tràn vào đỉnh đầu nàng nghe hoàng cung, bên hông kia lay động ngọc bội phát ra bạch quang, tạo thành không giống với hơi thở của linh lực tiểu cầu, cuốn quanh ở người phụ nữ quanh thân. Ken Kenba, thuật vực bị mâm tròn mở ra, tiếp cận Bạch Lê thân thể lúc, bị Bạch Lê dùng ngọc bội ngăn lại. Hưu, mâm tròn xoay tròn, về tới nổi lên đi ra bóng người trong tay. Bạch Lê này mới nhìn ra đến, mâm tròn kia chân thân. Hoàn nhận càn cốt quyển. Quả nhiên trước đó hội trưởng đời thứ hai tại vương triều thừa vận đại chiến hoa thiên thu sự việc là thực sự ngọc bội kia là danh đao hành khí ngọc minh chu chắp tay nắm chặt hoàn nhận trong vòng cảm thấy có chút tò mò bạch lê cúi đầu xuống áp lực kéo căng không nói một lời người hội trưởng này đồng dạng cũng là như thế nghe nhiều biết rộng là diệt dịch sĩ mà nói hắn dường như thật sự hiểu quá nhiều rồi nàng đưa tay linh lực biến thành đặc thủ tiểu cầu đồng thời bày ra võ thuật lâm sàng tư thế chiến đấu diệt dịch thuật ngũ cầm hí áo trắng tung bay theo gió mặt nạ hồ ly bạch lê ánh mắt lẹn léo như là nhìn đời này lớn nhất nợ máu người một giây sau Bạch Lê liền ra tay. Hổ thức, một, mãnh hổ hạ Sơn, khí tức bạo liệt hư không. Mặt nạ hồ ly nữ nhân văn văn nhược lực, ra tay lại như là lôi đình nổ vang. 23 chiếc tiệt, ngươi cũng nên chết. Xuống dưới, theo nàng đi. Chu Chấp không có do dự, Càng khôn quyền động, triển khai thuật vực. Sau đó, trực tiếp cùng Bạch Lê năm đấm đụng thẳng vào nhau. Lôi đình rung động, Bạch Lê từ trên bầu trời rơi xuống, thổ huyết. Chu Chấp có hơi lắc lắc tay trái của mình. Hoa thiên Thu người này không thành thật, diện dịch thánh nhân hoa nguyên hóa đúng là cơ bảo, lưu lại ngũ cầm hí chi pháp, lại có bực này uy lực. 23 mặt không thay đổi uẩn nắn, ngũ cầm hí hiện nay công nhận phiên bản là hoa nguyên hóa khai sáng, hậu thế diện dịch sĩ tiến hành cải tiến. bất quá nàng cùng hoa nguyên hóa không liên quan, dư hình như đã hiểu rõ thân phận của nàng. phía dưới bạch lê trên mặt mặt nạ hồ ly đã bị đánh nát một nửa, lộ ra một tấm không tính xinh đẹp cũng không tính là khó coi mặt, đem hết toàn lực cũng vô pháp đánh thắng. vì sao? vì sao? nhìn thấy nam nhân kia chậm rãi rơi xuống từ trên không, bạch lê trên mặt toán độc không cách nào khắc chế, cơ thể lại đang run rẩy, đây là tới từ ghen nơi sâu thẳm bản năng e ngại. đã thấy, chu chấp mở miệng. Nguyên lai là vương linh đời sau, chẳng thể trách sử dụng khí công chi thuật, giọng chu chấp rất nhẹ, rơi vào bạch lê trong thai, lại giống như linh thai nhức óc. Nguyên y dì bộ bát đại biểu một trong, vì khí công nổi tiếng thế giới dịch bệnh diện dịch sĩ, ở lâu đại uyên, đồng dạng cũng là, sớm nhất bị 23 chém giết người. Chính là bởi vì vương linh bị 23 chém giết, mới có sau đó lan thành lần lượt bổ sung bát đại biểu sự tình. Bạch lê ánh mắt lang liệt, ngã trên mặt đất, thuật vực hoàn toàn bị vỡ ra đến. Các người cũng sẽ chết, y dì bộ sẽ ra tay, tất cả phản nghịch đều sẽ bị thanh trừng chu chấp lắc đầu. Ở cái thế giới này, nghe được khí công cái từ này, ta nghĩ vô cùng thú vị, nhưng ta vẫn còn muốn nói, khí công bản chất chỉ là một loại rèn luyện cách thức, ta nghe nói, vương linh trên bản chất chẳng qua là cái giả danh lừa bịp lừa đảo, chỉ bất quá. Vận khí của hắn vô cùng tốt, lại dựng vào y lý bộ tuyến, mới trở thành trình dự viên, chuyện này có phải thật vậy hay không? Nhìn mơ hồ mặt người, Bạch lê không nói gì, chỉ là hung tận nhìn về phía Chu Chấp. 23 giờ lên tay nhỏ, ta làm chứng, là thực sự Mặc dù có điểm không nhớ rõ. Chu Chấp một diện dịch thuật nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người, đối với khí công xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn cầm càn khôn quẩn đi về phía Bạch Lê. Bạch Yếu là ý hiệp bộ thập gia thành viên trung tâm, cho dù bị Chu Chấp chém thành thịt vụ, đều có thể cảm giác được một thân chưa chết. Nhưng Bạch Lê khác nhau, là họ khác người, nàng là chân thân trở về Đại Uyên, phụ trợ Bạch Yếu. Chu Chấp nhìn thoáng qua thi thể trên đất, huyết hải thâm cửu báo thủ chuyện xưa, khiến nỗi lòng người bành trướng. Chỉ là, Chu Chấp đã không nghĩ giải. Ngũ Cầm Hí, Hổ Thiên đoạt lấy thành công, đến từ Vương Lê. Bạch Lê đại khái là thật đã chết rồi. Chương 905, hội trưởng lại xuất hiện, rung động Đại Uyên, nam, chương 905, hội trưởng lại xuất hiện, rung động Đại Uyên. Nam, Đại Uyên, Tổng bộ Ngân hàng sinh mệnh, nhân viên công tác đang an ủi Tân khách cảm xúc, nói cho mọi người, đây chẳng qua là một hồi diễn tập, nhưng bị sốc lên thiên đỉnh, còn có bắn nổ tiếng vang, lại hoàn toàn không giống làm bộ. Giữa sự sống, Trang Khánh kích động trong lòng, Bạch Yếu nhẹ nhàng như vậy điệu thì bị đánh bại, là Yì hệ bộ bản ra dòng chính, hắn không thể dễ dàng như thế bị triệt để giết chết, tất cả. Cái đó Hội trưởng đời thứ hai đi tìm bốn đội phó đội trưởng Bạch Lê. đông dạng dòng trong loài người, thân thế thần bí, đi theo tại Bạch Yếu bên người cường đại như thế diệt dịch sĩ, cho dù là tại Hội trưởng đuổi bát dưới cũng hẳn là có thể chạy trốn a. Trang Khánh nghĩ như vậy, đối với nhìn nữ nhân trước mặt lộ ra nụ cười, hội trưởng thực lực có thể xưng vô địch thiên hạ, nếu không chúng ta mời. Ôn Lưu Xuân đột nhiên mở miệng, mang ta đi kỳ tích sinh mệnh. Lần này coi như là hiệp hội xây dựng đoàn kết, chúng ta cũng không nhiều cầm. Một người một kiện. Trang Khánh gạt ra nụ cười, đây. Chuyện này kỳ thực còn cần hành lý cao tầng thảo luận qua mới là, chẳng qua hội trưởng hiệp hội như vậy kinh thiên chiến lực tự nhiên. Ôn Lưu Xuân thấp giọng nói, chúng ta thành viên đã tới bảo khu kỳ tích sinh mệnh cửa lớn, không cần người khác cho phép. Bất quá ngân hàng sinh mệnh truyền thường ngàn năm. Các loại ẩn chứa chân bào kết sát rực rỡ mơn màu, vật của ta muốn, là vật xin toàn năng trang của sự, ngươi hẳn phải biết vật kia ở đâu. Đại tranh chi thế, Ôn Lưu Xuân muốn thuận lợi về đến Huyền Nguyên, cùng phụ mẫu đoàn tụ, càng phải tại trong loạn thế nắm giữ càng thêm lực lượng cường đại. Hội trưởng có lẽ là uy hiếp, nhưng càng là một loại kinh ngộ. Dưới tình huống bình thường, dựa vào mấy cái chủ đạo, làm sao có khả năng có tư cách tiến vào bảo khố kỳ tích sinh mệnh đâu? Phải biết, ngân hàng sinh mệnh cho dù không có có chuyên nhân long cấp bậc tồn tại, chỉ là dựa vào bảo khố nội bộ vũ khí cấm kỵ là có thể ngăn chặn cấp thủy tổ. Giữa phẩm thần võ vị dự phẩm nhân tài rõ tên tại thế giới dịch bệnh như vậy ngân hàng sinh mệnh chính là vì kinh tế đồng giá làm điểm bán ngàn năm thế giới ngân hàng sinh mệnh trong bảo khố không biết tồn tại nhìn bao nhiêu cường đại hiếm thấy trên bảo lý tín lăng trên người vật cấm kỵ dịch trang chính là đại uyên hao tốn lượng lớn tài nguyên theo ngân hàng sinh mệnh trong muốn được tiểu xuân đúng ngủ Chơi sập xuống nhường người cao to ra hỏa tới chống đỡ người đó thân cao người hội trưởng kia a đương nhiên a quan ta cũng không thấp chính là a quan nắm chặt quả đấm nhỏ của mình còn có người kia hai người đồng bạn hẳn là cũng dùng phương thức của mình chuẩn bị bước vào bảo khố kỳ tích sinh mệnh. Bọn hắn còn không phải thế sao đồng đội, mà là Người cạnh tranh, rốt cuộc chỗ làm việc như chiến trường A Ôn Lưu Xuân không khỏi muốn hỏi A quan, những vật này ngươi rốt cuộc từ chỗ nào học được A quan đầu đông đưa, nhìn lên tới rất là tự hào Là cái này bản gấu kinh người năng lực học tập vụ Có bị dình mỏ dấu vết Mạnh vô yêu thu hồi đồng hồ quả quyết Là thủ vệ bảo khố ngân hàng sinh mệnh nhân lòng Nhưng đối phương nhưng không có ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa Là hội trưởng nguyên nhân Chuyện này ý nghĩa là, hội trưởng mạnh mẽ, chấn áp ngân hàng sinh mệnh chỉ cần cầm thứ gì đó tại ngân hàng sinh mệnh thứ bị thiệt hại phạm vi bên trong, ngân hàng sinh mệnh cũng không cần phản kháng. Mạnh Vô Ưu trong lòng khẽ nhúc nhích, tiền bối, ta nghĩ lấy thứ gì đó tên là hộ mù nụ lựs. Xin hỏi, nên tại trong bảo khố địa phương nào tìm kiếm? Hộ mù nụ lựs. 300 năm trước, chân không mỗ một thiên tài nhà giả kim, tại bình thủy tinh bên trong để vào tinh dịch của mình cùng với các trồng thảo dược, phân ngựa đồng thời bị kín, thông qua phân ngựa lên men, gây xôn sao tác dụng đến tiến hành giữ ấm, trải qua mấy năm ngồi dưỡng, thành công đã đản sinh ra mấy cái có tri thức sinh vật hình người hộ nụ Đáng tiếc, kia tụội hồ là thế giới diệt dịch một lần kỳ tích, sau đó, bất kể hậu thế diệt dịch sĩ làm sao sao chép, đều không thể lần nữa chế tạo ra giống nhau sinh vật, sinh mệnh sáng tạo, vẫn như cũ như là thần chi kỳ tích. Mà bây giờ, Mạnh Vũ Ưu mong muốn đạt được, chính là dấu tại bảo khố kỳ tích sinh mệnh bên trong, cụ bị dình mò tâm linh năng lực hồ mù nụ lợ. Nghĩ đến đây, lối đi phía trước, cửa lớn từ từ mở ra. Có hơi linh lực phun trào. Mạnh vô Ưu không có ngay lập tức hành động, mà là khẽ không người. Đều là dòng trong loài người, hội trưởng có thể nghiền ép tất cả mọi người. Ngoài ra một bên lối đi, Chân Chiêu Tuần cùng Diệp Tiểu Diệp chính tại tiến lên. Nói đúng ra, hiện nay chỗ cấu tạo quan hệ là Trần Triều Tuần bắt diệp tiểu diệp, coi đây là áp chế, bước vào ngân hàng sinh mệnh bà cố. Chỉ có thể lấy một kiện, ta còn muốn đem ta giá trị của mình phân cho nữ nhân này một nữa." Trần Triều Tuần trong lòng suy tư. Hắn đương nhiên thấy rõ ràng, hội trưởng mạnh mẽ, Nhường ngân hàng sinh mệnh e ngại, không đối bọn họ những thứ này Mâu tác độc thủ. Nhưng nếu quả như thật bắt đầu cướp sạch, như vậy tinh khiết thì là muốn chết, người ta làm sao có khả năng không cùng ngươi liều mạng? Muốn hay không, đem nữ nhân này giết chết ở chỗ này, dù sao lập tức nàng cũng vô dụng. Không. Không nhất định đánh thắng được nàng hay là ổn nặng một chút, nghĩ Trần Triều Thăng là chết như thế nào. Trần Triều Tuần ổn định nội tâm. Hiện tại quan trọng chính là đạt được về cổ đại trạm dịch đao, tốt nhất là lợi hái, hết toàn bộ tiêu hóa rơi Trần Quân Sinh lực lượng, tận sắp trở thành cấp long, tài năng trên thế giới này tổn tiếp tục sống. Đã từng Trần Triều Tuần nếu là biết được chính mình một ngày kia có cơ hội bước vào cấp long, sợ là muốn vui vô cùng. Nhưng bây giờ, Trần Triều Tuần căn bản không có loại suy nghĩ này. Trần Quân Sinh lực lượng cũng không phải dễ nắm như thế. thuật sinh chứng vẫn tồn tại như cũng nhìn hồi sinh có thể, nan năm diệt dịch thuật, có lẽ sẽ tại trong cơ thể của mình lần nữa trọng sinh. Đi thôi, Diệp Tiểu Thư. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Diệp đôi mắt lấp loé. Nàng đã làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương khắc chế. Hiệp hội bệnh nhân thành viên, quả nhiên từng cái đều không phải là dễ sống chung người. Diệp Tiểu Diệp nhớ tới đã từng cái đó số 12. Ngay cả loại kia chắc tuyệt người, cũng chết tại y lý bộ trong tay. Được rồi. Diệp Tiểu Diệp ánh mắt run lên. Ép khô Diệp ra cuối cùng giá trị, chính mình thì hồi hạc quân, chuẩn bị thăng cấp nhân long. Lần này, coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nam. Trên bầu trời, hư ảnh lấp loé. Quanh thân màu máu lan tràn diệt dịch sĩ cảm giác được phía sau phát lệnh, hắn nhanh chóng quay người, nhìn thấy là một mơ hồ, không cách nào thấy rõ bộ dáng nam nhân, không cách nào ký ức, không cách nào chắc định, không cách nào miêu tả, nhưng có thể miêu tả là trên người hắn huyết dịch, quanh thân huyết khí dâng trào, diệt dịch si máu. người là ai? nam nhân dò hỏi. Lý Bồi Báo ngay lập tức không người, hội trưởng, ta là sư chủ Lý Tín Lang Sai phái tới, trước tới tiếp ứng ngài, ta tên là Lý Bồi Báo. Chu chấp hơi ngẩng đầu, à, đã chết hồ quân quân chủ Lý Bồi Hồ đệ đệ, nói là đi ngoài khơi chữa bệnh, cư nhưng đã trở về rồi sao? với lại huyết khí dâng trào. Ngược lại là cũng không tính là yếu, còn có quý, khí tức, nhiễm trùng huyết, vua sư tử, ngược lại là cất giấu không ít lực lượng. Chu trầm nghĩ, hắn không nói lời nào, Lý Bội Báo liền không dám động. Hắn có thể cảm giác được, bốn đội đội trưởng cùng phó đội trưởng, hai cái chắc tuyệt người khí tức đã biến mất. Chỉ là, như thế mấy phút sau mà thôi. Chương 906, cố nhân 1, chương 906, cố nhân 1. Đại uyên quân đội giờ phút này lập tức can thiệp, tuyên bố đây chẳng qua là sư quân cùng ngân hàng sinh mệnh tiến hành một lần liên hợp giết tập. Thống hợp tuyên truyền miệng tài nguyên, tự nhiên có thể thoải mái khống chế tất cả cục diện. Mà Lý Bồi Báo lại không ngờ những thứ này. Hắn khẩn trương nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt. Bất luận là đối mặt xà quân quân chủ Tần Liếu hay là đại huyền đệ nhất chiến tướng Lý Tín Lăng, Lý Bồi Báo đều chưa từng cảm giác được như vậy hư vô hỗn loạn khí tức. Máu căn bản là không có cách ngưng tụ, cho người ta chỉ là một mảnh thâm thúy hỗn độn. Chu Chấp cùng Lý Bồi Báo cũng không gặp nhau, người này coi như là Lý Tín Lăng dưới trướng, xác suất lớn là đến mượn rõ bẻ măng. Lý Tín Lăng tâm hệ lại huyền, tự nhiên theo chưa hoàn toàn tin tưởng qua Chu Chấp. Bất quá, lần này Chu Chấp thể hiện ra thực lực sau đó, có chút tài nguyên cũng đủ để nghiêng đến đây. Ý kia bộ, dĩ nhiên không phải thiên hạ đệ nhất Chu chấp nói khẽ, bọn hắn diệt dịch sĩ cũng được, bị giết chết. Giọng chu chấp nhàn nhạt, nhạt, như là trong gió sợi đông. Sau đó, thân hình của hắn dần dần tiêu tán, chỉ để lại Lý Bồi báo mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bảo khố kỳ tích sinh mệnh nội bộ, mãnh vô ưu đánh mở an toàn tủ, lấy ra một nho nhỏ cái bình, trong bình phát ra đinh ninh âm thanh, như là nào đó trẻ sơ sinh khóc nhỉ non âm thanh, chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng vang quanh quần bên hai. Sinh vật giả kim nhân tạo hổ lợt, tới tay, mãnh ưu cho dù bây giờ mang dịch diện, vậy khó nén vẻ vui thích. Diệt dịch sĩ phóng thích diệt dịch thuật, đều cần thân mình điều động linh lực, mà sinh vật nhân tạo có thể thay thế mình phóng thích diệt dịch thuật. Cũng đúng thế thật mạnh vô ưu thành long nấu chốt. Đến lúc này, Mạnh Vô Ưu không người hướng phía hư không túi đầu. Hư không chưa từng có bất kỳ thanh âm gì, lại nghe thấy hậu phương chuyển đến tiếng bước chân. Mạnh Vô Ưu ánh mắt ngưng tụ, mang theo cô A la dịch diện nữ nhân, chậm rãi xuất hiện. Nha, số 6, Ôn Lưu xuân lên tiếng chào. Mạnh Vô Ưu chậm rãi đáp lễ. Đối với số 9, Mạnh Vô Ưu vẫn luôn không cách nào hạ phán đoán. Tại trong nửa năm này, Mạnh Vô Ưu đã, đã đã nhận ra Số chín cũng không có cái gì quá mức xuất sắc chỗ, bất luận là đạo lý đối nhân xử thế hay là dịch đấu phẫu thuật, coi là tại người thường bên trong cũng không tệ lắm, nhưng còn lâu mới có được đạt tới thiên tài trình độ. Tiểu Xuân, cái này số 6 kỳ thực cũng không phải người tốt lành gì. A Quan thấp giọng nói nói, chúng ta nhanh lên tìm vật xin toàn năng đi. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút hắn, mở thế nào những thứ này kết sắt, có chìa khóa sao? Mạnh Vô Ưu nhìn ra Ôn Lưu Xuân ý nghĩ, có thể hỏi tiền bối, đồng thời mở ra tùy ý một tủ sắt đạt được trong đó đồng giá vật. Ôn Lưu Xuân thần sắc tự nhiên, dường như đã nhận ra cái gì, ta cần vật xin toàn năng trong truyền thuyết, tại vương triều truy long diệt tuyệt trước đó, đã đản sinh ra mấy chi có thể áp chế 90% trở lên dịch bệnh và xin toàn năng tại đỉnh giữa thấp kháng thuốc tình huống dưới, trên phạm vi lớn giảm xuống bệnh hóa, đồng thời đối với tuyệt đại đa số cấp thấp dịch bệnh bệnh hóa miễn dịch, hiệu quả vô cùng nguy tiên, đến mức thứ này một lần bị cho rằng là hư cấu vật. Mạnh vô ưu lui về phía sau nửa bước, và xin toàn năng, thứ này có thể so sánh trong tay hổ mù nụ lật muốn chân quý quá nhiều rồi. ngân hàng sinh mệnh người bảo vệ, thật sự hội cho phép số 9 mang đi sao? quả nhiên, trong hư không trầm mặc, sau đó phát ra tiếng vang vô cùng vật chân quý quá nhiều rồi chỉ có thể ngẫu nhiên mở ra. A Quan sắc mặt một chút trở nên có chút khó coi. Chẳng qua tiểu cô a là có chút thái, liền cũng không có phát tác. Ôn Lưu Xuân thở dài. Hình như xác thực không được a. Chẳng qua vậy có thể hiểu được, mình bây giờ thế nhưng đoạt cấp ngân hàng tội phạm. Cùng loại tại xâm nhập trong nhà người khác muốn dẫn đi chủ nhà 95 thốn đại tivi đồng dạng. Đã như vậy, ta tuyển cái này. Tôn Lưu Xuân nhìn thoáng qua bên tay phải kết sắt, tùy ý nói. A Quan bỗng chốc có chút gấp, ngươi đừng gấp gáp như vậy a. Để cho ta cảm nhận một chút vụ. Tôn Lưu Xuân tiểu này tốt học sinh ngoan hay là chuẩn bị cầm đồ vật nhanh chạy trốn kết sắt cửa mở, một nho nhỏ hộp có chút một mạc địa phóng ở trung ương, Ôn Lưu Xuân cầm lấy cũng không có ngay lập tức mở ra, A Quan vừa mới chuẩn bị thúc giục, hậu phương lần nữa người tới, một mặt nạ mỏ chim diệt dịch sĩ, thêm cái trước xinh đẹp cô nương, Diệp Tiểu Diệp, tất cả mọi người thấy qua, Trần Triêu Tuần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái đội bạn, lời nói của hắn cũng không nhiều, mà là trực tiếp làm rõ tình huống hiện tại, nếu là cùng Diệp Tiểu Diệp chia đều như vậy mình có thể lựa chọn đồ vật, liền không có hai vị khác thành viên tốt, bất quá cũng là hợp tình lý, Trần Triêu Tuần cũng không tham lam, người bảo vệ ta muốn một cái chạm dịch não tốt nhất là cụ bị cổ đại hoặc là tim thuộc tính lươi hái cũng không truy cầu danh cao trần triều tuần đem tư thế thả rất thấp dù là hiện tại là tại hội trưởng y áp phía dưới cấp đoạt thời gian rất nhanh một cái sát hư không xuất hiện cánh cửa mở ra một cái lươi hai vũ khí ánh vào trần triều tuần trước mắt tim cùng cổ đại song thuộc tính lươi hái hoàn toàn phù hợp quả thực là quá tuyệt vời trần triều tuần là thực sự không nghĩ tới thuận lợi như vậy danh cao lược tâm minh giả là đã từng nha xảo một vị bác sĩ dịch hạch cán bộ sử dụng vũ khí trần triều tuần đem vũ khí nắm trong tay vui vô cùng cuối cùng thì là diệp tiểu diệp trên lý luận mà nói, ngân hàng sinh mệnh có một bộ phận tài sản chính là thuộc về diệp gia, chẳng qua diệp tiểu diệp không thèm để ý chút nào, cầm tới tay chính là thơm nhất. qua thêm vài phút đồng hồ, chân chiều tuần đám người nhìn thấy diệp tiểu diệp lộ ra nụ cười, hiển nhiên đã thu được vật mình muốn, tựa hồ là một quyển ghi chép diệt dịch thuật tiên tiến sách. xa xa, truyền đến u hán thở dài âm thanh, linh lực cực lớn tràn ra, hiển nhiên là muốn đem những cường đạo này đuổi. bất quá, này lực lượng cường đại lại dừng lại, vì tại tất cả bảo khố kỳ tích sinh mệnh, hạng như biển khói trong tủ bảo hiểm, một cái màu đỏ tiểu ngư nhi bơi lội, sau đó dần dần nhân cách hóa tạo thành đặc thù nhân hình, hội trưởng đại nhân, hội trưởng đại nhân, hội trưởng đại nhân, ba tiểu chỉ lập tức cong người, diệp tiểu diệp cũng không dám nhìn thẳng, hơi cúi đầu tỏ vẻ đối với thế gian cường giả tôn kính, sẽ mọc ra tay, vì sức mạnh di chuyển, chấn áp thế gian tất cả địch, ngay cả ngân hàng sinh mệnh đại thủ hộ giả đều phải khai môn lấy máu, thế gian không có trường sinh bất tử người, cũng không có Vĩnh thế thịnh vượng tổ chức, ngân hàng sinh mệnh thái bình quá lâu, như là bệnh nguy kịch bệnh nhân, ý bộ nếu là muốn đối với lục quốc động thủ, trước hết nhất diệt trừ, thì là ngân hàng sinh mệnh cái này nắm giữ lấy tài nguyên mà tán loạn không chịu nổi tổ chức, Chu Chấp bình dị địa mở miệng. Hôm nay ta không lấy bất luận cái gì đồ vật, chỉ lưu một câu thừa vận nàn ngữ. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Ngân hàng sinh mệnh nơi sâu thẳm, chuyến đến người nào đó thật sâu tiếng thở dài. Chu Chấp đã đạt thành mục đích, hắn quay người rời đi. Cuối cùng, dùng dư quanh nhìn thoáng qua. Ôn Lưu Xuân, Ôn Lưu Xuân muốn thứ gì đó là vật xin toàn năng, mà nàng tùy ý chọn lựa kết sắt bên trong, thật sự tình cờ chính là vật xin toàn năng. Người vật khí tốt đến loại trình độ này, thực sự không phải vật khí. Chu Chấp tự hỏi. Nhà minh số 9, trên người rốt cục cất dấu, bí mật gì đâu. Ngay cả mình sức mạnh di chuyển đều không thể xem thấu. Chương 907, Cố nhân 2, chương 907, Cố nhân 2. Đại Uyên, Thanh Quang phủ đài. Đang nghe ngân hàng sinh mệnh bị tập kích, hội trưởng đời thứ 2 ra tay, bước lui ngân hàng sinh mệnh đặc chủng bộ đội tác chiến nha sứ tiêu diệt hai vị đội quân khai nghiệm y y bộ cán bộ, tẩy cấp ngân hàng bảo khổ sự tình sau. Liêu Kỳ u ám trên mặt, cuối cùng tản ra một trận ánh sáng trắng. Tốt, tốt. Tổng thống Liêu Kỳ lộ ra nụ cười vui mừng. Quá đúng, quá đúng. Thật sự quá đúng. Vua sư tử nói tới quả nhiên không có sai. Tại vương triều thừa vận xuất hiện diện dịch sĩ di chuyển, hội trưởng đời thứ hai chủ nhiệm đến rồi. Yềyề bộ ý đồ xâm chiếm ngân hàng sinh mệnh đang cùng uy thiên tài vững bước hợp tác, hiện tại sẽ mọc ra tay, giết yềyề bộ người, mà liêu kỳ thậm chí một chút đại giới đều không cần nỗ lực. Đến lúc đó yềyề bộ hỏi tới liêu kỳ cũng được, đến một câu ta cũng vậy người bị hại. Bất quá, yềyề bộ bế tỏa thời gian sắp đến, đại uyên không thể đủ. Giúp ta gọi điện thoại, báo tin tấn liêu. Cưng, tấn liêu đã tới Tân La. Liêu kỳ trong lòng hơi động, ngay lập tức mở miệng chuẩn bị xe. Tân la bởi vì là ngân hàng sinh mệnh diễn tập sự việc mà hỗn loạn. Nơi nào đó trong giáo đường, tướng mạo âm nu nam nhân chính nhìn phía trên tượng nạn, hắn cầu nguyện, ngẩng đầu, nhìn lên tới mang theo ý cười lại kêu căng khó thuần. Sa quân quân chủ, thần liêu, nguyên bản bắt đại quân việt bên trong, duy nhất có thể cùng sư quân quân chủ đánh đồng người. Bên hôm đeo đặc thù có thể biến hình trạm dịch đao xà phúc kiếm cũng là một cái duy nhất diệt dịch sĩ dịch bệnh, tại dịch bệnh hồi sinh sau đó, nhanh chóng hoàn thành dịch bệnh cộng sinh, thực lực hôm nay khó có thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng Lý tín lăng cuối cùng hội nhịn không được cầu đến nơi này của ta, ta nguyên bản còn dự định lại phơi hắn mấy ngày. Không ngờ tới, hắn thế mà tìm ngoại viện, thế mà còn là cường đại như thế ngoại viện. Thật đáng tiếc, không nhìn thấy cái kia trương nghiêm túc khuôn mặt. Thần Liêu quay người, nhìn về phía sau lưng, mang mạng che mặt nữ nhân cùng với phía sau thị nữ của nàng. Diễn nữ nghe nói mới nhâm hội trưởng tại thừa vận chém giết Thôi Địch, ngươi không chuẩn bị báo thù cho hắn sao? Hiện tại cơ hội này còn rất tốt. Mang mạng che mặt nữ nhân lộ ra đẹp mắt đôi mắt, tràn đầy lạnh lùng. Thôi Địch hắn tử vong là nhất định, đây là hắn kết cục tốt nhất, mà ta chẳng qua là cái quần chúng mà thôi. Tấn Liêu có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Thôi là loại quan hệ đó đâu rốt cuộc ngươi nắm giữ bông thả hormone lực lượng, nghe tới thì vô cùng để người phía dưới. Diễn nữ lắc đầu, "Hormone thôi, thần quân chủ, ta muốn thăm hỏi hội trưởng." Tần Liêu sửng suốt, đây chính là muốn giao dịch, ngươi biết ta, không có lợi không làm." Diễn nữ ngắt lời xả quân quân chủ, "Nếu như y hiệp bộ hồi sinh, thật sự muốn chấp hành diệt tuyệt kế hoạch, như vậy cái thứ nhất diệt quốc, tất nhiên sẽ chỉ là đại uyên." Nhìn như lợi ích trên hết, bất cần đời, thực tế Tần quân chủ hòa lý tín lăng cũng là đồng dạng người. Tần Liêu thở dài, "Bị ngươi xem thấu a." "Được thôi." Hắn phất phắt tay, ra hiệu nhường diễn nữ rời khỏi. Diễn nữ khẽ gật đầu, "Lương Tiêu." Chuẩn bị xong xe ngựa đi. Chu nhiễm ngươi lập tới trực tiếp diễn tập hiện trường. Quá lợi hại. Vận khí của ngươi sao tốt như vậy? Chủ biên hưng phấn tiếng gầm gừ tràn đầy tất cả văn phòng. Chỉ là lần này tin tức, đủ để thượng ý học Tân La lại thượng một bậc thang. Chí ít hiện tại quảng cáo đã như là như tuyết rơi bay tới. Chu nhiễm quả nhiên là một thành viên phúc tướng. Kẻ đầu sỏ tiểu Chu chấp mang kính gọng đen, bình tĩnh viết bản thảo tin tức, không thèm để ý chút nào xung quanh bắn ra mà đến ghen ghét hoặc là ánh mắt hâm mộ. Lần này ra tay, chỗ đạn thành hiệu quả, còn tính là không tệ. Chu chấp trong lòng tự hỏi Không chỉ tăng lên giới chướng ba bé con thực lực, đánh ra thành thế, nhường hội trưởng đời thứ hai lại lần nữa về đến thế giới dịch bệnh. Đồng thời, vậy đại khái là hiểu ý hệ bộ cấu thành, ý hệ bộ thập gia, do bản gia hoạch tâm cùng hàng loạt ngoại bộ thế lực tạo thành. Mỗi cái bản gia cũng có chuyên thuộc hệ thống diện dịch lực lượng. Vì ý hệ bộ thập gia một trong, trong tay nắm giữ trưởng trị bộ đội cai nghiện hệ thống, bạch yếu làm bản gia thành viên, cùng rộng lượng thủ đoạn bảo mệnh, bế tỏa rằng buộc lực lượng vậy cũng đủ lớn. Mà mặt nạ hồ ly nữ nhân bạch lê, thì là thuộc về ngoại bộ thế lực, bế tỏa lực cướp không có có như thế đại, nhưng cũng không có nhiều như vậy giải quyết thủ đoạn. Hiện tại vấn đề là, cái đó bạch lê, kỳ thực cũng không kém. Đã từng bắt đại biểu một trong lừa đảo Vương Linh tiểu nữ nhi, trong tay nắm giữ khí công chi thuật diệt dịch sĩ, ý về bộ ngàn năm tích lũy, thu nạp ngoại bộ cường giả nhiều không kể xiết, chớ đừng nói chi là những thứ này có quan hệ thân thích người. 23 tiểu thư, ngươi nếu không lại hồi tưởng một chút, ngươi còn giết qua người nào đi?" Chu chấp ở trong lòng hỏi ý nói. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23 tiểu thư thân mình cũng không phải cái gì thủ tự tốt bụng, nàng nhiều nhất là thuộc về hỗn độn tốt bụng, giết qua người là thật không ít. 23 cuối đầu xuống tự hỏi, dư không nhớ rõ, loại chuyện này rất khó phải nhớ rõ nha. Nho nhỏ đầu có thật lớn buồn giàu. Chu chấp nhanh an ổn, cũng không phải cái đại sự gì, quên đi đừng nghĩ. Bản mới 23 tinh khiết chính là thủ tự thiệt lương, nói không nghĩ thì không nghĩ. Tại lúc này, máy truyền tin độc tính. Chu nhiễm hội trưởng. Là ta. Lý Tín Lăng. Vua sư tử thanh em hùng hồn hiện tại cũng nhiều một tiêu kính sợ. Tại không sử dụng cấm kỵ diệt dịch vũ khí tình hôn giới, Lý Tín Lăng chỉ có thể đưa vào bạch yếu thị giác, hoàn toàn bị sức mạnh di chuyển bạo sát. Xin chào nha. Chu chấp ôn hòa nói, nơi này là y học Tân La bộ dáng kia hoàn toàn chính là tại tiếp thu tin tức tuyên báo thái độ làm việc là thật vô cùng nghiêm túc lý tín lăng đã thành thói quen hội trưởng đời thứ hai thái độ như vậy hắn mở miệng nói hội trưởng là như vậy xa quân quân chủ tân liêu đề xuất thăm hỏi ngài xa quân quân chủ chu chấp không nhớ rõ chính mình cùng người kia từng có gặp nhau bất quá người này ngược lại là cái khá là ghê gớm nhân vật bao gồm đồ lộc minh ở bên trong dường như tất cả đại viên quân việt đều là xuất thân danh môn chỉ ít ra cảnh hậu đại mới có thể bảo đảm trẻ tuổi diện dịch sĩ tại trên con đường của diện dịch sĩ trốn chảy bằng không, chỉ là giao phẫu thuật, dược phẩm giá cả cũng đủ để cho bình thường gia đình chuột bước. Tần Liêu khác nhau, Tần Liêu là bát đại quân phiệt bên trong trẻ tuổi nhất, quân chủ. Xuất thân từ dưới mặt đất giới diệt dịch dược nhân. Mỗi một loại tân dược tại phê chuẩn sản xuất, đẩy hướng thị trường sử dụng trước đó, đều nhất định muốn trải qua thí nghiệm động vật, nhân thể thí nghiệm cùng lâm sàng thí nghiệm này ba quá trình. Trong đó lâm sàng thí nghiệm điểm giai đoạn 3, thời kỳ thứ nhất là vì quan sát thuốc tính an toàn cùng thay thế quá trình, cần tại khỏe mạnh trên thân người thí nghiệm. 2 kỳ thí nghiệm là vì quan sát thuốc hữu hiệu tính, bị thử đối tượng chính là những thứ này tự nguyện, lại có lẽ là bị tự nguyện dược nhân. Y học giới bên trong có mỹ hóa xương hồ, gọi bị thí sinh tức nhân thể thí nghiệm bên trong thí nghiệm đối tượng, nhưng dưới đất dịch bệnh thế giới, dược nhân dường như không có nhân quyền. Nhưng chính là như vậy địa ngục thế giới bên trong, bắt đầu một kháng thể tân Liêu, gắng gượng điệu từ dưới đất bò lên ra đây, từng bước một đi lên đại huyền sân khấu sáng rõ chỗ, đã trở thành người người hâm mộ Chúa tể một phương. Chương 908, Cố nhân 3, chương 908, Cố nhân 3. Tấn Liêu dạng này người, chu chấp từ trước đến giờ thật là thích. Đặc biệt, tấn Liêu dường như còn nắm giữ lấy phường mài đúc bánh xe nhất định thế lực. Chu chấp tuy nói trong tay có càn có quyền, còn có thể phân hạch di truyền mô phỏng, nhưng hắn rõ ràng là, nghĩ phải hoàn thành giải phóng đến trên Nhân Long, một cái hoàn toàn về thuộc về mình trạm dịch đau là nhất định. Mà trên thế giới này có khả năng gen đúc ra tiểu này chạm dịch đau, trừ ra ý nghĩa bộ cùng thời gian, cũng chỉ có phường mái đúc bánh xe. Ta biết rồi." Nghĩ đến đây, Chu chấp gật đầu một cái, biểu đạt ra đồng ý. "Phố Bạch cờ. Bên trong phòng muễn, tiểu cô Ala chính hương phấn mà cả phòng tán loạn. "Tiểu Xuân, tiểu Xuân, ngươi thật cái này đến cùng là cái gì vận phí vụ? Quá bất hợp lý." A quan nằm ở ôn lưu xuân tơm tơm giường bên trên qua lại quay cuồng, lại vô vô chính mình to mọng cái mông, xác nhận chính mình không phải ở trong mơ, vật xin toàn năng. Trong truyền thuyết vật xin toàn năng, ôn lưu xuân ngồi ở mép giường, nhìn đặt ở ướp lạnh trong tủ lạnh xanh biết vật xin. Siêu việt ngàn năm lực lượng, mạnh nhất kháng thể, dùng một chi thiếu một chi. Hiện tại, này giá trị liên thành vật xin, ngay tại ôn lưu xuân trong tay. Đến giờ phút này, ôn lưu xuân thực sự khó mà nói ra bản thân vận khí không tốt câu nói như thế kia. Theo miên như biển trong tủ bảo hiểm, tùy ý cầm lấy một chính là vật mình muốn, loại chuyện này không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút đã nén xuống còn tính là vui vẻ tâm trạng, Ôn Lưu Xuân bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. "A Quan ngẩng đầu, "Tiểu Xuân, chúng ta muốn đi rồi sao?" Ôn Lưu Xuân gật đầu một cái, "Đúng vậy, hồi Huyền Nguyên." Cô A la rất là khó hiểu, nó lấy tay chống đỡ đầu của mình, nửa bên nằm nghiêng nhìn Ôn Lưu Xuân, "Chúng ta ở chỗ này không thật là tốt sao? Tại sao phải đi cái gì Huyền Nguyên?" Ôn Lưu Xuân tiếp tục sửa sang lấy, "Vì chỗ nào là của ta nhà. Cha mẹ của ta, bằng hữu thân thích của ta cũng ở đâu." A Quan nghe như có điều suy nghĩ. Bằng hữu của ta cũng chỉ có Tiểu Xuân một, ta rất muốn nhìn một chút Tiểu Xuân ba ba mụ mụ nói nhiều, có thể sinh ra Tiểu Xuân ba ba mụ mụ, nhất định vô cùng thú vị, là đáng giá a quan ta phó thác cả đời tồn tại nói nhiều. Giờ phút này, Ôn Lưu Xuân đột nhiên dừng lại động tác trong tay của mình, nàng hơi cúi đầu, như là tại nghiêm túc tự hỏi. Trong mặt một hồi, nữ nhân mới mở miệng, a quan, cảm giác của ngươi năng lực thần hình dị, đồng thời có không giống với cấp thấp dịch bệnh cao trí, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi tuyệt không phải vật tầm thường. Ta thật sự vô cùng muốn biết, ngươi vì sao muốn lựa chọn ta? Thành thật mà nói, ta hoàn toàn không có đặc biệt, tại diệt dịch thuật thành tiểu thượng vậy đúng là bình thường." Ôn Lưu Xuân mở to hai mắt, nhìn cái này ban đầu ở Vương Triều Thừa Vận Phế Tích bên trong, bò qua đến cùng mình cùng nhau nhìn cái này bệnh trạng thế giới nho nhỏ dịch bệnh. Cô A La A Quan còn muốn làm quái một chút, nhìn thấy Ôn Lưu Xuân nghiêm túc như thế bộ dáng, nó thu liễm nụ cười, thành thật mà nói, "Ta cũng không biết vì sao nói nhiều. Lúc kia, tại Thừa Vận, ta cái gì đều không nhớ được. Vừa mở mắt chỉ thấy ngươi ở đâu cười khanh khách, ta nghĩ có chút cô đơn, liền bỏ tới xem xét." A Quan thấp giọng nói, "Kỳ thực sau đó nghĩ thế giới này bất kỳ cái gì sự việc đều là hoàn toàn vô lý hoàng đảo Đồ hộp gặp qua kỳ lá cây hội bị gió thổi rơi vịt con hội đang tắm lúc chập chập ở trên mặt nước ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. tại bên cạnh ngươi sau đó trên người của ta giống như dễ dàng rất nhiều thực sự không biết là vì sao ta nghe nói người sinh ra đã đội vương miệng tất bị vương miệng liên lụy ta hiện tại một chút đều không muốn mệt mỏi chính là nghĩ nằm ở tiểu xuân trên bờ vai không có có, có nguyên nhân ôn lưu xuân cúi đầu xuống lần nữa trầm mặc một hồi những năm gần đây bởi vì chính mình trước đây cái đó tùy hứng quyết định mà bỏ ra quá nhiều lại giới thấy được cầm ầm sóng dậy thời đại Dị thương bệnh hóa người, hỗn loạn vô tự dịch bệnh, siêu việt đỉnh phong long quyết chi chiến, quét sạch thế giới thủy tổ thai hương. Tôn Lưu xuân đôi mắt lấp loé, ngươi nói đúng, người không nên truy cầu ý nghĩa cùng lý do, nơi này chỉ có một người bình thường. A Quan mang trên mặt đáng yêu ý cười, còn có bình thường dị bệnh. Thư Hạo kệ ngữ, giống như thật sự văng lên. Người người sinh mà màng quan, mà ta. Nhưng âm thanh lại cực nhẹ, đồng thời đến ở giữa im bặt mà dừng. A Quan, chuẩn bị kỹ càng đồ vật của mình, đặc biệt ngươi. Vị con, chuẩn bị về nhà. Tô Vũ, Đại Uyên, Thanh Quang phủ đại nơi này là đại huyên phụ tổng thống cũng là trung ương Tiên quân tổng bộ chỗ đại huyên có bát đại quân việt cùng trung ương Tiên quân cộng đồng trưởng quản chính quyền đương nhiên đây là trên danh nghĩa đi qua mấy chục năm bên trong quân việt cất cứ hôn chiến nhưng lại như kỳ tích địa nhường đại huyên có cường hăng quân lực bất quá tại hổ quân lý bồi hộ cùng thử quân cha thụ bị giết sau đó hai đại quân việt thế lực bị trung ương Tiên quân hợp nhất phòng khách Liêu kỳ đứng ở ngoài cửa bên cạnh đi theo chính là lang quân quân chủ kim lang kim lang một thân coi như là tương đối bình thường quân chủ hiện tại coi như là lý tín lang trợ thủ cũng đồng dạng coi như là liễu kỳ thế lực hiện nay hải tâm Hội trưởng đời thứ 2 Chu Nhiễm, dựa theo hắn đánh bại Bạch Yếu cùng Bạch lê tình huống đến xem, cho dù hắn không có thăng cấp nhân Long phía trên, sợ là vậy không khác nhau lắm. Kim Lang trầm giọng nói, giải phóng cùng cộng sinh đều có thể bước vào trên nhân Long. Chớ đừng nói chi là, vị tiêu trước nhâm hội trưởng bản thân liền là vị mạnh nhất thân nhân Long, chém giết không biết bao nhiêu trên nhân Long, cổ gia nha ngân hàng sinh mệnh kim chủ chỉnh dược viên Tam Hoa tụ đỉnh vương linh. Đây đều là thanh danh hiển hách siêu cấp quái vật, mạnh như những quái vật này, chẳng qua là 23 gì chuyển đồ đao ở dưới hải của tôi. Nghe nói lời này, tại trên con đường diệt dịch không được lắm có thiên phú Liêu kỳ càng thêm thận trọng mà xem như bái phỏng nhân vật chính, Tấn Liêu cùng bên cạnh hắn mang theo thị nữ nữ nhân đã chờ đợi hồi lâu, cá đỏ xoắn kép chập chờn, linh lực màu trắng giống như bọt biển lấp lóe, hình thành méo mò bóng người, thân hình toản dài, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ muốn miêu tả đối phương tướng mạo, không cách nào hình dung, không cách nào nhớ kỹ. Hiệp hội bệnh nhân hội trưởng đời thứ hai, đường đường đăng trạng, dư là một đời. 23 tiểu thư tiêu ngạo ngẩn đầu, Tấn Liêu nụ cười hơi thu lại, hội trưởng, tại hạ đại uyên xả quân quân chủ, Tần Liêu. Chu chấp gật đầu một cái. Cái này bạn thân nhìn lên tới rất kiêu căng khó thuần, thái độ ngược lại là rất không tệ nha. Sau đó, Chu chấp ánh mắt nhìn về phía Tần Liêu bên người, được lụa trắng, trên người dục vọng cùng khát chế trùng được người. Diễn nữ, Chu chấp một chút thì nhận ra người này. Ban đầu ở phương thế thấy qua, coi như là, Thôi Nịch quả phụ là đến báo thù sao? Diễn nữ cảm giác được ánh mắt, nàng nhẹ nhàng thi lễ một cái. Ta là, Diễn nữ gặp qua hội trưởng. Chu chấp đối với diễn người nữ mở không sâu, là Thôi Nịch trợ thủ. Thôi Nịch bản thân buông thả không tiết chế khống chế người khác và mì nẹt đến nhường thế giới lễ băng nhạt Dựa theo kiểu này thiết lập, nữ nhân này hẳn là cũng không phải cái gì quá mức chính diện nhân vật. Còn có chính là, Chu Chấp nhìn về phía diện nữ đứng bên cạnh thị nữ, lần này là thực sự nhìn thấy cố nhân. Người thị nữ kia ước chừng ba mươi mấy tuổi, tại quanh mình như vậy nhiều cường giả phía dưới, có chút run lẩy bẩy, cố tự chấn định. Chính là lúc trước Chu Chấp rời khỏi Bình Dương đạo tiến về Đại đô đoàn tàu bên trên, cái đó yên hoa chúng, sử dụng móng tay tiến hành công kích nữ nhân lương tiêu. Đã nhiều năm như vậy, làm sao còn là cấp chính thức Chu Chấp thầm nghĩ, bất quá. Vị này diện dịch sĩ cũng coi là có tương đối thành công diện dịch nhân sinh thế mà theo người ngoài biên chế tổ chức yên hoa chúng một đường trộn lẫn đến tập đoàn người đứng thứ hai thư ký vị trí có chút dốc lòng đế tử 23 nói chúng tim đen lợi bình chương 909 thiên nhiên huyết chiến một chương 909 thiên nhiên huyết chiến một đầu năm nay dốc lòng người là thật không nhiều lắm đối với Lương Tiêu, chu chấp cũng không có quá nhiều ý nghĩ nàng bây giờ cùng mình chênh lệch thực sự quá lớn tương lai của nàng cũng không cần chu chấp đến suy tính Lương Tiêu luôn cảm thấy thế gian này cấp cao nhất diện dịch sĩ chính đang nhìn mình thấy được vị này hội trưởng tại tổng bộ ngân hàng sinh mệnh chấn áp tất cả, lương tiêu chỉ cảm thấy phụ du kiến thanh thiên, không cách nào dâng lên bất luận cái gì cùng với nó so sánh ý nghĩ. tại trải qua các loại nguy hiểm cùng đại khủng bố, thật không dễ dàng có thể lưu tại diện nữ bên người, đã là may mắn lớn nhất. nghĩ đến đây, lương tiêu cúi đầu xuống, chăm rãi ngồi xuống. tần liêu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tự mình cho chu chấp cùng diện nữ châm trà, coi như là tận một chút chủ nhà tình nghĩa. đồng thời vậy làm rõ, lần này thăm hỏi chủ thể cũng không phải chính tần liêu, mà là diễn nữ. diễn nữ không mở miệng, chu chấp thì không mở miệng, cảnh tượng lâm vào cổ gáy chầm Mãi đến khi diễn nữ thở dài, hội trưởng, về thôi lịch sự việc. Hắn làm điều ngang ngược, chúng đích có này nhất định. Chu chấp uống một ngụm trà, ta còn tưởng rằng ngươi hội là bạn nữ của mình báo thủ. Thân liêu ở một bên mỉm cười, hắn cũng đã nói lời tương tự. Mạng che mặt nữ nhân nhẹ giọng thì thầm, thôi lịch cùng ta là người hợp tác, cũng không phải bạn đời, cũng không cái khác quan hệ thân mật. Tại lâu dài cuộc du lịch, chúng ta qua lại gặp phải, qua lại đồng hành. Hắn nắm giữ đỏ và mịn nhẹ có thể khống chế tất cả sinh vật, mà ta nắm giữ hoa có thể bài trừ tất cả khống chế, tương đối phối hợp tổ hợp, cứ như vậy được với thế giới, gây ra hỗn loạn. Diễn nữ thoạt nhìn là người bình thường, nhưng nói ra được gây ra hỗn loạn loại lời này, lại cực kỳ không bình thường. Nữ nhân này phía sau hẳn là cũng có cố chuyện, đáng tiếc, Chu chấp đối với cái này cũng không có hứng thú. Tất cả bệnh trạng quá khứ, cùng Chu chấp cũng không liên quan. Thành thật mà nói, diễn nữ là không vì thôi nghịch chết đi báo thủ, Chu chấp đều không tại ý. Giáo phái Trầm Luân hai vị rồng trong loại người mạnh hơn tính năng nếu thật đánh nhau, còn không bằng Vương Triều Thừa vận vô gia. Đùa bỡn sinh mệnh, ta không phải vô cùng thích. Chu chấp nhẹ nói, trực tiếp dừng vào chủ để đi, thấy ta nguyên nhân. Một câu, nhường một bên lương tiêu mồ hôi lạnh ra ngay cả tần liêu đôi mắt cũng lóe lên. diễn nữ có hơi nghiêng người cúi đầu, thật có lỗi, hội trưởng, ta tìm ngay nguyên nhân, chỉ có một. yềy bộ bế tỏa kết thúc sắp đến, thập gia chi người sẽ hướng toàn bộ thế giới xung kích, tiêu diệt bất kỳ không ổn định phân tử, mà ta đứng mũi chịu sào. diễn nữ nói khẽ. nghe nói như thế, tần liêu lộ ra nụ cười, nhìn diễn nữ tiểu thư nói lời gì, yềy bộ trí cao vô thượng, chúng ta đi đầu nhập không phải tốt hơn? cần gì phải cùng tiệp kinh khủng tồn tại nhóm đối nghịch đâu? diễn nữ đôi mắt onu, tiếng nói vậy onu, một chút cũng nhìn không ra là một đối với sinh mạng quyền sinh sắt trong tay rồng trong loài người, ta nổ tung chân quân lâm thành phong ấn, ta cùng y hệ bộ trong lúc đó không có đường sống an toàn. Thần liêu, chu chấp lấy tay chống đỡ gò má, nguyên lai là như vậy. Trước đó lời giải thích là lật tiêu hạ cầm diễn nữ tín vật cởi ra y hệ bộ chân quân lâm thành phong ấn, nguyên lai một lần kia cũng là có diện nữ bản thể xuất thủ a. sở trường bung thả cũng là phá vỡ phong toàn người, làm cho cả y hệ bộ yên lặng hai năm. có thể có thể hòa thượng phá giới, trong trắng liệt phụ đêm gõ cửa, trong tay nắm giữ horizon tiết ra cứng giả sở trường nhân tài, chu chấp lại uống một trà, thần quân chủ có điểm tâm nhỏ sao? Thần liêu sở. Sau đó nhanh tìm đến thân bên trên tán phát nhìn nhũ manh khí tức nhân viên công tác đi chuẩn bị. Lượng đường không nên quá cao. Chu chấp nói khẽ, sau đó nhìn về phía diễn nữ. Cái này trắng toát nữ nhân, trên người lại tản ra mê người khí tức. Ngay cả Chu chấp dạng này, người thế mà cũng mạc danh lên một chút phản ứng sinh lý. Diễn nữ có chút khủng bố. Sau đó hắn mở miệng dò hỏi, "Vì sao?" Diễn nữ trả lời rất nhanh, "Ta nguyên nhân cùng Tần quân chủ là giống nhau." Một bên Tần Liêu mang theo đủ cười, "Cái gì đó?" Diễn nữ tiểu thư ngươi chớ nói lung tung, "Ta cùng Y Diệp bộ thế nhưng quan hệ rất tốt, tuyệt đối không có đối với Y Diệp bộ có mảy may." Diện nữ ôn nu ngắt lời thần Liêu, Trung tâm phân tâm học chờ lọ trợ rồ mạ dìn. Ta là trong đó kỳ thứ tư sinh. Thần Liêu niên đệ. Thần Liêu thần sắc ba động, hắn hơi ngẩng đầu, nheo mắt lại, thì ra là thế a, học tỷ. Ta là thứ 37 kỳ sinh, cũng là tiếp cận 20 kỳ, một cái duy nhất sống sót dư nhân. Chu chấp thần sắc không động. Chê cười đại vương 23 tiểu thư hiện tại vậy không nói chê cười, nàng nhanh chóng bắt đầu phổ cập khoa học. Trung tâm phân tâm học chờ lọ trợ rồ mạ dìn. Vì trên thế giới này sớm nhất ứng dụng tại lĩnh vực tinh thần dược phẩm tên chờ lọ trợ rồ mệnh danh, chuyên môn tiến hành lâm sàng thuốc thí nghiệm tổ chức. Cho dù là dưới đất thế giới diệt dịch, dịch, vậy đồng dạng suối danh chiêu, bắt lấy dược nhân, muốn bán nô lệ, trước đó chu chấp tại Bắc địa gặp phải vạn chi giáo so sánh với tổ chức này, đơn giản chính là con nít danh, khống chế tinh thần, tẩy não, chi phối, suối dục tự sát, vì những nội dung này làm cơ sở, nhờ vào đó nếm thử khai phát mới thuốc, thật sự là vô cùng phản nhân loại. Tổ chức này đã ra đời mấy trăm năm, cho dù là ra đời diễn nữ cùng tần liêu dạng này cường giả đều không có bị tiêu diệt, nên rõ ràng sau lưng của nó, ý tế bộ, tối cao chữa bệnh thống hợp bộ môn, không cần nói quá nhiều, chu chấp liền hiểu rõ diễn nữ người nhạt như cúc nhưng lời nói ra lại khủng bố đến cực điểm hình như căn bản không phải chuyện xưa của nàng một bên lương tiêu đã không biết mình có nên hay không tiếp tục nghe trung tâm phía sau là y y bộ thập gia một trong chuyên công tinh thần phân tích nội nhà thôi miên tẩy não thanh tỉnh mộng ám thị tâm lý vì chế tạo càng thêm ưu tú thuốc cần chính là càng thêm hiếu kỷ càng thêm phản nhân loại môi trường thích hợp ta hả theo rất nhiều năm trước thì thoát đi ra đây che giấu tung tích cho dù là nắm giữ ho lực lượng cũng không dám hiện hình chu chấp lần này là thực sự cảm thấy hứng thú cùng y bộ đối nghịch chúng ta thì là bạn tốt không vì hội trưởng báo thủ vậy không vì mình đòi công đạo, ý ghế bộ như vậy thái quá diện dịch thủ đoạn, nhường chu chấp dạng này tiêu chuẩn nguyên giáo chỉ chủ nghĩa diện dịch sĩ mãnh liệt khó chịu, diện dịch sĩ đảm nhiệm tại người trước đó, nhân loại không có chết bởi dịch bệnh, phản mà chết vào diện dịch sĩ, giọng chu chấp như có như không, người không thể, chí ít không nên chết bởi cố ý bạo hành, thần liêu chưa từng lại nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm là tác phong của hắn, chu chấp vậy không thèm để ý, ý ghế bộ, làm nhân loại thủ hộ thế lực, bọn hắn chỗ làm ra sự việc, khó tránh khỏi có chút quá đáng, ý ghế bộ thập ra trong, lẽ nào không có người bình thường sao? làm điều ngược ngược, vì diệt dịch lý do làm nhục người thường, thời gian một sáng chồng lên đi, như là tần liêu diễn nữ dạng này cường giả còn là sẽ xuất hiện. Cho tới bây giờ, diễn nữ dừng lại hồi lâu. Nàng gắng gượng địa chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, đưa ra một mới mà hỏi, "Hội trưởng, ngươi có nghe nói qua, bệnh nhân Nguyên Sơ sao?" Chương 910, Thiên niên huyết chiến 2, chương 910, Thiên niên huyết chiến 2. "Bệnh nhân Nguyên Sơ?" Là trên thế giới cái thứ nhất, đúng nghĩa bệnh nhân. Không giống với bình thường bị bệnh, là đối với thời đại này, dịch bệnh biến thành quái vật ban đầu. Trên thế giới này, cái thứ nhất bị bệnh bệnh nhân, cùng Y Lệ bộ có quan hệ. Người kia, hắn mắc phải chứng bệnh không cách nào xác định, không cách nào chẩn đoán, nhưng chính là vì bệnh này là nguyên điểm. dịch bệnh như thủy triều lan tràn, dù là đi qua lịch sử bị đại thai hại vùi lấp, bị y y bộ ẩn tàng, hắn việc nhỏ không đáng kể đều sẽ như là bọt khí một nổi lên mặt nước. Dịch bệnh nguồn gốc, được xưng phụ thân. Gánh chịu cuối cùng bệnh nhân, tại lịch sử ra phía trên bước xuống quyết tuyệt một đao. Những thứ này lịch sử giấu ở dưới gió cát, bị diễn nữ tự miệng nói ra. Lương Tiêu đã chấn kinh địa nói không ra lời. Những thứ này vô cùng cao vị tin tức, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng đã từng buôn bán chất gây nghiện tiến hành hoạt động quả thực ngay cả con nít danh cũng không bằng. bất luận cái gì một cái tin tức đều đủ để nhường dân chúng tam quan sụp đổ. Chu chấp nhìn như trầm ổn, thực tế trong lòng sóng to gió lớn. Theo tuổi tác đi lên suy đoán, diễn nữ trí ít đã vượt qua mấy trăm tuổi, là cùng tôi lịch cùng thời đại diệt dịch sĩ, nàng quả thật trong lịch sử gột rửa, tại bị ẩn tàng trong lịch sử tìm thấy một ít việc nhỏ không đáng kể chân tướng. tuy nói diễn nữ lời không thể tin hết, nhưng trí ít có thể làm làm tham khảo. vạn nguyên nhân đầu phụ thân bản thân là trên thế giới cái thứ nhất bị bệnh trên người bệnh nhân tật bệnh. y bộ thì là đản sinh tại vị này bệnh nhân nguyên sơ đồng thời cùng bệnh nhân có quan hệ rất lớn. Bất quá, những tin tức này có chút chi tiết cùng trước đó Chu chấp hiểu được nội dung hơi có chút xung đột. Thì như, ban đầu ở Quân Lâm thành, Chu Việt Chu Quan Tông nói tới ngài không phải dịch bệnh, ngài đại biểu thần. Có đồn đại xưng, cha là từ ngoại giới rơi xuống mà đến dị thường chi thần, giáng lâm tại cái kia tên là Hắc ám đại lục phía trên, giải ô nhiễm ảnh hưởng còn lại, lây dính đại lục thế giới. Bệnh nhân nguyên sơ cùng cha đến tuột cùng quan hệ thế nào? Còn có, Chu chấp thế nhưng còn nhớ, vậy mình nguyên bản thế giới, chính mình dính vào kỳ dị dịch bệnh còn có đi vào thế giới này sau đó vạn bệnh bất xâm cùng thông tin bí ẩn trong đó rốt cục cất giấu bí mật gì chu chấp cũng không nói gì nhường diễn nữ nói tiếp y bộ chân quân lâm thành bên trong phong ấn bệnh nhân nguyên sơ thây khô mà đang thây khô phía trên có trang một bộ phận y bộ sử dụng cố lực lượng kia mục nát nhìn thế giới duy chỉ lấy thống trị chỉ, chỉ là phong ấn sắp mất hiệu lực nguyên bản còn có thể lại căng cứng mấy trăm năm bị hội trưởng 23 tiểu thư rất bạo đồng thời mảng lục địa hắc ám di động đang vượt qua hồ mộ bù tới gần đại lục thế giới ai chẳng qua là vô số mạnh đại dịch bệnh bên trong một con thế giới hội diệt tuyệt, sau đó lại tái tạo. Diễn nữ nhìn về phía chu chấp, ta muốn đánh tan Yề Bộ, không vì bất luận kẻ nào, vì chính ta. Muốn cứu vớt chính ta là cái này ta bây giờ lớn nhất hung thả. Tân Liêu trầm mặc, mạnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nhìn bên hông xà phu kiếm. hắn dường như nhớ tới ban đầu ở dưới mặt đất thế giới diệt dịch đảo vong lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái này chạm dịch đau chẳng cảnh, nhỏ yếu, khó coi, vết gỉ loang lổ, không ai hỏi đến, dường như là trong phòng thí nghiệm chuột bạch cũng giống như mình. Thế nhưng phòng thí nghiệm chuột bạch cũng có sống tiếp tư cách. ở quá khứ ngàn năm bên trong, Yề Bộ bí ẩn sự tình. Tự nhiên không cách nào hoàn toàn che lậy, luôn có người hội đẩy ra xương mủ, nhìn thấy huyết dưới thịt mùi hôi nội tạng. Kia hoạt bát sợ cơ nhục, kia nhảy lên thần kinh mạch máu. Ý bộ thế lực, đủ để đem tất cả che lậy. Tại xương bệnh bao phủ phía dưới, máu bị bao phủ bao trùm, cho dù là lô mễ nạp thí nghiệm đều không thể hiển lộ. A Quan, ngươi biết diệt dịch sĩ ngoại khoa tim thường ngày sao? Đại nguyên ga trung tâm, để ăn mừng đã lâu quốc gia ở giữa thông xe, thành thị bên trong thậm chí cũng bắt đầu phóng dậy rồi phá mừng. Xé ra lồng ngực, trực tiếp nén tim hoặc là lên mẹ tim tuần hoàn ngoài cơ thể sau khi chấm dứt nếu như khôi phục nhạy không lý tưởng liền trực tiếp thượng máy tạo nhịp tim, nếu như không dừng lại nhạy tim phẫu thuật nhịp tim thường xuyên, như vậy điện cực trực tiếp chi kỷ bẩn lên đỏ sức, còn có một số phẫu thuật máy tạo nhịp tim cưỡng chế lên đỏ sức đến 180, nói tóm lại, nhân thể năng lực chịu đựng mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng thì cùng thế giới này đồng dạng. Nhìn rộn ràng hành khách, Ôn Lưu Xuân ôm Ba lô, cùng trong hành trang cô á la a quan chuyển động cùng nhau. "Tiểu Xuân trước ngươi không phải nha khoa diệt dịch sĩ sao?" "Sao cái này cũng biết?" Cô á la chớp chớp mắt to, nhìn lên tới ngời thơ chân thành. Ôn lưu xuân hi mắt, chưa từng ăn qua cô a la tiện, vậy nhìn qua cô a la chạy mà. A Quan ngay lập tức kháng nghị, cái thí dụ này thật đáng sợ. Nhân thể là kiên cường. Liên như là thế giới này, nhìn như yên ổn ngàn năm bên trong, là tồn tại đối với ý điệp bộ lộ ra trạm dịch đau tồn tại. Tại dài đến ngàn năm hết chiến bên trong, ý điệp bộ dường như lấy được tuyệt đối thắng lợi. Chỉ là, thế giới có đầy đủ năng lực bị dày vò. Mãi đến khi, như là 23 dạng này người sinh ra. Trong phòng tiếp khách, giọng nữ dễ nghe quanh quẩn bên thai. Chu Chấp đã hiểu diễn ngữ ý nghĩa. Đây là tìm đến mình quy hàng a. Rốt cuộc bên ngoài chân chính đại phản địch cũng chỉ có hội trưởng đời thứ 21. một trước nhâm hội trưởng là điên cuồng đến cái thứ nhất xuất lĩnh giới tướng xung kích chí diệt bộ quân lâm thành tồn tại kế thừa 23 ý chí diệt dịch sĩ tuyệt đối không thể năng lực đảo hướng y hệ bộ diện nữ đôi mắt sáng rực một bên xả quân quân chủ nghiêng người tự hỏi lần này chu chấp tại ngân hàng sinh mệnh ra tay là thực sự có thể chiêu đến những này hưu trí chi sĩ mà chu chấp nguyên bản cũng nghĩ như vậy bất quá đối phương tin tưởng mình chính mình có thể không tin tưởng bọn họ không phải tùy tiện biên một đáng thương thân thế là có thể để cho mình tin tưởng ý bộ kỹ thuật siêu việt thời đại này mạnh như trước mắt hai cái thành danh nhân lòng, vậy bất quá chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Tấn liêu lúc này đột nhiên đứng dậy, à, ta nhớ tới còn có một số việc không có làm xong, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, liền không người rời khỏi. Hiển nhiên là không định tiếp tục tham dự xuống dưới, mà diện nữ thì kiên định lạt thưởng, dường như đang đợi chu chấp phản ứng. đã như vậy, được nạp cái đầu danh trạng mới là, chu chấp lật đầu, nói như vậy. lịch thế giới 333 năm, đại uyên đầu xuân vẫn như cũ lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ngoài văn dặm xa xôi trung ương phương thế, liền như là vỏ trứng vết dạng. Kìa phong tỏa chỉ riêng mang xuyên thấu qua khẽ hở, hướng ra bên ngoài lăn tràn, tí tách, tí tách, xiên xích, giao phẫu thuật va chạm âm thanh, còn có rộn rộn ràng ràng tiếng ồn nào, Kìa vết dạn càng lúc càng lớn. Bên ngoài, phương thế đám quan trước mặt lộ vẻ vui mừng, một người làm quan cả họ được nhờ, y tế bộ, y tế bộ bế tỏa phải kết thúc, dịch bệnh hồi sinh thời đại, thật là đáng sợ, không có y tế bộ, chúng ta như thế nào cho phải? thật tốt quá, là y tế bộ, chúng ta được cứu rồi. Khoảng cách y tế bộ bế tỏa kết thúc thời gian dần dần chuẩn xác, còn có mười ngày. Chương 911, Đại uyên chiến cuộc, phá hai ngày, 1. Chương 911, Đại uyên chiến cuộc, phá hai ngày, 1. Lịch thế giới 333 năm. Đại uyên, Thanh Quang phủ Đài tuyên bố can thiệp ngân hàng sinh mệnh nội bộ công việc, đồng thời điều động duyệt dịch, dịch sĩ tiến vào chiếm giữ quỹ thiên tài. Đồng thời đại uyên Phủ tổng thống Liêu Kỳ tuyên bố, Trung ương Tiên quân tân nhiệm thống soái Lý Tín Lăng tạ quân phó thống soái Tần Liêu Hữu quân phó thống soái Liêu Bình Phong tạ quân đốc quân kim Lăng hữu quân đốc quân lý bồi báo hỏa lực tập trung đại uyên tân La bên ngoài. Một trận chiến này có thể nói là đại uyên tinh nhuệ ra hết, bao gồm chính Liêu Kỳ thành viên tổ chức, ngân hàng sinh mệnh bên trong. Nhà mình duy nhất dòng trong loài người liễu bình phong, tất cả phối trí cũng đồng dạng khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, vua sư tử lý tín lăng cùng ma xà tần liêu là tối không hợp nhau, hai vị quân phiệt nhiều năm qua đồng đều ma sát không ngừng, tất cả lớn nhỏ thanh trừng lẫn nhau vậy đã trải qua rất nhiều lần, không nghĩ tới nay ngày thế mà hợp tác, đồng thời là trung ương tiên quân đứng đài. Những thứ này đại uy đỉnh diện dịch sĩ, cộng đồng tổ hợp lại phải đối mặt địch nhân tự nhiên vậy cực kỳ đáng sợ. Phụ trương phụ trương, phụ trương phụ trương, dịch bệnh danh hiệu ai đã bước vào đại tân la bên ngoài 300 cây số, ven đường đứa nhỏ phát báo chính đang lớn tiếng địa gào khét. Trước đó Lý Tín Lăng tin chiến thắng liên tiếp báo về thông tin vậy theo một ý nghĩa nào đó bị người xem nhẹ. Tất cả Tân La có vẻ cực kỳ sơ sát tiêu điều. Cho dù là tại ngu rốt người, vậy rõ ràng kia danh hiệu ai dịch bệnh đến cỡ nào địa đáng sợ. Chỉ ít, hiện tại quốc kia dòng lũ đã xâm nhập đại nguyên nội địa, giống như một cái dao mũi nhọn bình thường đâm vào quốc gia này trái tim. Ý gì học Tân La nội bộ, đầu chọc chủ biên sắc mặt trắng bệnh. Thật không dễ dàng tòa báo có chút khởi sắc, có chuyện gì vậy a? Cái gì đặc thủ dịch bệnh tới gần Tân La? Nơi này chính là Lục quốc. Là Lục quốc bên trong cường quốc quân sự thủ đô Đại Nguyên các loại thông tin tiếng vang lên lên tất cả tòa báo nội bộ bận rộn địa tối bụi quân đoàn dòm bi có thể đem người biến thành người chết sống lại dịch bệnh cấp long không phải chỉ sợ càng trên bệnh long bệnh trung chi long còn có càng lên một cấp ngươi quên sao nam ái ngươi nói rất đúng tại vương triều thừa vận long quyết trên dòng lực lượng không chỉ là diệt dịch sĩ có đồng dạng dịch bệnh cũng có mỹ kỳ nghe tin tức này cơ thể có chút phát run ngoại bộ tối tâm mờ mịt tốt giống nhân loại suy bại tương lai thân thể của hắn phát lạnh run rẩy ngày càng lợi hại đại uyên hội ủy diệt sao sẽ không. Đại uyên cấp cao nhất diệt dịch sĩ tề tụ phòng dịch tiền tuyến, tất nhiên có thể thanh trừ dịch bệnh. Nếu như ngay cả lục quốc loại cấp bậc này thế lực cũng diệt vong, như vậy tất cả dịch bệnh thế giới còn có hy vọng gì sao? Mỹ kỳ theo bản năng mà nhìn về phía ngoài ra một bên, cái đó tên là chu nhiễm nam nhân. Theo ba ngày trước, nam nhân kia liền không có đến trải qua ban, mà là chủ động đi đến nguy hiểm tiền tuyến. Loại đó địa phương nguy hiểm, tòa báo trong phóng viên lại không có chăn sống, bình thường sự kiện kỳ dị đã đủ đáng sợ, đi đến tiền tuyến, kia dịch bệnh kinh khủng nhất, chỗ không biết bao nhiêu biến chứng cùng bệnh hóa cơ hội chỗ nào a căn bản chính là nhân gian địa ngục mỹ kỹ túi đầu xuống không biết tại tiếp tục nghĩ cái gì nam Thân la phía đông ước chừng 200 cây số vị trí khánh châu thành đồng dạng tối tăm mở mịt bầu trời có hàng loạt phi thuyền tuần du qua lại địa phun ra nhìn nước khử trùng cự hình chiến xa quân quần tại toàn bộ chiến trường trung tâm Thanh thị nội bộ vô số diện dịch sĩ mặc vào quân sự cách ly phục đeo đặc thù khẩu trang tiến hành tuần tra thanh lý chu chấp vậy rốt của hiểu rõ đại uyên được xưng là lục quốc trong cường quốc quân sự nguyên nhân lục quốc bên trong thừa vận cùng cực lạc mạnh nhất 23 cùng Chu chấp chính hành tại thành thị trong bóng đêm, hắn có thể cảm giác được, vì ai khống chế đại quân tới gần, cả tòa thành thị chỗ tối dịch bệnh vậy ngo ngoe muốn động. Vương Triều thừa vận, có lớn nhất cương vực phạm vi cùng nhiều nhất vương triều truy long diện dịch truyền thừa, thân mình vì cổ quốc làm tên, lại khoảng cách tí địa bộ rất xa, cô bị tất cả cường đại điều kiện tiên quyết. Tức là, là mới phát cường quốc, bọn hắn đối với mọi thứ đều mở ra tính cách, xứ đến bọn hắn tại trên diện dịch thuật không gì kiêng kỵ, chết kính sợ người, có thể đạt được đồ vật rất nhiều, mạnh nhất kỹ thuật diện dịch, tân tiến nhất khoa học kỹ thuật tìm tòi nghiên cứu, còn có. Hoàn mỹ nhất nhân tài cầu thang. Bọn hắn không có quá mức nổi tiếng diệt dịch sĩ, là bởi vì bọn họ thân mình nhân tài thay đổi thành lập thì cực kỳ hoàn thiện, một đoàn mục thiên niên là thiên tài vô cùng, nhưng mất đi đoàn mục thiên niên, còn có vô số cái mặc dù không bằng đoàn mục thiên niên nhưng mà có đầy đủ tài năng chủ cột vững vàng. 23 làm là trí tuệ nhân tạo cẩn trọng, về phần đại uyên, có ngân hàng sinh mệnh tài chính ủng hộ, bọn hắn chữa bệnh thiết bị, còn có quân sự kiến thiết cái này viên rất thái quá, chớ đừng nói chi là bọn hắn còn có quân phiệt hô chiến, bồi dưỡng ra được diện dịch sĩ yêu chiến nhất, mặc dù dư vẫn cho rằng, diện dịch sĩ và hiếu chiến hai cái từ có chút không thích hợp. Chu chấp nghe 23 lời nói Nét mặt chưa từng có quá nhiều biến hóa. Trải qua nhiều như vậy sự kiện, bây giờ, Chu chấp cũng coi là ngao du lục quốc. Cho tới bây giờ, Chu chấp đối với thế giới dịch bệnh mạnh nhất lục đại chính quyền, cuối cùng hiểu rõ thấu triệt. Tiếp theo, phương thế thân mình ở vào y y bộ thống trị phía dưới, chân không khoảng cách tí y bộ xa nhất, nếu như y bộ giải phóng, có rất lớn có thể lựa chọn. Huyền Nguyên." Chu chấp thấp giọng nói, 23 điểm rồi gật cái đầu nhỏ, giữ cho rằng có khả năng này, bất quá, cũng không nói được. Khánh Châu dưới bóng đêm, tất cả đều là suy đoán. Chu chấp chớp mắt liền đi đến Khánh Châu thành thị bên ngoài càng thu lấy, trong không khí nồng đậm bệnh hóa, dị vố là ai dẫn đến tử vong suất cao nhất, tận bệnh một trong có thể đem tất cả sinh mệnh chuyển đổi thành dòm bị đồng thời cụ bị cao vị suất huyết hiệu quả. Nó giống như u linh, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tất cả lướt qua cũng lưu lại cực độ khủng bố triệu chứng. Người bệnh nội tạng cùng mạch máu sẽ ở hai tuần trong từng chút một hóa thành huyết thủy, theo trên thân thể bất kỳ một cái nào có lô thủng chỗ chảy ra, thần trí trở nên mơ hồ, trong cổ họng phát ra kỳ quái giọng nói, cơ thể vĩnh viễn xuất cao, nôn mửa cùng tiêu chảy, một bộ phận chuyển hóa làm dòm bị, một bộ phận thì thảm thiết địa tử vong. Theo chu chấp nhìn thấy. Quân đội đại nguyên trong tư liệu thậm chí xuất hiện người bệnh đem chính mình mang huyết ruột sống sờ sờ nổ ra khủng bố hình ảnh. Hát ám đại lục cùng đại lục thế giới chính đang đến gần, vị này kinh khủng tiền trạm người, dường như bắt lấy đại nguyên hỗn loạn cơ hội, từng bước một địa tới gần. 23 nhẹ giọng mở miệng, "Ai, có đánh tan nhân thể hệ miễn dịch năng lực, cho dù là người, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra." Nghe được câu này, Chu Chấp lập đầu. Diện dịch sĩ, muốn đứng ở người trước đó. Đại nguyên đáng người là vô tội. Điểm này, Chu Chấp càng hiểu rõ. Đánh tan ai không vẹn vẹn là vì đạt được đại nguyên ủng hộ, đồng dạng cũng là vì quốc gia này sinh linh được tận bệnh đáng người sẽ biết sợ là chuyện đương nhiên bọn hắn đem diệt dịch sĩ coi là thần thánh chức nghiệp tự nhiên diệt dịch sĩ cũng không thể cô phụ bọn họ chờ đợi dùng trong tay mình lôi đao chặt đứt tật bệnh mũi nhọn chu chắp mèo mắt lại bên ngoài dị thường nói nhỏ phun trào đó là toàn bộ chiến trường gấp khúc nhìn khí tức nguồn bệnh hóa chú gió nguồn bệnh hóa cơ tim tăng nghẽn. nguồn bệnh hóa thấp huyết dung lượng bị choáng nguồn bệnh hóa phát thêm bộ phận sinh dục suy bệnh hóa nguồn bệnh hóa suất xuất huyết ỉ ta dự định rèn đúc chính mình chạm dịch đao Dung cấp thủy tổ dịch bệnh là Hoạch Tâm nghe tới có phải hay không cũng không tệ lắm. Chương 912, Đại viên chiến cuộc, phá ai ngày? hai ngày, 2, chương 912, Đại viên chiến cuộc, phá ai ngày? hai ngày, 2. Ai, há dám đại lục đến đến cấp thủy tổ suốt xuất huyết dịch bệnh. Bây giờ tình hình bệnh dịch đã tại bên ngoài đại nguyên bên cạnh bùng nổ, vượt quân quân chủ viên Hưng Bộ đội đã tán loạn, bản thân bệnh hóa cực kỳ nghiêm trọng. Vượt qua 700 vạn quân đoàn zombie, tuyệt đại đa số là người thường, chiến lược không mạnh, nhưng cũng có tương đương một phần là đã từng diệt dịch sĩ, thậm chí có cấp chủ đao cấp dọn bị bảo quân. Bộ thống chiến dịch đoàn bên trong, Lý Tín Lăng sắc mặt tâm trầm Mấy trăm vạn chết đi, này nhưng đều là đại viên con dân a. Một hồi hai đương dịch bệnh, những người này chết được nhẹ nhàng như vậy. Vua sư tử sắc mặt thủ ám, ai nấy đều thấy được, cho dù là một thằng cùng Lý Tín Lăng không hợp nhau tần liêu đều không có ở thời điểm này mở miệng điểm ai. Mỗi một cái giòm bỉ của ai đều là một người sống sơ sơ. Lý Tín Lăng nhẹ nói, dịch bệnh là như thế địa ác liệt, quái gì, vừa nôn, bọn hắn uy hiếp nhân loại, phá hư nhân loại tình cảm, để cho chúng ta lâm vào tên là tận bệnh trong địa ngục. Thân làm diệt dịch sĩ, đảm nhiệm tại nhân chi trước, bài trừ sợ hãi, thanh trừ dịch bệnh. Võ sư tử sắc mặt sáng nhất hệ, hắn từng bước lấy ra bản thân chạm dịch đao bách thú, một cái điêu khắc sư tử phủ điêu trọng kiếm, mà trước người hắn cường giả tụ tập, tần liêu, liễu bình phong, kim lang, lý bồi hổ kiểu này đại viên hạch tâm, cao tầng thì không cần nói nhiều. Mang mạng che mặt diện nữ là tần liêu phụ tá, theo phía bên hắn trừ ra lý tín lang cùng tần liêu bên ngoài cũng không có ai biết thân phận của nàng. Lý tín lang bên ấy dựa theo kế hoạch làm việc đi. Tần liêu cầm bên hông xà phu kiếm, ánh mắt long liệt. Ai bệnh hóa chủ yếu là thông qua bệnh nhân máu, nước bọt, mồ hôi cùng vật bài tiết và con đường truyền bá, tại cũng không đủ phòng dịch biện pháp trước đó đừng cho quân sĩ si tùy tiện tiếp xúc có thể tồn tại bản thể vị trí kháng thuốc của ta mạnh do ta dẫn đầu một con cỡ nhỏ chiến dịch đoàn ra khỏi thành tiến hành tiền kỳ dò xét công tác chí ít xác định hai bản thể ở địa phương nào quên mình im lặng ai cũng biết tiên phong phải đối mặt là thời kỳ toàn thịnh cấp thủy tổ dòng lũ đối mặt hai loại đó quái vật tử vong tỷ lệ cực lớn tần liêu là dược nhân xuất thân kháng thuốc cao cũng chỉ là so ra mà nói một sáng lây nhiễm ai bệnh hóa cho dù là hắn vậy thì chỉ có một con đường chết lý tín lăng cũng không nói thêm gì chỉ là mở miệng đem nhiệt độ cao diện sát bộ đội mang đến tần liêu nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta chết rồi, cái này đại nguyên diện hay không quốc, coi như chuyện không liên quan đến ta, đầu sư tử. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Trên bầu trời, mô đỡ phi thuyền tuần du. Chu chấp chính thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Thông tin phát tới, Tần Liêu dẫn đầu một chi bộ đội, dự định xâm nhập giọm bị dòng lũ trong. Nghe tới hay là rất bi tráng. Chẳng qua còn tốt, bọn hắn mang theo nhiệt độ cao bộ đội. Chu chấp đối với ý bộ lạ loại bệnh tật này cũng coi là hiểu rõ, chỉ ít đây thế giới này muốn hiểu. Sốt xuất huyết lạ, nếu như là đối với bệnh nhân, hiện nay là tạm thời không thể hoàn toàn điều trị thủ đoạn. Bất quá Nếu như là nhằm vào đã hoàn toàn bệnh hóa dịch bệnh mà nói, nhiệt độ cao là tương đối hữu hiệu thủ đoạn. Ngân hàng sinh mệnh mặc dù người trở ra không nhiều, nhưng xác thực tài trợ không ít tài chính cùng thiết bị. Bao gồm hàng loạt máy tiệt trùng nhiệt độ cao đủ để vũ trang mấy cái cỡ lớn chiến dịch đoàn số lượng. Lý Tín Lăng nên vô cùng kinh ngạc, vì sao ta hội hiểu rõ như vậy hắc ám đại lục dịch bệnh. Chu chấp nhìn phía dưới, những kia quái dị dòng lũ hội tụ, phát ra thấp kém giống lên một tiếng. Chỉ là tại dịch bệnh trong đại quân, Chu chấp thì cảm giác được đã tồn tại cấp long biến chứng. 23 giờ tay, kỳ thực dư mới biết, dư cũng không có tìm được như thế kỹ càng về hai tài liệu. Chu chấp mông đầu, cái này a, lần sau lại cùng ngươi nói đi. Ai cả thiên không bên trên điệu cũng bệnh hóa là dịch thú. Tầng mây bên trong, to lớn bóng chim tản ra sức mạnh dịch bệnh, như ẩn như hiện, nhìn lên tới khủng bố đến cực điểm. Lần này tác chiến, vậy rất đơn giản, dựa vào Chu chấp cho ra tin tức, nhằm vào ai nhược điểm tiến hành toàn quân đột kích. Không vẹn vẹn là đại uyên, thừa vận bên ấy, nói đúng ra là đổ lộc minh vậy đồng thời hợp dòng tiến công. Nay lại là một hồi ngắn ngủi, nhưng liên lụy phạm vi cực lớn chiến tranh. Về phần ai nhược điểm, thế giới là hội cân bằng, truyền tính mạnh như thế dịch bệnh, thân mình không phải là tượng đế quan như thế bản thể có tuyệt đối thực lực cường đại, chính vì vậy, ai hội nút trong chính mình trong đại quân, nhìn tình hình bệnh dịch không ngừng mà mất không chế, cắn nuốt hết nhân loại tất cả. Chu chấp trầm rãi đứng dậy, tiện thể đem phủ lấy sắp xếp có trật tự càn khôn quyền lấy ra, cầm trong tay, xin giúp ta mở một chút cửa khoang, cảm ơn. Nhân viên phi hành đoàn mặc dù không biết Chu chấp rốt cục là ai, nhưng bọn hắn thế nhưng rõ ràng, vị này chính là Lý Tín lăng quân chủ dặn đi dặn lại muốn toàn bộ hành trình nghe theo hắn an bài người. bất quá, chính là ở đây mở ra cửa khoang, nơi này chính là vạn giảm thiên không a. Nhân viên phi hành đoàn mặc dù không rõ, nhưng vẫn là đã hiểu. Chu chấp nhìn rót vào cửa khoang phong bạo, quên mình đã là lần thứ mấy như vậy nhảy xuống phi thuyền. Sau đó, cứ như vậy thật sự nhảy xuống. Phía dưới là vô tận zombie dòng lũ, phong bạo phun trào. Ác ý gào thét, các loại hình thủ kỳ quái sinh vật cảm giác được Chu chấp linh lực, nhanh chóng hướng hắn mà đến. Là ba đầu quái điểu, zombie ba đầu chim. Cấp độ bệnh hóa: bệnh hai, nguồn bệnh hóa: sốt xuất huyết bộ lạ. Quái điểu ba cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu cũng phun trào ra máu tươi, trong miệng còn dính liền nhìn chính mình nổ ra nội tạng, trên thân thể khắp nơi đều là lỗ thủng, có thể xưng hiếu kỳ chi cực hạ sẽ hở a a a ba. Quái điểu một thê lương gọi thì hướng phía Chu chấp đánh thẳng tới. Thủy tổ, thì là chuyện như thế sao? Chu chấp điên cuồng hạ xuống, hắn cầm càn khôn quyển trên không trung hình thành bài trừ bệnh hóa một đao, trực tiếp đem quái điểu cắt thành hai nửa. Máu tươi nhỏ xuống. Chu chấp chỉ là hơi vươn tay cảm nhận, thân thể chỉ số bệnh hóa liền điên cuồng dâng lên. Đồng thời, cơ thể xuất hiện số cao, đau đầu, cổ họng đau, suy yếu cùng cơ bắp đau đớn và ý bộ lạ tiền kỳ triệu chứng. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Chu chấp nhìn trong tay mình huyết dịch, thân thể ta bên trong đại thực bảo hội thanh lý tổn thương gia yếu tế bào thân thể đều lần nữa sử dụng những tài liệu này hoàn thành chữa trị. y vô thì lợi dụng điểm ấy dấu ở giải yếu tế bào vật chất bên trong, sau đó bị đại thực bào nuốt vào, sau đó sử dụng thôn phệ thể thượng thân thể miễn dịch gỡ lỗ bù lìn cùng dính rôtein kết cấu vượt thoát khỏi thôn phệ thể, sau đó sử dụng rôtein tan rã màng nhân tế bào, bước vào nhân tế bào, khống chế cả cái tế bào, cũng sử dụng đại thực bào nhanh chóng sinh sôi. chu chấp nhanh chóng chính cảm nhận tình trạng cơ thể bị lây nhiễm đại thực bào hội phóng liên tục tổ án loại hình vật chất thu hút càng nhiều đại thực bào tụ tập cuối cùng chính là nhiều hơn nữa đại thực bào bị lây nhiễm tuần hoàn qua lại. Ngoài ra, bạch cầu trung tính cũng sẽ bị thu hút đến, chúng nó sẽ khiến nghiêm trọng viêm phản ứng, thành mạch máu tế bào bắt đầu biến thưa thớt, máu hướng chạy tổ chức. Cuối cùng, tạo thành xuất huyết bên trong cùng huyết áp thấp, cũng là hiện nay lây nhiễm bệnh hoạn chỗ hiện ra, thất khiếu chảy máu bộ dáng Vẹn vẹn chỉ lây dính bệnh thai huyết dịch thì có hiệu quả như vậy sao? Tế bào đổi mới, miễn dịch cường hóa. Chu chấp phóng thích hai cái diện dịch thuật, mà làm sao tại trong hư không triển khai thuật vực? Sứ giả thứ nhất, bị hoanh minh, rộn rộn rằng âm thanh xé rách, nặng nề mà đáng sợ. Chương 913, đại uyên chiến sự, phá ai ngày 3. Chương 913, Đại viên chiến sự, pha 2 ngày 3. Hà Trung Kỳ là chiến dịch Đoàn Thiên quân trung ương đại uyên diệt dịch sĩ. Quân hàm cũng không cao, thực lực không có trở ngại, nhưng cùng những kia cấp chủ đao cường giả tự nhiên là không so được. Là cấp chính thức diệt dịch sĩ máu, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế giới dịch bệnh chiến tranh đáng sợ. Địch nhân của chúng ta, tên là ai? Đây là một loại đến từ Hắc ám đại lục đáng sợ dịch bệnh, am hiểu nhất thì là thông qua thể dịch truyền bá bệnh hóa. Nước bọn, máu. Đúng, đặc biệt diện dịch sĩ máu, không thể sử dụng huyết tuyến cao áp loại hình diện dịch thuật. Đẳng cấp. Đừng hỏi và cấp, liền xem như bệnh chung trì cũng không cần các ngươi đối phó, tự nhiên do đại huyền nhân long ngăn tại các ngươi trước người. trong chiến trường, hà trung kỳ cái kia có chút ít thấp bé địa cơ thể hơi nghiêng về một chút, bước chân cũng có chút lảo đảo. miệng mũi, chính đang bước lên đỏ thắm sền sệt huyết dịch. chính mình cũng không có sử dụng diện dịch thuật ta. vì sao máu theo chính mình khoang mũi, khoang miệng, còn có trong hốc mắt lan tràn ra đây đâu? đầu của mình có chút nứt, độ ấm thân thể vậy dần dần tăng lên. hà trung kỳ nhớ lại chính mình đi qua tất cả. tại tân la thánh phủ học viện y học tập, thu hoạch trong hắn người ánh mắt ưng mộ, vừa tốt nghiệp thì thông qua thi y cùng tuyển chọn, tiến nhập trung ương tiên quân biên chế vì sao lại ở chỗ này đây? vì sao? trung quanh đều là hình người zombie, còn có thi hải. a, nơi này là chiến trường. phấp phấp ba, máu phun ra ngoài, giống như suối phun đồng dạng. nương theo lấy tiếng nổ, vang tận mây xanh. chu chấp nhìn vị này diện dịch sĩ chết đi, trên mặt sớm đã không có nét mặt. thần liêu đội ngũ bị tách ra, mà zombie của ai đại quân thật sự là quá nhiều. những thứ này lây nhiễm suốt suốt huyết nhân hình dịch bệnh nhóm giống như dòng lũ bình thường, muốn đưa chúng nó ngăn cản tại bên ngoài khánh châu bộ, đại uyên liền cần cầm diệt dịch sĩ mệnh đến lấp. cương liệt bệnh truyền nhiễm bệnh hóa quá mức khủng bố. Bệnh hóa, tử vong, sớm liền trở thành chuyện thường ngày. Vì không trở thành quân đoàn giọn bị của ai một phân tử, đại nguyên chiến dịch đoàn đã sớm cho mỗi cái tiên phong quân diện dịch sĩ chuẩn bị túi tự quyết, một cỡ nhỏ bom khử trùng. Diện dịch sĩ chiến tranh thì là chuyện như thế a. Đã nhiều năm như vậy. Chu chấp quen thuộc thế giới này người và người dịch đấu. Bọn hắn lục đục với nhau, vì ích lợi của mình, sử dụng vốn hẳn nên hướng phía dịch bệnh phát động thế công diện dịch thuật đối với giống nhau nhân loại. Chu chấp đều có chút hoảng hốt. Thế giới này vốn là nhân loại cùng dịch bệnh tại tranh đoạt nổi tiếng là sinh mệnh bảo tàng. Đây là một hồi. Chiến tranh chân chính. Tất cả tới gần Chu chấp nhân hình zombie, cơ thể cũng bắt đầu tán loạn. Nếu như đại yên tại ai lúc mới bắt đầu nhất thì coi trọng, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. 23 nhẹ nói: "Y vụ là kiểu này bệnh truyền nhiễm, sức sát thương cực mạnh, nhưng thật sự muốn nói truyền nhiễm năng lực, tại tất cả bệnh truyền nhiễm giới vậy chỉ có thể coi là trung hạn, chỉ có thể dựa vào thể dịch truyền bá." Đáng tiếc, đại yên nhân viên phòng dịch tại ban đầu không coi trọng, cuối cùng ngủ thành quả đắng. Quá khứ không thể truy, cho tới bây giờ, tốt nhất phòng dịch thời khắc là tại dịch bệnh trước khi bắt đầu, lại sau đó, chính là hiện tại. Dòng lũ bị bên trong, Chu chấp đi qua đường tự động biến thành trống rống con đường. Đẳng cấp thấp suốt suốt huyết đám giọm BFS điểm mở con đường. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh tại dịch bệnh trong Hải Dương hành động. La hội trưởng cũng đúng thế thật hắn vốn có bức cách, có phục hoạt tế bảo lực lượng, hắn dường như không có linh lực tiêu hao hầu như không còn loại tình huống này. Tiên Hạc đạo, tổng bộ hạ quân bên ngoài. Hạ quân đốc quân, Trung Tam. Ngồi trên chiến xa dịch dịch, Trung Tam nhìn phía xa dòng lũ. Khoảng cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm sinh học. Trung Tam ra đỏ bừng, ánh mắt lang liệt. Chỉ kém một bước muốn thăng cấp rồng trong loài người, nhưng Trung Tam lại cũng không có vì vậy mà tránh né trận chiến tranh này diệt dịch sĩ không cách nào bảo hộ nhỏ yếu, cái kia còn học tập cái gì diệt dịch thuật đâu? người nói đúng không? không đoạn, quân vô đoạn điều khiển chiến xa mở cửa xe, trung tam, cẩn thận một chút. mặc dù ngươi diệt dịch thuật hoàn toàn khắc chế ai, nhưng mà ai lực lượng không ở chỗ nhằm vào cường giả, mà là bị hắn thể dịch ô nhiễm đến đẳng cấp thấp diệt dịch sĩ. quân chủ đã trong chiến trường tầm tìm ai bản thể, chúng ta nhiệm vụ là tổ chức đối phương không nên tiến vào quân phiệt quản hạt lãnh địa. trung tam chậm rãi đi ra cửa khoang, hắn tự nhiên là rõ ràng. mấy ngày nay, hạt quân đám binh sĩ không biết chết đi bao nhiêu. Biên giới Đại Uyên hỏng bét vệ sinh công cộng, khắp nơi để qua một bên kim tiêm, thiếu hộ phụ áp phòng bệnh cũng có thể ai đối với nhân viên y tế tạo thành kinh khủng uy hiếp, nhưng bây giờ đã khác nhau. Hiện tại, là nhân loại diệt dịch sĩ đối hắc ám dịch bệnh phản kích. Thiên Hỏa Liệm Nguyên, độ bằng 3. Giá đỏ bừng trung tam, đem bầu trời nhuộm thành xích hồng sắc. Đại Uyên cùng ai chiến tranh, ngày thứ hai. Xa quân quân chủ Tần Liêu tạo thành tiên phong quân tán loạn. Thần Liêu bản người không biết tung tích, Lý Tín Lăng chỉ có thể tự thủ Khành Châu, cầm nhân mạng đi lập. Bệnh trung chi long, ai bạo quân lây nhiễm thể, lôi tứ ngừng hình ỷ vô lạ, huyết hầu đột kích khánh châu phía bên phải. Một trận chiến này, đại uyên lang quân quân chủ kim lang cơ hồ bị đánh cho cơ thể tán loạn, đã triệt để không cách nào tích xúc linh lực, mà nhờ vào đó, lý tín lang ra tay chém giết huyết hầu. đáng tiếc, ai đáng sợ nhất, một chút chính là, nó không chế quân đoàn zombie, là không có hạt nhân dịch bệnh cùng có thể dùng chiến lợi phẩm. Dù là, là nó dưới trướng bạo quân lây nhiễm thể, chiến dịch đoàn trung ương, lý tín lang cầm cự kiếm bách thú mặc dịch trang cấm kỵ thánh ý phong thấp ánh mắt kiên nghị, hắn chưa bao giờ lộ ra một chút mềm yếu, bởi vì hắn biết được nếu như hắn lộ ra bất luận cái gì một chút mềm yếu nét mặt, tạo thành hậu quả là khó mà lường được. Kim Lang quân chủ cơ thể đã, dù là tương lai khôi phục, sợ là vậy rất khó trở về trạng thái đỉnh phong, cơ thể bị bệnh hóa dấu vết thật sự là nghiêm trọng, các loại biến chứng khó mà không chế. Nghe báo cáo, Lý Tín Lăng sắc mặt càng thêm khó coi. Sư Vương, trước bộ còn không có xác nhận ai vị trí, chúng ta muốn không từ bỏ Khánh Châu đi? Liễu Bình Phong thấp giọng nói. Lý Tín Lăng lắc đầu, lần này không thể lui. Hiệp hội bệnh nhân hội trưởng còn có đồ lộc Minh cũng đang chờ chúng ta tìm thấy ai bản thể vị trí, nếu như lần này lui. Cơ hội tốt nhất liền không còn có, còn nữa, lại lui. Muốn đến Tân La. Lý Tín Lăng nhìn sang một bên trẩm mặc nữ nhân. Tử Vong đến kỳ thực đã vượt qua tiếp nhận danh giới cuối cùng, nếu như không phải vì diễn nữ chiến dịch đoàn sợ là cũng sớm đã bất ngờ làm phản. Vương thả, cùng khắc chế dục vọng, vốn là một người có hai bộ mặt. Lý Bồi Báo, ngươi dẫn đầu đội ngũ ra khỏi thành. Lý Tín Lăng lạnh nhạt nói. Ra ngoài dò xét đội ngũ, cần rồng trong loài người dẫn đầu. Chỉ cần tìm thấy ai chân thân vị trí, cho dù là Tử Vong, vậy sẽ không tiếc. Lý Bồi Báo chắp tay, đúng, quân chủ. Chương 914. Cực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân thân, 1, chương 914, cực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân thân, 1. Nhân loại cùng tật bệnh chiến tranh là tăng cốc. Hắn máu tanh thời khắc, thậm chí vượt sang ngàn năm. Theo người ăn tươi nuốt sống lúc liền bắt đầu, một mực kéo dài đến nay. Ngoại giới gây nên nguyên nhân phát bệnh tác dụng tại tế bào, đạt tới cường độ nhất định hoặc kéo dài thời gian nhất định. Bệnh hóa liền sẽ khiến tế bào tổn thương, cái này bị tổn thương tế bào xuất hiện công năng, thay thế, hình thái kết cấu hỗn loạn, cuối cùng phá hoại nhân loại khỏe mạnh. Đại lục thế giới vì có y bộ cùng lục quốc áp, đã từng dịch bệnh cấp long cũng tương đối hiếm thấy chỉ là hiện tại mảng lục địa hắc ám di động theo hồ mô vũ tới gần đại lục thế giới Cương đại đến cực điểm dịch bệnh cấp thủy tổ đùn kéo đến mạnh nhất cá thể đế quan giả hoặc chi quỷ lao còn có Cương cường nhất dẫn đến tử vong bệnh truyền như ai làm hai bệnh hóa quân đoàn dọa bị đến như vậy xuất hiện tại diện dịch sĩ trước mặt chỉ có hai cái tuyển hạng hoặc là xuất huyết mà chết hoặc là biến thành quân đoàn bệnh hóa bên trong một thành viên tử vong trở nên cực kỳ giá rẻ một vị diện dịch sĩ phải được qua một số năm học tập bao nhiêu tài nguyên tiêu hao mới có thể đứng ở kháng dịch trên chiến trường nhưng bây giờ tùy tiện thể dịch ô nhiễm liên sẽ để hoạn bắt sinh mệnh hóa thành thi hải quân đội đại uyên cùng ai quân đoàn dọn bi chiến tranh ngày thứ sáu lý tín lăng đối ngoại che giấu dịch bệnh chiến tranh thứ bị thiệt hại đồng thời hướng tân la cầu viện liêu kỳ vậy hiểu rõ hiện tại đã tới bên vách núi không cách nào vượt qua một kết này chờ đợi đại uyên chỉ có hủy diệt này một con đường nguyên nhân chính là như thế hắn trực tiếp lợi dụng ngân hàng sinh mệnh quyền hạn điều động nha sứ bộ đội mở đến tiền tuyên khánh châu thử vong lan tràn quá trình như cũ tại tiếp tục bất quá phía đông đồ lộc minh gia nhập làm cho cả chiến cuộc hơi trở nên dễ dàng một ít giải phóng nhân long thanh hoàng đồ lộc minh được tại tiên hạ đạo vùng trời vì sức một mình đánh bại ai dưới trướng tứ đại bạo quân bệnh trung chi long đồng thời tại quá trình chiến đấu bên trong tự xưng là đại viên đồ lộc minh đừng nói đồ lộc minh một chiêu này là thực sự để chấn đại viên diện dịch sĩ sĩ khí phải biết không ít người cũng đã đem vị này đại viên bây giờ bên ngoài người mạnh nhất coi là vương triều thừa vận người bất quá mặc dù là như thế như là dòng lũ bình thường dòm bịi vô lạ hay là tại ngày thứ hai công phá khánh châu thành tượng ngân hàng sinh mệnh liễu bình phong nhân long chiến tử đại uyên trung ương chiến dịch đoàn bị ép rút lui 30 dặm tiền tuyến Lý Bồi báo bởi vì là diện dịch sĩ máu, lây dính dị vụ là huyết dịch, cơ thể sản sinh bệnh hóa, bị ép dùng hàng loạt linh lực ức chế, bất quá vẫn như cũ truyền đến tin tức tốt, Tần Liêu cũng chưa chết, mà là mang theo đám bộ đội nhỏ, tiềm nhập ai nắm trong tay nội địa. Đồng thời vậy trên cơ bản có thể để cử là ai chân thân nơi ở, vì muốn đồng thời khống chế Tiên Hạc Đạo cùng Khánh Châu bệnh hóa chiến tranh, ai vậy sẽ chỉ xuất hiện tại cả hai vị trí giữa. Cho dù là hiện tại, Lý Tín Lăng vẫn không có bất kỳ nét mặt, không có suy sụp tinh thần, không hề từ bỏ, nhìn từng cái chết đi tên. Nhìn cho dù làm ra hàng loạt phòng ngừa bị bệnh hóa là dọn bị phòng dịch công tác, vẫn như cũ có một phần ba diện dịch sĩ hóa thành đối phương quân đoàn dọn bị cảm giác bất lực cũng bị cưỡng ép áp chế. Tần quân chủ cán bộ, dường như đều đã tại lần này đột kích bên trong tử vong, hiện tại ta cùng Tần quân chủ chia binh hai đường, chính tại tiếp tục xác định hai vị trí, hiện nay đã khóa chặt tại đồng bằng khóa xương phía trên. Lý Bồi báo ho khan hai tiếng, thanh âm kia xuyên tấu qua tín hiệu điện truyền đến Lý Tín Lăng trong hai, ta còn có thể tử cùng hai cái nữ nhi. Quân chủ, ta chết, làm phiền ngài. Lý Tín Lăng trầm giọng nói, ta biết rồi. Cút máy thông tin. Lý Tín Lăng cũng không quay đầu, hội trưởng Hắn có 10 phần mà năm chặt sao. Diễn nữ đứng ở phía sau, nàng quanh thân, các loại hỗn loạn linh lực giao thoa, trên thế giới này, không có 10 phần sự tình, huống hồ ta không phải hiệp hội bệnh nhân thành viên, cũng không có năng lực liên hệ với hội trưởng. Nhưng có thể xác định là, nếu như Đại Uyên không cách nào vượt qua lần này kết nạn, như vậy, bị y y bộ hủy diệt cái thứ nhất lục quốc, cũng chỉ có thể là Đại Uyên. Bị dịch bệnh bệnh hóa, lại có lẽ là bị người giết chết, kỳ thực tại trên bản chất, có thể cũng không có gì khác biệt. Giọng diễn nữ rất nhẹ, như là nhu hòa thì thầm. Lý Tín Lăng trầm giọng mở miệng, không giống nhau. Thử vong ý nghĩa là không giống nhau diễn nữ chưa từng đáp lời lâu dài năm tháng nàng thấy qua quá nhiều dạng này người càng là cường đại người thì càng kiên nghị chấp nhất xuất thân đại uyên quý tộc lý tín lăng không hề nghi ngờ chính là người như vậy sau đó là ngày thứ 9. chu chấp đứng ở núi nhỏ chỗ cao nhìn như là kiếp trước người chết sống lại bình minh bình thường tàn khốc cảnh tượng kia khiến người ta buồn nôn mũi rối kia để người sợ hãi giòm bi tiếng kêu chi cụt tay cụt tất cả như là địa ngục đại uyên tổn thất nặng nề a chu chấp nhẹ nói cùng dịch bệnh chiến đấu thì là chuyện như thế bình thường nhân viên y tế tôi không chú ý liền sẽ bị ai thể dịch bệnh hóa chỗ xâm nhập tất cả quân đoàn thủ lĩnh ai dã tâm rõ ràng rành. bất quá đông băng khóa xương tần liêu cùng lý bồi báo đã xâm nhập đến loại địa phương kia sao chu chấp nghe trong thai thiết bị truyền thông tin phát ra âm thanh đối với hắn mà nói tần liêu là nhân vật lợi hại nhưng lý bồi báo tại rồng trong loài người bên trong chỉ có thể coi là bình thường cũng không nghĩ tới kim lang đều có thể làm đến loại tình trạng này cũng đúng dù sao cũng là đại uyên quân chủ cấp bậc nhân vật chu chấp đứng dậy tại dòng lũ trong hắn chờ đợi thật lâu cuối cùng tại sau 11 tiếng Chu chấp nhận được một đặc thù tọa độ, đến từ Tân Liêu. Lên đường đi, đây là chân diệt dịch sĩ mạnh nhất đánh một trận. Chu chấp nói với 23. Cùng lúc đó, ngoài ra một bên, Tú khí dược sĩ mỹ nhân, trấn thủ trung quân, cũng đã nhận được tọa độ. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ nhìn chính mình ngụ thuốc, dẫm lên màu xanh giày cao gót, yêu nhã đứng dậy, được vào hư không. Truyền lệnh xuống. Nữ nhân khẽ hé môi son, đối với bên người phó quân chủ Liêu Phúc Long nói, toàn quân xuất kích, hướng phía đồng bằng Qua xương. Một trận chiến này, bất kể cỡ nào thảm thiết, hắc quân diệt dịch sĩ nhóm vậy tuyệt không thể lui lại. Ma ta đổ là mình, làm xung phong đi đầu linh lực nổ vang thiên cung, tiêu tú khí nữ nhân lời nói ra, lại rung động thiên địa, đồng bằng quả xương, lý bồi báo thi hải tàn phá không chịu nổi, máu tươi ăn mòn mặt đất, hắn mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời, tại dị thường thuyền qua bên trong, vị này nhân long máu trong tay nắm nút đặc thù thiết bị truyền thông tin, đồng bằng trung tâm, ngéo mó huyết nhục thành thị, trung ương một con mắt chậm rãi mở ra, mặt đất lở út phát ra thấp kém tiếng gào thét, hắc ám, nhân loại, mục nát tất cả, nó trong miệng lời nói không giống ngôn ngữ nhân loại, đó là một loại trên tinh thần truyền tâu, đem tất cả hóa thành chất dinh dưỡng tất cả bầu trời phía trên, đặc thù kim trúc không xuất hiện. Méo mó huyết nục, cố hóa đồng máu, hiếu kỳ rắn phù điêu. Quân đoàn thống xoáy hay, thật. Cấp độ bệnh hóa, cấp thủy tổ. Chương 915, cực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân thân, 2. Chương 915, cực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân thân, 2. Diệt dịch sĩ linh lực là có hạn, trừ ra chu chấp dạng này dị loại, cho dù là khoa huyết học tiểu này tinh thông tại bền bị tắc chiến diệt dịch sĩ, cũng vô pháp tại gần như vô hạn dịch bệnh dòng lũ bên trong kiên trì quá lâu. Đồng bằng quả xương. Lít nha lít nhít dịch bệnh vây tụ ở chỗ này. Nhìn lên một cái cũng cảm giác kinh khủng thế giới dáng lâm ở chỗ này. Vung trời, hơi thở của bệnh hóa bị linh lực phá vỡ. Một người hình chậm rãi xuất hiện. Hạ Cám Đại Lục. Các loại cự hình dịch bệnh yêu ma chiếm cứ nơi, tại dịch bệnh hồi sinh sau đó, cho dù là cách hồ mộ bộ vẫn như cũ muốn hướng phía đại lục thế giới xuất phát, mà vị này thống soái coi như là dịch bệnh tiền trả quân. Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc, hắn nhìn lẹ kẻ méo mó thi thể bị dịch bệnh chỗ đồng hóa. Hắn biết được, vì đến nơi này, đại nguyên đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh cùng đại giới. Đơn thuần chết đi cũng không phải một chuyện đáng sợ, thật sự đáng sợ là tại tử vong trước đó kia rất nhiều ác ý hưu. Linh lực màu xanh phong trào, giống như thực vật dây leo. Một tú khí nữ nhân bình tĩnh đi ra. Chu nhiễm hội trưởng. Trên người Đồ Lộc Minh cũng không có quá nhiều cường hàn khí tức, trừ ra nghiêm túc khuôn mặt, chỉnh thể thoạt nhìn như là bình thường du phương thầy thuốc. Ai tại Hắc Cám đại lục thủy tổ bên trong, chưa hẳn được cho cường đại cỡ nào, mà theo cá thể góc độ đi lên nói, nó xa kém xa trước đây cũng không phải là ra ngoài thời kỳ toàn thịnh đế quan, nhưng đối với thế giới này người thường mà nói, ai xuất huyết ô nhiễm, lại là chí mạng. Đồ Lộc Minh dẫm lên giày cao gót, bên hông cài lấy hộp thuốc màu xanh, cho dù là ta Vậy không có cách nào cứu vớt cả người mắc suốt suốt huyết người bệnh, cuối cùng chỉ có thể khai thác loạn quân trạm thủ xét lược. Dịch bệnh cùng bố, bản thân liền là đa duy độ, khó mà chữa lành, ô nhiễm tính mạnh, dẫn đến tử vong suất cao. Làm diệt dịch sĩ nhóm thật đang đối mặt bọn chúng lúc, mới có thể cảm nhận được loại đó cùng tử thần tranh mệnh cảm xúc. Đồ con chủ, ra tay đi. Chu chấp bình tĩnh lấy ra càn khôn quyển. Tay nắm lấy càn khôn quyển trong hoàn, cảm thụ lấy càn khôn quyển loại đó đối với dịch bệnh thận trọng cùng nghiêm túc. Được vinh dự tiên khí càn khôn quyển tự nhiên có thể cảm giác được, tại ở giữa vùng bình nguyên kia hơi thở của quái vật, trước nay chưa từng có. Đồ Lộc Minh gật đầu một cái. Nếu như chúng ta không chết, đến lúc đó, chào mừng đến Tiên Hạt Đạo, chúng ta đánh một trận. Chu chấp cảm thấy Đồ Lộc Minh mới như là võ sĩ, si, hắn hơi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Sau đó, hư hảo kệ ngữ vang lên. Linh lực màu xanh bao trùm tại Đồ Lộc Minh tuyệt mỹ hai bên, bên hông hộp thuốc chuyển hóa làm màu xanh sông đào, dịch trang than tua cờ phần phật. giải phóng nhân long, là ta chấn phục thế giới đi, thanh hoàng, người siêu việt long giới hạn, xuyên qua diệt dịch thời đại, đại uy mạnh nhất diệt dịch sĩ Đồ Lộc Minh, cuối cùng đường đường đấm tràng, một ngay mắt, thiên địa biến sắc. Tây Thanh Hào màu vàng hư ảnh tràn đầy tất cả bầu trời. Ở xa, Ý Võ là quân đoàn dòm bị chớp mắt liền cảm giác được Đồ Lộc Minh như thế cái chói mắt Thái Dương. Hướng ba, hướng, như là triều tịch không dứt đến hàng vạn mà tính dịch bệnh, hướng phía Đồ Lộc Minh vị trí chen chúc mà đến. 23 thần thái sang láng, chu chấp, chúng ta cũng không thể lạc hậu với người a. Đồ Lộc Minh hấp dẫn dòm bi đại quân chú ý, mà chúng ta thì làm là chân chính người ám sát, chém giết hai chân thân. Dị hóa đồng trụ có thể hiện lộ rõ ràng lực lượng, nhưng cùng lúc vậy nhường vị trí của mình, lộ rõ, ai chân thân không trên bình nguyên mà ở đồng bằng phía dưới. Chu chấp xa xa, chẳng thể trách, quân đội đại huyên như thế khó mà tìm. Nguyên lai like hai vị trí là trong lòng đất. Cảm thụ lấy càn khôn quyển không kịp chờ đợi muốn chém giết truyền kỳ dịch bệnh khát vọng. Chu chấp kinh thân, linh lực xoay quanh, hư ảo tiếng vang lên lên. Di chuyển và nguồn gốc xuyên qua vẫn luôn, nhưng duy ta đứng ở trên dịch bệnh. Triển khai thuật vực, cho mình, bồi bổ can đi. Chu chấp nói khẽ. Vạn vật hưng nghỉ sứ giả thứ hai. Chu chấp nét mặt chưa từng có mảy may biến hóa. Đồng dạng hơi tiểu thuật vực, lại thể hiện ra cùng trước đó sứ giả thứ nhất hoàn toàn khác biệt kết cấu. Chu chấp thể nội đang sinh ra kỳ dị thôi hóa, thân thể của hắn dường như đang đi về phía hoàn Mỹ, tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Mục tiêu chỉ có một, ai cho ta lan ra đây. Diện dịch thuật Chu Tả, căn khôn quyền xé rách chân trời, đồng thời đem mặt đất xé rách thành vì làm hai nửa. Cái kia bi lực, cho dù là ở vào dịch bệnh tri hải trung ương đồ lộc minh đều muốn ghé mắt. Loại lực lượng này, đồ lộc minh trong ánh mắt cảm xúc phức tạp, nhưng nhiều hơn nữa tựa hồ là nào đó hư vấn. Hội trường đời thứ hai, tại nguyên bản trên cơ sở thu được càng thêm lực lượng cường đại, có hắn có thể ta thật sự có thể bài trừ rạo, vì dược sĩ thân phận đứng ở trên dịch bệnh. Nàng ánh mắt ngưng tụ, tay phải phóng xuất ra công suất lớn thanh hao pháo. Mà ở giữa vùng bình nguyên, phía dưới mặt đất, ai chân thân, vậy cuối cùng hiện lộ ra. Cái gọi là thủy tổ, đại biểu nào đó dịch bệnh nguồn cơn, nó ngoại hình, xấp xỉ tại phản tổ. Mà xuất hiện tại chu chấp trước mặt, là cùng loại với khâu dẫn trong suốt đại sả, ra không có bất kỳ cái gì ngoại hiện cơ quan, càng giống là hiếu kỳ cử hình nhiễm trùng. Nó theo dưới mặt đất lộ ra, phát ra nhi đồng bình thường âm thanh, có lực lượng cường đại nhân loại. Lệnh ta không vui. Mục nát lực lượng Vĩ đại phụ thần giao phó ta đem tất cả suất huyết mà chết lực lượng đi. Trên bầu trời bị hắc ám bao phủ, sức mạnh dịch bệnh dày đặc đến, ngay cả diện dịch sĩ chủ đạo tới gần nơi này đều muốn bị ai đồng hóa là biến chứng. Quân đoàn thống xoay ai, nó cũng chưa từng đem đại lục thế giới thượng cái gọi là diện dịch sĩ để ở trong mắt bất kỳ tồn tại đều là theo yếu mạnh lên, chỉ cần tuần hoàn theo chính xác con đường. Mà đối với nó mà nói, thoát khỏi kia không có ngày yên ổn hắc ám, tuân theo phụ thần con đường mới là chính xác con đường. Đế quan cái đó cao ngạo đầu ngu, nó a vĩnh viễn không cách nào đã hiểu đạo lý này. Khâu dẫn, nhuyễn trùng, đại xà. Ai suy nghĩ hỗn độn sau đó trùng hợp? Đại Huyên, Thanh Quang phủ đại, Liễu Kỳ nhận được tiền tuyến chuyển đến tin tức, Đồ Lộc Minh và hội trưởng Tề Tụ Đồng bằng Quá xương đã tại dịch bệnh chi giữa biển, cùng ai chính diện tiếp xúc. Một trận chiến này quyết định Đại Huyên tương lai. Cho dù là Liễu Kỳ dạng này chính khách, cũng vô pháp làm được triệt để bình tĩnh, tranh đoạt quyền lợi, áp chế Y Hệ Bộ. Nếu như kết quả bị ai tiêu diệt, như vậy ta là diện dịch sĩ nhân sinh, liền hoàn toàn không có giá trị. Liễu Kỳ thấp giọng lạnh nhạt nói, hắn tự nhiên có thể sống. Dù là cuộc chiến tranh này thua, hắn cũng được lên phía Bắc đi đầu quân Y Bộ kia không rồi cùng quỹ Thiên Tài người giống nhau sao? Sẽ thắng sao? Sẽ thắng, lần này là thật sự. Ngày thứ 9, đồng băng khóa xương trung ương, đồ Lộc Minh sử dụng quân phiệt chuyên dụng sóng ngắn, hướng tất cả đại huyền cao tầng truyền lại tin tức. Dịch bệnh cấp thủy tổ 2 tại trung quân bị chính diện đánh tan. chân Thân bị hội trưởng đời thứ 2 gây thương tích, đối với quân đoàn giọm bí mất đi không chế, chính đang chạy trốn. Đúng thế, kia không ai bị nội cương liệt bệnh truyền nhiễm, run sốt xuất hai, chính đang chạy trốn. Chương 916, cực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân Thân, 3, chương 916 tực kỳ bi thảm cùng chém giết thủy tổ chân thân. 3. Đồng bằng quả xương. Trung ương. Cự hô to động, tỏ rõ lấy nơi này đến tụt cùng phát sinh qua thế nào thảm thiết chiến đấu. Nông đậm bệnh hóa khí tức, đây đất màu máu thi thể, nơi này lưu lại hàng loạt hai chỗ thao túng dịch bệnh thể dịch, nhưng kia thể dịch, nếu như không thanh trừ, liền sẽ khiến cho nơi đây biến thành di tích bệnh hóa, ở trong đó đạn sinh ra các loại ủy bộ lạ thuộc hạ dịch bệnh. Trong núi thây biển máu, mang màu xanh biết găng tay nữ nhân chậm rãi đi ra. Nàng bước chân nhẹ nhàng, phải tay mang theo tần Liêu, nhìn về phía xa xa. Hội trường đời thứ hai lực lượng, không vẹn vẹn là di chuyển. Quả nhiên vậy dính đến tế bào phương diện, đồ lộc minh trên thân thể có không ít miệng vết thương, ai còn chưa chết, bệnh của nó hóa hội theo các loại thể dịch hướng chảy đồ lộc minh. Vì dược sĩ góc độ đến xem, tất cả bệnh hóa cũng bắt nguồn từ tế bào tổn thương, có thể tại diện dịch sĩ con đường truy cầu bên trong, tế bào mới là tất cả cuối cùng. đương nhiên này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ai, đã chết rồi sao? Thần liêu bị đồ lộc minh sách, thấp giọng hỏi. Hắn thân ham quân đoàn dòm bi tru tại một cái nháy mắt, tử vong dường như đã định. làm lúc thần liêu còn có chút tiên lối, rốt cuộc là dưỡng nhân, chính mình có thể rất khó lại hướng ý lìa bộ báo thủ chỉ là hắn cuối cùng vẫn là người sống tiếp. Đồ Lộc Minh gật đầu, không có. Ai bản thể năng lực cũng không mạnh, nhưng lại cực kỳ xảo trá khó giết. Với lại đối phương dù sao cũng là cấp thủy tổ. Đồ Lộc Minh giải phóng hóa chính đang giải trừ, thân thể linh lực đã tiêu hao địa bảy tám phần. Mà cái đó hội trưởng đời thứ hai dường như càng ngày càng mạnh. Tấn Liêu nghe Đổ Lộc Minh lời nói, chấn động trong lòng. Nữ Dược Sĩ nói khẽ, tại Vương triều thừa vẫn lúc hắn còn chưa từng có thực lực như vậy, bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ giải phóng thì đã đạt đến loại trình độ này. Tấn Liêu vẫn còn đang suy tư hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa. đồ Lộc Minh tiếp tục mở khẩu, Tấn Liêu. Ngươi biết không, Hiệp hội bệnh nhân đời đầu hội trưởng 23 tại bị y y bộ giết trước khi chết, đã từng đi tìm ta. Nàng nói cho ta biết, để cho ta đi tìm hoàng đế cổ quốc, chỗ nào có năng lực để cho ta siêu thoát bí thuật. Thân làm diệt dịch sĩ, Nhân Long cũng không phải là cực hạn của ta, thế là ta vui vẻ tiến về. Tần Liêu căn bản không biết còn có dạng này bí mật, hắn không nói, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. 23, sâu chối dậy rồi đây hết thảy, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra ta mới nhìn thấy trong đó một chút, Hiệp hội bệnh nhân hội trưởng, có thể cũng không phải đã từng y y bộ tuyên truyền, bị vạn bệnh chi phụ mục nát người, mà là chân chính cứu thế tồn tại. Bây giờ, năng ngươi thừa kế vì mạnh hơn tư thế xuất hiện. Nam. Bầu trời ông trầm, vô biên vùng hoang dã to lớn, tản ra không thể diễn tả khí tức đại sát đang lẻ qua. Ngay nhất cử nhất động đều sẽ kéo theo vạn vật bệnh hóa. Cây cối mọc ra cổ quái khuôn mặt tươi cười, côn trùng cũng biến thành méo mó sốc nổi. Giống như thủy triều quân đoàn zombie, không có cách nào đỉnh trệ ở nhân loại kia bước chân. Vì sao ư? Vì sao ư? Cái này nhân loại trên thân, sẽ có một kia phụ thần khí tức. Nguyên trùng tâm thần chấn động, trên da xuất huyết khẩu nổ bắn ra máu tươi, tạo thành xích hồng sắc màn trời. Màn trời phía dưới chu chấp thân ảnh chậm rãi xuất hiện sứ giả thứ nhất lực lượng đến từ ngoại bộ sứ giả thứ hai thì là tới từ tế bào trong khu lực hoàn toàn đề cao tố chất thân thể của ta thẳng đến hoàn mỹ trạng thái chu chấp áo dài phân vân cấp thủy tổ dịch bệnh hắn bệnh hóa lực lượng thật sự là vô cùng mạnh lớn tất cả đồng bằng tràn ngập kia xóa màu máu không ngừng mà nghĩ muốn xâm lấn trong cơ thể của mình phá diệt rơi chính mình dựa vào mà xuống hệ miễn dịch nếu như là bình thường diện dịch sĩ cũng sớm đã linh lực hao hết trở thành đáng sợ nhuyễn trùng một phần đừng chạy thân ái dịch bệnh ngươi a chạy không thoát chu chấp hơi ngóc đầu lên tế bào lực lượng, là vô hạn, mà mất đi thông qua sâm lấn đại viên mà thu được quân đoàn bí binh lực, nó di vong, đã sớm nhất định. Nếu như là đế quan, ta còn thực sự không có cách, nhưng thân ai ai, ngươi không giống nhau. Chu chấp lời nói, cũng không có nhường ai sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Nó chỉ là lạnh lùng nhìn Chu chấp, nhìn cái này nhân loại nhỏ nhỏ. Nó suy tư, là gì như thế nhân loại nhỏ bé sẽ sinh ra ra đáng sợ như vậy tồn tại. Thân làm thật bệnh, ai trời sinh thì cho là mình tại vạn vật phía trên. Tất cả tồn tại cũng chẳng qua là khôi lỗi của nó thôi. Ngươi, giết không được ta, nhân loại Đại lục phía trên, ngoài ra đám gia hỏa cũng tại đến, để cho ta rời khỏi, ta cho ngươi bọn chúng tin tức. Ai âm thanh rơi vào chu chấp trong tai, quả thật dịch bệnh cơ hồ là không cách nào tiêu diệt, cũng không phải chém giết bản thể, dịch bệnh thì hoàn toàn biến mất. Chu chấp hiểu rõ, ai này là muốn trình độ lớn nhất bảo tồn lực lượng của mình. Đáng tiếc, chu chấp không giống nhau, sẽ không chết sao? Người sai lầm rồi. Chu chấp nghĩ đại viên thi hải nhóm, vì tại giòn bị dòng lũ bên trong tìm thấy ai, không biết có bao nhiêu diệt dịch sĩ chết đi. Người là sẽ chết. Căn khôn quyền phát ra nhảy tới âm thanh lần này nó hoàn toàn công nhận chu chấp đúng chân chính tiên khí chính là muốn chém giết dịch bệnh muốn chém giết chưa bao giờ chém giết qua thủy tổ chu chấp nhắc tới càn quan quyền mặt sắc mặt nghiêm trọng tượng là lần đầu tiên tới thế giới này đồng dạng trinh trọng điện mở miệng phẫu thuật bắt đầu chân thế bảo diệt dịch thuật triển khai vi thuật vực là phá vi cao tốc chết tế bào mang tới không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lực phá hoại Những trùng đại xà ai cảm giác được nguy hiểm đó là một loại đế tử cơ thể chỗ xấu nhất khủng bố không được không được nhân loại người không thể ngỗ người ta không ba Linh lực màu trắng rung động đại uyên bầu trời hiện lên lôi đỉnh mang tới là tối quyết tuyệt lươi đao tiếng vang to lớn hổ mồm bù bên trong to lớn trôi nổi hòn đảo như là đại lục vỏ qua đất bản khối di động hướng phía đại lục thế giới càng ngày càng gần tất cả đại lục ở bên trên chỉ có một khỏa đại thụ che trời mọc đầy đốm thịt lỗ thủng như là dưới đáy thâm nguyên sắp chết láo giả ai chúng ta nghe được nó kêu thảm vô tận đêm dài bên trong thanh âm của con chuột phẳng phất có người tại khe khẽ nói nhỏ như là vương quốc sụp đổ vĩnh dạ bên trong có nhân loại hình bóng khẽ dương cầm ai nó tại đau khổ nơi nào đó trong xảo huyễn, xen xèm mạng, còn như nhân loại thần kinh vận động nguyên, nho nhỏ sinh vật, phun trào, tỏa ra chiều mục nát hương vị. Ai, dường như muốn bị xem như lương thực. Ba vị trong bóng tối ảnh tử, hoặc có trêu tức, hoặc là bình tĩnh. Chúng lo ung dung chờ đợi. Mãi đến khi bầu trời trong, Chu chấp thu hồi càn khôn quyền, lau sạch lấy bên trái đã bệnh hóa cao độ thân thể, còn có trước mặt to lớn thi thể. Phẫu thuật kết thúc, bác sĩ thắng. Lịch thế giới 333 năm, hắc ám đại lục, quân đoàn thống soái, ai cùng quân bộ đại nguyên tiến hành quyết chiến. Thủy tổ dịch bệnh bệnh hóa phạm vi vượt qua 3200 người, ảnh hưởng dân chúng vượt qua 500 triệu. Quân đội diệt dịch sĩ tử vong, càng là hơn chưa từng thống kê xong toàn bộ. Người xuất động long trong loài người cấp diệt dịch sĩ, thương vong hơn phân nửa, quân phiệt cắt cứ thời đại, vậy gần như kết thúc. Trô đổi lấy kết cục là ai bại lui, đại uyên thắng lợi. Diệt dịch sĩ thắng lợi. Tiền tuyến. Chúng sát tại lưu lại dịch bệnh bên trong Lý Tín Lăng, giơ lên tay phải của mình. im mắng, sau đó đinh thai nhấc Chương 917, y bộ giáng lâm, kế hoạch tiêu diệt lục quốc, một chương 917, y đi bộ giáng lâm kế hoạch tiêu diệt lục quốc một thân la thứ nhất đài truyền hình thân la thứ nhất đài truyền hình hiện tại hướng lục quốc thông báo lần này quân đội đại viên đối với dịch bệnh danh hiệu ai chiến tranh đã kết thúc tại vô số diện dịch sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nỗ lực dưới tại giữa đại viên lãnh đạo phía dưới tại diện dịch các giới giúp đỡ phía dưới danh hiệu ai đã bị thanh trừng. là đại viên dâng lên pháo mừng cùng lớn tiếng khen hay là diện dịch sĩ dâng lên pháo mừng cùng lớn tiếng khen hay trong màn hình người dẫn chương trình kích động nguyên phần hình tượng này thông qua tín hiệu chuyển hướng lục quốc lục quốc một trong đại uyên đối với dịch bệnh cấp thủy tổ phát động cuối cùng chiến tranh đồng thời thành công chiến thắng trong đó chi tiết cùng chiến tổn chưa từng kỹ càng miêu tả tử vong diện dịch sĩ dường như cũng là thiên văn số tự nhưng dù thế nào thắng lợi chính là thắng lợi đại uyên chiến thắng thế giới dịch bệnh tối đỉnh phong đáng sợ nhất dịch bệnh đại biểu nguồn cơn một bộ phận thủy tổ cái kia đáng sợ run suốt huyết Quân chúng nhảy cẫng hoan hô tất cả tân là vô số tàu tuần du phi thuyền phun chào phản là làm sao sung sướng một ngày tết chỉ là tại dạng này vui sướng bầu không khí phía dưới vậy cất giấu rất nhiều bóng tối tử vong là không thể tránh khỏi trọng tâm câu chuyện. Phố lớn ngói nhỏ bên trong, mơ hồ có tiếng khóc sụt sùi. Người đó hài tử nữ nhi, người đó trượng phu thê tử, người đó phụ mẫu. Thân làm diệt dịch sĩ bọn hắn, chết tại trong cuộc chiến tranh này. Vượt qua chín thành chết đi nhân viên, là không có cách nào tìm về thi thể, hoặc là biến thành dòm bị ỷ bổ lạ, hoặc là triệt để mất tích. Mà đại viên cấp nhân long chiến tổn, càng là hơn cao đến kinh người. Quân thiệt bên trong, trừ ra cha thuộc sớm đã bị ý bộ lạ giết chết, lần này lại tăng thêm hai cái. Ngân hàng sinh mệnh Liễu Bình Phong tử vong, Kim Lang kinh kiểm tra triệt để tàn tật. Mặc dù còn có người Long Dòng bị cách, nhưng thực lực lại rất xuống ngàn trượng. Hiện nay do chính mình con thứ hai Kim Tịnh thay mặt lĩnh Lang quân sự vụ, Lý Bồi Báo tử vong. Vị này là Lý Tín Lang chân chính dòng chính, ngoài khơi trở về không đến bao lâu liền chết. Tân Liêu đoạn mất một tay, lây nhiễm độ sâu suốt xuất huyết, cùng Kim Lang không sai biệt lắm. Chẳng qua thân mình đây Kim Lang nhiều năng lực kháng bệnh hóa cùng thực lực mạnh hơn, trạng thái còn có thể. Nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại, tự nhiên là nhiều vô số kể. Cái này vốn là, chính là chúng ta muốn đối mặt dịch bệnh trỗi trả ra đại giới Liêu Kỳ trầm giọng nói, nhìn xem lên trước mặt trầm mặc Lý Tín Lăng, vị này chính khách vậy thở dài. Ai, bị hội trưởng liên thủ với Đồ Lộc Minh chém giết, nhưng ai vật liệu? Lý Tín Lăng lắc đầu, Đại Uyên thiếu hụt đỉnh tiêm chiến lực, Đồ Lộc Minh và hội trưởng cần giao hảo. Lần này, không có bọn hắn, chúng ta không có cách nào đánh bại ai. Vua sư tử ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Nhà mình không có tư cách hướng hai vị cường giả đòi hỏi chiến lợi phẩm. Mặc dù Đại Uyên không biết trong cuộc chiến tranh này hy sinh bao nhiêu diệt dịch sĩ, nhưng nói được khó nghe một ít. đẳng cấp thấp diệt sĩ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vua sư tử siết chặt nắm đấm, là cái này. Đại uyên bây giờ không cảnh, liễu kỳ sắc mặt u ám, nghe ngoại bộ tiếng hoan hô, hắn trầm mặc hồi lâu. Vào thời khắc này, không trung hư ảnh lấp lóe, kỳ dị người từ trong cá đỏ xoắn kép đi ra. Nói đúng ra là hai người, bộ mặt không rõ ràng nam nhân, còn có mang mạng trẻ mặt nữ nhân. Hội trưởng, còn có diễn nữ Lý Tín Lăng cùng Liễu Kỳ thần sắc khẽ biến. Vào thời khắc này, bọn hắn tới nơi này làm gì? Lý Tín Lăng khẽ không người, hội trưởng tiên sinh, lần này chém giết hai hắn thực lực sợ là thẳng bức trên nhân long. Chu chấp nghe vua sư tử lời nói, luôn cảm giác cũng coi là nghe được có chút gân công. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, ai bản thân năng lực thì không ở chỗ chính diện đền đấu. Nếu là đế quan, xám xịt đi đường, nhưng chính là tại hạ. Hội trưởng lời nói khiêm tốn, đương nhiên sẽ không thật sự bị Lý Tín Lăng coi là thật. Bây giờ hội trưởng, cho dù không có đến trên Nhân Long, sợ là cũng không xa. Hội trưởng, tới nơi này là, Lý Tín Lăng mở miệng hỏi. Chu chấp chậm rãi ngồi xuống, mà diễn nữ đứng tại sau lưng Chu chấp, như là thị nữ. Tạm đồ. Chu chấp nhẹ nhàng mở miệng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng Tay hắn bộ ra sẽ rách ra một vết nứt, trong đó thế mà tuôn ra to lớn hụt chỉ, ken ken rơi trên mặt đất. Liễu kỷ cùng Lý Tín Lăng sửng sốt. Đây là dịch bệnh Ai Thi Hải, Chu Chấp để cho hai người tâm thần khói động. Cái gì? Dịch bệnh cấp thủy tổ, Ai Thi Hải. Thứ này giá trị thậm chí cũng không thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Lý Tín Lăng chịu đựng kích động. Hội trưởng, người này là ý gì? Chu Chấp khoát qua tay, trước nói rõ ràng, Ai Hạch Tâm cũng không ở tại bên trong, vật kia chính ta phải dùng. Bất quá, trừ ra dịch bệnh Hạch Tâm, da son, huyết đủ, vật ô nhiễm cũng đương nhiên nên là đại uyên chiến lợi phẩm. nói đến đây, chu chấp hơi hơi dừng một chút, phải nói, là hàng ngàn hàng vạn vì đối mặt hai mà bệnh hóa tử vong diện dịch sĩ nhóm chiến lợi phẩm. rốt cuộc, ta nghe nói hiện tại đại uyên một bộ phận tiền trợ cấp đều là theo ngân hàng sinh mệnh mở tới, dịch bệnh trước mắt chỉ trông coi một mẫu ba phần đất. thành thật mà nói ta không phải vô cùng thích ngân hàng sinh mệnh. liễu kỷ cùng lý tín lăng đã hiểu chu chấp ý nghĩa, bọn hắn không nói gì mà là chắp tay. đây cũng là hiệp hội bệnh nhân hội trưởng đời thứ hai sao? lý tín lăng hai người đương nhiên hiểu rõ chu chấp là tại làm người tốt, nhưng hắn cho ra cái này đại giới lại là thực sự dịch bệnh cấp thủy tổ thi hải trong đó có bao nhiêu không biết diệt dịch thuật có thể chế tạo ra bao nhiêu đạo cụ diệt dịch tích chứa trong đó nhìn bao nhiêu kinh tế giá trị đồ lộc minh bên ấy ta đã giúp các ngươi nói tốt nàng bỏ cuộc lần này tài nguyên mà vương triều thừa vận bên ấy gửi tới giải phóng hóa kỹ thuật các ngươi hẳn là cũng đã nhận được lý tín lăng như thế cái cao lớn thu kệ hắn từ túi đầu hơi khẽ gật đầu hội trưởng thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ chu chấp nhìn hai người đại uyên cao nhất hai vị quyền lực người lưu tổng thống lý quân chủ các ngươi nên biết được ý của ta Ý bộ giải phòng, lục quốc đem diệt, nhưng có thể hay không sinh tồn được, cũng không phải bọn hắn quyết định, liền như là lần này đối với ai phản kích chiến tranh đồng dạng, ta cần, là ủng hộ, rằng đến nơi đây, chu chấp nhìn xem hướng ra bên ngoài, đặc biệt, liêu tổng thống, lần này ngươi cũng đã nhìn ra đi, ngân hàng sinh mệnh lưỡng lự, liền như là trên thân thể con người bệnh giữ, không hạ quyết tâm, chỉ sẽ trở thành bệnh như trồng chứng sắp đổ thời điểm cuối cùng một con rơm, liêu kỳ thần sắc nghiêm túc. Chu chấp nói xong những thứ này, cảm giác bầu không khí có chút thái nghiêm túc, hắn cười lấy chuyển đổi một chút trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, hai vị còn có một chuyện muốn kính nhờ. Liễu Kỳ lập tức nói, "Hội trưởng tỉnh giảng." Chu chấp trầm giọng nói, "Trước đó ta nói, ai hạt nhân dịch bệnh ta hữu dụng. Ta biết được, phương mai đúc bánh xe tổng độ ngay tại Tân La, ta cần bọn hắn chế tạo một cái trạm dịch đao, vì ai bệnh hóa vật xuất huyết đốm sáng làm nền tâm, gen đúc một cái, hoàn toàn thuộc về trạm dịch đao của ta. Tốt nhất vật liệu, tốt nhất kỹ thuật, quý nhất tiền tài, ta cần chính là mạnh nhất chạm dịch đao." Liễu Kỳ trong lòng nghiêm túc, hoàn toàn nhưng đến ở dưới đất thế lực diệt dịch nhà máy xe có bằng lòng hay không? Đó cũng không phải là bọn hắn có thể chuyển quyết định. Vị này chính khách lần đầu, trầm giọng nói, bọn hắn tất nhiên cam tâm tình nguyện. Là hội trưởng già nào? Chương 918, Y Lê Bộ Giáng Lâm, Kế hoạch tiêu diệt Lục Quốc. 2 Chương 918, Y Lê Bộ Giáng Lâm, Kế hoạch tiêu diệt Lục Quốc. 2 Lịch thế giới. 333 năm, ngày 2 tháng 4, quân đội đại nguyên đối với dịch bệnh cấp thủy tổ hai chiến thắng thông tin còn chưa truyền khắp lục quốc. Thật sự rung động thế giới thông tin sinh ra. Phương thế, thời gia bế tỏa. Đối ngoại tiếng nói ý nghĩa bộ thập ra một trong ông gia chính thức đối ngoại phát ra công khai tuyên cáo. Ý tế bộ trở về thế giới. Cái này rung động thông tin, vì ông gia kia kinh khủng thủ đoạn, truyền bá tất cả lục quốc vị trí khu vực. Thay vì nói thông báo, không bằng nói là uy hiếp. Mà cùng lúc đó, ông gia tiếng nói lực lượng vậy hoàn toàn hiện đi ra. Cho dù là xa nhất chứ không, vậy ngay đầu tiên, được cho biết hiểu rõ phong thời khắc, cùng với đến tiếp sau nội dung. Đặc thù và ở điều ước. Lưu loát, tổng cộng hơn 3000 chữ. Hắn giản lược thay đổi nhỏ chính là trở xuống nội dung. Từ ngày hôm nay Tối cao liên hợp chữa bệnh tổng bộ Y Liệp bộ đem điều động diện dịch sĩ tiến vào chiếm giữ Lục quốc, đánh vác lên Lục quốc ngày càng chật vật phòng dịch công sự. Vì Y Liệp bộ tiên tiến kỹ thuật bảo vệ nhân loại khỏe mạnh, thật tốt cười a. Vương triều thừa vận cấm thành, phương Thiên chiếu nhìn điệu ước trên mặt nổi lên nụ cười nụ cười. Đầu này hẹn ngược lại là cân nhắc từng câu từng chữ qua, bất quá tâm hắn đáng chết a. Phía dưới rất nhiều thừa vận cường giả trầm mặc, đây là đương nhiên. Trừ ra nguyên bản phương thế cụ bị độc lập quyền hành chính cự hình diện dịch Lục quốc, làm sao có khả năng nhường Y Liệp bộ can thiệp nhà mình chính quyền? Cái gì cung cấp chữa bệnh ủng hộ? Ý bộ phía sau tâm tư, không khỏi cũng quá rõ rành rành. Bất quá, dân chúng tự hồ đối với Ý bộ đến, rất là chào mừng. Chiều lĩnh phía bên phải, thấy Vương Không Bái thừa vận Vương ra tóc trắng mỹ nhân Địch Thu nghiễn lạnh nhạt nói, thừa vận cùng cực lạc cảnh nội còn tốt, chẳng qua vừa mới trải qua ai tập kích Đại Uyên, chữa bệnh tài nguyên cực độ căng thẳng, dân gian xuất hiện hàng loạt chào mừng Ý bộ tiến vào chiếm giữ rộng Đại Uyên, không xác định có phải hay không thập ra một trong khoa thai mũi họng chủ nhân ông gia tác phẩm. Phương Thiên Chiếu gật đầu một cái. Đại Uyên đánh bại ai, nhưng tự thân vậy tổn thương thảm trọng, đúng là tương đối tốt Ý bộ xâm nhập mục tiêu. Bất quá, Đại Huyên cũng không phải toàn bộ là chuyện xấu. Trước đó bị cực lạc đánh lui mà chuyển hướng Đại Huyên lao vì ai bị chém giết nguyên nhân, thế mà không tiếp tục cắp sát, tựa hồ là có chút e ngại Đại Huyên thanh trường ai cổ tay, cái này khiến Đại Huyên thở hổn hển một đại khẩu khí. Trong thời gian ngắn đối mặt hai con cấp thủy tổ dịch bệnh, cho dù là cử quốc chí lực, sợ tại bây giờ cũng là như mối bảo bể. Trên triều đình, cùng Phương Thiên chiếu có quan hệ hợp tác người Long Vương gia tại gần đây một tầng, lại xuống thuận tiện là triều đình quan. Địch Thụm nghiện thần sắc lạnh băng, nhìn phía dưới thay thế lao thái y viện viện trưởng Bùi Lâm Lang quét người này mặc dù không có đến rồng trong loài người đã có chu chấp ủng hộ, coi như là tại cạnh tranh kịch liệt thái y viện phó viện trưởng bên trong ngồi vững vàng vị trí này. Nghĩ đến như vậy, chu chấp hiện tại đang làm gì đấy? Trước đó chém giết y bộ là sau đó, hiện tại nên tại đại uyên chờ đợi mới là. Địch Thu Miễn suy nghĩ hơi phiêu động. Gần đây, tại đại uyên cùng ai khác biệt đánh một trận tử chiến lúc, Vương Triều Thừa Vận cũng có đại chuyện phát sinh. Vương Triều Thừa Vận tam kiệt chi mạng, tiểu quận chúa của Bắc cung gia Thái Tuế Tinh quân Bắc cung đồng chí, thành công thăng cấp rồng trong loài người, thậm chí so với bị Kỳ hoàng tử cùng thế gia trưởng Tôn Ký Thác kỳ vọng tiểu Hòa thượng cũng phải nhanh hơn đến tận đây, Bắc Cung Vương Phủ một môn hai người Long Rồng Bắc Cung nhụt mặt đều muốn cười một chút, biến thành dòng trong loài người tiểu nấm. Trước tiên đã tìm được hiện nay ở vào thủ đô Thừa Vận địch Thu nghiễn, giao ước đến một hồi sàng khoái diệt đấu, cũng không phải là liệu mạng chiến đấu, địch Thụ nghiễn cùng Bắc Cung Đông Chí trong hoàng cung bộ triển khai một hồi không đối ngoại công khai chiến đấu. So sánh với độ sức diện dịch thuật, càng giống là xác nhận hai bên tâm ý. Bắc Cung Đông Chí khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào chia sẻ chu chấp, mà địch Thụ đối với cái này cũng không thèm để ý. Nàng trước đây ý nghĩ chính là hy vọng chu chấp có thể trở thành Bắc Cung Vương Phủ cốt mã đã được Bắc cung nụ ủng hộ, và mà thu được vương triều Thừa vận ủng hộ. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ là muốn báo thù, từng tại đại đô bị đánh dịch thủy sống bay loạn một lần kia. Chân không giáo quốc chủ đánh chính là Án Nhạn, khoảng cách Ý Diệp Bộ xa nhất ngoài khơi, hoàng đình phỉ lợi sách hoàng thất đang ngựn gió bẻ mang bên trong. Ý Diệp Bộ cho dù phẫn nộ, cũng sẽ không vòng qua Thừa vận cùng cực lạc tập kích chính mình, còn không bằng trở lấy kia hai phe cường quốc đối với Ý Diệp Bộ thái độ. Nghe nói, cực Lạc Quốc hội đã nhanh chóng thông qua được mới độc lập dự luật. Xem ra, hoàn toàn chính là trực tiếp đánh y Diệp Bộ mà ra. Đại lục hiện nay đệ nhất cường quốc, muốn cùng Ý Diệp Bộ đối mà sao? trên không dân gian các loại âm thanh đều có giờ phút này thủ đô cực lạc phỉ lanh thúy diện dịch cao ốc phòng họp đang cử hành đặc thù hội nghị quốc hội tiếng nói nghị viên tuân ngạn đang cùng một tên thân mang cực lạc chế thức trang phục nam nhân ký kết hiệp định giữa phẩm thân võ đặc thù bộ pháp vụ tổng quản chính thị nhất tộc gia chủ công ty ủy viên quản trị chính thật mà người đàn ông này đại biểu thì là y hệ bộ bát đại biểu một trong chủ tịch hội đồng quản trị tuân nghị viên chủ tịch hội đồng quản trị hội đứng ở cực lạc bên này cùng cực lạc tổng khắp lúc gian trình thật cùng nữ nghị viên tuân ngạn nắm chặt lại tuân ngạn trên mặt tươi cười Ta sẽ nhường chủ tịch hội đồng quản trị biết được, thần võ lựa chọn, tuyệt đối là chính xác. Y nghiệ bộ dạ tâm sẽ bị thời đại mới kỹ thuật chỗ vỡ nát. Hai đại trình dự viên, đồng thời là cực lạc đứng đài. Tin tức nhanh chóng khuế tán. Đồng thời, không ít trung lập tổ chức vậy bắt đầu đứng đội. Tại đại viên, chiến cuộc còn chưa kết thúc vài ngày sau, toàn bộ thế giới giống như cũng như là bị dịch bệnh xâm nhập thân thể bình thường, lung lay sắp đổ. Lịch thế giới 333 năm, ngày 7 tháng 4, Quân Lâm thành, Lục quốc phản ứng trong dữ liệu. Nơi nào đó, hạ cảm bản tròn bên ngoài, có thanh âm của người động tĩnh chỉ là không có nghĩ đến ai thế mà bị chém giết hội trưởng đời thứ hai cùng đồ là minh, vị tiêu đại huyền nữ dược sĩ là thiên tài nhưng hội trưởng đời thứ hai liền không đồng dạng 23 quả nhiên có hậu thủ thanh âm khàn khàn vang lên sau đó lại có giọng của nữ nhân tiếng vang lên lên thanh âm này ngược lại là có chút quen thuộc vì đại huyền sự việc tất cả mọi người trở nên vô cùng khắt chế đấy trôi nổi bản thối bên trên trường sinh thụ tiến lên tốc độ có thể một chút không chậm đâu muốn hay không và đến trường sinh thụ lại động thủ đâu xoẹt xoẹt có huyết nhục căng tâm thanh cũng là chuyện nhỏ căn bản không cần chờ chỉ cần diệt đi lục quốc chính quyền là đủ Người thường là tư lương, la niệm, đem các người suy giảm miễn dịch dịch thú lấy ra dùng không phải tốt sao? Nhường mộng mê hoặc tinh thần, nhường chu chém vỡ ngỗ nghịch người sướng sọ. Ta nhận là như thế có thể thực hiện. Lại có tiếng âm xuất hiện. Tốt, bất quá. Bạch yếu rất gấp, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn một thể nhân bản bị giết, phó quan cũng bị giết, hắn muốn phát tiết lửa giận của mình. Tốt, vậy liền để bạch yếu cùng đi. Mục tiêu sao? Người cầm đầu tùy ý nhìn trên mặt bản bản đồ thế giới. Hắn ngón tay thon dài một chút. Thì đi. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Tán thành. Chương 919, Hoàng hôn lên. Chương 919, Hoàng hôn lên. Đỉnh Rong, đoàn tàu sắp đã đến ga trung tâm Vĩnh Sương. Muốn xuống xe lữ khách xin cầm ngược lên lý, khai môn người coi trưởng. Lần này đoàn tàu do dược phẩm thần võ phụ trách bảo vệ bệnh hóa, thần võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lần này đoàn tàu hành khách bảo hiểm bệnh hóa do ngân hàng sinh mệnh phụ trách, ngân hàng sinh mệnh là ngài sinh mệnh hộ tống. Nghe nhà ga trong tiếng vang, Ôn Lưu Xuân sắc mặt như thường, trong lòng không khỏi có chút kích động. Làm năm, chính mình tuân từ nội tâm âm thanh, đi hướng Đoan Yến Châu tham gia đại hội tú. Có lẽ là bởi vì bài trừ trong lòng mình bình thường lý lẽ, lại có lẽ là vì không nghĩ thân hãm sinh hoạt vũ bồn, nàng cứ làm như vậy. Chỉ là, nhoáng một cái mấy năm trôi qua. Tư chất thường thường, tài năng bình thường diệt dịch sĩ, tại mấy năm này trông thấy qua quá nhiều. Tại đáng sợ như vậy trong thế giới, có thể sinh hoạt tại lục quốc dạng này cự hình trong chính quyền, đã là lên trời ân tứ. Đi theo tôi lịch, Ôn Lưu Xuân không biết xem qua bao nhiêu cỡ nhỏ thế lực diệt dịch bị dịch bệnh hủy diệt, bị những kia có thể so với quái vật cử hình yêu ma chỗ đồng hóa, nuốt chửng. Cuối cùng chỉ còn lại thế gian thảm kịch tại trước mặt tập bệnh người nhỏ yếu hoàn toàn mất đi làm làm người tôn nghiêm hoàn hảo quay về ôn lưu xuân nhìn ngoài cửa sổ cầm trắng non năm đấm bây giờ chính mình đã trải qua nhiều như thế cũng coi là có một chút thu hoạch chỉ là chính mình bây giờ diệt dịch sĩ cấp chủ đao thân phận là có thể biến thành các học viện y thuật khách cho dù chính mình sử dụng là sức mạnh dịch bệnh cũng là như thế cùng lắm thì chuyển tu bác sĩ dịch hạch như thường có thể lại lần nữa sử dụng trạm dịch đao, lại có lẽ là tìm một cái đặc tính chính là có thể nhường bệnh nhân sử dụng vũ khí ôn lưu xuân tầm mắt vậy mở rộng tâm tư vậy hòa lạc là... hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh lên trở lại vĩnh dương đại đô Ôn Lưu Xuân nghĩ lên cha mẹ của mình, bọn hắn chỉ biết mình trước đây chết tại Đoan Viễn Châu đại trong chiến đấu. Thân làm độc nữ Ôn Lưu Xuân thực sự không suy nghĩ tượng phụ mẫu kia bi thương bộ dáng. Tiểu Xuân, tiên tâm nói nhiều, ngươi bây giờ thành vị mộ chính, đương nhiên coi như là công thành danh toại, tương lai còn có thể biến thành cấp long. Tiểu cô A La nằm ở Ôn Lưu Xuân trong ngực len lén nói. Ôn Lưu Xuân cười lấy sờ lên tiểu cô A La đầu, loại đó nghĩ liền tốt, có thể trở thành cấp long, đều là tất cả thời đại thiên tài. A Quan hừ hừ hai tiếng, vì A Quan ta rất mạnh nói nhiều, cộng sinh sau đó ta đã tìm về từng chút một ký ức. Mặc dù đều là giải đáp tin tức, nhưng đều không ngoại lệ cũng tại chứng Minh, ta là rất giỏi." Ôn Lưu Xuân bật cười, cùng A Quan cộng sinh sau đó, nàng cảm giác thân thể chính mình ngược lại là cứng rắn một chút, chỉ số bệnh hóa lâu dài duy trì tại 40% trái phải như thế cái không không cao không thấp trạng thái, cái khác liền không có, thành thật mà nói A Quan bây giờ không có cái gì là thủ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. "Vậy mình hồn khiên ngọc nhiễu quê Hương." Thành thị xuất hiện hình dáng. Vào thời khắc này, A Quan thần sắc ba động, có chút không đúng, "Tiểu Xuân, ta cảm giác được rất không phải mái linh lực khí tức, có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc." rất mạnh, với lại không chỉ một người, rất nhiều, lít, lít nhít diệt dịch sĩ linh lực, cô Ala cùng ôn lưu Xuân liếc nhau một cái, trên trúc toa xe bên trên bắt đầu nào lên, vĩnh xương, kinh gia, hàng loạt kinh gia người túi đầu im lặng, thân mang áo trắng lạ lẫm diệt dịch sĩ nhóm đang bảo vệ nhìn nơi này, nói đúng ra là bảo vệ nhìn tất cả vĩnh xương, phố lớn ngõ nhỏ cũng tại tuyên truyền nhìn một sự kiện, Yềyề Bộ đặc quyền sứ giả chuẩn bị muốn vào ở Huyền Nguyên, đồng thời các phe tin tức ngầm vậy cho thấy nghị hội trung ương Huyền Nguyên những kia ghê tởm chính khách cũng không chào đón y -y Bộ vào ở căn bản không thèm để ý dân chúng bình thường chết sống, chỉ để ý quyền lợi của mình. như thế, tiêu ca bắt đầu dần dần sôi trào lên. cơ thiên nhân đóng cửa không ra. Nhìn tới, là dự định ngăn thua đủ. kế thừa ta y hệ bộ chết đi cấp danh hiệu danh hiệu, quả nhiên là dũng mãnh vô song, là bởi vì vị kia hoàng đế cổ quốc cho hắn trừ tận gốc dịch bệnh dũng khí sao? ngọc gia cùng chu gia cấp danh hiệu đã đi, hy vọng hắn có thể sớm ngày lãnh hội y học chi trọng. nhăn nhạt miệng mai tiếng vang lên lên. tại kinh gia người câm như huyền thủ toạ bên trên, một người đàn ông tóc dài nhẹ giọng mở miệng. đội quân cai đội thứ tư đội trưởng bạch yếu, bạch yếu vô cùng phẫn nộ. Không chỉ Bạch Lê bị giết, chính mình Tia Tỷ mỉ điều khắc thể nhân bản cũng bị giết. Đây chính là không giống với hồi sinh, là chân chính sử dụng đặc thù sinh sản vô tính kỹ thuật chỗ bồi dưỡng ra tới thế thân. Cứ như vậy tại Đại Huyên bị Hội trưởng đời thứ hai giết, thật là đáng chết ta. Chết tiệt bệnh nhân, bị bệnh người nên đi chết ta. Bạch yếu sắc mặt bình tĩnh, chuẩn bị xong chưa? Kinh gia chủ, Gai gia gia chủ kinh dũng túi đầu, chạm như ve mùa đông, đương nhiên đã chuẩn bị xong. Kinh gia tại Vĩnh Sương, coi như là đệ nhất đại gia tộc, nhưng trên thực tế trong gia tộc chẳng qua là có một cái còn tính là nổi tiếng chủ đạo chỉ thế thôi thật sự đối mặt nhân long, thậm chí là đối mặt y tế bộ, vậy đơn giản cùng một con kiến không hề khác gì nhau. nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ có thể dựa theo bạch yếu phân phó đi làm. bạch yếu nheo mắt lại, ừm, vậy rất tốt. tại chân quân lâm thành đại học cứu thế trong đợi lâu như vậy, rất lâu không nhìn thấy. miễn dịch phá hoại thú dáng vẻ, cũng không biết là phiệt đưa tới là nào phá hoại miễn dịch dịch bệnh. người đàn ông tóc dài nhẹ nhàng bước ve chính mình chạm dịch đao phủ điều hoa lê. lịch thế giới 333 năm ngày 17 tháng 4 tỉnh sáng sớm bắt lúc vĩnh xương trung tâm phòng dịch tiếp vào tuyên báo. Trong thành thị xuất hiện cao mức độ bệnh hóa sự kiện kỳ dị, trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ nhóm ngay lập tức tiến về. 9 lúc nhân viên phòng dịch hàng loạt tử vong, diệt dịch trung tâm phát ra cục bộ cảnh báo. 9 lúc 36 điểm, Vĩnh xương trung tâm phòng dịch phát ra toàn thành cảnh báo, đồng thời tuyên bố bước vào phòng khống trạng thái. Trên đường phố, Ôn Kỳ Lâm cầm một giỏ rau được qua đường mặt. Tước chừng 60 tuổi lão giả, trên người mơ hồ có nhìn linh lực phun trào, hiển nhiên là một vị diệt dịch sĩ. Hôm nay, tình huống thế nào? Hơi thở của bệnh hóa, cao không ít, còn có. Cái đó thông báo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ôn Kỳ Lâm trong lòng có chút lo lắng, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn mau mau về đến trong nhà, mất đi nữ nhi của mình, mình tuyệt đối không thể lại chết thế tử của mình. Nếu như làm lúc chính mình lại kiên quyết một chút, không cho Tiểu Xuân đi tham gia tuyển tú, Tiểu Xuân sẽ không phải chết. Nghĩ đến đây, Ôn Kỳ Lâm bước chân tăng tốc, mà ở con đường phía trước, tiếng thét gào vang lên, đám người điên cuồng điệu chạy trốn. Chỉ số bệnh hóa tiêu thăng, Ôn Kỳ Lâm đồng tử phóng đại, nhìn về phía trước, cuối con đường, một con mọc đầy mạch máu cơ lớn dịch bệnh, ẩm xuất hiện. Những cái mạch máu như cùng một cái cái tự đại lỗ thủng, phản phất muốn cắn nuốt hết tất cả mọi người. Mà bây giờ, nó thì là làm như vậy. Thôn vệ, ngay nhân loại. Đây là viêm vũ hạt. Loại cấp bậc này dịch bệnh, làm sao lại như vậy xuất hiện tại Vĩnh Xương? Không đúng. Trừ ra sức mạnh dịch bệnh, còn kèm theo linh lực. Ôn Kỳ Lâm nhiều năm diệt dịch sĩ, hơi nhìn ra một ít chi tiết, nhưng khí tức kinh khủng, nhường hắn có chút ngốc trệ. Quái vật kia đột nhiên núp ních, hướng phía tới mình. Chương 920, Bạch Yếu VS Ôn Lưu Xuân, 1, chương 920, Bạch Yếu VS Ôn Lưu Xuân, một Vĩnh Xuyên thành, trước đây lời đồn đại nổi lên một phía. Nói ngắn gọn chính là Nghị hội trung ương chính khách nắm chắc quyền lực, không hy vọng y liệu bộ bước vào. Cho dù là mang theo tiên tiến chữa bệnh, kỹ thuật cũng là như thế. Tại bệnh hóa hồi sinh thời đại, cho dù là lục quốc vậy không an toàn nữa, mọi người đem hy vọng ký thác trên y liệu bộ, vì chỉ có y liệu bộ mới là thế giới dịch bệnh vĩ đại sao kim. Chết tiệt chính khách vì bản thân ham muốn cá nhân, tưởng chú ý huyền nguyên dân chúng an toàn. Dưới mắt chính là ví dụ tốt nhất, vĩnh xuyên thành xuất hiện kỳ dị dịch bệnh, nhưng huyền nguyên chính phủ nhân viên phòng dịch căn bản không có chống cự loại bệnh tật này năng lực. Trong lúc nhất thời, dân chúng khủng hoảng, biến thành nào đó cơ hội. Ôn kỳ lâm tốt xấu là cấp chính thức diện dịch sĩ, mặc dù nhưng đã rời đi tuyến đầu nhiều năm, nhưng ít ra còn có bản năng. Đối mặt kinh khủng viêm vũ hạt dịch bệnh, Ôn kỳ lâm chợt vật bại lui. Cấp bệnh 2 là cấp bệnh 2. Ôn kỳ lâm trong lòng sướng sướng. Loại cấp bậc này dịch bệnh, dĩ vãng là không có khả năng xuất hiện tại thành thị phồn hoa bên trong. Những thứ này cường đại bệnh hóa khí tức, dễ dàng đem chúng quanh dân chúng bình thường hút vào. Trong thời gian cực ngắn, những thứ này dân chúng bình thường khuôn mặt thế mà hiện lên ở kia dịch bệnh trên người trong lỗ thủng, những vẻ mặt kia dữ tợn đáng sợ, giống như đau khổ nẹn nào. Đồng thời, cái này dịch bệnh lực lượng còn đang không ngừng dâng lên ở mà ba ôn kỳ lâm cơ thể cao tốc bệnh hóa thân thể hắn đã sớm không còn làm năm căn bản không có cách thoát khỏi khu vực bệnh hóa nơi này chỉ còn lại có kêu thảm cứu mạng a cứu mạng ai đến cứu lấy chúng ta chính phủ đâu nghị hội trung ương huyền nguyên đâu ta không muốn chết a hết đợt này đến đợt khác cầm thanh, như là tuyệt vọng ai thán ôn kỳ lâm cắn răng chính mình không thể chết tiểu xuân đã chết mình không thể nhường nàng mẫu thân một cái người linh lực nợ rộ ôn kỳ lâm ánh mắt nhìn về phía mặt người dịch bệnh chỗ tối, đây đất đỏ thắm máu, còn có người thể chi cụt. như là quý công tử bình thường bạch yếu hí mắt, hành tẩu tại vũng bùn con đường bên trên, một bầu nhiệt huyết sâu kiến, dựa vào nhân số đống, vẫn đúng là dễ đem miễn dịch phá hoại thú cho xử lý, rốt cuộc, đây không phải là phiệt bản gia không chế dịch thú, bạch yếu nhẹ giọng từ luôn bên chân còn có diện dịch sĩ đang giơ dĩ, bị hắn một cước giấm nát đầu lâu, còn chưa đủ, lại giết một chút người, lại nhiều giết một chút, bạch yếu trong mắt bạo ngược chi khí chợt lóe lên, vào thời khắc này, thần xác của hắn ba động, chân mày cao lại, xa xa, ầm ầm. Dưới bầu trời linh lực rung động, đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi diện dịch sĩ, thành công đánh lùi đối mặt mặt người dịch bệnh viêm vũ hạt Cái đó là mới cán bộ của đảng cố chuẩn Huyền Nguyên siêu thiên tài. Có người reo hò nói, Vùng trời cầm trong tay nệ xương cán giải nam nhân mặc áo gió, bên hai treo lấy máy truyền tin cùng bình thường dịch tú khác nhau, trong đó xen lẫn linh lực vô cùng kỳ quái. Cố chuẩn ngóc đầu lên, thân bên trên tán phát nhìn hơi thở của chủ đạo. Bây giờ Huyền Nguyên Tân Đảng tuổi trẻ cường giả đã chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trừ ra trước đó không lâu thăng cấp rồng trong loài người vạn xảo hồ bên ngoài còn lại có danh tiếng trẻ tuổi diện dịch sĩ dường như cũng tại Tân Đảng dưới trướng. mà cố gia huynh đệ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, thuật phong bế, cố chuẩn trực tiếp cho mình lên cái phủ kín, sau đó bắt đầu tiến công. trong khoảng thời gian ngắn liền chế trụ mặt người dịch bệnh, cố chuẩn rất rõ ràng, cái này dịch bệnh có thể hấp thụ nhân loại bình thường đau khổ, dường như còn có thể phá hoại nhân thể hệ miễn dịch, nhất định phải nhanh lên thanh chưởng rơi. nại xương lượn vòng, diện dịch sĩ khoa xương bạo kích sau đó mà tới, trực tiếp đánh nát viêm u hạt đầu lâu. Phốc phốc. thể dịch vẩy ra, ôn kỳ lâm trong lòng yên ổn, trung quanh tiếng hoan hô mới khởi đã thấy cố chuẩn nét mặt hơi hơi biến hóa, lông ngực của hắn thế mà xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết sẹo trạng thái hoa lê. đây là máu xuyên qua. đồng thời, mặt người dịch thú nhanh chóng hồi sinh. cố chuẩn nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói nhỏ, quả nhiên, hắn quay người nhìn về phía mọi người, chạy mau. tại rất ngắn ngốc trệ sau đó, cảnh tượng trở nên càng thêm trộn lẫn loạn cả lên. cố chuẩn vừa mới chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, liền bị dịch bệnh trực tiếp đánh vào bên trong vách tường. tối tuyệt vọng thời khắc là vừa vặn dâng lên hy vọng bị chôn vùi trong trước mắt ấy. Hồi sinh mặt người dịch bệnh, thế mà so trước đó càng thêm cường đại. Đồng thời trung quanh dân chúng đã không cách nào chống cự, không ít người trực tiếp bị bệnh hóa, triệt để biến thành dịch bệnh. Sự kiện như vậy tại vĩnh Xương thành nội các cái khu vực xảy ra, văn Tu sắc mặt tâm trầm, không có cách nào, không có biện pháp nào, ý hề bộ thủ đoạn một chút cũng không mới mẻ, thậm chí có thể dùng cũ để hình dung. Nhưng trên lệnh quá xa, không nói trước kỹ thuật bên trên trên lệnh, chỉ là về mặt chiến lược trên lệnh đã là thiên địa ngăn cách như vậy. Tiết đó ý hề bộ muốn đảm nhiệm chúa cứu thế, văn tu thực sự thì không muốn thấy màn này nàng càng là nghĩ đến lúc này, hai vị cấp danh hiệu đang đại đô rủ bận vận đông dung, hàng loạt y tế bộ thành viên hoàn toàn áp chế nghị hội trung ương, bao gồm chính mình, văn tú năm đấm đã siết chặt. Ngày 17 tháng 4, buổi sáng 11 lúc, y tế bộ xuất thủ, Vì y tế bộ nhân long bạch yếu cầm đầu diện dịch sĩ bắt đầu thay thế huyền nguyên phòng dịch bộ môn giải quyết tất cả vĩnh xuyên dịch bệnh. mà bạch yếu vì cường đại đến cực hạn thực lực, chinh phục tất cả mọi người. những kêu kinh khủng dịch bệnh tại bạch yếu trước mặt quả thực cùng ven đường chó hoang không có có bất kỳ khác biệt gì. đây mới là diện dịch sĩ của loài người. Những kẻ bị dịch bệnh dễ như trở bàn tay đánh bại ra hỏa, căn bản không xứng đáng là diệt dịch sĩ. Nói đúng, Huyền Nguyên ngu xuẩn quan lại sẽ chỉ ở ý vị trí của mình, căn bản không quản sống chết của chúng ta. Huyền nào âm thanh từ đằng xa truyền đến, tựa hồ là đang tòe thị chính Huyền Nguyên trước cửa. Ôn Kỳ Lâm mang theo thê tử đồng thời cao giọng la lên. Y thể bộ, cái này tất cả mọi người trong lòng trí cao vô thượng thế lực, đại biểu nhân loại y học cuối cùng tổ chức, vẫn là trước sau như một điểm mạnh mẽ, Huyền Nguyên, nên giống như phương thế, đặt vào y lý bộ quản lý. Kinh gia. Bạch yếu nhấp một trà, bị cái đó chủ đao tiểu tử chạy trái phải chẳng qua là sâu kiến thôi, chẳng qua kêu ca còn chưa đủ sôi chảo. Bạch Đỉnh, cho ta thêm cây thuốc. Thế giới này, người là tốt nhất tuổi lửa. Một bên, đội quân khai nghiện y địa bộ diệt dịch sĩ nhìn xem nhìn danh sách trong tay, lạnh lùng gật đầu. Trước Vĩnh Xuyên thủy vụ tận bệnh chống trung tâm diệt dịch sĩ Ôn Kỳ Lâm và 30 người. Ta biết rồi. Hưu. Thứ ảnh lấp loé. Ôn Lưu Xuân vượt qua qua bế tỏa Vĩnh Xuyên, đi tới nội thành đầu trên, tại công trình kiến trúc thượng quan sát thành thị. Quả nhiên không thích hợp, toàn diện phong tỏa thành thị, còn có các loại kỳ quái dịch bệnh hoành hành. A quan trầm giọng nói, với lại Những kia dịch bệnh vô cùng kỳ quái, viêm u hạt bệnh thận hội chứng nổi mê đây. Toàn bộ đều là mô một đặc biệt loại hình tật bệnh với lại hỗn tạp nhân loại linh lực, tuyệt đối không phải là hoang dại dịch bệnh. Ôn Lưu Xuân nhìn xuống dưới, trong lòng của nàng quấy động. Lao cha, còn có lão mẹ, bọn hắn đang làm gì? Ôn Lưu Xuân ngay lập tức liền khóa chặt đến đến ngoài ngàn mét phụ mẫu. Tựa như là tại du hành sao? Không đúng. Cô A la đột nhiên kêu lên, "Tiểu Xuân, mau qua tới, có người muốn gây bất lợi cho bọn họ." Chương 921, Bạch Yếu VS Ôn Lưu Xuân 2, chương 921, Bạch Yếu VS Ôn Lưu Xuân 2. Phi thuyền Tuần Du đại uyên, thay vì nói phi thuyền, không bằng nói là chiến thuyền. Chu chấp cùng diễn nữ hai người chính ngồi phi thuyền tiến về Huyền Nguyên trên đường. Y Liệ Bộ có vượt qua bảy thành khả năng tính muốn đối Huyền Nguyên độc thủ. Hội trưởng, mặc dù ngài có thể đã biết được, nhưng ta còn là nghĩ muốn lặp lại lần nữa. Diễn nữ nói chuyện Ôn Nu, nhưng lại cho người ta một loại lực hút vô hình, này tựa hồ là bản thân nàng kỹ năng tiên phú. Căn cứ diễn nữ nói, này dường như bắt nguồn từ bản thân nàng Horizon năng lực, có thể giải thả hắn người dục vọng trong lòng, phá vỡ phong tỏa, thống kết hợp năng lực thả. Nghe tới năng lực không phải vô cùng phải mạnh. 23 trở vẻ. Chu chấp cũng cảm thấy không phải khỏe mạnh, nhưng diễn nữ năng lực có chút dùng tốt, phá vỡ phong ấn không đơn thuần là cùng loại với mở khóa đơn giản như vậy. Diễn nữ thậm chí có thể sửa đổi cá thể tín ngưỡng cùng tham mê, cùng thôi lịch năng lực bổ sung. Diễn nữ tự nhiên không biết như sâu như biển hội trưởng đời thứ hai đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, nàng bình dị. Y giải bộ tất cả quyền lực cũng tập trung ở thập gia trong tay, bọn hắn cụ bị giao phó đặc thù nào đó lực lượng năng lực, căn cứ chính bọn họ nói đây là thế giới trao tặng quyền lực của bọn hắn. Phải biết đã từng thế giới là không có danh hiệu loại thuyết pháp này, là trước có y giải bộ do Y đi bộ trao tặng danh hiệu mới có đột phá nhân Long hạn mức cao nhất chuyện này mà hiện nay bên ngoài Y đi bộ thập ra cấp có một cái cấp danh hiệu cho nên tạm định là 10 người do diễn nữ để người lô thai ngứa một chút rất êm hay Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh dù sao diễn nữ vậy không cách nào thấy rõ khuôn mặt của mình chính dễ dàng đìn giữ một ít cảm giác thần bí diễn nữ đến giờ phút này hơi hơi dừng một chút hàng chục cấp danh hiệu thống linh thập ra, Y đi bộ mỗi một hệ cũng đại biểu cho một loại nào đó diện dịch thuộc tính cực hạn. Tỷ Như chúa tể mộng cảnh tại lĩnh vực tinh thần bên trong cất đặt lạc gớn mộng ra sợ phiệt lại có lẽ là vì thao túng các loại thể dịch nổi tiếng tự phiệt lại tỷ như nói là nắm giữ nhân thể suy giảm miễn dịch lực lượng la phiệt, bản gia diệt dịch sĩ thế lực cường hãn, so so với y địa bộ bên ngoài thế lực kinh khủng nhiều, lại hạch tâm tồn tại đại đô có vài vị đáng sợ bảo mệnh kỹ năng. Chu chấp nghe đến mấy cái này, nhớ tới tại đại nguyên gặp phải Bạch Yếu Bạch Lê hai người. Bạch Lê đơn thuần thuộc về có một họ Bạch bên ngoài nhân viên, cho dù là rồng trong loài người. Về phần cái đó Bạch Yếu, minh quả thật tự tay chém giết, nhưng đối phương nhưng như cũng còn sống, hẳn là hồi sinh lại có lẽ là so với hồi sinh muốn cao cấp hơn kỹ xảo. Sau đó, diễn nữ nhìn về phía chu chấp, hội trưởng đại nhân, ngài hẳn phải biết, có thể làm cho y địa bộ siêu nhiên với thế giới, chấn áp lục quốc nguyên nhân căn bản, đó là chỉ có y địa bộ thành viên trung tâm mới có thể có được đặc chất. Y địa bộ diệt dịch sĩ không bị bệnh hóa, cho dù là tiến nhập bệnh hóa hoàn toàn trạng thái cũng là như thế. Chu chấp thần sắc nghiêm túc, vĩnh xuyên thành bên ngoài ôn lưu xuân ánh mắt lạnh băng, nàng ngưng kết thành thiết bị giống như láo giáp, đây là nàng cùng a quan cộng sinh sau đó vốn có năng lực, chẳng biết tại sao. Này hộ giáp một cách lạ kỳ cứng rắn, vì đến tại thân thể chính mình cũng trở nên phấn khởi thậm chí trước nay chưa có tốt đẹp. Nàng hơi đứng dậy, theo trên thi thể đứng dậy. Những thứ này diện dịch sĩ, là ai? Ôn Lưu Xuân thần sắc ba động. Tại sao muốn giết bao gồm cha mẹ mình ở bên trong huyền nguyên dân chúng? Y thể bộ, dịch bệnh. Còn có, người trước mặt, rất nhiều thông tin hỗn hợp. Ôn Lưu Xuân đem ánh mắt hướng hướng về phía trước. Một vị cầm chạm dịch đao đặc biệt đen kỳ táo trắng nam nhân, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Ôn Lưu Xuân. Thế gian ngổ nghịch, sâu kiến. Người giết ngươi là, Bạch Đỉnh. Thanh âm của nam nhân phát giống như đến từ âm tạo địa phủ cô a la ghé và ôn Lưu Xuân phía sau phát ra âm thanh tiểu xuân theo vừa mới bắt đầu chúng ta sức mạnh dịch bệnh một mực bệnh hóa hán nhưng mà người kia dường như hoàn toàn không bị bệnh hóa vụ. không bị bệnh hóa trên thế giới làm sao có thể có thể có dạng này người ôn lưu Xuân đầu lâu hơi thấp có a quan Nghiêm mà nói y địa bộ hạch tâm bản gia thành viên bọn hắn trời sinh sẽ không bị dịch bệnh ảnh hưởng bệnh hóa đây là ta trước đó cùng số 68 gâu thời điểm có được tin tức cho nên người đàn ông này Y địa bộ bản gia thành viên vì sao Ôn Lưu Xuân vừa mới ra tay ngăn cản, đã chậm một chút thời gian. Mặc dù cứu phụ thân của mình, nhưng mà có những người khác bị giết chết. Những người này tử vong khuyết tán ra, rất dễ dàng diễn biến thành lá trong mắt bạo loạn. Nguyên lai, like, là như thế này a? Ôn Lưu Xuân trong mắt hiểu ra. Trên thân thể, đặc thù sức mạnh dịch bệnh phun trào. Đồng thời, đặc thù kiểu chữ dương dương như mơ hồ trôi nổi ở trong hư không. Trên tay phải, giáp trụ bao trùm. Ôn Lưu Xuân cho thấy sát ý của mình. Dường như là trứng gà đun sôi sau đó, cho dù là thần tiên vậy không có cách nào nhường nàng trở về trứng gà sống trạng thái nhân loại bệnh hóa thì lại như thế một loại quá trình đã đến chỉ định mức độ bệnh hóa sau đó bệnh hóa hoàn toàn biến thành dịch bệnh không có ai có thể may mắn thoát khỏi nhưng Yriele bộ lại có thể thoát khỏi dạng này rào không bị bệnh hóa đây là kỹ năng này Chu chấp thật sự là quá quen thuộc nha dù là lại đáng sợ dịch bệnh cũng có thể để cho mình gìn giữ thanh tỉnh thậm chí theo bệnh hóa hoàn toàn trạng thái thoát ly đã từng kỹ năng này trợ giúp Chu chấp không ít bộ bản ra đồng dạng cũng có năng lực như thế chuyện này ý nghĩa là Yriele bộ diện dịch sĩ không cần lo lắng bị bệnh hóa cũng không cần lo lắng các loại tật bệnh mang tới ảnh hưởng trái chiều. Thứ hai, thì là bọn hắn tiên tiến diệt dịch thuật, trừ phi trình độ hoàn toàn vượt qua một đại cấp bậc, bằng không. Bạch Đỉnh xem thường lục quốc diệt dịch sĩ. chuyện này đầy đủ trắng ra. nói đúng ra, hẳn là không phải y yểm bộ bản gia bên ngoài, tất cả diệt dịch sĩ là bạch gia dòng chính, hắn không tính là xuất sắc, chỉ có thể tại đội quân cai nghiện bên trong làm một đội viên bình thường. dù vậy, Bạch Đỉnh vẫn như cũ hiểu rõ, chính mình là sinh mà thần thánh cường giả. sinh ở y yểm bộ chính là lớn nhất vinh vinh. diệt dịch sĩ dịch bệnh. Bạch Đỉnh lộ ra nụ cười. Hoàn toàn bị y liệt bộ khắc chế thuộc tính, sâu kiến, diện dịch thuật cứu thế rung động, keng, như là hồng trung đại lưỡi âm thanh, chấn động không khí, đem trước mặt xinh đẹp nữ diện dịch sĩ đánh vào hẻm nhỏ trong tiến trúc, bạch đĩnh nhẹ nhàng luốt luốt trong tay dao găm đặc chế chậm rãi đi tới, đến ở trước mắt người phụ nữ thân phận, không ngoài chính là tân đảng huyền nguyên đám người kia, sớm muộn gì là muốn chết, ta à, sử dụng diện dịch thuật cùng các ngươi có bản chất khác nhau, bạch đĩnh gầy cao mặt hơi lay động, phế tích châu bóng tối, ôn lưu xuân túi đầu, chẳng thể trách ta, hội trưởng đại nhân phải hướng y liệt bộ giúp dao dạng này người, đương nhiên là nên bị giao phẫu thuật chạm trừ. A Quan, nữ nhân nhẹ giọng hô hào. Cô A la theo phế tích bên trong leo đến nữ nhân trên bờ vai, ở. Tiểu Xuân, đối phương diệt dịch thuật cụ bị đặc thủ thổ tính, cũng không phải bình thường tìm con đường diệt dịch thuật. Bất quá, có thể đối phó. Rốt cuộc, chúng ta thuật cũng không phải bình thường dịch bệnh diệt dịch thuật. Ôn Lưu Xuân ngẩng đầu, nàng xinh đẹp đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Diệt dịch thuật, phong tỏa linh lực, lây nhiễm lần hai. Bảo quan hư ảnh, tại đỉnh đầu nàng thượng như ẩn như hiện. Chương 922, Bạch Yếu VS Ôn Lưu Xuân, 3, chương 922 Bạch Diếu VS Ôn Lưu Xuân, bà toà thị chính bên trong. Bạch chính nhìn xem nhìn hết thể trước mắt. Ngoại bộ, vì có chút nhân vật mấu chốt chết đi, thuyết âm u dần dần xôn xao. Bạch Yếu đương nhiên biết rõ, người thường là ngu muội, bọn hắn không hề có càng nhiều góc độ đi đối đại sự việc, tại tuyệt đại đa số thời khắc, bất quá chỉ là thượng tầng người lợi dụng công cụ. Nói đúng ra, không phải ngu muội, là thị giác khác biệt sao? Bạch Diếu châm trọc cười cười. Bất quá, Bạch Đỉnh dường như không có đem sự việc xong xuôi, càng thêm nói đúng ra, có người ngăn trở hắn. Hả? Bạch Diếu cảm nhận linh lực quyết tán. Yếu tố tín tức lưu thông qua trái tim cổ động truyền lại. Người này, hảo kỳ quái, a quan tại sau lưng Ôn Lưu Xuân, sức mạnh dịch bệnh như ẩn như hiện. Tiểu cô A La cho rằng, cùng Ôn Lưu Xuân cộng sinh sau đó, bọn hắn tại chủ đao đẳng cấp này trong đã là vô địch tồn tại. Bất luận là ngoại bộ giáp hình vương miện hoặc là phong tỏa linh lực Ôn Lưu Xuân ở quá khứ cũng khó gặp bị thủ, thậm chí là hiệp hội bệnh nhân bên trong số 6 cùng số 8 đều như thế. Thế nhưng, Tiểu Xuân, này cá nhân đối với bệnh hóa chống cự cao đến dọa người, bệnh hóa của ta chỉ có thể nhường hắn sinh ra một chút tác dụng vụ, phải biết bình thường chủ đao, nhiễm phải bệnh hóa của ta trực tiếp rồi sẽ bước vào phổi trắng trạng thái. Còn có hắn diệt dịch thuật vậy chẳng hiểu ra sao mạnh đến quá phận, đồng thời cho ta một loại đặc thù cảm giác là cái này đi để bộ sao. Tiểu cô A La nghiêm túc. Ôn Lưu Xuân ánh mắt lang liệt. Ý ghế bộ. Sương ba khắp cả thế giới dịch bệnh tồn tại, có sẽ không bị bệnh hóa năng lực, phản phất là lên trời phái tới cứu vớt thế gian thiên sứ. Nhưng dám đối với cha mẹ của ta ra tay, bất luận là ai đều không có sống tiếp đạo lý. Thế giới này đã rất bi thảm, tuyệt đối không thể để cho ác nhân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương A Quan, cho ta lực lượng ôn lưu xuân lạnh nhạt nói, tiểu cô a la chớp mắt đáp ứng, người phụ nữ tay phải bao trùm lên càng kiên cố hơn áo giáp, đỉnh đầu bảo quan vậy ngày càng ngưng thực, rõ ràng phía trước bạch đỉnh sắc mặt lạnh nhạt nhìn sông tới diệt dịch sĩ, trong lòng của hắn nhưng không có như vậy bình tĩnh, mà là rời sông lấp biển. Vì sao? Cái này người cùng tồn tại với dịch bệnh là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cộng sinh là như thế một con giáp thải cảm bạo dịch bệnh, vì sao? Có thể bệnh hóa đến ta? Bạch đỉnh cố nén ho khan xúc động, nhiệt độ cơ thể đang không ngừng cao. Bạch bệnh bất xâm là y liệt bộ bản gia đặc quyền chính mình từ nhỏ vì cái thiên phú này làm Vinh. Vì sao? Hôm nay biết. Với lại, ngày 3, phía trước nữ diệt dịch sĩ vừa nhanh vừa mạnh một quyền, trực tiếp đập vào bạch đỉnh trên mặt, thế mà đem trên mặt hắn dịch diện cũng đập vỡ. Xương vỡ nát, bạch đỉnh linh lực thế mà bị gắng gượng địa nãy vỡ. Đầu trực tiếp truyền 2 phần 3 giới, phát ra tạch thanh âm ca ca. Trong ngõ tất kiến trúc bắt đầu vỡ vụn, trong mười mù, bạch đỉnh cuối cùng hoàn sợ. Chính mình không phải ý hệ bộ tiên phong quân sao? Ngoại giới, làm sao có khả năng có loại trình độ này diệt dịch sĩ? Hơn nữa còn là bị y gì bộ diệt dịch sĩ hoàn toàn khắc chế dịch bệnh hệ thống diệt dịch sĩ. Sao? Làm sao có khả năng? Bạch Đỉnh thay đổi nhìn cổ của mình, gắng gượng mà đem quay về. Hắn nhìn về phía xa xa thân ảnh đang theo nhìn chính mình đi tới. Hiểu điệu thân thể, đỉnh đầu bảo quan hư ảnh, trên người thì là đặc thù dịch bệnh áo giáp, sức mạnh dịch bệnh cũng không thế nào mãnh liệt, lại cực kỳ nguy hiểm. Vương giả? Đúng, chính là cái này tử. Nữ nhân trước mắt, dường như là cao ngạo vương giả đồng dạng. Dạng này khí tức, làm sao lại xuất hiện tại một con kiến hôi trên thân? Bạch Đỉnh tay phải động, linh lực ra mà ra. Khoang y tế, cỡ nhỏ tinh thể phóng xuất ra thế mà nhanh chóng tạo thành đặc thù cùng loại với hình người máy móc trang bị lần đầu tiên chấn áp lưu quốc ta không thể ở chỗ này giảm xuống của ta bình xét cấp bậc bạch đỉnh sắc mặt âm trầm ngắt lệ mặc dù của ta phương khoang thuyền không phải hỏa thần lôi thần loại cấp bậc kia nhưng chấn áp cộng sinh cảm bạo phế vật diện dịch sĩ nhất định là dư giả phương khoang thuyền cho ta tăng phúc linh lực chạm kích linh lực ba độc thuộc tại diện dịch sĩ tim chạm kích linh lực cầm vang bùng nổ nhưng lớn nhỏ lại cực kỳ thái quá dường như vượt ngang tất cả mặt đường chỉ là phía trước kinh khủng nắm đâm xuất hiện gầy gò nho nhỏ một quyền đánh nổ phương khoang thuyền máy móc Hòa hoa vang khắp nơi, chỉ có ôn lưu xuân thân ảnh hiển hiện. A quan, ngươi thật là bình thường cảm mạo dịch bệnh à? Ôn lưu xuân nhẹ thở hơi hồn hển, ánh mắt phức tạp. Tiểu cô a la hai tay ôm lấy, tự tin mở miệng, đương nhiên rồi, không thể giả được. Tiểu xuân, cẩn thận. Thê lương đau thanh, như là lê hoa rơi xuống, sinh mệnh liền cũng như nến tàn trong gió. Xuyên qua huyết nục châm kích, phá vỡ tận trời, đồng thời phá khai rồi tất cả phòng ngự. Thật là một cái phế vật, bị người đánh ra phản ứng căng thẳng. Nếu như ngươi không là của ta tộc đệ, tuấn mỹ người đàn ông tóc dài cầm trong tay lưới đao trầm rãi tới một bên, đầu lâu bị ôn lưu xuân đánh dụng một nửa bạch đến khủng hoảng đến cực điểm, cho dù là hiện tại như vậy thụ trọng thương, vậy không hề tôn nghiêm mà đối với bạch yếu nằm rạp xuống trên mặt đất. Chính mình có y hệ bộ tài nguyên cùng kỹ thuật, lại đánh không lại một cộng sinh cảm mạo dịch bệnh lục quốc diệt dịch sĩ. Cái này, quá bất hợp lý. Đội trưởng, nữ nhân này thật sự không thích hợp, nàng chỉ là cái khế ước cảm mạo dịch bệnh người cùng tồn tại. Bạch yếu cười chào phúng cười, cảm mạo, ngươi không chỉ thực lực nhỏ yếu, với lại, còn không có đầu óc. Bạch yếu duồng nghịch cái kiếm hoa, loại trình độ kia dịch bệnh, làm sao có khả năng ngăn cản được kích của ta? Nam nhân ánh mắt nhìn về phía trước, kia hơi thở của bệnh hóa, thực sự là cao ngạo mà cường đại, là ta khao khát vật. Xa xa, Ôn Lưu Xuân chợt hện. Phần bụng có cự vết thương lớn, nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Long rồng, diệt dịch sĩ si cấp long, bại yếu. Ôn Lưu Xuân nửa quỳ trên mặt đất, nàng mở to hai mắt. Đã từng tại trên đại hội tuyển tú cao không thể chạm cường giả, bây giờ cư nhiên trở thành địch nhân của mình. Ngay tại, trước mặt mình, Ôn Lưu Xuân lòng bàn tay truyền qua lưu truyện, cho mình thả ra thương thế càng nặng rồi sẽ việt phấn trầm luân thuật, miễn duy trì tinh thần. Tiểu Xuân, tiếp xuống làm sao bây giờ? A Quan vội la lên: "Chạy!" Ôn Lưu Xuân lắc đầu, chạy là chạy không thoát, y thì hay bộ quả nhưng đã đối với lục quốc bắt đầu động thủ, sẽ không bỏ qua ta như thế một không ổn định nhân tố. Cho nên, "A Quan, dốc toàn lực đi." Cô A la vội vàng nói, trước đó luyện tập nhiều nhất chính là chủ đao cực hạn, không cách nào đột phá cấp long. Ôn Lưu Xuân lắc đầu, không cách nào đột phá, vậy liền chết ở chỗ này, đối với cha mẹ của ta mà nói, đều là giống nhau. "Nếu như thắng, ta người bình thường này, tự Chân, quan Tung Diệu Tổ." Bảo Quan dần dần nương thực, hư hảo kệ ngữ giống như thật sự vang lên. Người người sinh mả mà màn quan. Mà ta, lên ngôi vua, ầm ầm ba, xám xịt thành tử, giống như lợi kiếm một giết ra, Bạch yếu bộ mặt bị bạch quang chiếu che đậy, nhóm mó, phi thuyền tuần du bên trên. Chu chấp nhìn lên tới tại nhắm mắt dưỡng thần, mà thực chất, xuyên thấu qua người nào đó mắt, vĩnh xuyên chuyện xảy ra, cũng tại khống chế của hắn bên trong. Quả nhiên, ta trước đó rõ ràng nhìn thấy bạch yếu chiến đấu thân ảnh, tại đại nguyên lại không có tìm được đối ứng hình ảnh, còn tưởng rằng là ta nhìn lầm. Nguyên lai, like. thật là ôn lưu xuân a. Dịch bệnh cấp thủy tổ, đế quan người cùng tồn tại. Chương 923, thân làm đế quan, ta thật xin lỗi. 1. Chương 923, thân làm đế quan, ta thật xin lỗi. một Toà thị chính trước. Dân chúng du hành càng ngày càng nghiêm trọng. Ôn Kỳ Lâm giơ bảng hiệu, lớn tiếng kêu gọi. Chính phủ Huyền Nguyên buộc chú ý nhân mạng. Mãnh liệt yêu cầu ý hiệp bộ vào ở. Dương Nghị hội trung ương ra để giải thích. Các loại âm thanh không dứt. Đặc biệt chủ yếu phản đối Huyền Nguyên phân tử bị ám sát sau đó, ngược lại là kích thích lên dân chúng phẫn nộ. Lã Uy Dược nành nề đại biểu một trong, Ôn Kỳ Lâm có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Chính phủ Huyền Nguyên căn bản cũng không có cách bảo hộ người dân. Nữ nhi của ta chính là tại đại hội tuyển tú chết, làm lúc Huyền Nguyên nhiều như vậy cao tầng ở đâu? còn cứu không được một tuyển thủ sao? Vạn sao hồ còn sống, thầm ấu lân còn sống, nữ nhi của ta nhưng đã chết. Do ôn kỳ lâm càng phát lớn lên, hắn nói tới đều là sự thực, lập tức đưa tới phụ họa âm thanh. đúng. bạch yếu tiên sinh đâu? chúng ta muốn gặp bạch yếu tiên sinh. Tòa thị chính bên trong, kinh gia tộc trưởng thở dài một cái. tại yề bộ trước mặt, cho dù là huyền nguyên cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. nắm giữ cao nhất vũ lực cùng mạnh nhất truyền bá lực, không có người nào là bọn hắn đối thủ. thì ở phía ngoài huyên náo càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc. sắp trời chợt phá, dịch bệnh lực lượng từ đằng xa ầm vang nổ ầm ầm bốn kích tiếng nổ, dẫn động linh lực ngàn vạn, cường đại sức mạnh dịch bệnh, nương theo lấy thuật vực, giáng lâm vĩnh xuyên, kỳ danh là tĩnh lặng diện rộng, phong tỏa sức mạnh dịch bệnh cùng diện dịch thuật thuật vực, này chính là của ngươi thuật vực à? sám xịt linh lực, vạn người quảng trường trên không, nhìn trên mặt đất sụp đổ mặt đất, thân ảnh kia phát ra tiếng vang, không, tiểu xuân, này là chúng ta thuật vực, phía dưới vô số dân chúng im lặng, giống như bị cái quái gì thế ức chế cổ họng, bọn hắn kinh hãi nhìn về phía đại địa toá nước trung ương, ý bộ sứ giả yếu? hắn đang nằm ở bên trong, ngự có một cái cự đại quyền ấn mà kẻ đầu tiên chính là vùng trời nữ nhân kia, cái đó đỉnh đầu vương miệng, bộ mặt bị đặc thù dịch diện nơi bao bọc, trên thân thể thì là vừa khít nhìn một tầng bó sát người háo giáp, cũng không thế nào hoa lệ, cho người ta một loại già dạ dặn cảm giác, đồng thời hiện lộ ra nữ nhân hiểu điệu dáng người. Đồng thời, hai tay bao trùm lấy đen nhánh bao tay, rõ ràng nhìn lên tới cực kỳ bình thường, nhưng cảm giác gáp bách lại trực tiếp kéo căng. Cấp long, cấp long dịch bệnh là là người cùng tồn tại, quái vật, quái vật a, bại yếu diệt dịch sĩ đang cùng quái vật kia đối chiến, hỗn loạn, khủng bố, các bệnh thai dịch bệnh sau đó là cấp long tồn tại. Cấp long, là chân chính có thể hủy diện tất cả vĩnh xương cấp bậc dị dịch. Mọi người bắt đầu chạy trốn, sợ mình đắp lên phương nữ nhân bệnh hóa. Chỉ có ôn kỳ lâm thần sắc khẽ biến, cảm giác có chút không nhiều tin tưởng. Dù là chỉ có nửa gương mặt, dù là khí chất hoàn toàn khác biệt, ôn kỳ lâm vậy tin tưởng con mắt của mình. Là, tiểu xuân. Ôn kỳ lâm vừa mới chuẩn bị tiến lên, một người nam nhân tới gần, ôn diệt dịch sĩ, rời khỏi nơi này trước. Ôn kỳ lâm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị cái này cầm trong tay này dương nam nhân nhấc lên gãy cổ áo. Ách, bạch yếu tim cổ động, không dùng tay chống đất chỉ dùng hai chân thế mà vì một loại gần như khế đại tư thế đứng lên tuy nói là vạn bệnh bất xâm nhưng vẫn là để cho ta sản sinh bệnh hóa cảm giác bạch đỉnh tên phế vật này chết rồi sao hình như không chết đi được rồi bạch yêu tóc dài chạy xôi tiếp theo trong tay chạm dịch đao tản ra lê hoa hư ảnh trong truyền thuyết cao ngạo phản nghịch tồn tại hắc giám đại lục tới vương giả tại thừa vận long quyết sau đó mất tích không nghĩ tới thế mà lại cùng một như vậy bình thường sâu kiến cộng sinh vì sao nó sẽ cùng như vậy bình thường chính mình cộng sinh tiểu cô a la túi đầu xuống tiểu xuân đừng bị hắn ảnh hưởng tới nói nhiều ta là cái gì căn bản không quan trọng hiện tại chúng ta cùng nhau là đủ rồi, nhất định phải đánh thắng hắn, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Với lại liên thúc thuốc Aji cũng thế, Ôn Lưu Xuân sắc mặt càng thêm khó coi. đúng vậy, trước đó chính mình cứu không ít người, vì y để bộ thực lực, tự nhiên sẽ điều tra những người kia, từ đó xác nhận thân phận của mình, mình ngược lại là sao cũng được, nhưng cha mẹ của mình đâu? thế giới nhân loại cùng dịch bệnh là giống nhau, muốn không bị hệ miễn dịch giết chết, muốn thể hiện ra siêu việt miễn dịch năng lực mới là. Liêu một phen đi, tiểu xuân, vì tình trạng của ngươi bây giờ, không chống được long rồng đẳng cấp này bao lâu? cô ala chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Uôn lưu xuân mở đầu, từ trên xuống dưới, xem kỹ bạch yếu. Tuấn Mỹ, bạo ngược, lại tà ác. Dạng này người lại là y hệ bộ dòng chính sao? Ở vào tính lặng diện rộng ở dưới diện dịch sĩ, không cách nào phóng thích chính mình diện dịch thuật. Cho dù là cụ bị cao kháng tính y hệ bộ diện dịch sĩ, cũng giống vậy. Ta sinh mà mang quan, làm phá diệt tất cả. Chớp mắt bạo ngược, uôn lưu xuân sức mạnh dịch bệnh giống như long dòng cước, hướng bạch yếu. Bạch yếu mở to hai mắt, niết miệng, khoe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh Sau 5 phút, nương theo lấy kinh hải bảo minh, bạch yếu run run rẩy rẩy địa đứng dậy, hắn chảm dịch đao hoa lê cư nhưng đã xuất hiện vết rách, tim bị năm đấm xuyên thủng, trên mặt hàm dưới bộ phận ngoại bộ da đã không còn, chỉ còn lại có trong miệng răng trần trụi, hắn thở hổn hển, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thật lợi hại a, nếu như chỉ có ngươi, ta thật sự hội bị đánh chết đi, bạch yếu ha ha phá lên cười, mà hắn phía trước 200 mét chỗ, nữ nhân nằm trên mặt đất bên trên, trên người áo giáp đã bị hoàn toàn đánh nát, tiểu cô a la mắt đổ vào ôn lưu xuân trong lực. bạch yếu lảo đảo đi hướng về phía trước, hắn không phải là huyền nguyên diện dịch CD, là phương nào đây này, đưa tới cho ta lễ lớn như vậy, 23 hướng chu chấp. Hay là không làm được sao? Chu chấp lớp đầu, không nói trước y hệ bộ diện dịch sĩ khắc chế dịch bệnh, Ôn Lưu Xuân thân mình hiện tại trình độ đại đại liên lụy đế quan, cưỡng ép tăng lên tới cấp long trạng thái, vậy rất khó cùng Bạch yếu bản thể chiến đấu, bất quá. Lần chiến đấu này, ta được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. 23 hí mắt, kia, Tiểu Tiểu Xuân đâu? Chu chấp lần đầu, Ôn Lưu Xuân à, đối với nàng, ta có rất nhiều mới ý nghĩ, ta cũng sẽ không để nàng chết tại Bạch yếu trong tay. Bạch Diếu hí mắt, vừa mới chuẩn bị đưa tay đụng vào Ôn Lưu Xuân mặt. Vô số xương lan tràn, tạo thành đặc thủ lồng giam. Thuật tăng sinh xương sóng non xương cốt, giống như địa ngục dao hình, hoàn toàn xuyên qua bạch yếu cơ thể. Đồng thời, xe lăn bánh xe âm thanh động. Bạch yếu biến sắc, quanh thân lưới đao xé rách toang. Nguyên bản ôn lưu xuân sở tại địa phương đã không có mở hai. Chương 924, thân làm đế quan, ta thật xin lỗi. Hai, chương 924, thân làm đế quan, ta thật xin lỗi. Hai. Đội trưởng, tại bạch yếu ánh mắt cực độ lạnh băng lúc, bạch đỉnh theo phế tích bên trong đào kéo ra ngoài. Bạch yếu khuôn mặt lạnh lùng. Bạch đỉnh mặc dù là phế vật, nhưng đánh không lại đế quan người cùng tồn tại ngược lại là bình thường. Bây giờ Trừ ra trong lịch sử có danh tiếng siêu cấp thủy tổ, đế quan bản thể có thể xưng là đội một, nếu như không phải nó cái đó người cùng tồn tại ngang chân, chính mình có thể đánh không lại con kia cô a la. bất quá bạch đỉnh, bạch yếu nói khẽ, bạch đỉnh ngay lập tức nằm dạp trên mặt đất, kính cẩn nghe theo vô cùng. ở đội trưởng, bạch yếu quay người rời đi, sắp xếp tra một chút, nguyên bản chém giết trên danh sách nhân viên, đế quan người cùng tồn tại lần này ra tay, phải cùng trong đó những người khác có quan hệ, hay là bằng hữu, hay là thân thuộc, tìm thấy bọn hắn. đúng. vĩnh xuyên thành bên ngoài, rộng lớn đồng bằng. Tốt năm tốt 3 thôn xóm tại dịch bệnh hồi sinh sau đó liền suy tàn, trong đó thôn nhân đại đô vậy chuyển vào thành nội. Thế cục hôm nay trong lĩnh xuyên thành cũng không tính là an toàn, chúng chi là không có thưởng chú diện dịch sĩ ngoài thành. Đau quá, toàn thân xương cốt cảm giác đều muốn nát. Không đúng, hẳn là đã nát. Trà sát tổn thương, nước xương, xương sườn dường như đâm vào phổi, đau quá. Ôn Lưu Xuân mở to mắt, tim phanh phanh ngẩng lên. A Quan, nàng lớn tiếng nói, ngẩng đầu mới nhìn rõ là một chỗ lùi bại phòng. Ngoại bộ truyền đến đống lửa thiêu đốt âm thanh. Tiểu Xuân tỉnh rồi. Giọng tiểu cô Ala chuyển đến, đúng lúc này theo cánh cửa chỗ đi tới ngây thơ chân thành cô Ala, trong tay nâng lấy một bát bình thường cháo, mau ăn mau ăn. Người đã hôn mê một ngày một đêm nói nhiều, cơ thể hệ miễn dịch dậy rồi phản ứng, trước đó có thể nóng lên. Ôn Lưu Xuân ngẩn người, chính mình trước đó là tại cùng cái đó diện dịch sĩ cấp Long Bạch yêu chiến đấu mới là, đã trải qua đời này kịch liệt nhất cận thân chiến đấu sau đó, chính mình thì mất đi ý thức. Từ sau lúc đó đâu? Nàng tiếp nhận bắt đúa, đứng lên, cơ bắp có chút giãn cơ, chẳng qua còn có thể kiên trì. Xe lăn âm thanh động, cánh cửa chỗ đơn tay cầm bát, trong miệng ngậm đuôi nam nhân, chính một tay chuyển động bánh xe. nghe đấy quan ăn cơm trước đi, ăn xong lại tán gấu, lão đại còn chưa tới đấy. Ôn Lưu Xuân một chút liền nhận ra trước mặt người này, hiệp hội số 4, dòng trong loài người, cốt ma cố thật tu. người này tại bây giờ về nguyên có thể nói là có tiếng xấu, diệt tuyệt gia tộc mình cả nhà. tại giới diệt dịch hắc cám đại khai sát giới, dường như chỉ là vì rèn đúc cái kia đem chạm dịch đao xưng người. Ôn Lưu Xuân ánh mắt nhìn về phía xe lăn phía bên phải treo lấy chạm dịch đao, nhìn lên tới vô cùng bình thường, hẳn không phải là cái này. và chờ, lão đại, hội trưởng cũng muốn đến. Ôn Lưu Xuân cả kinh nói, Cố Thận Tu gật đầu một cái, nếu không đâu, không có biết trưởng trước giờ cho ta biết, ngươi liền bị bạch yếu đánh chết. Ấm chảy ra nắm chặt mạnh khảnh nắm đấm. Quả nhiên, quả nhiên là hội trưởng, vị kia Thần uy Thông Thiên, thế giới dịch bệnh đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có hắn, tài năng dự liệu được tất cả. Cố Thận Tu nhìn trầm tư Ôn Lưu Xuân, dường như nhìn ra nữ nhân trong lòng suy nghĩ, hội trưởng hiệp hội năng lực, sát thực Thông Thiên truyền địa không nghĩ tới trong hiệp hội lao Đút, lại là trong truyền thuyết đế quan người cùng tồn tại, cao ngạo vương giả, thậm chí khinh thường cái khác dịch bệnh biến thành ngải biến chứng, lại cùng một nhân loại diện dịch sĩ cộng sinh. Cố Thận Tu vừa ăn cơm, một bên nhìn về phía tiểu cô Ala. Tiểu cô Ala thuần thục nhảy đến Ôn Lưu Xuân trên bờ vai, đế quan cái gì ta cũng không biết, dù sao ta cùng tiểu Xuân là một thể nói nhiều, cái đó bất yếu, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Ôn Lưu Xuân vuốt ve tiểu cô Ala lông tóc. Rất khó tưởng tượng, cái này đáng yêu tiểu động vật sẽ là trên thế giới cấp cao nhất dịch bệnh vương giả. Chính mình trước kia còn tưởng rằng a quan chẳng qua là bình thường nhất cảm mạo dịch bệnh mà thôi. Cộng sinh sau đó đạt được lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp cùng Bạch Yếu như thế nhân long đỉnh cấp chống lại. Các loại. Ôn Lưu Xuân thần sắc biến đổi, vừa muốn mở miệng Xe lăn trung niên nhân trước giờ ngắt lời, "Yên tâm đi, cha mẹ của ngươi cũng đã trước giờ thu xếp tốt, điểm ấy cổ tay vẫn phải có." Ôn Lưu Xuân nhìn nam nhân, "Cảm ơn." Rất khó tưởng tượng, người nam nhân trước mắt này vô cùng ôn nhu, nhìn lên tới rất dễ nói chuyện à, sao tên hiệu sẽ là cốt ma kinh khủng như vậy? Chẳng qua Ôn Lưu Xuân cũng không có hỏi, yên lặng tại bông xuống dưới bầu trời đêm đang ăn cơm. Mãi đến khi, bên trên bình nguyên phong bắt đầu bắt đầu chuyển động. Trung quanh, kỳ dị màu đỏ xoắn kép cá bơi xuất hiện, một vòng đặc thù đỏ sẫm hiện lên. Khe hở di chuyển. Ôn Lưu Xuân củng cố thận tu mở mắt ra. Tất cả không gian bên trong Trừ ra hai người bọn họ, còn có một vị ở vào đầu trên nhất hư ảnh. Vĩ đại không cần nhiều lời. Hội trưởng, hội trưởng. Ôn Lưu Xuân là thực sự chân tâm thật ý. Hội trưởng loại cấp bậc này nhân vật, sợ sợ sớm đã biết á quan là đế quan, cho nên trong biển người mênh mông lựa chọn chính mình. Kỳ thực hội trưởng không biết. 23 mặt không thay đổi đánh vơ Chu chấp bức cách, dù sao vậy không ai có thể nghe được. Chu chấp nhìn về phía phần dưới, hắn cũng đã gặp qua mới quan tàn sát bừa bãi thừa vận, Hoa Thiên Thu thêm đổ Minh hai người cộng lại đều bị đế quan đè xuống đất hành hùng loại đó cao ngạo tồn tại, gặp một lần đều khó mà quên. Trước đây đế quan bị đánh bại về sau, hạch tâm biến mất, không nghĩ tới thế mà đến ôn lưu xuân trong tay, đồng thời cùng với nó cộng sinh. Cùng dịch bệnh cấp thủy tổ cộng sinh, đồng thời còn không cần lo lắng dịch bệnh phản phệ, đây quả thực là tất cả diệt dịch sĩ mập tưởng. A quan một thẳng đối với hội trưởng rất là hoài nghi, nhưng lần này Chu chấp sát thực cứu được bọn hắn một mạng, A quan vậy gật đầu một cái, đây là nó cuối cùng nương mình. Số 4, làm tốt lắm." Chu chấp nói khẽ. Cố Thận Tu gật đầu. Sau đó là số 9. "Ngươi a, quá cấp bách. Ngươi bây giờ có cộng sinh đế quan, đối phó bình thường diệt dịch sĩ cấp long là đủ rồi." nhưng không đối phó được y bộ đỉnh cấp tồn tại, huống nó còn bị ngươi trô liên lụy. Y bộ diệt dịch sĩ đối với dịch bệnh có gần như miễn dịch kháng tính, cũng chỉ có đế quan tiểu này đẳng cấp dịch bệnh có thể phá phòng. Không muốn nói như vậy tiểu xuân ngủ. Tiểu cô A la đối với hội trưởng nghe răng trợn mắt. Ôn Lưu Xuân ngay lập tức ôm lấy A Quan. Chu chấp bình tĩnh nhìn nữ nhân. Bình thường, thật sự là bình thường. Chính mình tiên tinh chi nhãn cũng chỉ có thể nhìn ra Ôn Lưu Xuân cực độ bình thường, bên cạnh cố thận tu sáng sắp bạo điệu có được hay không. Nhưng Ôn Lưu Xuân thật sự bình thường, tuyệt đối không thể năng lực. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thư không chấn động. Đây là ta trao tặng ngươi ân tứ. Hy vọng ngươi sớm ngày càng biến đổi mạnh, cứu ngươi một mạng, thụ ngươi ân tứ, là cần muốn hồi báo. Lần này Y Liệp bộ đối với Huyền Nguyên động thủ, cần ngươi ra tay. Ôn Lưu Xuân thần sắc chấn động, nàng cất cao giọng nói: Hội trưởng, ngài muốn xuất thủ cứu vớt Huyền Nguyên? Chu chấp lắc đầu, hắn trầm giọng nói: Đây là Y Liệp bộ lần đầu tiên ra tay, cho dù là ta cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, mức độ lớn nhất giữ lại sinh lực. Lần này Y bộ điều động mấy cái đội quân cai nghiện cùng hai tên diệt dịch sĩ cấp danh hiệu, hiện tại chính trận lấy Đại đô. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là đem Huyền Nguyên chiến thành của mình. Chương 925, Huyền Nguyên Đỉnh Phong, Danh hiệu Chi Chiến. Một. Chương 925, Huyền Nguyên Đỉnh Phong, Danh hiệu Chi Chiến. Một. Tại chu chấp cùng hai vị nhân viên vượt qua vui vẻ ban đêm thời khắc. Huyền Nguyên, Đại đô, nghị hội trung ương đèn đuốc sáng trưng. Ngoại bộ du hành giống như dòng lũ đã dường như không cách nào ức chế. Dân chúng thanh em tức giận giống như từng đạo tinh mịn hạt mưa rơi xuống. Sau đó, Đại đô tiểu chân bắt đầu bắt đầu mưa. Văn nghị viên, hiện tại phải nên làm như thế nào? Yềyề bộ sứ giả đã tới, cùng trước kia không giống nhau. Lần này là Y lý bộ thập gia chân chính thành viên trung tâm. Chu Phiệt, tùy đế Chu Thông Nguyên. Sở Phiệt, vô tâm Sở Điệp. Hai vị này cấp danh hiệu áp lực thật sự là quá lớn, chớ đừng nói chi là tứ đại vệ thành gửi tới Cầu viện. Một tên nghị viên còn đang ở hồi báo, bị Văn Tú nhẹ nhàng ngắt lời, những thứ này ta cũng biết, nhưng cấp danh hiệu tại chúng ta mà nói, quá mức mạnh mẽ, nghị viên nội bộ, vậy ra phản đồ. Văn Tú đôi mắt đẹp chớp động, trong mưa, nàng đáp lấy rủ, từng bước một đi về phía nghị hội trung ương cửa lớn. Hứa Nhất Nguyên và uy tín lâu năm nghị viên, đối mặt Y bộ uy thế, trực tiếp đảo hướng Y lý bộ. Có lẽ là bởi vì Ý Nghiệp bộ thanh thế vô cùng to lớn, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, phải cách tân. Thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Văn Tú cao mày, nhìn hạt mưa tí tách tí tách. Ý bộ nhập chủ Huyền Nguyên, Huyền Nguyên sẽ chỉ là kế tiếp phương thế. Một cái không có tự chủ hành chính quyền lực lục quốc, cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Mà Ý bộ vì nắm giữ Huyền Nguyên, tại gần đây chế tạo sự kiện kỳ dị, có chút có thể nói là hảo vô nhân tính. Bóng đêm càng ngày càng nặng. Đừng nói là cấp danh hiệu, Văn Tú trong tay ngay cả rồng trong loài người cấp diện dịch sĩ đều không có. Bên hông chính trị chính xác hơi lắc lư trong lòng của nàng như là gió táp mưa rào một suy tư. Vạn gia là đúng kháng y lỵ bộ quân chủ lực, nhưng hắn đối với y lỵ bộ từng có lớn lòng kính sợ, ngoài cuộc tình táo, bọn hắn căn bản không rõ y lỵ bộ chính là muốn thôn phệ tất cả Huyền Nguyên. Văn tú từng bước một đi lên đại đai, nhất định phải đạt được lực lượng cường đại hơn quân bộ, học viện, chính phủ lớn như vậy Huyền Nguyên, cuối cùng có thể cứu quốc chi người. Nấc thang cuối cùng, cầm trong tay thanh Long Đao diệt dịch sĩ ngoại khoa, Thương võ Long chính vắt ngang tại phía trước. Văn tú không ngờ bây giờ Huyền Nguyên dịch tả quyền, lòng người túy, y lỵ bộ lòng lang dạ Nghị Viên Văn Tú, mời Cơ Thiên Nhân viện Trưởng, bài trừ ô Huế, vĩnh Trấn dịch bệnh. Thiên Nhân viện Trưởng, lục quốc duy nhất một cấp danh hiệu Diệt Dịch Sĩ, đồng thời cũng là đệ nhất huyền nguyên Diệt Dịch Sĩ. Thời cuộc như thế, Cơ Thiên Nhân nên ra tay. Văn Tú rõ ràng ý thức được điểm này. Nếu như Cơ Thiên Nhân đã đổi phục Y Dề Bộ như vậy, hôm nay vào nghị hội trung ương, chính mình chỉ có một con đường chết. Nguyên nhân chính là như thế, lần này Văn Tú cũng không có mang tứ hung tướng. Dù sao chủ đào đối mặt Nhân Long hoặc là trên Nhân Long đụng một cái thì nát. Có thể, sớm nên đi thế giới khác tiếp chu chấp cũng không tệ. Văn Tú trong lòng tự hỏi đã thấy nội bộ lặng ngắt như tờ mưa rơi vào hương võ long đỉnh đầu tỉ mỉ dày đặc chảy xuống văn tú lúc này mới chợt hiểu nghị hội trung ương nội bộ dường như có người khí tức cường đại tựa hồ là một tên trẻ tuổi rồng trong loài người huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ nhân long là thật không nhiều có như vậy khí tức Xoay. đại môn mở ra ri đôi sang nhỏ quần thâm mắt nam nhân từ bên trên đi xuống bậc thang vạn người long rồng văn tú lần nữa không người vạn sao hồ huyền nguyên bây giờ mạnh mẽ thời đại mới đệ nhất nhân Quân thân mang theo cực độ nồng hậu dày đặc huyết khí, cho dù mưa to là tút cũng vô pháp xóa đi. Văn nghị viên, Vạn sao Hồ khuôn mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi đi xuống cầu thang, bước chân ngưng thực, vạn miệng, thân mục hoang và phái học viện Nhân Long, bây giờ tệ tụ vạn thế đại, nhưng cũng không phải là ta vạn gia không cách nào thấy rõ, mà là trên Nhân Long, rung động thế giới. Văn Tú nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đáng tiếc, ta tân đảng không có Nhân Long. Vạn sao Hồ nhìn xem hướng phía sau đứng yên khương võ long. nghị viên ý đồ đến, ta vậy hiểu rõ, ta càng rõ ràng hơn là, ma hẳn là ngài dưới chúng đi, tân đảng Nhân Long không còn, ngược lại là có chút nói giỡn. Văn tú hơi trầm mặc, không nói gì. Vạn sao hồ rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Lục tăng cùng Y để bộ ám thông xã giao, bị thần bí diệt dịch sĩ chém giết. Theo trên thi thể nhìn xem, chí ít có ba đợt người, trong đó một đợt chính là cốt ma cố thật tu. Văn tú ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động. Do đó, hiện tại nghĩa là gì? Vạn sao hồ lắc đầu, ý của ta là chúng ta nên đứng chung một chỗ càng quan trọng chính là người ta ý đồ đến giống nhau. Mà viện trưởng đã đáp ứng. Văn tú thần sắc cuối cùng biến hóa. ầm ầm, lôi đình nổ vang. Tất cả đại đô đều bị nhiễm lên không khí khủng hoảng. Khu hậu cần câu lạc bộ tình yêu hoa tỷ vô cùng buồn chán địa loay hoa hoa cỏ khu hậu cần tràn ngập tại đặc thù bầu không khí bên trong giải trí công trình càng là hơn không có mưa hay nàng lau sạch lấy chu chấp chân dung đen trắng hơi thở dài sự kiện kỳ dị càng ngày càng nhiều nghị hội trung ương không làm sát vách hôm nay có 10 cái cư dân nhiễm lên đặc thù tật bệnh thật đáng sợ a rõ ràng chỉ là nát phá ra lại một nháy mắt thì bệnh hóa cao độ thật là đáng sợ cuộc sống như vậy khi nào mới là cái đầu a hoa tỷ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút buồn vô cớ trong ngõ tắt một tên mặc dịch trang nữ diện dịch sĩ vội vàng được qua quân bộ cùng nghị hội trung ương liên hệ cũng bị cắt đứt ý gì bộ có chặt đứt thông tin tín hiệu năng lực nhất định phải màn mưa phía dưới lộ ra quen thuộc bộ mặt đồng ca mấy năm không thấy làn da của nàng càng thêm thô ráp một chút nhưng nảy rung manh khí tức lại cực kỳ rõ ràng đồng ca hồi tưởng đến trải nghiệm chiến đấu ý gì bộ cai nghiện diện dịch sĩ thực lực một đây một mạnh dù là chính mình lịch luyện lâu như thế vẫn là không cách nào chống lại cần cầu viện đại đều như thế nhiều thế lực nghị hội trung ương vạn gia dự phẩm thần võ nguy rồi đuổi theo tới, Đồng ca ánh mắt lạnh lẽo, vài bóng người phun trào, đã thấy, trên bầu trời lôi đình lại một lần nữa nổ vang, quanh thân bệnh hóa, tựa hồ tại cắt giảm, thân mang đội quân cai nghiện trang phục diệt dịch sĩ, một khẽ đảo điệu, thậm chí nhìn không ra có bất kỳ bệnh hóa trạng thái, mà Đồng ca sắc mặt vui mừng, nàng ngẩng đầu, Nghị hội trung ương, gió thảm mưa sầu, Khương Võ Long nhìn mở ra cửa lớn, trong đó, một thân ảnh nho nhỏ đi ra, đúng thế, không đủ 1.6, kia lam lũ thân hình, tỏa ra suy bại khí tức nam nhân, chính là Thiên nhân việt trưởng, đã từng Đệ nhất huyền nguyên mỹ nam tử thiên hạ đệ nhất cơ thiên nhân trên người thiên nhân viện trưởng tỏa ra quái dị lao hóa hương vị hắn không ngừng mà ho khan nhường thương võ long có chút khó mà khất chế chính vào trắng niên huyền nguyên mạnh nhất diệt dịch sĩ tại sao lại là hiện tại trạng thái đâu vũ long ngươi biết diệt dịch sĩ vì sao muốn cùng tận bệnh chiến đấu sao cơ thiên nhân cũng không có và Khương võ long trả lời mà là cười cười vì tận bệnh liền tại nơi đó người người cũng muốn sống sót sống đến thọ hết chết giả mà không phải bệnh hóa trên giường hấp hối Khương võ long nắm chặt nắm đấm không nói một lời thiên nhân ngẩng đầu. Danh hiệu, là mục nát thế giới nguồn gốc, không gia nhập Y Liệp bộ, chính là như thế kết quả, bất quá ta vui vẻ chịu đựng. Người của ta sinh, cũng không thể chết tại bệnh trên giường. Chu Thông Nguyên, Sở Điệp, Cơ Thiên Nhân phía trên. Thứ hảo mà ta ác kim chúc hung, trong đó là đục ngổ mà ố vàng chất lỏng. Ngũ suy phù điêu, cuốn quanh ở trung tâm nhất. Đến đánh. Cuối cùng, danh hiệu hoàn toàn biểu hiện. Kỳ danh là Thiên nhân, Cơ Thiên Nhân. Chương 926, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến 21, chương 926, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến 21. Phi thuyền Tuần Du ở trên bầu trời tiến lên, rõ ràng đã tiến nhập huyền nguyên vùng trời quốc gia, huyền nguyên nhân viên phòng dịch lại làm như không thấy có khổng lồ như thế đại huyền đánh dấu quân sự vận chuyển trang bị. Veinh minh nghiêm thanh. Nương theo lấy hắc ám cùng hạt mưa rơi xuống, thôn xóm nho nhỏ trong. Cố Thận Tu cùng Ôn Lưu Xuân hai người ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời không. Sau đó, phi thuyền Tuần Du rơi xuống, từ bên trên chậm rãi đi xuống hai tên dáng người cao gầy nam nữ. Hội trưởng, hội trưởng. Cố Thận Tu cùng Ôn Lưu Xuân hai người ngay lập tức tối đầu. Tiểu cô a la đế quan lộ ra cẩn thận thân sắc. Cái này thấy không rõ khuôn mặt người cũng không phải cái gì tốt trung đụng gia hỏa. Vị hội trưởng này có thể là vừa vận tại Đại Uyên hoàn thành chém giết dịch bệnh cấp thủy tổ y bộ là chân thân chiến tích, cho dù không có đến trên Nhân Long, sợ là cũng thuộc về giới hạn Nhân Long. Còn có, Cố Thận Tu đôi mắt chớp động. Trên người tràn đầy nhân loại bản chất pheromone tán ra rất có tính lực hấp dẫn khí tức. Người tính lực hấp dẫn quyết định bởi yếu tố rất nhiều, nhưng trên bản chất cũng bất quá là hormone phóng thích cùng giao hỏa. Nhưng nữ nhân này lại thánh vô cùng, như là thu hút người khác vì nàng mà đi bài trừ cấm kỵ, phạm phải đánh nhầm đồng dạng. Như thế nhìn tới, nữ nhân này Cố thận tu trong lòng có quyết đoán, nguyên bản dựa theo Văn Tú lời giải thích, tại Hiệp hội bệnh nhân bên trong chiếm đoạt cao vị, đạt được cường giả trợ giúp, càng phải cùng Tân nhiệm hội trưởng Hiệp hội bệnh nhân tạo mối quan hệ. Hiện tại xem ra càng có cần phải. Hội trưởng, ngài đích thân đến. Ôn Lưu Xuân vẫn là không có một chút cường giả tự giác, mặc dù hiện tại nàng đã là đế quan người cùng tồn tại. Chu chấp nhìn nữ diệt dịch sĩ, hắn ôn hòa gật gật đầu. Vị này nữ diệt dịch sĩ bất kể theo bất luận cái gì góc độ đến xem cũng vô cùng bình thường, nhưng chính là nhiều như vậy bình thường ở chất biến thành không bình thường nàng. Chu chấp luôn luôn là thích làm vạn toàn kế hoạch nếu là mình vậy không có cách nào đánh tan y rể bộ có thể đời thứ ba hội trưởng có thể giao cho người này cũng khó nói đương nhiên đây chỉ là ngẫu nhiên ý nghĩ mà thôi hiện tại chu chấp có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đúng rồi vị này là diễn nữ số chín nguyên nên thấy qua chu chấp tùy ý nói ôn lưu xuân nghe được tên này phủ đuổi ký ức thì xuất hiện trước đây chính mình đi theo thôi được lúc gặp qua một lần nữ nhân này chẳng qua rất nhanh liền tách ra giáo phái trầm luân người đứng thứ hai vung thả người diễn nữ ôn lưu xuân vô thức sức mạnh dịch bệnh chốt động đặc thù phong khống bao tay hiện lên ở trên cánh tay của nàng nắm giữ được cũng không tệ lắm nha. Chu chấp nhìn thấy sau đó thẩm nghĩ, hắn khoát qua tay, đừng có gấp, thôi địch cũng là của ta giết, diễn nữ muốn tìm phiền toái cũng là tìm ta mà không phải tìm người A. Diễn nữ tiểu thư hiện tại là chúng ta hiệp hội bệnh nhân nhân viên ngoài biên chế, coi như là ta phẫu thuật lúc chuyên môn y tá dụng cụ kiêm bác sĩ gây mê. Cố Thận Tu hơi cúi đầu, quả nhiên, cùng trước đó đoán trước đồng dạng, hội trường đời thứ hai đang xúc tích lực lượng, tụ hợp tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, nói như vậy. Ôn Lưu Xuân cùng Tiểu Cô A la đánh giá mang mạng che mặt đại mỹ nhân, rốt cuộc thôi lịch trầm luân thuật trên cơ bản đều là Ôn Lưu Xuân kế thừa. Tiểu Xuân Ngươi đừng sợ, chúng ta bây giờ thật sự đánh nhau không thể so với nàng yếu. Chỉ cần ngươi lại cố gắng một chút. Tiểu cô A La bắt đầu manh nhanh cho Ôn Lưu Xuân cổ vũ đạo viên, ngươi thế nhưng thiên hạ đệ nhất đại quan quan người cũng tồn tại nói nhiều. Yểu Điệu nữ nhân có hơi hành lễ, tính là gặp qua hai vị thành viên chính thức. Mà Chu chấp chính đang tính toán nhìn diễn nữ cái dùng. Thành thật mà nói, diễn nữ năng lực dùng để làm bác sĩ gây mê thật sự là không thể tốt hơn, diễn nữ khống chế trong thân thể tiết ra hệ thống tiết ra hàng loạt hormone trực tiếp nhường bị thuật giả dục tiên dục tử, ngay cả gây mê đều không cần lên. Hắn lấy lại tinh thần, đi thôi, vài vị Ôn Lưu Xuân sửng sốt, hội trưởng, đi chỗ nào? Chu Chấp nói khẽ, đi xem chiến đấu. Thiên Nhân viện trưởng chiến đấu, đại đô đã từng trọng thị viên, bây giờ tuyệt không suy tàn. Vì trước đó không lâu, nơi này ngủ lại một nhóm quan trọng tân khách. Nghị viên Hứa Nhất Uyên chính ở chỗ này bưng trà rót nước, nhìn lên tới cực kỳ căng thẳng. khắp nơi đều là mặc màu trắng y, rìa bộ chế phục diệt dịch sĩ, trong không khí vậy tràn đầy mùi thơm kỳ dị. Mà ở chỗ cao nhất, một nam một nữ hai người đang ngồi ngay ngắn, nhìn ngoại bộ nước mưa rơi xuống. Cơ Thiên Nhân, bất quá chỉ là một may mắn thôi nữ nhân trường một tấm bình thường khuôn mặt, trong tay thì là cầm một quyển sách phân tích giấc mơ. Danh hiệu dẫn ra ngoài loại chuyện này, tại y hệ bộ ngàn năm trong lịch sử có thể chưa hề phát sinh qua. Cho dù là tại thời kỳ đại thai hại cũng là như thế. Nguyên bản, cơ thiên nhân là có thể đặt vào ta y hệ bộ. Y hệ bộ thập ra một trong, sở điệp xương hào là vô tâm. Ngoài ra một bên, một thon gầy đến cực hạn nam nhân chính nhìn thang mưa, thân thể hắn dường như có nhiều chỗ xương cốt bên ngoài lồi trạng thái, thậm chí trực tiếp nô lên, lên ra. Ta không rõ, bất quá ta xem trọng ý nguyện của hắn, không nghĩ đặt vào y địa bộ thì sẽ phải gánh chịu thế giới lời nguyền. Thiên nhân ngũ suy đã có thể hắn bệnh nguy kịch, như vậy cũng muốn dịch đấu sao? Nam nhân ngẩng đầu, màu máu cùng xương hư ảnh giống như giao chồng lên nhau, thật thật đáng buồn. Y rìa bộ thập ra một trong, Chu Thông Nguyên xưng hào là. Tùy đế. Giờ phút này, hai người đồng thời đứng lên. Phía dưới, vô số diện dịch sĩ hướng hai người. Đi thôi. Chu Thông Nguyên mẹ nói, người đời đã sớm quên đi là ai tại che chở bảo vệ bọn họ, là ai cho bọn hắn yên ổn không bị bệnh hóa sinh hoạt. Bọn hắn quên đi kính sợ. Mà nhân loại, tối không nên, chính là quên kính sợ. Bước ra một bước, hư ảnh phun chào về phía chân trời phá đại đô vùng trời lao hóa người tại mưa bên trong chờ đợi kim mục nát kim trúc ung nương theo lấy đẻ nén tiếng đàn trong đó chất lỏng thậm chí đều không phải là đầy ồ mặt ngoài bao trùm màu xám hư không tính bền dẻo cái mùi thối dần dần lan tràn trong mưa phía trước hai người ra hiện màu vàng nóng kim trúc ung xương hình thành kim trúc đồng trụ mặt ngoài tiết ra nhìn dầu chân trạng vật thể trong đó danh hiệu tùy đế mà đổi thành bên ngoài hư ảo không thuộc về hiện đại thẩm mỹ méo mó phù điêu vô số trang sách hội tụ mà thành cung. trong đó danh hiệu vô tâm hai người trôi nổi tại bầu trời không Nước mưa đều bị gạt ra. Nữ nhân lộ ra nụ cười, thiên nhân viện trưởng, mặc dù ta biết không có khả năng, nhưng ta còn là nói một câu. Đương nhiên, là một lần cuối cùng. Chỉ cần ngươi gia nhập y gia bộ, chúng ta liền sẽ để ngươi học tập hạch tâm diện dịch thuật, có thể bài trừ trên người ngươi mục nát thiên nhân danh hiệu, tử vong là một kiện đáng sợ cỡ nào sự việc, cũng may, ngươi không cần chết lại." Sở Điệp khẽ cười nói, trên người cơ thiên nhân tản ra mùi thối, quần áo không chỉnh tề, cả người cảm giác suy yếu càng thêm mấy liệt, nhưng cùng lúc, trên người hắn linh lực vậy càng ngày càng mạnh. Sở Điệp lui thật đáng tiếc, không thể đồng ý. Nàng mở ra tay phải, đến đây đi, thân ái vũ khí, giáng lâm tại cái này ô hế thế giới đi. Đại mộng chìm neo. răng rắc răng rắc răng rắc, giống như theo biển lớn nơi sâu thẳm hiện lên hải yêu. Chí ít có dài 30, 40 mét to lớn mỏ neo, xuất hiện ở đại đô vùng trời, giống như một con đen nghị hồng hoàng cư thú. Chương 926, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến 22, chương 926, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến 22. Để ngươi tùy sương lạnh lại một lần, không nên quấy rầy ta một đối một a. Sở nói khẽ. Chu Thông Nguyên không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước. Viện trưởng, cố lên a. Nghị hội trung ương, Thương Võ Long nắm chặt nắm đấm. Đây là, Lục Quốc Diệt Dịch sĩ, cùng y được bổ cấp danh hiệu lần đầu tiên giao thủ. Huyền Nguyên tương lai, vào thời khắc này quyết định. Vạn Tú gương mặt xinh đẹp bị nước mưa ướt nhẹp, nàng nhìn lên bầu trời sững sờ. Dinh tự vạn ra. Vạn Túc nhìn màn ảnh, ánh mắt phức tạp. Các thế lực lớn ánh mắt, toàn bộ tập trung vào đó điểm. Phi thuyền tuần du, phía trên màn hình, chuẩn xác địa hiện ra chiến trường hư ảnh. Hai mươi ba đang cho Chu chấp giới thiệu cấp danh hiệu, mà Chu chấp thì là duy trì lấy hội trưởng đời thứ hai bước cách, cho còn lại các công nhân viên thuật lại danh hiệu là chỉ có y thì bộ mới có lực lượng. Chu chấp nói khẽ, trên nhân long con đường một trong cũng thế. Hiện nay nhìn tới đơn giản nhất con đường, đâu này con đường là thế giới trao tặng, cũng chưa nhiều trên nhân long mở dạng, bọn hắn hội lên đỉnh đầu hiện ra đặc thù kim trúc khung. Chu chấp dùng rất từ ái ánh mắt nhìn về phía một thằng có quắp tại phía sau tiểu cô a la. Đế quan cũng là có khung, Chu chấp còn nhớ, cố thận tu cùng diễn nữ cũng không rõ ràng này bí mật, nghiêm túc địa nghe thầy Chu giảng bài. Chu chấp giờ phút này hơi dừng lại, không ngoại bộ hình dạng. Thường thường biểu hiện ra cái tiêu diệt dịch sĩ cấp danh hiệu mỗi loại năng lực đặc thù hoặc nói là am hiểu phòng phương hướng, mà trong đó chất lỏng chính là đại biểu diệt dịch sĩ sinh mệnh chỉ số. Cố Thận Tu nói khẽ, như là loại đó trẻ con chơi trò chơi. Chu chấp gật đầu một cái, đúng vậy, chẳng qua khác nhau là trò chơi có thể lập lại, nhưng kim trúc cái bên trong chất lỏng một sáng về không, đó chính là triệt để tử vong. Trong màn hình, Cơ Thiên Nhân mới ra chàng, thanh máu thực sự không phải đấy. Bầu trời tăng tối, vạch phá tiếng sấm, to lớn mỏ neo, chính trên không trung tàn sát bừa bãi, lưu lại một cái tâm lý điểm neo, như là tinh thần bình thường. Đâm ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Diệt dịch sĩ si cấp danh hiệu, Sở Điệp. Cơ thiên nhân quanh thân tản ra khí tức suy bại, ánh mắt lang liệt. Diệt dịch thuật hiệu ứng màu neo. Trong hư không bắn ra đặc thù điểm neo, đồng hóa tất cả không gian. Tại điểm neo chung quanh diệt dịch sĩ, đều sẽ bị neo đậu điểm đồng hóa, dần dần tâm lý mất cân bằng, cụ thể biểu hiện là công kích không né tránh cũng không có việc gì cùng thua vậy không sao và trạng thái. Mà trực tiếp bước vào, càng là hơn hội bị bóp méo phản xạ có điều kiện ảnh hưởng, sửa đổi tự thân phản xạ có điều kiện, điểm này cực kỳ khủng bố. Suy nghĩ kỹ một chút, làm một cố hạng nặng xe tải lớn vào tới. Người vốn là muốn né tránh phản xạ có điều kiện, bị đổi thành vì trực tiếp nào tới. cấp danh hiệu bác sĩ tâm lý, Y Lee bộ sở ra thay mặt người trong nghề chủ sở ngộ. Cơ thiên nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, lâu dài tuổi tác bên trong, hắn trải qua quá nhiều. Tại hắc cám đại lục phát hiện bạn bè thi thể, tìm thấy đặc thù không chọn vẹn danh hiệu, không ngừng mà đối kháng thiên nhân ngũ suy. Như vậy kiên nghị tính cách cũng tại bị sở ngộ ảnh hưởng. Người thường sợ là trực tiếp cũng bị khống chế đi tự sát. Triển khai thuật vực. Cơ thiên nhân trầm giọng nói, thiên nhân ngũ suy, diện dịch thuật chảy mồ hôi sau đó là hư tính bền dẻo cái đối phó một cấp danh hiệu nếu như muốn đánh ra đầy đủ làm hại nhất định phải bút thuốc đúng bệnh chữa bệnh là như thế chiến đấu cũng là như thế y diệp bộ diện dịch sĩ đặc tính không bị bệnh hóa mang ý nghĩa sức mạnh dịch bệnh đối bọn họ hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống đồng thời không có dẫn đến tử vong năng lực thiên nhân viện trưởng ngũ suy thế mà coi như là diện dịch toàn sao chu chấp hơi kinh ngạc thiên nhân ngũ suy thực chất chính là người trước khi chết năm loại trạng thái quần áo bẩn thỉu hoa trên đầu héo vú nách chảy mồ hôi cơ thể hôi hám không vui với bản tọa năm loại trước khi chết chi suy nương theo lấy thiên nhân mà tiêu vong vì sao thiên nhân viện trưởng sẽ chết ôn lưu xuân là học viện y huyền nguyên chính thống diện dịch sĩ nàng đối với cơ thiên nhân là có cảm tình chu chấp thở dài là danh hiệu y liệt bộ danh hiệu cũng không phải chỉ có danh hiệu mà là muốn phối hợp y liệt bộ nguyên bộ thuật cùng tài nguyên điểm ấy ta mặc dù là suy đoán nhưng ta vô cùng hoài nghi duy trì danh hiệu không suy còn cần càng quan trọng hơn một thứ gì đó chu chấp nhìn về phía trước thiên nhân ngũ suy là nhân chi đại khủng bố là diện dịch thuật lực phá hoại kinh người đối với diện dịch sĩ tâm lý không nói hiệu quả nổi bật chí ít sẽ không giống như sức mạnh dịch bệnh bị tác giảm hơi thở của mục nát Lan tràn hướng Sở Điệp, dưới nách của nàng hiện ra mùi thối, cả người bày biện ra suy bại chi tướng, tra lực lượng. Thăng thêm Thiên Nhân viện trưởng bản thân ý chí, Sở Điệp nhíu nhíu mày, Lộng lây trên mặt, là bình tĩnh cùng điên dại. Có chút khó chơi a. Một bên Chu Thông Nguyên mở miệng nói, cơ Thiên Nhân muốn là lục quốc mạnh nhất thiên tài một trong, ngoại bộ sâu kiến, tính cách của bọn hắn đầy đủ cứng cỏi. Ngươi thuật, rất khó ở chính diện đối địch thượng thắng nổi hắn. Trong thời gian ngắn, muốn ta ra tay sao? Sở Điệp nghe nói, cười một tiếng, đương nhiên, không cần. Diện dịch thuật, trong tay nàng vung lấy to lớn mỏ neo, hiệu ứng mười đàn ám thị tâm lý, linh lực màu tím hướng ra bên ngoài khuếch tán, không bố tới cực điểm, trực tiếp bao trùm tất cả đại đô. Thế giới tuyệt vọng như vậy, sao không? Sau khi chết đăng nhập tiên đường, Sở Điệp mang trên mặt kinh khủng nụ cười. Đồng thời, bên ngoài, dân chúng, ngươi làm gì? Đừng, đừng. Sinh viên y khoa nhìn đồng học không hiểu ra sao đứng lên theo cửa sổ nhảy xuống, đầu nện ở xi si mang trên mặt đất trực tiếp náo loạn. Trong ngục giam phạm người mang trên mặt thỏa mãn ý cười tự sát, đáng quan chức sử dụng lưỡi dao đâm vào cổ họng của mình. Một hồi quét sạch tất cả đại đô tự sát nghi thức đang cử hành. Sở điệp 3. Cơ Thiên Nhân sắc mặt đại biến. Sở điệp Thôn gầy thân thể lung lay to lớn mỏ neo lộ ra hàm răng trắng đoán, tạo thành mảnh liệt độ tương phản, diện dịch sĩ tâm lý không am hiểu chính diện dịch đấu. Điểm ấy ngược lại là chính xác. Nhưng ta hả, còn không phải thế sao đồng dạng? Ta là yềy bộ quý tộc Lưu, là các ngươi những phạm nhân này không giống nhau huyết. Triển khai thuật vực dẫn dụ tử vong, chỉ cần là bị diện dịch sĩ ảnh hưởng hoặc là gián tiếp ảnh hưởng mà dẫn đến cái chết bất cứ sinh vật nào đều sẽ từ trong đó hấp thu dinh dưỡng vật chất cung cấp thuật vực chủ nhân. Cơ Thiên Nhân. Hiện tại chống cự ngươi ngũ suy, không là người khác, chính là ngươi chỗ nhiệt tình yêu thương, huyền nguyên con dân a, mặc dù đã chết. Sở Điệp híp mắt, trên người mùi thối, đang dần dần tiêu tán. Kia vô tâm cung, càng phát ra âm trầm đáng sợ. Chương 927, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến, 3, chương 927, Huyền Nguyên đỉnh phong, danh hiệu chi chiến, 3. Trên thế giới này, diện dịch sĩ chủng loại có rất nhiều, nha khoa, khoa xương, khoa huyết học, sinh sản khoa, mà có chút con đường, tại đẳng cấp thấp lúc là không có gì trực tiếp năng lực chiến đấu. Bác sĩ tâm thần, chính là trong đó điển hình nhất, đại biểu. Tinh thông tại sửa đổi tinh thần, khống chế hắn người tâm lý, rất khó có nha khoa như vậy trực tiếp lực phá hoại, thường thường vậy bởi vậy thuộc về giới diện dịch chi nhánh nhỏ. Nhưng trước mắt sở điểm khác nhau, Chu chấp mí mắt buông xuống, nhìn màn ảnh bên trong hư ảnh. Năng diện dịch thuật, tự hồ cũng là các loại hiện tượng tâm lý riêng phần mình cụ bị năng lực đặc thủ, đối phó ngang cấp diện dịch sĩ nhìn lên tới cũng không có quá mạnh lực sát thương, nhưng đối với loại đó tinh thần lực yếu kém diện dịch sĩ mà nói, chính là thay họa ngập đầu, tự sát. Tất cả đại đô, khắp nơi đều là tự diệt người. Bọn hắn đối với tại sinh mệnh của mình tốt không lưu luyến, dễ dàng biến thành sở điệp tư lương. Người, là một loại yếu dược sinh vật, cho dù là nhục thể cường đại tới đâu, dẫn động tinh thần, thực hiện ám thị, khiến cho tuyệt vọng, méo mó tâm thần, đủ để cho một sinh lý hoàn toàn khỏe mạnh cường giả tử vong. Sở điệp nheo mắt lại, huyền nguyên lực lượng bị ta nắm giữ. Bên trên bầu trời, xuất hiện các loại đặc thù bảo thạch, xen lẫn nước mưa rơi xuống. Hướng cơ thiên nhân, mỗi một quả bảo thạch đều là nhân loại kia tâm lý mâu chốt. Những nhân loại này âm u, sẽ như mưa là tút tại bị thuật giả trên thân. Thiên nhân ngũ suy người, vì sao không tự quyết mà chết? Sở điệp cầm khổng lồ màu neo, thon gầy cơ thể tỏa ra thanh linh lực màu xanh lam. Cơ Thiên Nhân sắc mặt lang liệt, sau đó linh lực bùng nổ. Một cái chạm dịch đao gỉ sét ra hiện ở trước mặt của hắn, lão giả dùng sức cầm, ánh mắt bên trong hiện lên nào đó quyết đoán. Lão Bằng Hưu, một lần cuối cùng, cùng nhau chiến đấu đi. Sở Mộng cùng Chu Thông Nguyên Thần sắc biến đổi. đã thấy, Cơ Thiên Nhân trên người hôi thối khí tức dần dần bao trùm thành giáp. Đồng thời, hoán hận cơ thể giống như bị đặc thù phân hóa thành năm viên, xuất hiện năm cái ám sát tiểu cầu, đều đều địa phân bố ở phía sau hắn. Ngụy tại sâu trong bóng tối chiếu rõ từ ngã, giải phóng danh ngao thiếu hoa bạch thủ hình thái đang chuyển biến đây là tại cấp danh hiệu trạng thái hoàn thành giải phóng nhân long phi thuyền tuần du phía trên chu chấp nhìn xem nhìn một màn trước mắt đúng vậy cơ thiên nhân hiện tại bày ra đúng là hắn từ trong vương triều thừa vận đạt được sức mạnh giải phóng giải phóng hoàn toàn chạm dịch đao cùng lực lượng của thân thể hoàn thành chạm dịch đao nhị đoạn hình thái thế giới lớn không thiếu cái lạ cái này 23 là thực sự chưa từng gặp qua đặc biệt cơ thiên nhân cái tia thanh chạm dịch đao phía trên vết gỉ loa lổ hoàn toàn nhìn xem không đến bất luận cái gì có thể dùng hình tượng cái tia thanh chạm dịch đao chính là thiên nhân viện trưởng nội đao, chu chấp nhẹ nói, không hoàn toàn sức mạnh danh hiệu mục nát diệt dịch sĩ bản thể, tự nhiên không thể nào buông tha cùng diện dịch sĩ nhất là vừa khi thống nhất chạm dịch đao, cây đao kia thật sự rất giống chủ nhân của nó, nam gái hắc cầu quy tắc địa sắp xếp tại sau lưng cơ thiên nhân, đồng thời hắn hình thái vậy hoàn thành hoàn toàn sửa đổi, nguyên bản thon gầy thân thể trọng tân trở nên thẳng tắp, cái đó huyền nguyên thiên nhân, siêu cấp mỹ nam tử cơ thiên nhân giống như quay về, đỉnh đầu kim trúc khung danh hiệu cũng tại đồng bộ đã xảy ra sửa đổi, thiên nhân giải phóng hóa, cơ thiên nhân viện trưởng thương võ long thần sắc kích động. Vung trời, Chu Thông Nguyên cuối cùng mở miệng, hắn sử dụng cái gọi là giải phóng kỹ thuật, đem Thiên Nhân Ngũ Suy tạm thời bức ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại, Ngũ Suy Thuật đã trở thành hắn đáng sợ nhất thủ đoạn công kích. Sở điệp không còn nghi ngờ gì nữa, không có cách nào nghe đồng bạn của nàng nói nhảm. Vì cấp danh hiệu hoàn toàn thể Cơ Thiên Nhân tốc độ Thái sắp rồi, mái đầu bạc trắng mỹ nam tử chớp mắt chém ra một kiếm, phá vỡ u ám mưa to, ngay cả đục đầu hỗn loạn phong cũng dừng lại. Năm cái hắc cầu còn giống như quỷ mị, bám vào tại Cơ Thiên Nhân trên trường kiếm, trực tiếp đem đến từ biển sâu cự neo chấn vỡ, ngay cả bầu trời giống như đều muốn bị xé rách. Diệt dịch thuật cơ thể hôi hám, cơ thiên nhân lớn người mà lên, trong mắt hồi tưởng lại quá khứ, cơ thiên nhân sinh ra lúc, tất cả đại đô giống như cũng đang vì hắn ca hát, chứng minh huyền nguyên mạnh nhất diện dịch sĩ sinh ra, tài tình, năng lực, tính cách không có vấn đề gì cả, diện dịch thuật bên trên thành cửu càng là hơn không người đưa giá phải, một đường lữ đổ, không biết đánh bại bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng bước vào rồng trong loài người, cơ thiên nhân đã từng cho rằng, dựa vào năng lực của mình, tất nhiên có thể vạch trừ giới hạn, bước vào trên nhân long, bởi vì chính mình là thiên nhân dù là không cần ý giải bộ cũng sẽ bị thế giới chỗ tán thành. Ý nghĩ như vậy, mãi đến khi trăm năm về sau, biến thành học viện y đệ nhất huyền nguyên viện trưởng thời khắc mới bắt đầu buông lòng. Tài năng đã đến hạn mức cao nhất, chẳng lẽ lại thật sự muốn đi tìm y liệt bộ, tìm những kia cố gắng khống chế trừ quốc người? Vì mình, cũng vì huyền nguyên, cơ thiên nhân đi hướng hắc cám đại lục tìm kiếm một cơ hội. Tại hắc cám đại lục, chính mình đã trải qua tuyệt vọng, khủng hoảng, bạn thân chết đi. Tại bi ai cuối cùng, cơ thiên nhân tìm được rồi một bộ hư thối thi thể, mà ở thi thể phá toái quang mục trong, cơ thiên nhân thu được chính mình tha thiết ước mơ danh hiệu bước vào trên nhân long. Bây giờ nghĩ đến. Đây là một kiện bi ai mà hối hận sự việc. Cơ Thiên Nhân vậy đã hiểu. Trước đây hội trưởng 23 nhìn thấy chính mình lúc, chỗ lộ ra nét mặt cùng nói chuyện. Dù thế, ta vẫn như cũ không nghĩ dựa vào người khác. Ta là Cơ Thiên Nhân, chỉ hội vì mình cùng Huyền Nguyên mà chiến. Thân là mạnh nhất người, hắn trở thành là là Huyền Nguyên bung dù người. Sở Điệp, tu tại ngũ suy bên trong đi. Hắc ánh sáng trắng điểm lấp lẽ. Cơ Thiên Nhân chạm dịch đao vì quyết tuyệt tư thế, xuyên qua mở to hai mắt Sở Điệp đôi mắt. Nhưng cùng lúc, một mực bên Hồng Chu Thông Nguyên xuất thủ, màu xám to lớn cốt chế thông tiến trụ xuyên qua cơ thiên nhân thân thể, đồng thời vậy sẽ rách cơ thiên nhân chạm dịch đau thiểu hòa thủ. Cơ thiên nhân đôi mắt chưa từng biến hóa, dường như đã sớm ngờ tới loại chuyện như vậy xảy ra. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng, không cách nào đáp lại những thứ này la lên. Cơ thiên nhân thân thể dường như đang xuất hiện nhiều hơn nữa sạt của mạ xương. Đồng thời, chu thông nguyên bên người, vô số hồ điệp cùng mỏ neo đánh dấu vật tổ hợp sở đẹp thân hình chậm rãi hiện hiện. Trên mặt của nàng là chưa tỉnh hồn nét mặt, đồng thời sắc mặt càng thêm khó coi. Chu thông nguyên, ngũ duy, sở điệp cắn răng nghĩ lợi. Ta bị ngũ suy lây nhiễm, cái này sâu kiến, trước khi chết còn phải mang theo ta. Trước đó ôn nhu bộ dáng hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một bộ méo mó nét mặt hiện lên ở túi da phía trên. Thiên nhân ngũ suy, không phải bệnh hóa, đối với chúng ta ảnh hưởng không có bất luận cái gì cắt giảm. Chỉ có hồi y y bộ mới có thể trị liệu trên người ta Thiên nhân ngũ suy. Chu Thông Nguyên nhìn lên tới cũng không nóng nảy, trước đó chính sở điệp muốn cùng Cơ Thiên nhân một đối một, đối phương dù sao cũng là duy nhất thu được danh hiệu ngoại bộ người, lại kinh tài tuyệt diễm, chủ quan rồi sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại kết thúc rơi trận này chơi đùa mau đem Thiên nhân thu hồi lại đi. Chu Thông Nguyên nhẹ nói, hắn nhìn về phía trước trong miệng dâng trào ra chất lỏng màu đen nam nhân, nói như thế, tay phải xương phía dưới, một cái đồ đao hiện hiện. Vào thời khắc này, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, Chơi đùa, nếu như là như vậy, ta có hay không năng lực đến tham dự một chút đâu." Chương 928, hội trưởng mặt mũi, huyền nguyên Đình trệ, 1, chương 928, hội trưởng mặt mũi, huyền nguyên Đình trệ, 1. Thanh lanh âm thanh, xuyên qua màn mưa. Xa xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện to lớn phi thuyền tuần du, có đại nguyên huy chương. Nhìn lên tới, nhiều một chút cơ giới hóa khoa học kỹ thuật cảm giác. Xuân Cáp Hồng Ngư chập trợn, thương phấn mãnh như cùng ở tại hồ nước dưới đáy. Đi trong hư không, không cách nào thấy rõ khuôn mặt nam nhân xuất hiện ở trước mặt của Thế Nhân. Nhung Sở Mộng cùng Chu Thông Nguyên hai người hơi dừng lại. Một bộ thiếp thân áo trắng, bình tĩnh mà ôn hòa, như là trong phòng khám thuần chính nhất thấy thuốc. Thân bên trên tán phát khí tức, chỉ là rồng trong loài người. Nhưng, nay quen thuộc Xuân kép Hồng Ngư, còn có nam nhân bên hông độ trang trí. Đây là Hội trưởng đời thứ hai. Hội trưởng đời thứ hai đến rồi. Dinh tự vẫn ra. Vạn Túc mở to hai mắt. Một đời hội trưởng 23 có danh tiếng, vô địch thiên hạ mà hội trưởng đời thứ hai thì thần bí đến cực điểm, chỉ biết là là năm giới, ra tay số lần cũng không tính là nhiều. lần đầu tiên tại thừa vận đánh bại hoa thiên thu, lần thứ hai tại đại nguyên đánh bại Bạch yếu. người này, thế mà xuất hiện tại huyền nguyên, với lại đã tham dự cấp danh hiệu chi chiến. nghe trước khi nói hội trưởng đời thứ hai chém giết cấp danh hiệu ai chẳng lẽ nói, cố tiền bối còn có diễn nữ tiền bối. bây giờ hội trưởng đến tụt cùng cái gì đạt đến cấp bậc gì? sở lấy tiểu cô a la phi thuyền nội bộ ôn lưu xuân thấp giọng hỏi. cố thận tu lấy tay chống đỡ mặt, ánh mắt xéo qua đảo qua lưỡi biếng gấu nhỏ để quan. Hội trưởng từng tại đại huyền chém giết qua ai bản thể, đây là thứ nhất. Thứ hai, hội trưởng cùng Vương Triều thừa vận thiên chiếu hoàng đế từng có giao dịch, trong tay tất nhiên có giải phóng hóa thủ đoạn, đây là thứ hai. Mà này thứ ba, chính là trước nhâm hội trưởng lực ảnh hưởng. Ôn Lưu xuân ánh mắt nghiêm nghị. Đúng thế, tiên nhiệm cũng là đời thứ nhất hội trưởng 23. Từ đầu tới cuối, vì thân nhân long chém giết ý địa bộ danh hiệu như là giết gà, hoàn toàn vượt qua thế giới dịch bệnh hiện hữu hệ thống quy tắc. Như vậy hội trưởng đời thứ hai cũng là như thế. Trong hư không, Chu chấp nhẹ nhàng điểm một cái, tùy ý lấy ra một bệnh hóa vật mắt thanh long ngón tay nhất trả sát. Kinh khủng bệnh tăng nhãn áp dịch bệnh thanh long liền xuất hiện, ngao du chân trời, đem sắp chết cơ thiên nhân nâng. Tiện tay trà sát cấp long, tiểu này hình tượng nhìn lên tới vô cùng cấp huyễn, nhưng chu chấp tự nhiên hiểu rõ hạn chế rất lớn, càng quan trọng chính là, đối mặt với đối phương hai vị cấp danh hiệu, tiểu này diệt dịch thuật cũng không thế nào hiếm lạ. Để bọn hắn dừng bước, là tối đại phản nghịch người người thừa kế cái thân phận này. Tân nhiệm hội trưởng. Quả nhiên như là Bạch yếu nói, là rồng trong loài người. Thân bên trên tán phát nhìn hôi thối sợ bây giờ đứng tại sau lưng Chu Thông Nguyên, khó được xuất hiện một tia tâm tình cần trương. Rồng trong loài người đối với cấp danh hiệu như là sâu kiến nhưng có ít người, chính là không giống nhau. Cổ gia nha hoàng tự ra người phun xương toàn bộ đều là bị 23 một người như vậy long rồng chém giết. Chu Thông Nguyên nhìn về phía trước năm nhân, hội trưởng đại giá đến dự, có gì muốn làm? Không có trước tiên động thủ. Ý ghê bộ, thế mà không có trước tiên động thủ. Này đã nói rõ vấn đề. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, phải làm sao không dám đảm đường, chỉ có một việc mà thôi. Đó chính là hai vị cường đại cấp danh hiệu, xin bỏ qua cho Huyền Nguyên Tiên nhân viện trưởng coi như là cho ta một bộ mặt. Chu chấp này chất phát lời nói nhường 23 đều có chút không kèm được. Như vậy cũng có thể sao? 23 hướng Chu Chấp, đem dư xử lý sinh tử đại địch đang ở trước mắt, dư còn tưởng rằng ngươi muốn giúp đao đánh đấy. Giúp đao là không có khả năng giúp đao. Chu Chấp tự nhiên hiểu rõ, bây giờ chính mình khoảng cách cấp danh hiệu còn có một quãng thời gian, có thể đánh chết hay là bởi vì hai bản thể nhỏ yếu, còn có nhất quốc chi lực làm làm hậu thuẫn. Thật muốn một đối một đánh tới đáy, ý bộ là đem chính mình kéo chết xác suất vẫn là phải cao hơn một chút. Bây giờ, Chu Chấp dựa vào, không phải là của mình, thực lực, mà là trước nhâm hội trưởng dư uy. Ồ, hội trưởng tiên sinh đối với như thế một mùi hôi người, vậy có hứng thú không? Chu Thông Nguyên trên người xương cùng vang lên, phát ra thanh âm trầm thấp. Bất quá, Thiên Nhân danh hiệu đối với Y Lệ Bộ mà nói là chân quý nhất vận, tuyệt không thể dẫn ra ngoài. Chu chớp ngắt lời Chu Thông Nguyên, do đó, đây không phải tại thương lượng nha. Huyền Nguyên là cố hương của ta, ta cùng Thiên Nhân viện trưởng đều như thế không hy vọng Y Lệ Bộ can thiệp, nhưng ở đại thế không thể trái tình huống dưới, ta quyết định hay là khuất phục tại hiện trạng. Ta đại biểu Thiên Nhân viện trưởng tuyên bố đối với Y Lệ Bộ nhập chủ nghị hội trung ương Huyền Nguyên, giữ lặng. Sở điệp Thần sắc ba động, chậm rãi mở miệng. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu? Trước mắt mơ Hồ Nam nhân tựa hồ là đang cười. Thân thể hắn hơi địa run rẩy, như là nghe được cái gì chuyện thú vị. Không đồng ý, vậy liền tiếp tục chiến đấu. Năng lực của ta không bằng 23 bất quá, còn tính là đủ nhìn xem. Giết các ngươi một người trong đó, không là vấn đề. Bình tĩnh âm thanh, giống như chỉ là bình dị địa nói xong dâu Jia lời nói, nhưng lời vừa nói ra, dường như tất cả mọi người đều nổi da gà. Bá đạo như vậy, thậm chí còn để lộ ra một đáng sợ tin tức. Thân bí đến cực điểm hội trưởng đời thứ hai lại là người Nguyên Nguyên. Đây chính là tin tức vô cùng tốt ta. Ừm, có trước đây hội trưởng phong phạm, nhưng có thể hay không tại xưng hô giữ lúc Tôi tôn kính một chút, tỷ như nói Chí Cao Vô Thượng chê cười Đại Vương 23 tiểu thư, đương nhiên ngươi nếu cảm thấy không thích hợp làm dư chưa nói. 23 tiểu thư ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt nhường chu chấp cảm thấy hết sức có hứng. Một bên, Cơ thiên nhân đang trở về lao hóa bại lui trạng thái, thậm chí đều không thể mở miệng nói chuyện. Hội trưởng đời thứ hai, Quả Nhân bà Khí, Nghị hội trung ương, Văn Tú nắm chặt chính trị chính xác. Cương đại đến loại trình độ này, có can đảm đối với hai vị y lý bộ trí cao vô thượng cấp danh hiệu làm ra dạng này tuyên ngôn. Danh hiệu chính là thế giới thiên thụ. Chuyện này ý nghĩa là, hội trưởng đời thứ hai là tại cùng ngày chống lại lịch tiên mà đi. Nếu như Chu chấp sống đến bây giờ, tất nhiên cũng có thể tại hiệp hội bệnh nhân bên trong đạt được địa vị, thậm chí là biến thành hội trưởng đời thứ hai Tam phúc. Văn Tú trong mắt lóe lên một vòng đau thương cùng quyết tuyệt. Chu Thông Nguyên cùng Sở Điệp liếc nhau một cái. Muốn không nên ở chỗ này phát động dịch đấu, trực tiếp chém giết cái này đi để bộ số một phản nghịch phân tử. Hay là nói, mấu chốt ở chỗ hội trưởng đời thứ hai thực lực. Trước đó tại Vương triều Thừa vận, đối phương thậm chí vẫn chưa có thăng cấp rồng trong loài người, thực lực chưa hẳn rồi sẽ rất mạnh. Nhưng lỡ như đâu? Không, cái này xác suất đây lỡ như muốn cao hơn nhiều. Người phun xương cùng nha hoàng chính là vết xe đổ, vô bệnh vô thai hoàn toàn thể nhân sinh, tuyệt đối không thể vì tử vong mà đoạt tuyệt. Bọn hắn là thế giới loài người chỗ thể, tuyệt đối không thể như là sâu kiến một bị giết chết. Sở điệp nét mặt chuyển biến, lộ ra nụ cười, hội trưởng mặt mũi, ý lìa bộ đương nhiên cấp cho, đương nhiên là có tiền đề. Thứ nhất cơ thiên nhân danh hiệu, sau khi hắn chết ý lìa bộ muốn thu đi. Thứ hai, ý lìa bộ tại huyền nguyên cảnh nội được hưởng tuyệt đối quyền chi phối, bất kỳ người nào, cho dù là ngươi cũng không có quyền can thiệp. Thứ ba, chu chấp sắc mặt bình tĩnh, ta đồng ý, đừng nói nữa, nói thêm nữa một chữ ta muốn đối với ngươi cái này tu a đại sư Động thủ." Sở Điệp không nói, đồng thời quan sát đến đối phương hành vi cử chỉ, thần sắc càng thêm lạnh băng. Chương 929, hội trưởng mặt mũi, huyền nguyên Đình trệ, 2. Chương 929, hội trưởng mặt mũi, huyền nguyên Đình trệ, 2. Cái gọi là bác sĩ tâm lý, có thể thông qua đối phương nói chuyện hành động, đánh giá ra đối phương cơ bản tính cách, có phải đang nói láo. Đặt tới cấp danh hiệu sở điệp càng là có thể dễ như trở bàn tay có thể thông qua nhất cử nhất động ảnh hưởng người khác, thậm chí là đạt thành khống chế hoàn hảo hiệu quả. Mà đối mặt hội trưởng Sở Diệp không cách nào phán đoán đối phương có phải đang nói láo, có phải đang hư trương thành thế. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Diệp cùng Chu Thông Nguyên đồng ý Chu chấp yêu cầu. Dù thế nào, cơ thiên nhân đều là tình thế chắc chắn phải chết, thiên nhân danh hiệu mang đến thiên nhân ngũ suy là không thể tránh khỏi, trừ ra Y Liệp Bộ kỹ thuật. Đồng thời, theo nước mưa rơi xuống, Y Liệp Bộ vì thế xét đánh không kịp bưng thai và ở Huyền Nguyên. Không có có bất kỳ chống cự gì, Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Y Bộ nhanh chóng hướng ra phía ngoài phổ biến chính sách, toàn diện Y Bộ hóa, kiểm chế quyền lực. Đồng thời, đối với phản địch cũ quyền quý tiến hành máu tanh chấn áp đứng mũi chịu sạo chính là đệ nhất huyền nguyên gia tộc và gia đội quân cai nghiện y bộ tiến về dinh thự và gia tại đã trải qua máu tanh dịch đấu cùng hàng loạt chết đi sau đó vạn gia láo trạch bị y lỵ bộ chiếm lĩnh chủ nhà họ vạn vạn túc cùng hàng loạt cao tầng tử vong số lớn vạn gia diện dịch sĩ thân phục trong đó dường như cũng không tồn tại vạn sa hồ bất quá y bộ đối với cái này cũng không thèm để ý huyền nguyên đệ nhất thế gia không muốn rời xa lão trạch đối với bọn hắn mà nói cũng bất quá là món lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình sự kiện văn vật lại có cái gì là không đổi đâu. Chu Thông Nguyên Nông nhìn chén rượu trong tay, nhìn trong đó màu hổ phách chất lỏng lay động trên bích. Theo nghị hội trung ương Huyền Nguyên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Chu Hạ, Chu Bờ, nói cho ta biết, còn có Huyền Nguyên kẻ phản địch sao? Hai vị thân mang áo trắng diệt dịch sĩ xuất hiện. Đại nhân, bây giờ Huyền Nguyên Thiên mệnh đạo thế lực đều ở chúng ta trí thủ. Các diệt dịch gia tộc dâng lên gia tài, nguyện vì y đệ bộ đi đầu. Nhưng trong đó cũng có đại phản nghịch không chịu thần phục, thì như. Trước học viện y đệ nhất Huyền Nguyên viện trưởng Khương Võ Long nghe nói Khương Võ Long đi tìm hội trưởng, chúng ta bên này cũng không có ngăn cản. Chu Thông Nguyên thần sắc lạnh lẽo, sắp thực không cần phải. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân cũng là tiếp theo. Quan trọng là, vương triều thừa vận giải phóng đã ở trên đường, nếu như xuất hiện dị thường, lợi bất cập hại. Giờ phút này, Chu Thông Nguyên vung tay lên, tủy xương giống như là ngọc thạch phun trào thành băng gấm, nhường những kia huyền nguyên lũ sâu kiến biết được, y hệ bộ mới là trí cao vô thượng. Sau đó, lại chấp hành tuyển chọn kế hoạch, khoe miệng của hắn câu lên, còn có cái gì có thể so sánh, người loại vật này tốt hơn người thử thuốc đâu? Sở Diệp bị thiên nhân ngũ suy ô nhiễm, mặc dù không chết được, nhưng ít ra hội thiếu đi nửa cái mạng. Lần này công lao nhỏ không được. Chủ của thánh địa lại cách mình tới gần một bước. Nước mưa rơi xuống. Hai vị hung tướng hộ tống Văn Tú cùng Đồng Ca thoát khỏi đại đô. Mọi thứ đều kết thúc trong mưa xe ngựa nội bộ. Văn Tú nhắm mắt lại, nàng thở dài thườn thượt một hơi. Cái gì đảng tranh, cái gì học viện chi tranh. Tại Yiye bộ đại dưới tay, mọi thứ đều trở quang mây tạnh. Vạn gia liều chết chống cự, vậy bất quá chỉ là châu chấu đa xe. Chỉ là hy vọng Yiye bộ đối với Huyền Nguyên dân chúng tốt một chút a. Đồng Ca nói khẽ. Văn Tú lắc đầu, Yiye bộ chưa từng có đem lục quốc dân chúng trở thành người qua đối với bọn hắn mà nói, người chẳng qua là hao tài một loại. Nghe nói như thế, đồng ca lưng lạnh lẽo, vẫn không nói gì. phía trước màn mưa bên trong, màu trắng ảnh tử lấp lóe, bóng người quen thuộc xuất hiện, trong đó người cầm đầu chính là bạch đỉnh, tân đảng người đứng đầu, kẻ phản nghịch văn tú, người cũng tại bị chém giết sâu kiến trên danh sách. đội quân cai nghiện tiểu đội trưởng từ vĩnh xuyên mà đến, thấy tận mắt y để bộ dễ như trở bàn tay xâm lấn một quốc gia, mạnh mẽ mà méo ngoi ý chí, mục nát nhìn thế giới này, huyền nguyên đỉnh quá nhanh, ngay cả minh hữu của bọn hắn vương triều thừa vận đều chưa từng phản ứng. Tiểu Thư, tứ hung tướng phá thủy mã Việt đem chạm dịch đau nằm ngang ở trước ngực, nơi này giao cho chúng ta, ngươi mau rời đi đại đô đi hướng thừa vận. Văn Tu sắc mặt chưa biến, quay người liền muốn rời khỏi. Bạch Đỉnh căn bản xem thường những thứ này bình thường lục quốc diệt dịch sĩ, không ngoài đều là chút ít sâu kiến thôi. Các ngươi ai ai cũng đừng nghĩ chạy. Linh lực ban tới. Ý liệp bộ diện dịch sĩ hoàn toàn không phải bình thường diệt dịch sĩ có thể ngăn cản. Mã Việt bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu như là cuốn lượn dòng sông, tái khởi không thể. Bạch Đỉnh ánh mắt dữ tợn. Trước đó cái đó gọi là ôn lưu xuân nữ nhân chính mình sớm muộn gì muốn trở thành cấp long, đi tự mình ngược giết tiện nhân kia. Tân đảng người đứng đầu văn tú, người này tại đại đô uy vọng không thấp, bắt lấy nàng công lao tuyệt đối không nhỏ. ngay tại bạch đỉnh chuẩn bị truy kích thời khắc, thưa không phun trào. văn tú đi đường phía trước, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, trên vai của nàng đứng một cái nho nhỏ mang vương miệng cô a la. bạch đỉnh cơ thể run một cái, động tác gắng gượng địa ngừng lại. tấm tấm ôn lưu xuân, quái vật kia dịch bệnh đế quan người cùng tồn tại trước đó bị người theo bạch yếu đội trưởng trong tay cứu đi nàng tại dưới tình huống bình thường nên rời xa ý gì bộ phạm vi không chế tại sao lại xuất hiện ở nơi này người kia không muốn sống nữa sao không biết ý gì bộ hai vị cấp danh hiệu tại đại đô nghĩ đến cấp danh hiệu bạch định trong lòng có sức lực không khỏi hứ nhẹ lên ôn lưu xuân ngươi thế mà còn dám đến đại đô quên ngươi bị bạch yếu đội trưởng đánh thành dạng gì sao ngươi a tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này bằng không bạch định uy hiếp thành vẫn chưa nói xong phía trước trên người ôn lưu xuân kia quen thuộc màu xám giáp đế quan xuất hiện trên người sức mạnh dịch bệnh càng thêm dày đặc một phương diện, đây là hội trưởng nhiệm vụ. một mặt khác, trước ngươi còn giống như đánh cha ta một bàn tay, không có đem ngươi dễ rơi, rơi ta ý khó bình. Ôn Lưu Xuân nói khẽ, ta là hiệp hội bệnh nhân, no, chín, đế quan người cùng tồn tại, trầm luân người thừa kế, diệt dịch sĩ Huyền Nguyên, Ôn Lưu Xuân. thiện ngươi lên đường. Bạch Đỉnh trong mắt tỏa ra không thể tin, muốn hốt hoảng chạy trốn, đã thấy một đạo bạch quang hiện lên, vị này y để bộ diệt dịch sĩ huyết đục không còn, trực tiếp đột tử tại chỗ. làm được tốt Tiểu Xuân, sớm cái kia như vậy, a quan cao hứng vỗ tay đồng thời, ôn lưu xuân quay người nhìn về phía cái đó ôn nhu điềm tĩnh, già dặn thiếu nữ cũng là chính mình hâm mộ thiên kiêu tân đảng người đứng đầu văn tú văn tú tiểu thư hội trưởng muốn gặp ngươi văn tú nghe nói đôi mắt đẹp trở to nam nơi nào đó bạch đỉnh chết rồi huyết mạch trong mơ hồ truyền đến dương đánh dấu chết tiệt ôn lưu xuân chết tiệt đề quan bạch yếu bộ mặt bạo ngược dị thường gân xanh nổi lên sớm muộn gì sớm muộn gì muốn đem những tạ chủ này toàn diện cũng giết chết bên hông hắn lê hoa chạm dịch đau hơi lắc lư dường như hơi bình tĩnh một chút Giúp ta đi tìm 300 cấp chính thức tình nguyện viên chờ ta hoàn thành. Hai mũ thí nghiệm nắm giữ cỗ lực lượng kia, ngay cả hội trưởng đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Ừm. người nói không có. Huyền Nguyên nhiều như vậy sâu kiến, học viện Irie y y khắp nơi đều là bọn hắn. Không có tư cách nói không. Chương 930, hội trưởng và Văn Tú, chương 930, 930, hội trưởng và Văn Tú. Trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu nữ. Là cái này Văn Tú chân thực khắc họa. Nàng đầy đủ trẻ tuổi, tại chưa theo y học viện lúc tốt nghiệp, liền trở thành một đảng phái người đứng đầu. Tát Phong giận dặn, làm việc quả quyết. Muốn ở giữa đeo danh dao, không khấp cũng có cấp chủ đao hung tướng bảo hộ. Văn Tú là vô số người hâm mộ mục tiêu, chỉ có nàng hiểu rõ, chính mình chẳng qua là đáp lấy chu chấp tân trạch. Tại chu chấp chém giết anh đoạt lại chính trị chính xác sau đó, Văn Tú đã từng vô số lần địa muốn tại nam nhân kia bên người, biến thành trợ thủ của hắn, này không liên quan tới tình yêu. Chỉ là, tại chu chấp bị bị chém giết sau đó, Văn Tú thì rõ ràng, thế giới này thật sự có thể khiêu động thời đại vĩ lực đến tột cùng là cái gì? Là siêu việt tất cả giới hạn kỹ thuật diệt dịch, là đặc thù thể chế, càng có hay không hơn pháp bài trừ dạo. Ý kia bộ, quá mạnh mẽ. Cho dù là liều lên toàn lực thiên nhân việt trưởng, cũng không phải những quái vật kia đối thủ, không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng mạnh nhất diệt dịch sĩ nhóm. Chính mình dưới chướng ngay cả dòng trong loài người cũng không có mấy cái, làm sao có khả năng có thể cùng Y Li Bộ chống lại đâu? Trừ phi Văn Tú đem phẫn nộ trôn giấu ở trong lòng. Huyền Nguyên đình trệ, Y Li Bộ giang nhanh, hẳn là sẽ không nhanh chóng như vậy thì hiện lộ ra. Muốn tụ tập còn sót lại lục quốc, trừng phạt Y Li Bộ, còn muốn tụ tập trên thế giới cường giả, ôn diệt dịch sĩ, thật lợi hại a! Dọc theo vô danh đường đi, nghe ngoài cửa sổ nước mưa rơi xuống âm thanh. Văn Tú lao đi trên mặt nước mưa để cho mình nhìn càng thêm thêm trang trọng nghiêm túc một ít. Kia tú lệ trên mặt có chút không thuộc về cái tuổi này kiên nghị. Ôn Lưu Xuân, dịch bệnh cấp thủy tổ đế quan người nắm giữ, có thể hàng phục vị này sinh mà mang quan cao ngạo chi vương, tất nhiên có hắn yêu nghiệt chỗ. Văn tú trong lòng suy tư, dạng này người, vẹn vẹn là hiệp hội bệnh nhân thứ chín tịch, điều này có ý vị gì? Nếu như dựa theo đã từng như thế, hiệp hội bệnh nhân là theo chiến lược đến sắp xếp, như vậy mới hiệp hội bệnh nhân, so với cũ hiệp hội bệnh nhân mà nói muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cung cố thận tu cũng bất quá là hỗ hụy hỗ lợi quan hệ, có thể ta có thể thông qua hắn hiểu rõ hội trưởng yêu thích. Tân hội trưởng là nam giới, có hay không có lẽ, kẻ có thể, hắn thích sắc đẹp. Chính trị gia Văn Tú không cách nào đình chỉ tự hỏi. Vạn gia rơi đài, nghị hội trung ương đội chủ, dạng này tuyệt vọng thời khắc, càng thêm không thể mặc kệ địa nằm ngựa. Một nhất định có thể thắng, vì ta là Văn Tú. Tại Văn Tú phía trước, đang dẫn đường Ôn Lưu Xuân còn đang ở cảm thụ lấy long dòng lực lượng. Lần này tiêu diệt bạch đỉnh, Ôn Lưu Xuân biến thân long hóa thời gian dài hơn. Chuyện này ý nghĩa là Ôn Lưu Xuân dần dần thích đứng đế quan dịch bệnh thuật hệ thống, những đã từng đối với mình mà nói cường đại thiên tiêu nhóm, giờ phút này dường như cũng không thế nào đáng sợ thì như sau lưng văn tú tại ôn lưu xuân làm nha khoa bác sĩ lúc vị này văn tú thế nhưng tại cạnh tranh nghị viên ta cũng không có mạnh hơn bọn họ chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi bị hội trưởng ân tứ trầm luân thuật lại gặp háo quan ta cũng không có làm gì lại có cấp long lực lượng này thật sự hợp lý sao ôn lưu xuân lắc đầu không đi nghĩ những thứ này quay người mở miệng đến cánh cửa mở ra cho dù là văn tú vậy ní tợ hội trưởng hội trưởng ôn lưu xuân túi đầu nói dương cột chạm trụ đỉnh trong nội viện một không cách nào thấy rõ khuôn mặt nam nhân chính nhìn ngoài cửa sổ màn mưa sương sờ Số 9, người đi cho Khương Võ Long bên ấy tiễn chút đồ ăn, hắn muốn tiễn cơ thiên nhân cuối cùng đoạn đường. Tôn Lưu Xuân gật đầu một cái, quay người rời đi, gài cửa lại. Như thế, lớn như vậy trong đình viện, chỉ còn lại có hai người. Hội trưởng, cảm tạ ngài điều động ôn diệt dịch sĩ cứu tính mạng của ta. Muôn lần chết không chối tử. Văn Đú cúi lầu xuống, tư thế thả trước nay chưa từng có dưới đất thấp. Chu chấp không nói gì, mà là nhìn về phía thiếu nữ. A, tiểu cô nương này vậy cùng ngươi có quan hệ a? 23 Nghiêm Trang chế nhạo nói. Chu chấp có chút hoảng hốt lần đầu tiên nhìn thấy văn tú lúc là tại giải đấu diệt dịch sĩ mới đại diện võ bên trên nàng vì rất cao tài năng tinh sảo diệt dịch thuận dương danh ngoảnh một cái mấy năm trôi qua cảnh con người mất thiếu nữ mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng rút đi ngây nô cùng ngây thơ mặt đối với mình hội trưởng thân phận văn tú đem tư thế thả cửa thấp muốn phỏng đoán trước mặt cường giả thực lực hội trưởng đối với nàng mà nói chính là số lượng không nhiều cây cỏ cứu mạng bằng không vì lực lượng của nàng căn bản là không có cách đối kháng ý nghĩa bộ những kia phi nhân loại văn tú cúi đầu có chút tẩm ướt kiểu mái tóc bất lực rụi xuống thân thể của hắn nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy Không có do dự, nghiêm túc diệt dịch sĩ không nhìn nổi những thứ này. Chu chấp nhẹ nhàng mở miệng, "Văn Tú, đứng lên đi." Túi đầu rủ xuống tại mặt đất thiếu nữ, con người chấn động. Thanh âm kia không có nguy trang, tại Văn Tú quá khứ trong chiếm cứ tối nổi bật vị trí. "Là?" Văn Tú không thể tin được mà ngẩng đầu, nàng quy trên mặt đất, trong đôi mắt rực rỡ như sao. Mà nam nhân ở trước mắt, mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng, lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. "Chu, Chu, Chu chấp." Dù là Văn Tú đều có chút nói lắp, Chu chấp lộ ra nụ cười, mặc dù gió thả mưa sầu, nhưng vẫn là muốn lộ ra nụ cười. Văn tú đồng học, ta hả còn sống sót, luôn luôn còn sống. Khương võ Long trầm mặc xếp bằng ở ngoài viện. Ôn Lưu Xuân bưng lấy địa đi tới, trên bờ vai tiểu cô Ala còn hùng hùng hổ hổ. Hội trưởng coi chúng ta là thành cái gì vụ? Là đến làm việc và sao? Tiểu cô Ala lòng đầy căm vẫn địa huy động nắm tay nhỏ. Ôn Lưu Xuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy đã từng đại đô thứ nhất diệt dịch sĩ ngoại khoa Khương võ Long. Chỉ là bây giờ học viện y đệ nhất huyền nguyên bị y yề bộ hợp nhất, Khương võ Long thân mình chức vụ vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Dù là cùng là cấp Long chiến lực, Ôn Lưu Xuân hay là vô cùng kính sợ vị này cầm trong tay thanh Long đào cương mãnh diệt dịch sĩ ngoại khoa nhìn thấy Ôn Lưu Xuân đến, Khương Võ Long đứng lên. Đế quan người cùng tồn tại, hiệp hội bệnh nhân thứ trí tịch. Siêu việt tất cả thiên tài, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nữ diệt dịch sĩ Ôn Lưu Xuân. đa tạ. tiếp nhận đồ ăn, Khương Võ Long trầm giọng nói, hội trưởng đâu? Ôn Lưu Xuân thấp giọng nói, hắn một lát nữa sẽ tới. Khương Võ Long nhìn xem hướng bên trong, trên giường, tia tối đen như mực vật chất, chính là Cơ Thiên Nhân. khó có thể tưởng tượng, phát ra làm sao hôi thối? chỉ có khu cạn ngón tay, hơi khẽ nhăn một cái, dường như chỉ hướng Ôn Lưu Xuân, nhẹ nhàng gắp gắp. viện trưởng liền phải chết. Khương Võ Long nhắm mắt lại ôn diện dịch sĩ, tất nhiên sẽ trưởng không tại. Có mấy lời, liền từ ngươi đến truyền đặt đi. Đông dạng huyền nguyên xuất thân, thân phận xác định. Khương võ long thực chất hay là càng thêm tín nhiệm ôn lưu xuân. Mặc dù đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Ôn lưu xuân đi hướng bên trong. Cô a la thần sắc căng thẳng, cẩn thận một chút. Tiểu xuân, thiên nhân ngũ suy trừ ra y hệ bộ không có thuốc nào chữa được. Nữ nhân lại lắc đầu, nàng nhìn vị tiêu mỹ năng tử, bây giờ là bộ này méo mó bộ dáng, cũng không có bất kỳ cái gì địa chán ghét cùng buồn nôn. A quan, giáp đế quan. Cơ thể hiện ra quen thuộc mới quan áo giáp, ôn lưu xuân nửa ngồi dưới, cầm méo tay. Là bác sĩ, Vĩnh Viễn không thể chán ghét chính mình người bệnh." Giọng của nữ nhân nhẹ nhàng nhàn nhạt, nheo mó nhân hình giật giật, ngón tay vậy giật giật, phát ra giọng cô cạn. "Dịch bệnh là Tài Nguyên Y tế Bộ, muốn vì sức mạnh bệnh hóa, lại Tạm mới Tân Quốc. Lực lượng, lực lượng của ta." Ôn Lưu Xuân đồng tử hơi phóng đại. "Mục dựa trường 931 trên nhân Long Triệu cầm Tú, Một, chương 931 trên nhân Long Triệu cầm Tú, Một, trong đỉnh viện. Chu chấp bình tĩnh tự thuật mấy năm này chuyện xưa, giống như những thứ này chuyện xưa nhân vật chính, cũng không là chính hắn." mà chẳng qua là một cái bình thường người đi đường. Sử dụng kỹ thuật tế bào trọng sinh, lại lần nữa nằm giữ hiệp hội bệnh nhân, liên lạc các đại cường quốc, tùy thời phản kích đi hiệp bộ. Văn Tú nhìn lên tới điểm đạm, nhưng tay nhưng vẫn tóm lấy góc áo của mình nào, dường như căn bản là không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong mặc một ít, Văn Tú bắt đầu khóc nước nở lên. Nhưng vẫn như cũ chỉ kéo dài một lát. Tựa hồ tại phát tiết nhìn những năm gần đây bất mãn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi." Giọng Văn Tú rất nhẹ, thành thật mà nói, ta phi thường cao hứng. Thật sự, thật cao hứng." 23 nghi ngờ nhìn về phía Chu Chấp. Tiểu cô nương này nhất định là chu chấp thiếu nợ phong lưu, không có chạy. Bất quá, lần này trước nhậm hội trưởng tiểu thư ngược lại là nghĩ lầm rồi. Những năm này, khổ cực, chu chấp là biết đến. Văn tú những năm này động viên duy trì lấy tân đảng vận doanh, đặc biệt y liệt bộ bế tỏa 2 năm bên trong, huyền nguyên một bộ phận quy hàng phái có thể nói là thực lực mười phần. Căn bản không có nhân long vui lòng đầu nhập vào tân đảng. Tại y liệt bộ thanh trừng huyền nguyên mấy ngày trước đây, văn tú đem tân đảng tuổi trẻ diệt dịch sĩ đưa đi cực lạc, bao hàm lương thần xa ở bên trong, vì bảo tồn huyền nguyên mùi lửa. Y liệt bộ lòng lang giả thú, văn tú rất rõ ràng. Mục đích của bọn hắn tất nhiên không chỉ là thống trị tất cả Huyền Nguyên, bằng không, bọn hắn căn bản không cần toàn viên xuất động. Buồn cười là, không ít Huyền Nguyên dân chúng cho rằng Ilya bộ đến, bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Huyền Nguyên Nghị hội trung ương xác thực bè lũ xu nịnh, nhưng cùng Ilya bộ so ra, hay là thật tốt hơn nhiều. Văn Tú nắm giữ tin tức, so với người thường hơn rất nhiều, đương nhiên biết rõ Ilya bộ tại lục quốc dưới mặt đất làm hoạt động. Lao đi nước mắt, Văn Tú mở to hai mắt, nhìn về phía Chu chấp. Tựa hồ muốn khuôn mặt này ánh vào trong đầu của mình. Văn Tú, thời gian cấp bách. Hiện tại ngươi cần làm chính là tiến về cực Lạc. Chu chấp nhẹ nói, Huyền Nguyên chẳng qua là Y Lệ Bộ cái thứ nhất dũng thí nghiệm. Bây giờ Y Lệ Bộ muốn làm là nhanh chóng nắm giữ lục quốc. Tự Lạc là bây giờ đệ nhất cường quốc, có rất lớn khả năng tính biến thành cái thứ hai tập kích đối tượng. Văn Tú chưa từng muốn ngữ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tự Lạc cùng Huyền Nguyên không giống nhau. Tự Lạc tiên tiến kỹ thuật diệt dịch phát triển địa cực tốt, những tên an tử bộ đội tăng thêm hai cái đã từng chỉnh dược viên hệ thống, không nói đánh thắng được, chí ít chịu được được. Mà không phải như là Huyền Nguyên như vậy, liên minh diệt dịch mới vương triều thừa vận cũng còn chưa kịp phản ứng thì luôn hãm. Giờ phút này Văn Tú đôi mắt đẹp hướng chú chấp. Chú. Chu chấp, ngươi biết ý Liệp bộ đến tột cùng muốn làm gì sao?" Chu chấp trong lòng tự nhủ, mình đương nhiên là không biết, chẳng qua bây giờ đang hiểu rõ. Vì sao? Vì sắp chết Cơ Thiên Nhân chính đang cùng mình dưới trướng vận khí vương tiểu ấm giảng thuật. Cơ Thiên Nhân cùng Chu chấp là thực sự không quen, nhiều nhất chính là 23 nhường hắn đem sắp xếp có trật tự vò đao giao cho mình, chỉ thế thôi. Nhưng vì Huyền Nguyên Luân lạc tới loại tình trạng này, là đáng giá tôn kính. Cơ Thiên Nhân đương nhiên có thể sống, chỉ cần hướng Y Liệp bộ quy hàng, trên người hắn thiên nhân ngũ suy tự nhiên có thể giải trừ. Nhưng hắn cũng không có, cho dù là như thế bộ dáng. Cơ thiên nhân vẫn như cũ giữ vững được bản tính. Nguyên bản Chu chấp đánh tính quá khứ Lâm Trung cáo biệt, không ngờ rằng Ôn Lưu Xuân ngược lại đi đầu biến thành Lâm Trung quan tâm người. Chu chấp hơi ngẩng đầu, Văn Tú, ngươi có nghe nói qua? chả sao? Dịch bệnh chi nguyên, cha, thế giới này tất cả tật bệnh điểm khởi đầu bị y hệ bộ xóa đi tồn tại, cách hiện nay đã có ngàn năm. Bất quá, cái này ngàn năm, chẳng qua là nhân loại phát hiện tra tồn tại thời gian, muốn ngược dòng tìm hiểu tra nguồn cơn, sợ là muốn sớm hơn trước đó. Ngay cả Vương Triều Truy Long đều chưa từng tồn tại thời khắc trên thế giới cái thứ nhất bệnh nhân tiếp xúc đến cha tồn tại thu được lực lượng thần bí kéo dài ngàn năm những nội dung này tại lục quốc thông hành diệt dịch trong tư liệu là căn bản không tồn tại mà cơ thiên người sở dĩ hiểu rõ những thứ này là bởi vì hắn đi qua hắc ám đại lục tàn mát tại hắc ám đại lục không biết nơi phiên đá rõ ràng ghi chép về bệnh nhân ban đầu cùng cha quan hệ đó chính là y diệp bộ một cơn y diệp bộ một cơn là cha trí cao vô thượng y diệp bộ lực lượng nơi phát ra là dịch bệnh dịch bệnh y bộ nghe tới dường như thật sự ôn lưu xuân hô hấp trong trạc thế giới này chân tướng, tại trước mắt của mình, như ẩn như hiện, yềy bộ diệt dịch sĩ, bọn hắn nắm giữ đặc thù đặc tính là, không bị bệnh hóa. Tiểu Xuân ngươi còn nhớ sao? Cô A là nghiêm túc mở miệng nói, ta loại thể chất này, đối với sinh vật đến nói là không thể năng lực. Sinh vật bệnh hóa, là tế bào phương diện tổn hại, tuyệt đối không thể năng lực có đã hình thành thì không thay đổi tồn tại. Trừ phi, tồn tại càng thượng tầng dịch bệnh, bao trùm bình thường dịch bệnh bệnh hóa. Nếu quả như thật như thế, như vậy nó vị cách, thậm chí muốn so ta cũng cao hơn nữa. Đế quan tiểu Cố A trầm giọng mở miệng, nhường cao nạo người cũng khó có thể tưởng tượng tồn tại nếu quả như thật tồn ở đây, vậy liền chỉ có thể là Cơ Thiên Nhân nói tới cha. Ôn Lưu Xuân ánh mắt lang liệt. nàng cầm đen nhánh Cơ Thiên Nhân tay, cảm nhận được đặc thù ấm áp. Nghe Cơ Thiên Nhân dần dần thấp chìm xuống âm thanh, như là trước khi chết cầu nguyện đồng dạng. Ý thế bộ hội đem toàn bộ đại lục là phụ thần tế phẩm. Một thằng nghe lén Chu Chấp, khuôn mặt cuối cùng trở nên đi lặng, không bị bệnh hóa, đây là Chu Chấp đã từng năng lực. Tại đại hội tuyển tú trong trận chiến ấy Chu Chấp phát giác năng lực này cùng thông tin bí ẩn âm vũ chỗ, quả quyết gây đôi cầu sinh. Có hay không có một loại khả năng tính kia chính là cha đồng thời còn có một cái vấn đề, Chu chấp vứt bỏ tin tức sau đó, kia lực lượng thần bí đi địa phương nào? Tóm lại, Văn Tú có một số việc chạm đến là thôi, chuẩn bị một chút. Chu chấp thở dài, Thiên Nhân viện trưởng muốn tấn ngày. Long long long, long long long, Vương triều thừa vận thiên mệnh đạo chỗ giao giới, phi thuyền tuần du đội ngũ như ẩn như hiện, Vương triều thừa vận đánh dấu, tản ra xưa cũ khí tức, mà ở nào đó tuần hành vô cùng bề ngoài tầng, gió lạnh lăng liệt, lại đứng một cao gầy trung niên nam nhân, nam người tay cầm nhìn trường thương, mặt bạch giáp. khuôn mặt trắng nõn, tim cổ động giống như có thể mang đi tất cả thay thế sản phẩm. Triệu Tướng Quân, vạn gia đội xe, đã thấy Thành Âm quen thuộc, quen thuộc mặt tròn nhỏ tại khoang thuyền thể Nội Bộ dùng bộ đàm nói chuyện. Nam nhân trầm giọng mở miệng, "Bác Cung đồng chí, người đi đón dẫn vạn xà hồ, có người đang đuổi bọn hắn, hẳn là Y Li bộ người. Đừng lo lắng, không cần sợ." Cấp danh hiệu ra tay, ta vậy sẽ ra tay. Tiểu Nấm đáp một tiếng, trên lưng chính mình tiểu túi sách nhỏ. "Ta mới sẽ không sợ đấy." Dứt lời, thiếu nữ nhảy xuống. Long hóa linh lực, còn giống như xúc tu lầy hay tại thiên thế. Chương 932, trên nhân Long Triệu Cẩm Tú. 2. Chương 932: Trên nhân Long Triệu Cẩm Tú. 2. Đại đô thành bên ngoài, nước mưa rơi xuống, con đường vũng bùn. Linh lực màu đỏ ngòm lưu chuyển, trong hư không ngưng kết thành từng đạo tát mạch. Đặc thù nha giác mã đội xe tiến lên. Người cầm đầu chính là đã từng khí phách phân chấn đệ nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Nguyên Vạn Sào Hồ. Hắn giờ phút này ánh mắt lang liệt, trên người bệnh hóa khí tức nồng đậm, hô hấp cũng gấp gấp rút, khí chất càng là hơn đũ sầu. Gia tộc hủy, Huyền Nguyên hủy. Vì sao ta muốn kéo dài hơi tàn đâu? Không bằng thì chết ở chỗ này đi. Vạn Sào Hồ nhắm mắt lại, trong lòng càng là hơn bi ai. Chỉ là một cái chớp mắt, này bi ai liền bị hắn tính mạch bên trong vạn bàn tắc nghẽn chỗ cỏ rửa. Chết tiệt sở điệp tâm lý của nàng ám thị không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng ta, hơi phóng lòng một ít tâm thần, liền sẽ bị tuyệt vọng cùng tự sát ám thị chỗ xâm lấn. Vạn Sao Hồ tính tình kiên định, nhưng dù là như thế vẫn như cũng sẽ bị danh hiệu đẳng cấp diệt dịch sĩ tâm lý ảnh hưởng. Đối phương, thật sự là quá cường đại. Cường đại đến, ngay cả nhà mình đồng minh Vương Triều thừa vận cũng chưa kịp phản ứng. 4000 người đội quân cai nghiện chỉ cần 4000 người, cũng đủ để thống trị một người đỉnh quốc. Vạn nghĩ đến đây, nghe được phía sau chuyển đến âm thanh gập Cương đại linh lực phun trào, phóng nếu là trời âm u hung linh. Kịch liệt laze ban phá, trực tiếp xé rách mặt đất. Vạn sao hồ một ngày vọn, sử dụng trạm dịch đao đỡ được một chiêu này sát kích, nhưng nhà mình người sống sót đội xe có thể bảo đảm an toàn. Các ngươi đi trước, ta ở chỗ này ngăn chặn Bạch Liên. Nhân long máu vạn sao hồ từ trên ngựa rơi xuống, vừa vặn đứng thẳng ở đồng bằng phía trên, mà hắn đối mặt đối thủ chính là phía trước mang đặc thù thiết bị mắt thiếu nữ. Đội quân khai Y bộ, sáu đội đội trưởng Bạch Liên cùng với trợ thủ của nàng Bạch Kim. Môi chiến xa thiếu nữ Bạch Liên ước chừng khoảng 1.6, trên mặt mười phần bình tĩnh, đôi mắt dầu dưới thiết bị mắt, tỏa ra tràn ngập tính sắt thương ánh sáng màu đỏ. Mà bên cạnh nàng thì là đứng một vị có da cứng lại cử hình Nhân Long, chăm chú địa vừa khít tại thiếu nữ bên cạnh. Lục Quốc siêu thiên tài, tối chịu đánh huyết dịch khoa Nhân Long. Bạch Liên nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật nhát gan a. Xích Hồng sát sạ tuyến khẽ quét mà qua, trên người Bạch Liên thế mà tỏa ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, kia là kinh khủng bực nào tiếng kêu, như là lưu lạc tại vực sâu bên trong bất lực sinh mệnh la lên. Mắt đỏ Bạch Liên, trong tay nắm giữ viêm kết mạc diệt dịch sĩ nhãn khoa, nghe nói là viêm đế tả hành liệt học sinh căn bản là không có cách sử dụng bệnh hóa huyết khối. Vạn sao hồ khuôn mặt lạnh lùng. rất nhiều con đường diệt dịch sĩ, bọn hắn lợi hại nhất, diệt dịch thuật đều là có bệnh hóa thủ tính, mà y y bộ thân mình có được không bị bệnh hóa đặc tính thật sự là thái an vạn. Vạn sao hồ huyết khối căn bản là không có cách ô nhiễm đến bạch liên. mà thực thể huyết tuyến cao áp thì hoàn toàn bị cái đó gọi là bạch kim diệt dịch sĩ khoa da liễu đỡ được. chính mình trước đó đã cùng bạch liên hai người chiến đấu qua hai lần, đồng đều vì bại trận trong rước. phun ra một ngụm máu tươi. vạn sao hồ điều khiển máu, hình thành sóng biển phóng tới y y bộ kẻ giết. chỉ là, tuy tiện liền bị bạch kim đẩy ra nổ vang mấy ngàn mét tiếng gầm danh hiệu nhóm nói nhường chính chúng ta tìm tài liệu A kim ta nói ta muốn hắn làm tài liệu ta muốn đem hắn trở thành của ta mắt thú sau đó mang về đại học cứu thế cho đám học sinh của ta nhìn một chút tại mở tổ hội lúc thật tốt cho bọn hắn dựng nên một chút nghiên cứu phương hướng bạch liên bất mãn nói do đó ngươi phải nhanh lên một chút mang ta hành động một cái chớp mắt bạch kim bắt lấy bạch liên cơ thể trong nháy mắt nhảy xe hướng vạn xảo hồ tốc độ nhanh chóng nhường quy rùa đại vương cũng bất ngờ một hồi xung kích bị đánh vào mặt đất tiếp xuống chính là mắt đỏ cắt Theo Bạch Liên trong đôi mắt tỏa ra nhiệt độ cao nóng rực tấm mắt, đem vạn xào hồ cắt thành thịt vụn. Nghe nói, ngươi tên hiệu gọi là bất tử bất lạc, máu đặc tính đúng là như vậy. Bất quá, làm làm hại quá độ, lại có lẽ là máu bị ô nhiễm sau đó, ngươi còn là sẽ chết. Rốt cuộc, mắt cũng là có mạch máu, còn sót lại thịt vụn là vạn xào hồ mắt, cũng là vạn xào hồ lại lần nữa hồi sinh hạch tâm. Mà bây giờ kia dính liền thần kinh nhãn cầu, thế mà xuất hiện lượng lớn tiết máu, trong đó mảnh mạch máu thậm chí trực tiếp nổ tu ra. Ha <cười> ha, Bạch Liên cười hứng vấn không cẩn thận trồng ngã trên mặt đất, cái này khiến nàng có chút bất mãn. Bạch Kim, ngươi làm ăn gì? ngại quá, đội trưởng. Bạch Kim sờ lên đầu, phát ra thanh âm trầm thấp, hai tay kẹp lấy Bạch Liên, Khu khu khục. Vạn sao hồ lần nữa lại lần nữa hồi sinh, nhưng lần này ánh mắt của hắn đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy. Bạch Liên Bạch Kim, đơn độc một chính mình cũng chưa hẳn có thể đánh thắng, chứ đừng nói là hai cái cùng tiến lên tăng thêm lâu dài tuyệt vọng ám thị tâm lý. Những thứ này y liệt bộ diện dịch sĩ, theo cấp danh hiệu đến bình thường tai nghiện thành viên đều như thế, đều không có cơ bản đạo đức quan bọn hắn căn bản không thèm để ý có phải một đối một, chỉ là tùy tính cách của mình tới. Phải chết ở chỗ này sao? Phu thân. Vạn Sao Hồ nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Mắt đau quá. Cần phải chết sớm một chút vong. Vào thời khắc này, Bạch Liên cùng Bạch Kim nét mặt biến đổi. Vung trời, như là mãnh hổ hạ sơn, to lớn quyền phong chiếu dọi bầu trời. Phát ra gào thét tấm thanh. Cầm trong tay quả đấm thép mặt tròn thiếu nữ, mặc thưa vận áo dài, lóe sáng đăng tràng. Thân bên trên tán phát cường đại người long khí tức, nương theo lấy trên người lan tràn ra tới chân ấm. Vương Triều thừa vận nhân long, Thái tinh quân Bắc cùng đồng chí, tham thượng Tiểu năm luôn từ chính nghĩa, hai người bắt nạt một bệnh trầm cảm người bệnh tính là cái gì câu chuyện thật. Tiếp xuống thì đổi ta đến cùng các ngươi giao thủ đi. Vạn sao hồ sử xuất. Thanh âm này còn có bệnh trầm cảm người bệnh là cái quỷ gì? Chính mình chẳng qua là bị sở điệp tâm lý chìm leo cho ảnh hưởng tới mà thôi. Tại đại đô năng lực không bị ám thị ảnh hưởng đều là thần nhân. Thừa vật người. Bạch liên hơi suy tư, lộ ra nhẹ răng cười. Đây chính là y hệ bộ hiện nay địch nhân lớn nhất một trong không nói địch nhân có chút sĩ cử là tất cả sâu kiến bên trong lớn nhất mấy cái. Mắt đỏ sà tuyến. Bạch Liên vừa mới chuẩn bị phát động công kích, Bạch Kim biến sắc, nắm lên Bạch Liên liền chạy, khiến cho Bạch Liên xạ tuyến trực tiếp bắn tới đồng bằng bên ngoài, bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Huy, Bạch Kim, ta đổi chủ ý, ta muốn con mắt của nàng, ta muốn đem nàng làm thành mắt thú, nắm tay đi ra ngoài chơi." "Ngươi làm gì?" Bạch Kim một câu nhường nàng cất miệng, Vương Triều thừa vận giải phóng nhân long đến, ở chỗ này tiếp tục đánh xuống, rất dễ dàng bị làm chết, "Đội trưởng, bây giờ không phải là trước kia." Nghe được câu này, Bạch Liên giãy rửa động tác vậy nhỏ lại, có chút cẩn thận nhìn về phía giọ không thiên không. "Bảy kiến của này, lại có thể có đột phá giới hạn lực lượng." Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ta còn là sẽ đem hai người này làm thành mắt của ta thú, ngươi tin tưởng a? Bạch Kim. Bạch Kim bồn bồn nói, đương nhiên, đội trưởng. Chương 933, trên nhân Long Triệu Cẩm Tú, 3, chương 933, trên nhân Long Triệu Cẩm Tú, 3. Tiểu Nấm hơi có chút khó chịu, nàng đem cánh tay hơi khẽ rũ xuống. Nguyên bản chính mình còn muốn xem thử một chút đội quân khai nghiệm y dị bộ đội trưởng cấp nhân vật là như thế nào trình độ, không nghĩ tới đối phương thế Mà như thế sợ a. Hơi cảm giác được một chút hơi thở của Triệu Cẩm Tú thì hốt hoảng chạy trốn. Còn nói quy rùa đại vương nhát gan, Các người mới nhát gan đấy. Tiểu Nấm kẻ lưỡi, nàng một đường chạy, chạy tới nằm dưới đất vạn xà hồ bên người, đem đối phương đỡ dậy. quy rùa? A, vạn diệt dịch sĩ, ngươi còn tốt đó chứ?" Tiểu Nấm nghiêm túc hỏi. Thành thật mà nói, vạn xào hồ là không tốt, vạn gia cao tầng bị tiêu diệt, chính mình chật vật thoát khỏi huyền nguyên, bị người đánh thành bộ dáng này, thấy thế nào cũng không giống như là tốt dáng vẻ. Tiểu Nấm tự nhiên là hiểu rõ điều này. Vạn xà hồ miễn cưỡng đứng dậy, hơi cúi đầu, đa tạ Bắc Cung Nhân Long. Nghe đến đó, tiểu Nấm ánh mắt tối sầm lại. Thân làm liên minh diện dịch chủ lão người, Vương Triều Thừa Vận vậy không nghĩ tới, y bộ hạ thủ tốc độ cư nhiên như thế quả quyết ngoạn lệ. Huyền Nguyên thậm chí không có gì phản kháng thủ đoạn liền trực tiếp luôn hãm. Đối với chuyện này, Vương Triều Thừa Vận là muốn chịu trách nhiệm. Chuyện này, ta Vương Triều Thừa Vận, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nghĩ đến đây, Bắc Cung đồng chí trầm giọng cho ra hứa hẹn, học tập giải phóng hóa cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể đánh tan những tiêu bị thế giới trao tặng danh hào người, quy rùa đại vương. Nghe nói như thế, Vạn Sao Hồ trong mắt lóe lên một vòng đấu trí. Được, đúng, lần này tới, là vị kia đệ nhất thiên hạ Triệu Cẩm sao? Biệt tuyển bên trong Mưa rầm rơi xuống, Chu Chấp bình tĩnh nhìn đã dường như có thể xưng là nhân trệ cơ thiên nhân. Thiên nhân ngũ suy là không thể ức chế người chết chi mệnh định, ngay cả tế bào trọng sinh cũng không có cách nào giải trừ, chuyện này ý nghĩa là Chu Chấp nếu là nhiễm lên thiên nhân ngũ suy, cũng sẽ là kết quả giống nhau. Cái gọi là thế giới trao tặng, vạn bệnh chi nguyên nhân tứ, bất quá chỉ là mục nát nhân sinh lý độc dược thôi. Ý địa bộ đặc quyền, ác ý đã đến. Chu Chấp bình tĩnh đứng ở trước giường mở miệng, kia thần bí nguồn gốc, mục nát thế giới, thay mặt biểu thế giới trao tặng sai lầm con đường, thiên nhân vị trưởng, ngươi đã vì ta chỉ rõ con đường. Bất kể thế nào, Ta cũng phải cảm ơn ngươi, bất luận là trước nhâm hội trưởng hay là bây giờ." Nghe vậy, Cơ Thiên Nhân cơ thể giật giật. Hắn muốn biểu đạt thứ gì đó rất nhiều, nhưng giờ phút này lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Cơ Thiên Nhân lựa chọn đem chính mình chưa bị ô nhiễm một phần lực lượng giao cho ôn Lưu Xuân. "Ngươi Huyền Nguyên, đế quan người thừa kế, chỉ cần không chết tất thành thủy tổ, hay là hiệp hội bệnh nhân thành viên, cùng hội trưởng đời thứ hai quan hệ không cạn." Chu chấp hơi ngẩng đầu. Cơ Thiên Nhân trong lòng những thứ này tính toán nhỏ nhặt, chính mình thì coi như không có phát hiện đi. Chỉ có thể nói Hiệp hội bệnh nhân vận khí Vương lại một lần đứng ở vận khí bên này. Chu chấp ánh mắt xéo qua sớm thì đã thấy Ôn Lưu Xuân bên hôm cải lấy trạm dịch đao vết gị loang lỗ tiểu hoa bủ. Còn có cảm tạ ngươi chớ nỗ lực tất cả. Một vị trọng lượng cấp, muốn chi khách, nguyện ý vì ngài tiến đưa. Giọng Chu chấp rất nhẹ, đồng thời vậy vô cùng kiên định. Mây đen đã thành. Vương Triều Thừa vận phi thuyền được qua bầu trời. Trước đây không lâu là đại uyên huy chương, hiện tại là Vương Triều Thừa vận, tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường phố đang cử hành du hành, bệnh viện bãi công, tất cả thủ đô huyền mình xã hội chính đang vùng chuyện. Không ít người đang cướp đoạt vật tư tại đây chẳng thanh thế thật lớn xâm lược bên trong y bộ dường như cũng không tính hảo hảo mà quản lý huyền nguyên hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng sự kiện kỳ dị tại tăng nhiều đồng thời từ nhân là y bộ mạnh mà hữu lực diệt dịch thủ đoạn khống chế tại hợp lý trong phạm vi tất cả đại đô trở nên vi diệu cân bằng cư dân đem y bộ coi là chúa cứu thế càng không ngừng phát tiết nhìn đối với đã từng chính phủ trung ương huyền nguyên phẫn nộ các tin hot trang đầu đầu đề đều là vô cùng mến nhọn lại phù hợp dân chúng tâm tư tiêu đề mọi thứ đều dựa theo kế hoạch đang phát triển chu thông nguyên đứng tại nghị hội trung ương chỗ cao ngẩng đầu cảm thụ lấy phía trước chuyển đến cấp long linh lực Nếu như là bình thường diện dịch sĩ Cấp Long, Chu Thông Nguyên tự nhiên không thèm để ý chút nào. Loại trình độ kia diện dịch sĩ ngay cả trở thành chính mình tùy xương bồi dưỡng chất dinh dưỡng cũng không đủ tư cách. Nhưng giờ phút này vị kia Nhân Long, trong thân thể tràn ngập thịnh vượng sinh mệnh lực, giống như tất cả phế liệu đều có thể bị hoàn toàn thay thế rơi thịnh vượng thể phách. Vương Triều Thừa Vận, Triệu Cẩm Tú. Chu Thông Nguyên bình tĩnh lẩm bẩm tên này. Thừa Vận bây giờ hai cái công khai trên Nhân Long, theo thứ tự là ngoại viện Đồ Lộc Minh cùng vị này Thừa Vận cột trụ Triệu Cẩm Tú. Tiên hiệu, thiên hạ đệ nhất. Mà hắn cái gọi là thứ nhất chỉ cũng không phải cái khác nội dung, mà là Triệu Cẩm Tú Thịnh Vượng sinh mệnh lực. Tại Y Viện Bộ Đội với Lục Quốc ghi chép bên trong, trọng điểm miêu tả Triệu Cẩm Tú một thân chưa hơn trăm tuổi, bị Hoàng Đế Thừa Vận Phương Thiên Chiếu khai quật. Tại đã từng chịu long đoạt đích trong, bị ngay lúc đó Thừa Vận Lục Hoàng Tử bắt bỏ vào trong thiên lao, tại cơ thể tĩnh mạch bên trong rót vào vượt qua người bình thường thể phách vạn lần kali cờ lọ du đến chấp hành tử hình. Mà cực kỳ thái quá là Triệu Cẩm Tú không có chết, mà là vì chính mình kinh người thân thể tố chất, gắng gượng địa thay thế rơi mất tất cả si ạ đủ đầu. Đúng thế, hoàn toàn theo dựa vào chính mình nhân thể bản năng trao đổi chất, trao đổi chất tối thượng tiểu này cơ năng sẽ xuất hiện tại sinh vật tối thượng phía trên chu thông nguyên ánh mắt khởi động sóng dậy bước chân hắn hư động lúc trước hành động tất cả bầu trời đều bị đặc thù sức mạnh dịch bệnh cùng linh lực nơi bao bọc không biết đi được bao lâu cuối cùng tại đại sảnh thánh an tầng cao nhất nhìn thấy cầm trong tay trưởng thương trung niên nam nhân hắn đứng ở trong mưa giống như đối mặt với toàn thế giới nha chính là người sao dùng ý chí ủng hộ qua xì ạ nụ tiêm vào tồn tại chu thông nguyên dáng vẻ thư sinh ngội phần cùng mình cộng tác điên cuồng bác sĩ tâm lý sở điệp không cùng một dạng chỉ là thư sinh kia khí phía dưới dường như trôn giấu khủng bố cũng như chết bạo ngược triệu cầm tú có một đôi thật lớn mắt phượng hắn mỉm cười cao giọng mở miệng không có có như thế thái quá diệt dịch cũng muốn dựa theo cơ bản pháp làm lúc thừa vận tiêm vào tử hình chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là gây mê toàn thân dược sức mạnh ý chí của ta còn tính là không sai đỉnh qua bộ phận thứ hai là cơ lòng dược để cho ta không có tự chủ hô hấp năng lực ta vậy thông qua thay thế đỉnh qua thật sự dẫn đến tử vong kali cỡ lọ rủ, là lợi dùng quá lượng tiêm vào đến dẫn tới nhân thể tăng kali máu mà ta trước giờ ở trong miệng ngậm canxi si lũ cô nạt tiếng đồng thời nhanh chóng người vì khống chế tiết ra hàng loạt tà diện lỉnh mới sống sót, cũng không có thật sự như thế kháng tạo. Tuy nói Triệu Cẩm Tú đã giải thích, nhưng Chu Thông Nguyên không thèm để ý chút nào. Lục quốc diện tích lãnh thổ bao la, cho dù là sâu kiến tri quốc, vậy có tài năng rất cao người. Càng là cường đại dị chủng thì càng có thể cho ý địa bộ đem lại lực lượng. Triệu Cẩm Tú kỳ nhân tùy xương, tất nhiên có thịnh vượng sinh mệnh lực. Chu Việt, Chu Thông Nguyên. Hắn tử tố nói, nhường ta xem một chút, lực lượng của ngươi. Chương 934, Chí Cao thiên chương 934, Chí Cao Tiên, một Đại đô bầu trời nước mưa tại trước mắt đình chỉ, Huyền Nguyên cùng Vương Triệu Thừa Vận cùng thuộc tại Liên Minh Diệt Dịch, lần này muộn cứu viện, đã để Thừa Vận mặt mũi hoàn toàn không có. Nếu như như vậy, nhường thối lui, nhường Y Lệ Bộ Thống Ngự với Nguyên, kia Liên Minh Diệt Dịch thân mình đều sẽ không còn tồn tại, chứ đừng nói là cái Khác Lục Quốc sẽ như thế nào nghĩ. Do đó, dù thế nào, Vương Triệu Thừa Vận Nhân Long cũng muốn ở chỗ này cho Huyền Nguyên lấy lại công đạo. Vị sĩ liệt xuyên qua thiên không đi, tăng ẩn trọng đi. Trường Thương đem không gian méo mó thành một mảnh tuyệt qua, cân bằng ngũ hành chi đạo thì ở trong đó. Giống như cơ thể đường cong tại triệu cẩm tú trên thân thể bao trùm, đồng thời tóc của hắn dài ra. Chỗ cổ nhiều hai nơi phần phật bằng gấm, nhìn lên tới cảm giác gáp bách mười phần. Mà đồng bộ, Triệu Cẩm Tú trên đỉnh đầu có đặc thù chất lỏng không hiển hiện, dùng ăn phụ ỉn chó tí người, Triệu Cẩm Tú danh hiệu mang theo hỗn loạn đại bằng văn, lại cho người ta một loại quang minh chính đại cảm giác. Chu Thông Nguyên cuối cùng có chút ít xúc động. Hắn trầm rãi mở miệng, cái này chính là giải phóng hóa kỹ thuật sao? Sử dụng diện dịch sĩ bản thể cùng chạm dịch đao cộng minh, hình thành lực lượng mới, đột phá rồng trong loài người và cấp, quả nhiên cùng đạt được tin tức giống nhau như lúc. Thực sự là lợi hại à, vẫn luôn không thể coi thường những kia sâu kiến, quả nhiên các người cũng tại chúng ta chưa từng phát giác chỗ nỗ lực. Chu Thông Nguyên có chút mặt âm trầm thượng không vui không buồn. Cơ Thiên Nhân là như thế này, Triệu Cẩm Tú vậy là như thế này. 23 quái vật kia mở ra thế giới mới cỡ lớn. Ngoại bộ lũ sâu kiến đã chạm tới giới Hạn rào. Bọn hắn có năng lực đặt chân cấm kỵ lĩnh vực. Đồ đao đũ tủy. chia ra theo xương ống chân, xương mu, xương ngón tay các vị trí cơ thể bài xuất mờ chạm vật chất, dính kết thành thể rắn, sau đó biến thành hung lệ trảm đao. Chỉ là xuất hiện thì dẫn tới hoàn toàn thống khổ kêu thanh âm, để người chắt chát nhà khó mà ức chế. Ở 3 hai vị trên nhân long giao đánh nhau lần nữa đem bầu trời giống như cũng muốn bốc cháy nam gần đây cao vị ô chiến đấu trở nên có chút nhiều cơ thiên nhân cùng sở điệp còn có triệu cẩm tú cùng chu thông nguyên chu chấp rất rõ ràng trên bản chất là lục quốc diệt dịch sĩ tại đối với ý địa bộ bá quyền chống lại cùng thời đại biểu nhìn những thứ này đã từng bị xem làm kiến hôi những người nhỏ yếu có đối kháng ý địa bộ năng lực ý địa bộ cấp danh hiệu vô địch thiên hạ ý địa bộ diệt dịch sĩ ngang cấp vô địch đây là trước đây tất cả mọi người đối với ý địa bộ công nhận tri thức nhưng bây giờ ý địa bộ giải trừ bế tỏa Điều động hai vị cấp danh hiệu trấn áp Nguyên Nguyên, thực chất cũng không có đạt thành dự đoán muốn hiệu quả. Cấp danh hiệu dường như không còn cố có cường đại như vậy, khủng bố như vậy cảm giác các bác. Ilya bộ diện dịch sĩ cũng không phải là không cách nào bị đánh bại. Chu chấp nhẹ nhàng đi ra cơ thiên nhân căn phòng. Hắn có thể cảm giác được, cơ thiên nhân tựa hồ có chút vui vẻ, đồng thời, tia nguyên bản liền yếu ớt sinh mệnh chi hỏa cũng tại dần dần dập tắt, nhìn như vậy đến, thiên nhân viện trưởng nên kiên trì không đến triệu Cẩm Tú cùng Chu Thông Nguyên đánh xong trận đấu. Hơi thở dài, Chu chấp ngẩng đầu, sau đó đi vào màn mưa trong. Trên đường lớn, không có mưa Mưa to vậy chuyển thành sấm chớp mưa bão. Chỉ còn lại trên bầu trời hai vị rất giỏi diệt dịch sĩ đang tiến hành như hỏa như độ chiến đấu. Chu thông nguyên lực lượng, nên là tới từ Tủy xương thuộc tính vô cùng tạm. Chẳng qua cấp cao diệt dịch sĩ thuộc tính cũng vô cùng tạm chính là. Chu chấp sắc mặt như thường, mang theo nữa cùng ung thư lực lượng, hoàn toàn sẽ không bị bệnh hóa. Điểm đến là dừng. Mà một vị khác, Chu chấp còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Triệu Cẩm Tú sử dụng năng lực. Ban đầu ở ngự tiền lúc khi đấu, Chu chấp có thể căn bản không có nhìn thẳng nhân long tư cách. Mà Triệu Cẩm Tú sử dụng kỹ thuật diện dịch là vì diện dịch sĩ tim làm cơ sở, sau đó là Vì tăng ỉn trọng tỷ làm hạch tâm trao đổi chất năng lực. Sinh vật thể trao đổi chất quá trình hội dẫn đến ỉn trọng tỷ gia tăng, tức sinh vật thể tổ chức cùng phản ứng hóa học hội sinh ra nhiều hơn nữa vô tự trạng thái. Theo ý nào đó thượng tới nói, ỉn trọng tỷ là một loại năng lượng. Mà Triệu Cẩm Tú sử dụng chính là cố lực lượng này. Gia tốc lao hóa. Lao hóa. Lần này Chu chấp trực tiếp đứng nghiêm. Trên thế giới này đáng sợ nhất, tật bệnh kỳ thực không phải cái khác, mà là tự nhiên già đi. Người sẽ không thể tránh khỏi ổ xí hóa, bất kể đã từng quá cỡ nào tiền tư chắc tuyệt siêu thiên tài, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, đều không thể đạo thoát biến thành một năm cắt vàng số mệnh. Không phải sức mạnh dịch bệnh, cho nên đối với Chu Thông Nguyên cũng không có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một phát súng xuyên vân, Triệu Cẩm Tú đột nhiên đem trường thương tăng ỉn trọng đi đâm xuyên mà ra. Tại Chu Thông Nguyên xương sống lưng chỗ, lưu lại một đạo xuyên qua chi phong. Đồng thời, Chu Thông Nguyên chỗ miệng vết thương huyết đục còn có xương cũng đang nhanh chóng lao hóa hư tối. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ dường như là qua mấy tháng đồng dạng. Đang đang, mặc dù mưa to không cách nào xối đến Chu Chấp, từ phía sau hay là xuất hiện một con bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, miễn cưỡng khen đem Chu Chấp cơ thể bảo chủng. Chu Chấp cười cười, quay người túi đầu xuống nhìn quen thuộc mặt cho nhỏ. Chu Chấp ta lợi hại không? Ta đã trở thành rồng trong loài người. Là Nhân lòng sao?" Tiểu Nấm hưng phấn mà đong đưa chu chấp cánh tay. Chu chấp mỉm cười gật đầu, "Là rất lợi hại, bất kể theo cái gì góc độ đến xem, Tiểu Nấm đều là vương triều thừa vận lớn nhất tiền tài." Điểm này Chu chấp đối với Tiểu Nấm là một chút bất công đều không có. Thừa vận tam kiệt trong đến nay đều chỉ có Tiểu Nấm một người thăng cấp nhân long, nàng không phải thứ nhất hay là đệ nhất. "Hy vọng tiểu đầu chọc vậy cố gắng một chút đi." Trái lại, y liếc bộ cấp danh hiệu, nhìn lên tới cũng không có mạnh cỡ nào. Tiểu Nấm tay nhỏ lập tức kéo đi lên, cùng Chu chấp tay phải ngón tay chế trụ, cảm giác chính là chỉ có thế giới trao tặng, có thể cường độ linh lực cung cấp bậc diện dịch thuật cao hơn chúng ta một ít mà thôi. Trước kia cảm giác siêu cấp lợi hại, hiện tại cũng liền như thế sao? Tiểu nấm mắt lấp lóe, cơ thiên nhân địch đấu, nếu như không có chu thông nguyên can thiệp, thiên nhân viện trưởng tuyệt đối là có thể thắng. Mà bây giờ sở điệp thân chúng thiên nhân ngũ suy đang tĩnh dưỡng bên trong, liền vậy chỉ còn lại có chu thông nguyên một người đối mặt triệu cầm tú, triệu tướng quân thực lực, không cần ta nhiều lời, ngay cả ta lão cha như thế bướng bỉnh người đều cam bái hạ phong, một tay tăng ỉn tỷ năm tháng muốn đem đối phương đánh thành lao lao đầu, đầu. Tiểu Nấm năm đấm cơ cơ, nàng đối với trước đó Y Yệ bộ Sâm Lấn Huyền Nguyên sự việc thật sự rất không căm lòng. Chu chấp mí mắt buông xuống. Đúng thế, theo Y Yệ bộ cấp danh hiệu thật sự ra tay. Những kia kinh khủng cảm giác gáp bách ngược lại trở nên mất đi, cảm giác thần bí tiêu lại, mang ý nghĩa kính sợ cảm giác biến mất. Nói ngắn gọn chính là, Y Yệ bộ, thì này, cao tốc trao đổi chất đạt được tăng ỉn trọng tí lực lượng, như thực chất, nhường Triệu Cẩm Tú nhìn lên tới như là ma thần. Chỗ tối, chết tiệt sâu kiến. Sở Điệp dùng tay nhẹ nhàng mà thưởng thức nhìn trên mặt bàn mô hình, trên một cái cơ thiên nhân, lại tới một cái Triệu Cẩm Tú. Không có lòng kính sợ cậu túy. Ngón tay của nàng múa, vớt vướt trong tay cùng loại với ống tiêm dưới da bình thường làm bằng đồng pho tượng. Bệnh hóa vật, thánh khí chí cao thiên. Cung phụng thượng 3.000 diệt dịch sĩ huyết đủ. Đồng thời dùng đạo đức của ta cảm giác cùng chính xác tam quan cùng người trao đổi. Xác định vị trí bắn giết triệu cầm tú. Chương 935, trí cao thiên, 2. Chương 935, trí cao thiên, 2. Đồ lao kết chẳng ngang, thể nội mỡ rung động. Chu thông nguyên nét mặt tâm trầm. Vì phối hợp tùy xương lực lượng, hắn trước đây săn giết dịch bệnh cấp long, kia người tướng mạo buồn cười quái vật chi thần làm vì chính mình xương tụy nội bộ bổ sung vật, cung cấp cho mình quần quần không rất lực lượng. Không bị bệnh hóa đặc tính, nhưng Y Nghiệp bộ diện dịch sĩ đối với dịch bệnh duy trì không chút kiên kỵ thái độ. Dịch bệnh là tài nguyên, dân số cũng là tài nguyên. Tất cả đều là Y Nghiệp bộ tài nguyên. Nhưng bây giờ, bị coi là tài nguyên đám gia hỏa, thế mà cảm giác khiêu khích ý Nghiệp Chu Thông Nguyên trong lòng, kia méo mó phẫn nộ quả thực không cách nào ức chế. Mấu chốt là cái này thiên hạ đệ nhất triệu cẩm tú sử dụng tăng hình trọng đi thương thuật là ở vào cực kỳ cao vị lực lượng tất cả vật chất biến hóa căn cơ hướng mục nát cùng lao hóa thậm chí tới một mức độ nào đó cùng y liệt bộ nắm giữ nguồn gốc lực lượng vậy sắp xỉ như nhau trên thế giới thiên tài không ít chu thông nguyên dương sống lưng chuyển đến mơ hồ đau đớn bất quá thiên tài chết được càng nhanh đại đô thiên đỉnh dường như có đồ vật gì đang lóe lên cái đó là cái quái gì thế là bầu trời bầu trời đang lóe lên là thái dương a có người nói chẳng qua ngay lập tức liền bị phản bác Rơi xuống lớn như vậy sống chớp mưa báo chi vũ, tại sao có thể có thái dương trong mưa? Chu chấp cảm giác đang tụ hợp lực lượng kinh khủng. Một bên tiểu nấm vậy thu liễm lại đùa giỡn thần sắc. Cố lực lượng kia từ trên trời tới. Quả nhiên, ý gì bộ chuẩn bị ở sau, mới là thật nhiều. Chu chấp ngẩng đầu, 23 tiểu thư, đó là vật gì? Đang nhìn Chu chấp cùng tiểu nấm giắt tay xuất thần 23 lập tức lấy lại tinh thần, Chu chấp mạnh nhất ngoại trí đại não nhanh chóng cho ra phản hồi. Tra tìm. Tra tìm số liệu. Tra tìm quá khứ văn hiến từ bầu trời. Không muốn theo càng thượng tầng đến Bạch Quang, đó là 23 tìm được rồi nơi phát ra, sau đại thai hại, này chủng loại tựa như Bạch Quang, tại y liễu bộ xuất hiện qua có ghi chép tình huống tổng 87 lần. Sơ bộ đề cử vì siêu cao đẳng cấp bệnh hóa vật, có siêu viễn chỉnh tiêu diệt chỉ định địch nhân năng lực đả kích tính vũ khí, danh hiệu là trí Cao Tiên. Hai cái siêu. Đã nói rõ rất nhiều thứ gì đó. Diệt dịch sĩ cùng tật bệnh có cấp long phía trên và cấp, nhưng từ trước mắt lục quốc góc độ nhìn lại, còn không còn trên cấp long bệnh hóa vật. Mà bây giờ, chỉ là cảm nhận thì ủng có đáng sợ như thế Bạch Quang năng lượng phản ứng, này cái gọi là trí Cao Tiên tuyệt đối không phải cái gì bình thường bệnh hóa vật cấp long bầu trời càng trên bầu trời chu chấp mắt đối với thiên đỉnh nhìn vô số hạ xuống hạt mưa dường như nghĩ tới điều gì trên tầng mây muốn tại cao hơn phía trên đột phá tầng khí quyển khoảng cách đại đô mặt đất bốn vạn công dặm xa vũ trụ khu vực một to lớn mọc đầy xúc tu máy móc tạo vật đang trong vũ trụ vô ngần mênh mông nó dọc theo quỹ đạo phi hành tản ra để người bất an khí tức máy móc trong khe hở đều là các loại kỳ dị cùng rơm bẩn nương theo lấy hàng loạt buồn nôn điểm lẩm tấm xuyên thấu qua ngàn vạn dặm chu chớp cuối cùng chấn kinh rồi một lần Chí Cao Thiên, tên này lên là coi như không thể a. Tại trên bầu trời máy móc tạo vật, mọi người một sương là vệ tinh nhân tạo, mà cái đó vệ tinh cụ thể hơn danh xưng là Chí Cao Thiên vệ tinh viễn thám diệt dịch, dịch. Chu chấp còn chưa từng tới kịp tiếp tục tự hỏi, kia siêu việt thế gian tất cả vệ tinh xạ tuyến tựa như là trong thần thoại thông thiên tháp bình thường, chạm phá trời cùng đất, có sáng màu trắng, nhường sở điệp lộ ra bệnh trạng nụ cười. Thân làm bác sĩ tâm lý, sở điệp ngược lại là tâm lý tối không bình thường người kia. Truy Long cổ chí ghi chép dịch bệnh quái vật đột kích sau đó trăm năm bên trong diệt dịch sĩ cùng hệ thống diệt dịch xuất hiện ngăn trở lật út nhân loại vương triều. Đồng thời, tại truy long lịch 400 năm vương triều truy long đã từng lấy cử quốc chi lực đem thần bí tạo vật mang đến bầu trời kỳ danh là vệ tinh nhân tạo ý tại giám sát thế giới bệnh hóa viện chỉnh chuyển thâu chữa bệnh tài nguyên. Nghe nói một tiên diệt dịch sĩ có thể thông qua vệ tinh viện thám diệt dịch cách ngàn dặm vạn dặm cho ngoài ra bệnh nhân tiến hành phẫu thuật. Sau đó vương triều truy long diệt vong sau đó bây giờ đại lục thế giới hai đại cường quốc chia ra thu được truy long hải quốc vương triều thừa vận thu được vương triều truy long cổ đại diệt dịch thuật. Từ lạc thu được vương triều Truy Long hàng loạt tiên tiến khoa học kỹ thuật diệt dịch, mà viên kia đã từng vệ tinh nhân tạo tại Truy Long diệt vong sau đó cùng thế giới mất đi liên hệ. Bây giờ Chí Cao Thiên lần nữa trở về, biến thành Y Di Bộ trong tay chém mất tất cả chi kiếm, vừa xa cấp Long mạnh mẽ linh lực theo trong vũ trụ kích xạ mà đến, phản vật là một con đến từ Hồng Hoang Cự xạ xuyên qua tầng mây hướng phía Triệu Cẩm Tú mà đến. Trước đó tìm 3.000 diệt dịch sĩ huyền nguyên quả nhiên hữu dụng, lần này cũng thế uy lực kinh người a. Chu Thông Nguyên lui về phía sau nửa bước, Chí Cao Thiên xác định vị trí đã kích sẽ không sai sót. Khác biệt khoảng chừng 2 mét trong. Cái này Triệu Cẩm Tú, hôm nay cũng phải trở thành đồ dưới đao thịt não Tiểu Nấm nắm chặt chu trước tay. Chu chấp hí mắt, lại không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn. Đã thấy, Trí cao thiên của sáng, từ trên xuống dưới xé rách tất cả. Đã thấy, Triệu Cẩm Tú chưa từng có nửa chút động diêu. Hắn một tay mở ra bên hông mình cái hộp nhỏ, thần sắc lang liệt, trực tiếp đệ xuống. Linh lực tung hành, từ thân thể của hắn phía trước, một đạo đặc thủ gương phản xạ triển hai Đồng thời, Triệu Cẩm Tú cái chán vậy xuất hiện một tủ ánh sáng gương phản xạ đeo trán y tế. Tất cả mặt kính góc 45 độ độ nghiêng hoàn toàn tiếp thu bạch quang. Sau đó, thế mà chết xạ hướng chu thông nguyên, chu thông nguyên đồng tử phóng đại, một nháy mắt giống như không cách nào phản ứng bình thường, trùng sáng sẽ nát thân thể của hắn, lộ ra trong đó vô số nội tạng cùng phá toái tùy xương. Đồng thời, mỡ ngưng kết tạo thành một nho nhỏ, nhìn lên tới cực kỳ buồn cười mập mạp người nhỏ. Các loại dầu mỡ cảm giác như là sóng biển muốn bao trùm. Sau đó liền sở điểm phẫn nộ tiếng gào, Tuân kính sinh ba, người cái này, cậu tạm chủ 4 sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến 3 Tại dạng này trong tiếng đều, mập mạp người nhỏ trở nên to lớn. Dịch bệnh cấp Long chi thần theo chu thông nguyên trong thân thể, chạy ra ngoài. Nam, Chu chấp, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Tiểu nấm nhón chân lên, tới gần Chu chấp mặt. Chu chấp lắc đầu, "Ta chỉ là nhìn trời chiếu tiểu nhi có lòng tin. Ý về bộ thực lực, tất nhiên không chỉ là thể hiện tại cấp danh hiệu về số lượng, bọn hắn tích lũy kỹ thuật cùng tài nguyên, mới là kinh khủng nhất." Triệu Cẩm Tú là duy nhị hai cái giải phóng, nếu như chết ở chỗ này, thế nào vậy là không được. Cho nên, Chu chấp nhìn lên bầu trời bên trong vỡ vụn, cháy đen mặt kính. Đó là ống nội soi gương chán diệt dịch gương phòng nha khoa. Tất cả triết xạ lực lượng người chi phối đụng lạc hai vị trình dược viên một trong đại kính tuân kính sinh, ngay cả trí cao thiên xạ tuyến đều có thể chết xạ a, có chút lợi hại. Chu chấp nhìn về phía xa xa. Bất quá, với lại, hình như Triệu Cẩm Tú vậy bị thương, chết xạ còn không phải trăm phần trăm chết xạ a. Triệu một cái này, Chu Thông Nguyên còn giống như còn sống. Bỏ tay rồi. Ý gì bộ danh hiệu sao khó như vậy giết? Chu chấp hơi suy tư, trên mặt lộ ra nụ cười. Khó giết, kia liền càng muốn giết. Chương 936, phá Thủy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, chương 936, phá thủy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, một Nghị hội trung ương tầng dưới chót, cấp danh hiệu diệt dịch sĩ vô tâm sở điệp bước chân thoáng có chút lảo đảo. Trong truyền thuyết chiến lược tính vũ khí, đỉnh cấp giao cảm vệ tinh diệt dịch trí cao thiên trạng thái bình thường làm việc phương pháp cũng không tại ý địa bộ trong tay. Bọn hắn thông qua phụ thần đặc thù lực lượng bệnh hóa treo tại bầu trời bên trong vệ tinh, đem nó lây nhiễm đã trở thành bệnh hóa trí cao thiên hắn sử dụng liền cần đại giới. Tỉ như mỗi một lần sử dụng trí cao thiên tiến hành xác định vị trí đả kích, đều cần tế phẩm cùng chết. Ngoại bộ tế phẩm dễ tìm, huyền nguyên khắp nơi đều là, trọng điểm chính là chết. Trí Cao Thiên chỉ có thể do cấp danh hiệu khởi động, mà cái bệnh này hóa vật sẽ để cho người sử dụng chết vật gì đó, thứ này có thể là bất luận cái gì khái niệm, mà y hiểu bộ tại cơ sở này bên trên, sử dụng kỹ thuật diệt dịch cải tiến, thành công cải tiến đã trở thành mất định hướng. Những vật này, đổi một lần trí cao thiên xóa bỏ trên nhân long, là phi thường có lợi. Chỉ là, Tuân Kính Sinh, cái này ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó. Sở điểm nét mặt gần như méo mó, làn da của nàng thậm chí cũng đang thoát rơi, trong đó thế mà lóe lên một vòng quái dị đen nhánh, như là nào đó quái vật nếp vốn ra son. Tuân Kính Sinh Yềyề bộ đã từng dùng để khống chế lục quốc bát đại biểu, nhưng hiện tại xem ra lão giả kia đã triệt để đã trở thành trở ngại. Khí công vương cùng, huyết sắc chủ giáo, kim chủ bị chém giết. Hoàng đế, đại kính, chủ tịch hội đồng quản trị thì là hoàn toàn đứng ở yềyề bộ mặt đối lập. Trình dược viên chế độ chỉ còn trên danh nghĩa. Cho mình thả ra hai cái dùng để chấn định tâm thần điểm neo sở điệp hung hăng quay người. Bây giờ tất cả mọi người trọng thương chỉ có thể nhường những thứ ngu xuẩn kia rời khỏi lại đô. Nếu không có thiên nhân ngũ suy chính mình hoàn toàn có thể đem hội trưởng, triệu cẩm tú cũng giết sạch. Chu thông nguyên còn chưa chết đi. Chu thông nguyên. Phục sinh sau đó tới gặp ta, còn có. Sở Điệp nhìn sang một bên áo trắng diệt dịch sĩ, những người kia, muốn đi thì để bọn hắn đi, thời gian còn rất dài, thanh toán này, ít ngày nữa sẽ tới. Trong máy bộ đàm phát ra kỳ dị dòng điện âm thanh. Sở Điệp có chút kỳ quái, nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Đây chính là ông gia xuất phẩm máy truyền tin có thể hoàn toàn chống cự bệnh hóa ăn mòn tín hiệu điện. Khoảng cách gần như thế cũng mất linh, chẳng lẽ lại là bởi vị trí cao thiên quá nhiễu Nay thật đúng là có có thể, rốt cuộc bị mục nát vệ tinh, vậy là thông qua đặc thù tín hiệu điện đến tiến hành điều khiển. Nam. Dương Tiểu Nấm tìm chỗ tránh mưa. Chu chấp từng bước một đi về phía màn mưa nơi sâu thẳm. Hắn chính đang quan sát đại đô. Y Liệ bộ lần này vào ở, có thể tất cả đại đô cũng biến đến mức dị thường lên. Y Liệ bộ, bọn hắn có rất nhiều kỹ thuật, cần dùng đến chuột bạch cùng bình thường y học nghiên cứu mở dạng. bất quá, bọn hắn kỹ thuật càng thêm đáng sợ, thí nghiệm trên người sớm đã trở thành chuyện thường ngày. Trước đó, bọn hắn giúp đỡ chạm đất hạ giới dịch dịch, kiến tạo mỗi cái kỳ dị công trình để hoàn thành bọn hắn nhân tạo chuột bạch kế hoạch mà bây giờ, bọn hắn đã không còn trẻ lớp, đi về phía trước sân khấu. Chu chấp trong lòng tự hỏi, diễn nữ tần liêu những thứ này phóng tại quốc gia nào đều có thể được xưng là trụ cột vững vàng nhân long cấp bậc cử giả chính là những thứ này chuột bạch công trình tạo vật chu chấp dư còn nghe nói y bộ còn thường xuyên hội tiến hành một ít hai mũ thí nghiệm thậm chí có chút bị thí sinh cũng không biết mình bị tiến hành thí nghiệm Dòng 23 mang theo một ít chiến đấu trước đó bình tĩnh chu chấp nhẹ nhàng túi lầu xuống không có ý đức không nói đúng ra phải nói không có nhân tính nếu như đơn thuần là vì tiền tài y lý bộ cũng sớm đã đã vượt ra phạm chủ bọn hắn chỉ là muốn sử dụng diện dịch thuật biến thành nhân tôn nhân chỉ thế thôi loại tồn tại này không xứng đáng là diện dịch sĩ không xứng đáng là bác sĩ chu chấp hành tẩu tại màn mưa trong nước mưa không chút nào năng lực đụng vào chu chấp quanh thân thậm chí góc áo 23 hơi hơi có chút bận tâm mở miệng thật sự muốn đi làm thịt người sao đối phương dù sao cũng là cấp danh hiệu với lại chỉ là dư biết được y hệ bộ nắm giữ cùng loại trí cao thiên thanh khí còn có biết chu chấp một bên hành tẩu một bên trả lời do đó hiện tại chính là tốt nhất lúc sở điệp mắt phải thiên nhân ngũ suy lại vận dụng trí cao thiên loại trình độ kia lực lượng nếu như hoàn toàn không tổn hao gì vì sở điệp tiểu này tính cách của người đã sớm đối với thiên nhân viện trưởng dùng Chu chấp ôn hòa, đi vào đại đô đêm. Thiên nhân viện trưởng người không sai, ta tan thành hắn, là một không tệ diện dịch sĩ. Tìm danh hiệu, tiến hắn một đoạn. Tiện thể thử một chút ta, hoàn toàn mới chạm dịch ao. Không biết theo trường nào thì bắt đầu. Chu chấp bên hồng, xuất hiện một cái có trôi chạy thân thể xích hồng trưởng nhận. Nam, vị trí cao tiên một kích nguyên nhân. Đại đô khu hành chính trung ương. bên ngoài bị manh ra một cái độc lớn. Chết bởi chí cao thiên dân chúng đương nhiên không ít, tại loại lực lượng ngày dưới, dân chúng cùng bình thường diện dịch sĩ căn bản sẽ chỉ trong nháy mắt bơ hơi. Khúc cục, khúc cục thối đen như mực vật chất theo mặt đất khe hở bên trong xuất hiện sau đó không ngừng mà mèo mó không ngừng mà mèo mó cuối cùng hình thành đen nhánh do cùng loại với tùy xương vật chất kết hợp với nhau to lớn hình người cho dù là một nửa trí cao tiên lực lượng cũng được chạm đến bản nguyên đen nhánh vật chất nhân hình tiếp tục áp xúc sau đó bắt đầu mọc ra nhân loại ra, tiện thể phong tỏa tất cả không gian bởi vì lúc trước chu thông nguyên tùy xương phong tỏa mất khống chế nhường chi thần chạy ra ngoài hoa hoa sợ sệt sợ sệt nho nhỏ buồn cười trên người tiểu nhân chạy ra hàng loạt dầu chân Hàng loạt nhiệt lượng bị chuyển rời đến màu đen trên người hình người, màu đen hình người trong thời gian cực ngắn trở nên to mọng, lớn hơn. Bốn người nhỏ lộ ra ha ha nét mặt, nhưng không có phát ra âm thanh, liền bị Chu Thông Nguyên bắt lấy. Nói đúng ra, là trên người bao trùm lấy 40% trái phải nhân loại ra Chu Thông Nguyên bắt lấy. Tủy xương dựa theo phân loại, bình thường có thể chia làm thủy đỏ cùng tùy xương tùy đỏ cụ bị năng lực tạo máu, có thể cấp cao diện dịch sĩ khoa xương không còn e ngại mài mòn, có kinh người nhịn khuyển tay năng lực. Mà tủy xương thì là do hàng loạt mỡ tạo thành, phụ trách cung cấp năng lượng cũng là chu thông nguyên năng lượng cấp long bên trong nhưởng vô số nữ hải nghe tin đã sợ mất mật dịch bệnh chi thần chu thông nguyên ho khan một tiếng đỉnh đầu thanh mau khung còn thừa lại khoảng một phần ba chất lỏng đi vào trước đi chu thông nguyên sở đem chi thần nhét vào chính mình đốt ngón tay bên trong, biến thành cốt tủy tư lương tuân kính sinh thực sự là một cái nhắm người muốn nuốt chó đất ta. trước đây nên bỏ mặc ngươi chết ngoài y hệ bộ chu thông nguyên sắc mặt tông trầm sớm muộn gì làm thì hắn xẹt xẹt sớm muộn gì làm thì hắn hiện tại là giữa trưa nam nhân từ đằng xa xương mù ngông lung màn mưa bên trong đi tới Trung quanh mọi thứ đều lặng ngắt như tờ. Thế giới bên ngoài giống như mọi thứ đều không còn, chỉ còn lại, quanh thân còn cuốn tứ dịch thú ảo ảnh nam nhân. Hội trưởng, Chu Thông Nguyên nét mặt biến đổi, mà hư ảo kệ ngữ đã vang lên. "Duy ta đứng ở trên dịch bệnh, ta tới, thiện ngươi lên đường." Nam nhân bình dị, ngắn gọn hữu lực. Chương 937, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu 2, chương 937, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu 2. Hội trưởng, thế mà lại lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Chu Thông Nguyên hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Phía trước, nam nhân kia triển khai thuật vực, hướng phía chính mình trùng sát mà đến. Bất quá, Kenba, Chu Thông Nguyên Đồ đao nhấc lên, trực tiếp đều sẽ giải công kích hoàn toàn ngăn cản. Hả? loại trình độ này, mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn là rồng trong loài người cấp. Cùng trước nhâm hội trưởng, hoàn toàn không giống. Tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, Chu Thông Nguyên lộ ra nhẹ nhàng cười. Hội trưởng đời thứ hai, chúng ta cũng vì 23 thực lực mà bị lừa rồi à? Ngươi, căn bản không có 23 thực lực. Ngươi bất quá chỉ là người long rồng mà thôi. Chu chấp thể nội, 23 làm như có thật địa đốt lên chính mình nho nhỏ đầu kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt, không ngờ rằng, ngươi lại dám đến chặn giết ta. Chu Thông Nguyên có chút giật mình, là cho rằng ta đã bị thương, chết sức chiến đấu sao? Chu chấp giang tay ra, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn giọng nói dần dần khôi phục thành chính mình nguyên bản giọng nói, mang theo từ tính cùng bình ổn. Chu chấp đã phát hiện, Chu Thông Nguyên dưới ra, căn bản không phải nhân thể huyết nhục tổ chức, hay là một đoạn đen nhánh vật chất, như là hư thối hắc thủy dung hợp lại cùng nhau, tỏa ra quái dị mùi thối, mặt ngoài những kia chính đang khôi phục chỗ thì là nhân thể da tổ chức như là to lớn biện chết bên trên từng mảnh từng mảnh nạo hoang. Trên hỏa như vậy thật sự tính là nhân loại sao? còn có, chu chấp thần sắc bình tĩnh, loại khí tức này, virus rút, đúng thế, loại khí tức này rõ ràng chính là chu chấp đã từng cái đó, vẹn vẹn chỉ sử dụng một lần hình thái diệt dịch sĩ virus rút, sử dụng cố lực lượng kia, chu chấp dễ như trở bàn tay địa mục nát rồng trong loại người trọng phán hệ. quả nhiên không có sai, đã từng trên người ta cố lực lượng kia, chính là cùng y hệ bộ có cùng nguồn gốc nguồn gốc tật bệnh từ phụ. chính vì vậy, y hệ bộ mới sẽ có được cùng chu chấp cùng khoản không bị bệnh hóa năng lực. bất quá. Đối phương có phải có cùng loại với hệ thống lực lượng, ngược lại là còn chờ chính mình xác nhận. Chu Thông Nguyên nhìn một chút đỉnh đầu của mình khung chất lỏng bước lên bọt khí, màu xám tính bền dẻo cái chưa bị kích phá, đầy đủ. Đồ đao u thủy xương. Chu Thông Nguyên cầm chính mình chạm dịch đao, khí tức trên thân dày đặc mà ngột ngạt. Ta là Chu Phiệt thay mặt người trong nghề chủ Chu Thông Nguyên cũng sẽ là. Hội trưởng đời thứ hai chém giết người, cấp danh hiệu cường độ linh lực, thậm chí có thể không gian đổ sụt Chu Thông Nguyên phía sau, sặc có xương cùng mập mạp hư ảnh lờ mờ, có chút thậm chí hoàn toàn trùng điệp sau lưng hắn. Cậy triển hai. Tủy Dương đem đoạt lấy thế gian tất cả tạo vận. Ầm ầm, đen nhánh vật chất nương theo lấy đồ đao phô thiên cái địa. Chỉ có Thật đang đối mặt, Chu chấp mới có thể cảm giác được cấp danh hiệu mạnh mẽ. Một mấy mắt, Chu chấp thuật vượt sứ giả thứ hai cùng sứ giả thứ nhất liền bị tách ra, trung quanh tứ dịch thú hư ảnh nhanh chóng bị phá hủy. Bệnh hóa cao độ xâm lấn Chu chấp bên ngoài thần, Chu chấp xương tủy nội bộ giống như phát ra kêu gào thê lương, nhanh lùi lại trong. Chu chấp phân tích hết thảy trước mắt. Cường độ linh lực vượt xa cấp Long, không sợ bất luận cái gì bệnh hóa, đồng thời, Chu chấp nhìn ra được, Chu Thông Nguyên sử dụng dịch trang dường như vậy cất giữ huyền diệu. Dù là đã trọng thương, Chu Thông Nguyên lực lượng vậy đây một giới hạn nhân long phải cường đại hơn rất nhiều. Chu chấp nhanh trong tranh né lấy trong hư không đồ đao, những thứ này đồ đao sợ là bị đâm trúng một chút, chính mình tùy xương liền bị tranh thủ. Vì có không bị bệnh hóa đặc tính, Chu Thông Nguyên có thể đạt được trường sinh thụ nhìn chăm chú mà không sợ luôn là tiến đồ trường sinh. Đồng thời, những thứ này đen nhánh vật chất tựa hồ tại cho bản thể của hắn cung cấp năng lượng. Này là có thể dùng mắt nhìn ra được. Chu Thông Nguyên trên người thuộc về nhân loại gia vị trí càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Chu Thông Nguyên nhanh chân về phía trước, đơn sát hội trưởng. Đây chính là ai đều không có làm được qua sự việc. Trước đây hội trưởng, cỡ nào địa không ai bị nổi, cỡ nào địa khủng bố, giết bao nhiêu y để bộ danh hiệu. Mặc dù nhưng người hội trưởng này không là lúc trước 23, nhưng giết về sau ai mà biết được? Chính mình tất nhiên có thể trở thành chủ của thánh địa, đại học cứu thế vương giả, thay máu máy móc trường khống giả. Chết đi ba. Đoạt lấy gen. Không, cái này không thể dùng. Chu thông nguyên gắng gượng địa ngăn lại chính mình diệt dịch thuật, đối phương là diệt dịch di chuyển người trong nghề, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Diệt dịch thuật vạn liệu có xuyên, khóa chặt chu chấp, xương tủy nội bộ. Nhật Lưu tuôn ra, lại trực tiếp theo chu chấp bên ngoài thân mọc ra một khỏa. Cỡ nhỏ trường sinh thụ, thứ này đang ăn uống của ta tùy xương là chất dinh dưỡng. Nếu như không trừ bỏ, chỉ là viên này tùy xương trường sinh thụ là có thể đem năng lượng của ta hút hầu như không còn. Mắt thấy chu thông nguyên mắt đỏ ngầu, chu chấp lắc đầu. Ý điệp bộ cường giả, đúng là tị thế quá lâu. Một chút cũng không có cường giả bộ dáng. Giờ phút này, chu chấp không có đi quản trên người mình tùy xương trường sinh thụ, mà là chậm rãi dùng ngón tay phá khai rồi huyết nục của mình, lấy ra càn khôn quyển. Bất quá hắn cũng không có sử dụng càn khôn quyển, đồng thời càn khôn quyển thượng cũng không có vỏ đao sắp xếp có trật tự. Càn khôn quyển chỉ là tại chu chấp quanh thân bay múa, nghe tin lập tức hành động. Mà chu chấp bản thể thì là đè thấp tư thế, phải tay nắm chặt bên hông chô đao. Lần đầu tiên chính là đối mặt cấp danh hiệu áp lực không nên quá lớn. Đối thủ đã đại tàn, chạm dịch đao là diệt dịch sĩ linh hồn chỗ. Là linh lực máy quyết đại cùng tuyệt đại đa số diệt dịch thuật phóng thích thiết yếu vật. một cái tốt chạm dịch đao có thể quyết định đẳng cấp tương đương diệt dịch sĩ ở giữa sinh tử. Đại uyên, dưới mặt đất dưới diệt dịch phương mài bánh xe tổng bộ đại đêm hắc ám tại ngày nào đó nhận được nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ này đến từ thanh quan phủ đài đại uyên kỳ hạn công trình chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian yêu cầu vậy rất đơn giản gen đúc một cái chạm dịch đao xác thực đơn giản thậm chí không cần mấy ngày mấy giờ có thể hoàn thành nếu như là bình thường chạm dịch đao lời nói thanh quan phủ đài đưa tới một phần cường giả máu cùng một kiện hạt nhân tật bệnh đại uyên vua sư tử lý tín Lăng tự mình hộ thống. đồng thời ở trước mặt mở ra cường giả máu hướng thú diện dịch sĩ đỉnh cấp cần một cái thiếp thân trạm dịch đao mà kia hạt nhân tật bệnh tên là suất suất huyết vô cấp thủy tổ hạt nhân dịch bệnh tất cả cần có vật liệu Đại uyên đều sẽ cung cấp, bất kể chết bao nhiêu người, tốn hao bao nhiêu tài nguyên, đều cần bảo chất bảo lượng hoàn thành. Lý Tín lăng đối với nhà máy xay cao tầng nói như thế. Tốt nhất vật liệu, nhiều nhất tiền tài, tốt nhất thợ rèn đao nhóm thay nhau ra sân. Chỉ là bị yếm bộ là hoạch tâm bệnh hóa cao độ thợ rèn đao thì có vài chục cái. Ngày tiếp nối đêm, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được ra, đao thành ngày cảnh tượng. Thân mình, loại điều kiện này căn bản cũng không phải là vì danh đao đi, mà là siêu danh đao, siêu danh đao loạn huyết vạn sớm, chui chấp rút đao, da trở nên xích hồng, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Thanh mạch máu thông thấu tính gia tăng, hồng cầu như là màn mưa, bắt đầu bên ngoài thấm. Chương 938, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, 3, chương 938, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, 3. Là cái này ngươi hội trưởng trạm dịch đao. Nhìn thấy Chu chấp chạm dịch đao, Chu Thông Nguyên đen nhánh khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười quái dị, nhìn lên tới, thực sự là hiếu kỳ à. Đúng thế. Làm Chu chấp rút ra loạn huyết vạn sấm kia trạm dịch đao mới hoàn toàn lộ ra chân dung. Rất khó tưởng tượng, vỏ đao sắp xếp có trật tự là như thế nào dung nạp nhìn vượt qua 2 mét trường đao. Cả thanh xích hồng sắc lưỡi đao Hành trong chiến trường ở giữa, như là một đạo để người e ngại đường máu, cũng không có tỏa ra đặc biệt khí tức cường đại, ngược lại có chút quỷ quyệt. Nói đến, 23 mươi chạm dịch đau, còn tại bên trong chân quân lâm thành đâu, còn nhận chủ nhân mới. Chu Thông Nguyên vừa nói, thuận thế tiến công, ngàn vạn ưu thủy, chào ra thành chân chính trưởng long, sức mạnh trường sinh xé rách thiên cung. Chu chấp đơn tay nắm lấy hoàn toàn mới chạm dịch đau, phần tay run nhẹ nhẹ, trạng thái có chút không đúng. Sớm biết khó như vậy dùng, thì để bọn hắn chế tạo địa yếu một điểm. Chu chấp nói khẽ, sau đó máu chảy tuôn ra lâu rồi không có bước vào chân tế bào diện dịch sĩ cận chiến lĩnh vực, chu chấp về phía trước những người cuốn lên báo tấp linh lực, xét qua chân trời chạm kích linh lực, bổ sung nhìn các loại chết tế bào tế bào hư hao và hiệu ứng tiêu cực, chính diện cùng chu thông nguyên cốt đao và trạng, chát chát nha âm thanh vang tận mây xanh, chu thông nguyên biến sắc, hắn nhìn thấy, ngay tại vừa nãy trong đụng chạm chính mình mấy cái cốt trên ao điểm đừng xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết dạng, đồng thời vết dạng nội bộ tựa hồ tại tồn tại một vòng màu đỏ ảnh tử, đây là vật gì? chu thông nguyên thần sắc nghiêm túc. Thân làm y liệt bộ cấp danh hiệu, mặc dù này trăm năm qua chưa từng ra tay, nhưng ở còn xa xưa hơn trước đó, là từng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bất kể thế nào con đường, y liệt bộ cũng nên hiểu rõ. Hội trưởng đời thứ hai, sử dụng cũng hẳn là di truyền diệt dịch thuật. Con đường này diệt dịch thuật, dường như toàn bộ đều là một đời hội trưởng 23 hưu, mặc dù mạnh mẽ, nhưng y liệt bộ sớm đã có khắc chế chi pháp. Nhưng bây giờ, hiệu ứng tiêu cực sao? Không đúng. Còn có, vì sao đối phương năng lực ngay cả mình chạm dịch đao đều có thể bệnh hóa? Thể nội trường sinh chi liệu tại tiêu gen là tế bào phương diện đau khổ. Chu Thông Nguyên còn chưa kịp tiếp tục tự hỏi, phía trước Chu Chấp một vòng ánh đỏ lần nữa đánh thẳng tới. Lần này Chu Chấp tương lai mang mới diện dịch thuật đến từ loạn huyết vạn sớm Ken Ba Chu Thông Nguyên lần nữa dùng cốt đao ngăn cản, trung quanh đá cuội cũng rung động, tất cả không người đường đi hoàn toàn ở vào nửa vị hoại trạng thái. Lần này Chu Thông Nguyên nhìn thấy chính mình vài thanh thủy sống đao cùng đối phương cái tia thanh màu máu đại đao tiếp xúc mấy cái chia ra tại xuất huyết, chảm dịch đao cũng sẽ xuất huyết, cái này làm sao có khả năng? Chảm dịch đao cũng không phải sinh vật, ngươi chạm dịch đao đang chảy máu đấy thật đáng thương. Chu chấp bình tĩnh đứng tại trên mặt đất, dùng đến đại đao hơi xoay tròn, đưa tay cầm lên đến còn có một chút phí sức. Chu Thông nguyên trên mặt gân xanh nổi lên. Nếu như không phải trước đó cùng Cơ Thiên Nhân chiến đấu, cùng Triệu Cẩm Tú chiến đấu, bị một nửa chí cao thiên một pháo, chính mình làm sao có khả năng bị một người long rồng tiềm chế? Cũng không phải tất cả mọi người là 23. Diện Diệt dịch thuật bôi chân bằng dầu mỡ. Chu Thông nguyên tay trái chèn chính mình tay phải xương ngón tay bên trong, lấy tay đào quét ra thủy xương đem nó sờ tại chính mình thủy xương ma trên đao. dấu chân có thể chữa trị tổn hại, cũng làm cho chạm dịch đao trở nên sắc bén. Đây là chi thần lực lượng sớm đã bị Chu Thông Nguyên hoàn toàn học tập Chu Thông Nguyên trợn đầu, các ngươi dạng này sâu kiến, dám cùng Y Lệ Bộ đối địch, các ngươi những thứ này, kẻ phản địch, mấy chục đi cốt đao, đoàn tụ thành to lớn lưỡi lao, mũi nhọn đứt gãy hư không, trực tiếp xuyên thấu Chu Chấp trái tim. chết đi, chết đi. Chu Thông Nguyên cơ thể xương phát ra sóng biết âm thanh, gắng gượng cho mình giao đấu hơn mười chân phủ kín, mới miễn cưỡng duy trì trạng thái. tiếp tục như vậy nữa, sẽ hình thành không thể địch tương tích. Chu Thông Nguyên thở hổn đen nhánh vật chất thượng còn có tiêu đốt, không còn nghi ngờ gì nữa, chí cao thiên sức mạnh còn xuất lại còn đang ở phát tác. Bất quá, dù là cùng là cấp danh hiệu, cũng vô pháp đón lấy ta này đồ đao mở chính diện một kích. Nên, Chu Thông Nguyên còn không có nghĩ xong, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vài thanh đao tụy xương mỡ thế mà trực tiếp xuyên qua xương bả vai của hắn, đem hắn gắt gao đính tại trên mặt tường. Vì sao? Cái này, này là đao của ta ba. Chu Thông Nguyên bị đau, muốn trừ bỏ những thứ này lưỡi đao, đã thấy hiện ra ánh sáng màu đỏ cốt tùy đao, thế mà toàn bộ cũng thay đổi học súng, nhắm ngay chính hắn. Rõ ràng, rõ ràng chính mình còn sử dụng khống chế linh lực nhìn những thứ này lưới đao a. Vì sao, các ngươi đang làm gì? Đồng thời, Chu Thông Nguyên cơ thể bắt đầu xuất huyết, lỗ mũi, hốc mắt, khoang miệng, tất cả thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Phần bụng truyền đến quản đau cảm giác, hoàn toàn đau thấu tim gan. Cái này, này mẹ hắn là. Ai? Chu Thông Nguyên lời nói cũng còn chưa nói xong, hạ thể của hắn bịch một tiếng, thế mà theo hậu môn chỗ nổ ra huyết hoa. Ý vụ là bệnh hóa tốc độ vượt qua tưởng tượng. Người cây đau kia là dùng ai hạt nhân dịch bệnh chế tác. Chu Thông Nguyên an nhàn thời gian qua quá lâu, tại nội tâm của hắn bên trong, ý niệm bộ vậy cao cao tại thượng quá lâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Một quốc gia có thể trong thời gian ngắn như vậy, chém giết thủy tổ đồng thời đem nó chế tạo là trạm dịch dao. Cả nước thể chế, làm như thế. Còn chưa xong đấy. Chu chấp cười tùng tìm từ tiền phương đi tới. Trên mặt hắn mơ hồ đã dần dần tiêu tán. Kia tuấn khuôn mặt đẹp cũng biến thành ngày càng rõ ràng. Vì diệt dịch sĩ si di chuyển có thể khống chế rất nhiều tính di truyền hình, tìm thấy nhất không bị chú ý biểu đạt. Tất cả hắn dường như có lẽ đã thật lâu không có tại địch người trước mặt, hiển lộ qua chân dung. Diệt dịch thuật độc nhất số không xuất huyết, cao cấp nhất xuất huyết trạng thái, cũng là ai loại đó sinh vật chủ nghĩa khủng bố tác phong ở dưới cờ sĩ hiệu suất lực. Cái thứ hai chính là hoạt hóa chi phối. đơn giản mà nói, bị ta cái này chạm dịch đao đánh chúng tất cả, đều sẽ sinh mệnh hóa hóa, đồng thời sẽ trở thành ta có khả năng điều khiển khôi lỗi giòm bi. Chu chấp như là trùm phản diện một dạng, trực tiếp nói thẳng chính mình chạm dịch đao năng lực giòm bi hóa, dù là chạm dịch đao cùng dịch trang cũng giống vậy, thật lợi hại năng lực a, không hổ là siêu danh ao. Chu chấp thở dài nói, tay mình khuỷu tay máu thịt nội bộ, càng khôn quyền hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Cụ ông bất mãn lạc. 23 bình luận. Chu chấp không có dừng lại, đao thủy xương giòm bi cho ta làm thịt chủ nhân của các ngươi như là như chó điên, Chu Thông Nguyên tức giận nhìn thấy, tất cả lưỡi dao của mình, thế mà đối với chính mình tiến công. Phản độ, sâu kiếm. Chu Thông Nguyên phun ra một ngụm máu đen, mới vừa rồi bị Chu chấp đánh trúng chỗ, đang diện tích lớn địa dưới máu. Ngươi cho rằng người thăng sao? Hừ, ngươi căn bản không hiểu rõ y thể bộ. Chu Thông Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, eo trong bụng, thế mà lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Truy Long cốt ấn ta muốn. Hắn chạm dật đao. Chương 939, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, 4, chương 939, phá tùy xương, Chu chấp hiện thân Chu danh hiệu, 4 ýi về bộ thật ra, trải qua ngàn năm, ngoại bộ các vị uy hiếp cũng không đơn độc, lại năng lực theo huyết chiến sống sót, những thứ này bảng đại khủng bố môn thiền, cũng có đặc thù mạnh mẽ đạo cụ diệt dịch, khe hở di chuyển, giọng số 5 quân quẩn, dường như là vì một cảnh, lĩnh vực tinh thần nổi tiếng sở ra, bọn hắn nắm giữ cường đại nhất, đạo cụ diệt dịch, tên là trí cao thiên trong truyền thuyết vì tự thân cùng ngoại bộ cũng thế, có thể đổi lấy xác định vị trí cường lực một kích, xóa đi sinh mệnh. Nghe tới vô cùng hoặc khó nắm bắt, nhưng kỳ thật, trí cao thiên bản thể là vương triều truy long phát xạ một khóa nhân tạo giao cảm vệ tinh, Chu thiền. Tiểu Chu chấp ngươi quay quán, bọn hắn nắm giữ mạnh mẽ đạo cụ diệt dịch, ta vậy biết một hai. Chu Việt vì khoa xương nổi tiếng, thân mình dường như có cùng trường sinh thụ giao dịch, thu được cung thư xương chi thuật, mỗi một cái diệt dịch sĩ cũng có rất mạnh năng lực hồi phục, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là bọn hắn nắm giữ mạnh mẽ đạo cụ diệt dịch một trong là Truy Long Cốt Ấn Vương triều Truy Long đã từng hoàng đế sử dụng ngọc tỷ, tại trước đại tai hại có thể dùng tại chữa bệnh văn kiện chứng nhận, chữa bệnh cơ cấu trao quyền. Số năm đôi mắt đẹp lấp dường như xuyên phá khe hở của di truyền, mà vật kia năng lực là đạt được người khác đạo cụ diệt dịch bệnh hóa vật. Chạm dịch đao là diện dịch sĩ sinh mạng thứ hai, mà Truy Long Hoàng Đế thánh ngôn mở miệng liền có thể đoạt lấy. Thứ này bây giờ đang ở Chu Việt thay mặt người trong nghề chủ Chu Thông Nguyên trong tay, tên kia cùng tùy xương ung thư xâm nhập kết hợp, sinh mệnh lực mạnh đến mức dọa người, có thể khó đối phó. Sức chi phối, Chu Thông Nguyên tay phải vừa một cái. Bên hông, Kiem Mầu Xanh biết ảnh tử cuối cùng đấm tràng. Ngọc Tỷ, thế giới diệt dịch vương triều Truy Long Ngọc Tỷ, Chu Thông Nguyên vừa dứt lời, da của hắn giống như thiêu đốt bình thường, nổi lên bạch quang, trong đó xương càng là hơn phát ra mãnh liệt sóng biết âm thanh, quả thực giống như là gãy xương sau đó bị người đoàn thành một đoàn đồng dạng. Chu chấp tay phải cảm giác được tiêu đốt, một loại không thể kháng lực lượng xuất hiện. Trước mắt, Chu Chấp xích hồng trường đao, thay đàn đổi dây, đi tới Chu Thông Nguyên trong tay. Hai người các ngươi thật sự đều là lão người của Chu gia vật, cũng thích đoạt đối diện trảm dịch đao." 23 nhổ nước bọt nói. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh. Loạn huyết vạn sấm lần đầu tiên dùng thì bị cứ đi, hơi có chút khổ sở. Bất quá, chính mình còn nắm giữ lấy Chu Thông Nguyên cốt đao, đang cầm đấy. Ngươi chạm dịch đao là của ta." Chu Thông Nguyên cười gần nói. Hắn không kịp chờ đợi nâng lên tay phải của mình, vừa mới giơ lên, sắc mặt của hắn cái biến. "Cái gì? Tình huống thế nào?" một cố khó mà diễn tả bằng lời trọng tâm chết đi cảm giác nhường Chu Thông Nguyên Tay phải xương trực tiếp sai chỗ vừa định hình thành châm kích đung chốc biến thành chạm dịch đao màu đỏ thấm lươi đao rơi trên mặt đất tay đao này trọng tâm là chuyện gì xảy ra Chu Thông Nguyên trong nháy mắt nhìn về phía trôi đao xa xa truyền đến treo tức cấm thanh thanh thật mà nói ta vẫn là hy vọng bọn hắn rèn nút lúc cường độ hơi thấp một ít cái kia thanh loạn huyết vạn sấm vì thủy tổ ai không như bị bất luận kẻ nào không chế lây dính đặc thù lời nguyền thứ nhất cái này chạm dịch đao trọng tâm không giờ khắc nào không tại sửa đổi Chu Thông Nguyên trong nháy mắt đã hiểu, vì sao Chu chấp trước đó cầm dao tư thế quái dị như vậy. Thứ hai, hắn lại không ngừng điệu lời người người sử dụng, bệnh hóa hắn thân thể, phá hoại hắn tế bào. Phá hoại tế bào. Phá hoại tế bào. Chu Thông Nguyên đồng tử phóng đại. Người rốt cuộc là ai? Chờ một chút, ngươi là? Chu Thông Nguyên giờ phút này cuối cùng nhìn thấy Chu chấp khuôn mặt thật. Kia cũng không phải một tấm quen thuộc mặt, nhưng mình lại đã từng thấy qua. Là tại Hiệp hội bệnh nhân danh sách thành viên phía trên. Người đàn ông này là Hiệp hội bệnh nhân nguyên số 12. Chu chấp 3. Chu chấp 3. Chu Thông Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi không phải là bị la niệm giết sao? Ta biết, chắn vô dụng xuyên thấu thân thể của ngươi, không thể nào năng lực phục sinh. Chu chấp, làm lúc bất quá chỉ là cái ngay cả cấp long đều không có đến tiểu nhân vật. Tiểu này đức không xứng vị hoang đường cảm giác, theo cơ thể bạo huyết bắt đầu phóng đại. Tân nhiệm hiệp hội bệnh nhân chính là cái này chu chấp. Ta còn tưởng rằng ta cũng không nổi danh đấy. Chu chấp nhẹ nhàng mở miệng, chết rồi xuống lại, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Chu Thông Nguyên sắc mặt tái xanh, quyết định thật nhanh ném trong tay xích ống trường đao, quanh thân cốt tướng ác ma hư ảnh, quay người muốn chạy trốn. Cái này chu chấp, tuyệt đối không phải diện dịch si di truyền. 23 chết đi, vậy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Muốn về y hệ bộ, muốn trở về, nói cho. Hừ, ngươi bắt không được ta. Chu Thông Nguyên động như thỏ chạy, các vị trí cơ thể tuân ra huyết dịch càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện nội tạng. Chu chấp, ngươi chết chắc rồi, ngươi con kiến cỏ này trở lấy. Một đạo âm lãnh tiếng vang lên lên. Đó là Chu chấp bình tĩnh tự thuật. Ai kể ngươi nghe, đây là một hồi công bằng một đối một. Chu chấp lời nói rất nhẹ, lại như lôi đỉnh. Bên ngoài, Tiểu Xuân thấy tình thế không ổn, chúng ta nhanh rút lui. Người hội trưởng kia đúng là ta cảm thấy không phải người tốt phục kích trí hệ bộ danh hiệu quá bất hợp lý. Cô A-la nghiêm túc nói. Thế nhưng, hắn nói có thể để cho ngươi hấp thụ tùy xương lực lượng, giúp ngươi càng nhanh khôi phục. Ôn Lưu Xuân thấp giọng nói. Cô A-la trầm mặt một chút, cũng chính bởi vì vậy, đế quan lựa chọn xuất hiện ở đây, chỉ là phụ trợ một chút mà thôi, chủ lực chuyển vận vẫn là phải dựa vào người hội trường kia. Tiểu Xuân, năng lực của ta cũng không có ai cao như vậy dẫn đến tử vong suất, cũng không có trưởng sinh thụ dưới trướng những tia ung biến quái vật nhóm làm cho người sinh ra sợ hãi. Nhưng ta lại có cao truyền nhiễm tính cùng cao ẩn nút tính. Cái này khiến ta có thể rất dễ dàng địa khóa chặt bất luận cái gì tồn tại. Như thế, ôn Lưu Xuân trầm rãi mở miệng, triển khai thuật vực, tính lặng diện rộng. Tất cả không gian đều bị mới quan trầm mặc. Chu Thông Nguyên cảm giác được không khí đình trệ. Hậu Phương, như là ác ma bình thường chu chấp cầm xích hồng lưới đao, giống như tử thần đồng dạng. Đem khẩu trang mang lên. Ta bảo ngươi đem khẩu trang mang lên. Chu chấp lạnh lùng nói. Kiếp trước, quét sạch thế giới 3 năm cự đại dịch bệnh đế quan năng lực của nó, xa không chỉ như thế. Chu Thông Nguyên sắc mặt đại biến, ngay cả đế quan đều tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem thấy trên đỉnh đầu của mình một vết kép dương chữa xuất hiện, làm hư, dương, dương. trước đó tích lũy thương tích đã đột phá không bị bệnh hóa bình thường. ủy bộ lạ, đế quan, Ken. chu thông nguyên đỉnh đầu tụy xương tính bền dẻo cái bị kích phá, màu đen thanh máu điên cuồng hạ xuống. chu thông nguyên hốc mắt xuất hiện hàng loạt máu đen thi, không được, không được, ngươi không thể giết ta, ta có phụ thần che chở. ngươi hiện tại chu thông nguyên cực kỳ chật vật, lộn nhào, hoàn toàn không giống như là trước đó nghiêm túc lạnh lùng bộ dáng. Trên người hắn còn cắm các loại tùy xương cốt đao, bên hông ngọc tỷ tản ra sức chi phối, lại chỉ có thể nhường hắn cảm giác được càng thêm đau khổ. Ngươi phế vật này, đừng hấp thụ ta linh lực, đồ vô dụng, chẳng thể trách truy long muốn diệt vong. Chu thông nguyên bỗng nhiên lồng đầu, Chu chấp đã tới rồi. Chu thông nguyên tại lúc này cuối cùng gạt ra nụ cười. Chu chấp, ta có một cái về thế giới này thiên đại bí mật. Phúc Phúc Ba, loạn huyết cùng thấm cắt mà qua. Cốt Tủy hư ảnh lên tiếng mà đức. như là cao ấu cầm vang sụp đổ. Chu chấp bên người lại có như là mặt kính vỡ vụn cảm giác, vô số ô nhiễm hướng ra phía ngoài tràn ra. Diện dịch thuật luyện thành tủy xương đoạt lấy thành công, đến từ Chu Thông Nguyên. Danh hiệu tùy đế, bộ phận, đoạt lấy thành công, đến từ. Dịch bệnh cộng sinh chi thần, bản thể, đoạt lấy thành công. Chạm dịch đao đổ đao tủy xương nhân với 8 đoạt lấy thành công. Chu chấp nghe tiểu 23 soát màn hình. Đột nhiên, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chu chấp, trong cơ thể của ngươi có cố rất kỳ quái lực lượng xuất hiện, nó tựa hồ đối với thân thể của ngươi rất quen thuộc. Chương 940, thế giới virus, chương 940, thế giới vi Chu chấp giơ tay lên, liền nhìn thấy lòng bàn tay hát tuyến. Đây là Chu chấp thần sắc hơi động, 23 tiểu thư, thế nào? Thể nội tế bào phun trào, phi tốc hồi phục, rất nhanh liền chuyển đến giọng 23. Làm xong, thứ này bởi vì lúc trước Chu Thông Nguyên mà tổn hao, cũng không phải rất lợi hại, dư cho rằng là cái này Chu Thông Nguyên nhân loại dưới làn ra kia một đám đống đen nhánh vật chất nơi phát ra. 23 nháy nháy mắt, tựa hồ là nào đó vì rút có thể xâm lấn thể nội cái chủng loại kia. Chu chấp nét mặt chưa từng biến hóa, nếu như ta không có đoán sai, cái này hẳn là trong truyền thuyết tự phụ lực lượng, không còn chưa đủ nhiều, thậm chí có thể nói là mỏng manh trình độ. Đúng thế. Chu chấp từ trên thân chu thông nguyên cảm nhận được cố kia lực lượng quen thuộc, cực kỳ bé nhỏ. Cùng mình nguyên bản trong thân thể, kia thần bí tin tức, mặc dù đồng xuất một nguyên, nhưng hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt, hai cấp bậc. Là những thứ này bị từ phụ ban cho tồn tại lực lượng có yếu, lại hoặc là chém giết một tên cấp danh hiệu, Chu chấp đã ước chừng có thể lờ mở phát giác ra y y bộ cái gọi là thế giới trao tặng danh hiệu. Thứ này, cực kỳ như là bệnh hóa. Không, phải nói, căn bản chính là bệnh hóa một loại, là chuyên môn dùng để bệnh hóa nhân loại nhân long tập bệnh. Chu chấp cúi người, nhặt lên trên thi thể thánh khí truy long cốt tỷ trước đó bị chu thông nguyên nút trong trong bao vải hiện tại chu chấp mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó vì xương chạm giống làm cơ sở đáy trong đó xảo đoạt thiên công địa thả ở một viên dạ minh châu tàn ra tôn quý còn có quỷ quyệt khí tức tỏ rõ lấy bất phàm của nó có thể đoạt lấy người khác chạm dịch đau bệnh hóa vật không đúng chu chấp dùng đầu ngón tay tiếp xúc ngọc tỷ cảm thụ lấy lạnh buốt loại xúc cảm này tiếp xúc đến một nháy mắt chu chấp liền rõ ràng này chuyển kỳ bệnh hóa vật năng lực là sức chi phối hoàng đế đối với khắp cả triều đình sức chi phối cùng với bác sĩ đối với khắp cả quá trình giải phẫu lực khống chế bao gồm bệnh nhân phản ứng tật bệnh chủng loại và biến chứng thứ này có thể đề cao diện dịch sĩ bản thể lòng tự tin đề cao diện dịch thuật cường độ cùng sát suất thành công chẳng thể trách Chu Thông Nguyên sẽ đem nó đeo ở hông Chu Chấp lần này đã hiểu mà thông qua hiến tế máu của mình có thể phóng đại sức chi phối đối với bình thường diện dịch sĩ Chu Chấp hiện tại thậm chí không cần vận dụng diện dịch thuật há miệng ra liền có thể giáo đối phương thần vụ bất quá Ngọc tỷ này tác dụng phụ cũng là có rất đơn giản chính là giảm thọ không phải thiên tử sử dụng đem gặp lên trời lời nguyền bách bệnh của thân nghiệp báo không dứt Chu Chấp không chút do dự đưa nó đeo ở hông tiện thể rút ra còn kèm theo tại tự mình con sống lưng bên trên cỡ nhỏ trường sinh thụ tóm lại vẫn là làm một lần hoàng đế đi chuẩn bị rút lui chu chấp cầm hoàn toàn không có trọng tâm trạng đau đỏ thẫm cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể xác nhận chu thông nguyên không có cách nào thông qua hồi quan phản chiếu hay là hồi sinh tương tự kỹ thuật phục sinh là thực sự triệt để tử vong sau đó mới quay người rời đi gián tiếp xuyên thấu qua màn mưa hắn về tới ban đầu đỉnh trong nội viện chu thông nguyên chết rồi chu chấp bình tĩnh tự thuật dường như là giết chết một cái bình thường tội phạm đồng dạng đương nhiên cũng không phải ta một người công lao bất luận là triệu cầm tú hay là số 9, cũng cho ta rất nhiều giúp đỡ. Một bên tiểu đế quan dơ lên tiểu trảo, còn có trợ giúp của ta nói nhiều. Không người góc, 23 tiểu thư vậy vô cùng nghiêm túc, vậy có thừa giúp đỡ. Triệu Cẩm Tú mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt có chút thình linh. Thật sự, thật sự làm được. Bọn hắn thật sự hoàn thành, tiêu diệt một tên ý lý bộ danh hiệu sự kiện. Phải biết, trừ ra trước nhậm hội trưởng giết danh hiệu vô cùng hung bên ngoài, những người khác căn bản ngay cả danh hiệu bên cạnh bên cạnh cũng không nhìn thấy. Không nói trước cái này, đế quan người cùng tồn tại là từ lâu đến. Người hội trưởng này, mới thật sự là thần bí khó lường. Hắn thực lực chân chính tất nhiên không chỉ như thế, hắn quay đầu nhìn về phía trên giường màu xám ảnh tử, đây là Cơ Thiên Nhân, bị mục nát giống như chỉ còn lại một toàn thân tản ra hôi thối gầy còm lao nhân. Thiên Nhân viện trưởng, chúng ta giết một tên cấp danh hiệu, vậy hy vọng ngươi tại trong cuộc sống tương lai, thuận gió trôi chảy, vô bệnh vô thai, vĩnh cùng cô đơn. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng lại ăn nói mạnh mẽ, đã sớm nói không ra lời Cơ Thiên Nhân ngón tay run rẩy, dường như có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là lời đến khỏe miệng, dù thế nào một âm tiết cũng không có cách nào phát ra, cuối cùng phát ra thở dài nhẹ nhẹ âm thanh. sau đó sinh mệnh dần dần tan biến. Cho dù là khương võ long, bây giờ vậy đỏ cả với mắt. Vị này đã từng đệ nhất huyền nguyên diệt dịch sĩ, cuối cùng chết tại thế giới trao tặng mục nát chi độc bên trong. Cơ thiên nhân là có thể sống, chỉ là hắn cuối cùng lựa chọn không ngã về y hệ bộ, ung dung chịu chết. La thiên nhân viện trưởng tiến đưa. Chu chấp nói khẽ. Sau đó, huyền nguyên lại không cơ thiên nhân. Nam nghị hội trung ương huyền nguyên tầng dưới chót. Hai cái chu phiệt diệt dịch sĩ, sắc mặt trắng bệnh địa quỷ. Chu thông nguyên, hơi thở của chu thông nguyên tiêu tán, là thực sự tiêu tán. Liên xương hào cũng, đẹp cắn ngón tay, sợi tóc lộ ruột. Nói đùa cái gì? Chu Thông Nguyên làm sao có khả năng chết? Trên người hắn có thể là có trường sinh thụ sức mạnh ung thư. Vật kia thậm chí có thể khiến cho hắn ở đây Chí Cao Thiên trong công kích không chết. Tuyệt đối không thể năng lực. Tuyệt đối. Sở Điệp lần này là thực sự luôn cuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chính mình cùng Chu Thông Nguyên rời khỏi Quân Lâm Thành, chẳng lẽ không phải vì Quân Lâm Thiên hạ sao? Vì sao hiện tại ngay cả người đều bị giết? Rốt cuộc là ai có năng lực như thế? Là Sở Điệp trong mắt lóe lên mặt kia cho mơ hồ nam nhân, cái đó tân nhiệm hội trưởng đời thứ hai giờ phút này, nhiều hơn nữa phiền phức theo nhau mà tới. gia chủ, người Huyền Nguyên bắt đầu tiến hành du hành. vị trí cao thiên huyết tế dường như có người hướng ra bên ngoài đồn đái tiết lộ, những tên kia muốn để cho chúng ta giao ra kia ba ngàn người tới. sở điệp thu lại cảm xúc, nhường cảm xúc bị điểm neo chìm vào trong biển. ba ngàn cái diện dịch sĩ huyết tế, đổi lấy danh hiệu một kích, bảy tiện dân này đã đủ giá trị cẩm cố. chẳng qua bây giờ nhìn tới bọn hắn còn không biết, vậy liền đơn giản. sở điệp ngồi ở trên ghế salon, tìm mấy cái dẫn đầu, xử lý một chút. gặp được phiền phức, chính các ngươi tùy ngươi. Huyền Nguyên, đừng nói Huyền Nguyên ngay cả lục quốc đều chẳng qua là y bộ chuột bạch sinh sôi căn cứ thôi. bây giờ việc cấp bách là chu thông nguyên chết rồi, trường sinh mấy trăm năm, không ai từng nghĩ tới chu thông nguyên sẽ chết tại huyền nguyên. chu liêu, ngươi đi liên hệ đoan điền châu, nhường phụ gia tính ra tiêu diệt chu thông nguyên người thân phận. sau đó sở điệp bàn tay triển khai một hư hảo tùy chữ lưu động, nhìn lên tới có loại mạc danh quái đàn, tàn dư của danh hiệu ta có thể là tuyệt đối không thể nào giao ra. còn có một chuyện nói cho hội bàn tròn, lục quốc phản kích, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm mạnh mẽ một ít, cho nên càng nên sớm làm quyết đoán. Chương 941, một khoa thật là lớn tây. Chương 941, một khoa thật là lớn tây. Màn mưa rơi xuống, như chút nước mưa to, giống như bao trùm tại tất cả lục quốc đại lục diện tích lãnh thổ bát ngát thổ địa phía trên. Huyền nguyên đình trệ ngày thứ 13. rất nhiều quốc gia sôi nổi lâm vào khẩn trương tình trạng giới bị. Đại uyên dường như cùng ngân hàng sinh mệnh sản sinh càng chiều sâu hơn hợp tác, lấy tài nguyên cùng vương triều thừa vận giải phóng hóa kỹ thuật kết hợp, toàn lực thúc đẩy lý tín lăng nhóm cường giả bước vào giải phóng hóa, dùng để bù đắp đại uyên cấp cao chiến lược chưa đủ vấn đề. Vương Triều Thừa vận thì là điều động mọi người long rồng trước đến tiền tuyến, ý nghĩa vậy rất rõ ràng, Thừa vận hoàng đế Phương Tiên Chiếu còn không phải thế sao một bị động bị đánh chủ. Mà Cực Lạc Phương Diện thì là thông qua quốc hội đối ngoại tuyên truyền y dị bộ giấu giếm vấn đề, chẳng qua vì ông gia quan hệ, hiệu quả không cao. Nhưng dù thế nào, Huyền Nguyên đã đình trệ. Lục Quốc thứ nhất chủ quyền tiêu lại. Cơ Thiên Nhân tấn Thiên đã từng đệ nhất Huyền Nguyên gia tộc, Vạn gia, bản gia cơ hồ chết hết, còn lại vậy bất quá chỉ là top 5 top 3 tiểu nhân vật. Chẳng qua vậy có tin tức sưng, tại lần này y dị bộ hành động bên trong, có cấp danh hiệu diện dịch sĩ tổ thương thực lực cấp danh hiệu siêu việt chân trời làm sao có khả năng bị lục quốc diệt dịch sĩ giết chết rất nhiều người đối với tin tức này khịt mũi coi thường tất cả đại lục tràn ngập tên là khẩn trương sưng ngủ đương nhiên trên thế giới này cũng có tuyết nguyệt tinh hào chỗ chân không giáo quốc hoàng đình phỉ lợi sách các quý tộc chính ở chỗ này hàng đêm sinh ca theo cực lạc bên ấy làm tới thuốc cấm có thể đem lại cùng loại với chất gây nghiện gái cảm nghe nói ngoại giới đánh đến vô cùng hung đấy nghị hội trung ương huyền nguyên bị yề bộ sở điệp chứng cứ Cấp danh hiệu bác sĩ tâm lý, nghe tới thì thật đáng sợ, loại cấp bậc này diệt dịch sĩ sợ là một câu liền có thể gọi người tự sát đi, ta đoán, rốt cuộc sứ dụng tự sát là diệt dịch sĩ tâm lý chiêu bài diệt dịch thuật. Nhìn xem trong tay lay động ly rượu vang đỏ, có bụng vẻ các quý tộc đang nói chuyện tiếng, "A, ngươi hỏi chúng ta ủng hộ ai?" Ta ý nghĩ cùng tòa án tôn giáo những kia tài phán trưởng là giống nhau. Thưa vận, cực lạc, đại uyên. Mỗi cái cũng người mang tuyệt kỹ, bọn hắn tất nhiên dám phản kháng ý địa bộ kiểu này tổ chức, thì nhìn xem nhìn xem trình độ của bọn hắn liền tốt. Chúng ta, mắc mớ gì đến chúng ta? Chân không khoảng cách phương thế xa như vậy, ở giữa cách cực lạc cùng thừa vận, còn có mảng lớn ngoài khơi, tuế nguyệt tinh hảo. Mâu hổ phách tiểu dịch bị uống một hơi cạn sạch, quý tộc lộ ra nụ cười. Y Bộ thắng, chúng ta liền giúp Y Li Bộ. Lục quốc thắng, chúng ta chính là lục quốc. Dạng này sách lược chỉ có chân không độc hữu a. Một bên, nữ quý tộc gật đầu đồng ý. Chân không thật sự là quá xa, cho dù là ông gia lực lượng, tại chân không cũng là yếu nhất. Uống rượu uống rượu, là tối nay mỹ hảo thế giới dịch bệnh giờ phút này, cả ly. An uống linh đình cảnh tượng, bị ngoại bên cạnh tường kỳ nhìn trong mắt. Hôm nay Thường Kỳ không còn ngày xưa lộ mãng trêu tức, trong mắt của hắn chỉ có phức tạp. Huyền Vũ, những bí tộc này nói tới cũng là tòa án tôn giáo trong lòng người suy nghĩ sao? Quả nhiên là bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Bên cạnh, tú khí Huyền Vũ miễn cưỡng khen, đem toàn bộ thế giới nho nhỏ hai người bao trùm. Yềy bộ khống chế tất cả chân không cũng không tệ, rốt cuộc đã từng thập ra một trong sở ra, chính là chân không hoàn tộc. Huyền Vũ trầm giọng nói, bọn hắn cho rằng chân không là đặc thủ, chính mình là đặc thù. lắc đầu, Huyền Nguyên chí cao thiên một kích, đánh mất rơi là Huyền Nguyên diện dịch sĩ sinh mệnh, từng cái sống sở sở sinh mệnh. Những người này cũng sớm đã mất đi cơ bản nhất nhân tính, đừng nói là người tàn tật, ngay cả người thường, bọn hắn đều muốn cùng nhau kỳ thị. Huyền Vũ cúi đầu, còn có một việc, thân ái hoàng tử bệ hạ. Ngoài khơi chuyện bên kia, ngươi cũng đã hiểu rõ đi. Nghe được câu này, thường kỳ biến sắc. Ngươi nói đúng lắm. Trường Sinh thụ Trường Sinh thụ tại thế giới hắc Cám bên trong tuyệt đối cấm kỵ tồn tại. Đại biểu điên cuồng Trường Sinh nguồn gốc ung thư bản thể, một thằng tồn tại ở hắc Cám đại lục nơi sâu thẳm, nhưng bây giờ Trường Sinh Thuật dường như theo phá toái Hải Lưu đi theo hòn đảo trôi nổi đến đây, một mảnh đen kịt chiếu rọi tất cả biển lớn dần dần tới gần chân không bọn này giá áo túi cơm căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì thường kỳ duỗi ra ba ngón tay linh lực phun trào trên ngón tay khối thịt dường như đang không ngừng gia tăng hao tốn nửa phút trái phải thường kỳ thế mà biến thành năm ngón tay người bình thường không được nhất định phải sớm tính toán huyền vũ ta nhất định phải thăng cấp nhân long tài năng ứng đối tương lai thủy triều thị giác rời đi bờ biển chân không thật lớn thật là lớn cây chờ một chút này thật là cây cối sao này cũng quá lớn a quả thực thì cùng thông thiên tháp không sai biệt lắm không còn muốn lớn hơn bên bờ biển, bu đầy người, hoàng đình chân không đã điều động hàng loạt diện dịch si đóng giữ, người cầm đầu chính là tòa án tôn giáo thánh kỵ sĩ một trong, giống trong loại người lôi khải, hùng tráng bác sĩ ngoại khoa đang dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía phía trước đường ven biển, tất cả đường ven biển đều bị hắc ám chỗ che đậy. che trời cây cối, tại khổng lồ hòn đảo bên trên cắt hình giữa màn trời trước đó, cùng chân không đồ hơi bên trong miêu tả ghi lại trường sinh thụ giống nhau như lúc, mọc đầy khối u hư ảnh cây cối, tản ra khí tức ngạc, đồng thời yên tĩnh như thủy tiên, so với đại viên chỗ chế tạo diện dịch hàng không mẫu hạm đều muốn lớn hơn, bất quá dường như cũng không có khủng bố như vậy. Lôi Khải biết được một chút, Trường Sinh Thụ vị cách mặc dù rất cao, nhưng thân mình lại không có quá nhiều tính công kích, chí ít Vương chiều Truy Long để lại tài liệu là nói như vậy. Chỉ là không có ai biết vì sao nên tại Hắc cám Đại Lục Trường Sinh Thụ Hội Phiêu Dương Qua Hải đi vào chân không, không thích hợp, nhường dân chúng nhanh chóng rút lui, đem bờ biển gậy xác định là cấm kỵ khu vực. Lôi Khải lạnh lùng nói, chân không giáo quốc hàng loạt chiến lược đóng giữ bờ biển, chờ đợi viên Tia Đại Thủ tới gần, càng gần càng lớn, càng khủng bố hơn, khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thật sự có dạng này thực vật. Mọc đầy to lớn đen nhánh nhụ thịt, vô số nhầy nhụ thịt, bày ra đủ loại hình dạng, đem nhánh cây ép xong rồi eo. Kinh khủng hơn là, khoảng cách bờ biển rõ ràng còn có hơn 100 cây số, mọi người lại đã thấy đố thịt, có thể tưởng tượng những kia buồn nôn đố thịt lớn đến bao nhiêu. Sau đó mấy ngày, gánh chịu trường sinh thụ hòn đảo thế mà ngưng di động. Hàng loạt diệt dịch chuyên gia bắt đầu tiến hành nghiên cứu, phát hiện trường sinh thụ dường như không có chủ động công kích dục vọng. Nỗi lòng lo lắng hơi rơi xuống. Mãi đến khi, hôm nay, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, như là từ trong nước ối sinh ra sinh mệnh. Một ngày này, trường sinh thụ khối u nhóm kết xuất đáp ý quả thực. Bị lợn dần dần triển khai, ở chỗ nào lẻ tẻ chất lỏng trong, là tướng mạo quái dị, khủng bố tà sinh dị bệnh. Như là dãy núi bình thường dị thường tạo vật, ung thư vũ. Tựa như dinh dinh chất lỏng màu vàng dòng nước dâng trào vật, ung thư dạ giả dày. Còn có, còn có. Trung tâm nhất khu vực, vô số dịch bệnh trung tâm. Tàn gia ngọt nào cùng sợ hãi nhân hình dịch bệnh mở to mắt. Nó nhìn ra xa phía trước, mở ra miệng to như chậu máu. Kia, những kia là. Chú nhanh. Chụp nhanh, đây chính là đồ đẻ, không. Chạy mau ba. Đừng a. Hoàng định diện dịch si đâu không đúng không đúng lịch thế giới ba trăm năm tháng 6. thủy tổ trường sinh thụ tập kích ngoài khơi chân không chân không giáo quốc điều động diện dịch sĩ thanh trưởng đều bị diệt, ngoài khơi triệt để tiêu vong bệnh thai bùng nổ như là chiều tịch huyết tán chân không một nửa biến thành bệnh quốc chương 942, đến y, y hải bộ đi một chương 942, đến y, y hải bộ đi một chân không giáo quốc lọt vào trường sinh thụ tập kích thông tin lan truyền nhanh chóng nguyên bản tuế nguyệt tính hảo chân không trực tiếp biến thành bệnh ma tàn sát bửa bãi chiến trường bị ung thư bệnh hóa các bệnh nhân đây chính là bị khổ Không nói thân thủ Trưởng Sinh chi độc lời nguyện, những kia có thể bị cấp cao diệt dịch sĩ điều trị ung thư các quyền quý, cũng có vượt qua 70% chết bởi ung thư biến chứng. Thậm chí trong đó có một tên hoàng tử liền là bởi vì ung thư biến chứng máu ngưng viên đưa đến tắc mạch phổi, cuối cùng tái dẫn phát thành suy tim. Giáo quốc hoàng gia bệnh viện diệt dịch sĩ chống đông tan huyết huyết chương quản cũng bên trên, lại mang tới theo cực lạc nhập khẩu máy thở, có thể nói là ứng đối hoàn toàn. Chỉ là trường Sinh thụ vị cách thật sự là quá cao, mà hắn tiên phong là cái đó toàn thân tàn cổ núi lạ nhân hình dịch bệnh, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên chiến trường. Ngoài khơi theo hòn đảo bay tới là, trường Sinh thụ bản thể Vĩnh Xuyên Thành. Nào đó trong đình viện, Chu chấp đã được đến tin tức. Trường Sinh Thụ tại thủy tổ bên trong, cũng là thời xưa tồn tại, so với đế quan, y bộ lại chi lưu càng là hơn tiền bối bên trong tiền bối. Dưới tình huống bình thường nên ở vào Hắc Ám đại lục nơi sâu thẳm, tại ai cũng không có đoán trước tình huống dưới, thế mà trôi dạt đến đại lục thế giới. Lần này, vấn đề lớn hơn. Bây giờ Lục Quốc đang cùng ý đồ từng bước xâm chiếm chính mình y địa bộ tiến hành đối kháng, Trường Sinh Thụ lúc này xuất hiện, tất nhiên là đối với Lục Quốc một phương bất lợi. Trường Sinh Thụ ở quá khứ ghi chép bên trong yêu thích tiến tĩnh, cho dù là tại Hắc Ám đại lục bên trong, dường như cũng chưa từng có quá nhiều di động. 23 cha duyệt vương triều truy long cổ thư cấp ra cái nhìn của mình có rất lớn có thể là đại lục thế giới bên trên có đồ vật gì đang hấp dẫn trường sinh thụ. bây giờ nó chế tạo ra vượt qua 30 con bệnh long ung thư trong đó quan tiên phong ung thư tụy càng là hơn đã đạt đến cấp thủy tổ chân không cử quốc chi lực sợ là chỉ có thể kéo dài quân đoàn trường sinh tiến công nhị chân. như thế ngẫm lại chân không vậy là thực sự không may. vốn chỉ muốn rời xa nhất y gì bộ vậy an toàn nhất không nghĩ tới nhanh như vậy thì bước huyền nguyên theo gót khá tốt chí ít còn bảo lưu lại một bộ phận quốc thủ cùng độc lập chủ quyền vì sao chu chấp sẽ biết chuyện này vì dược phẩm thần võ công trình toàn bộ tại chân không ngoài khơi hiện tại ngoài khơi chân không luôn hãm kỳ anh chiêu tổn thất nặng nề còn có chỉ đen tu nữ mi mi viện nghiên cứu giấc mơ bên ngoài hải một chỗ hòn đảo bên trên tại trường sinh thụ dưới chướng khối u quân thế phát động tập kích sau đó triệt để luôn hãm người đã mất tích hiện tại ngoài khơi trạng thái cho dù là rồng trong loại người cũng rất khó sinh tồn chớ đừng nói chi là một cũng không tinh thông dịch đấu chủ đao kia càng là hơn sống chết khó nói Mimi à chu chấp khuôn mặt nghiêm túc chuyện này hay là kỳ anh chiêu nói với chính mình Thần võ đội cứu viện ngay cả tiền tuyến đều không thể đột phá. Cái đó thần bí hề hề nữ hải, xác thực cho mình không ít giúp đỡ. Hy vọng nàng không nên gặp chuyện xấu đi. Thu lại cảm xúc, Triệu Cẩm Tú mang theo Khương Võ Long cùng Văn Tú tiến về cực lạc, nói là muốn chuẩn bị tiến hành một tam phương đàm phán, Chu chấp cho rằng đây là một quyết định chính xác. Cung tiểu nấm nuốt ve an ủi một chút, tiểu nấm rất không muốn đi theo thừa vận đội ngũ đi hướng cực lạc, rốt cuộc hiện tại mỗi một khắc cũng từng giây. Lục Quốc từng người tự chiến chỉ có một kết cục chính là bị Y bộ tiêu diệt từng bộ phận. Chu chấp đã phát hiện, Y bộ không chỉ định tiêm chiến lược thủy tổ, các loại đặc tính mạnh mẽ Càng quan trọng chính là bọn hắn còn có các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, trí cao thiên truy long cốt ấn xuất hiện đã có thể thấy được luồn lổn. Phải học được chủ động hiểu rõ đối thủ của ngươi." Chu chấp nghĩ như vậy. Ngoài ra một bên, trong phòng, Ôn gia phụ mẫu mở to hai mắt. Quả thật nhìn thấy, cái đó trên bờ vai đứng một con tiểu cô á la nữ nhân. Chính mình kia đã sớm chết tại đại hội tuyển tú náo động bên trong nữ nhi. Ôn Quỷ Lâm cùng Ôn mẹ hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn hai tay run run, đụng vào nữ nhi mặt. Cuối cùng mới xác định. "Tiểu Xuân Ba, tiểu Xuân ngươi không chết bà. lao cha ta rất nhớ ngươi hoa." hết đợt này đến đợt khác cấm thanh dương tiểu tiểu cô a la có chút khó chịu vì nó bị chen tại người một nhà ở giữa hu hu có chút hô hấp không tới vụ cứu mạng nói nhiều nhất thời qua đi ôn lưu xuân phụ mẫu mắt trợn to tượng trung đồng này là dịch bệnh cộng sinh của ta ôn lưu xuân thấp giọng nói các ngươi gọi nó a quan liền tốt cô a la một lý ngư đã đỉnh đến rồi một chiêu cực lạc lễ nghi thúc thúc cá di mạnh khỏe ta là a quan vũ là chính thống diện dịch sĩ gia đình ôn phụ ôn kỳ lâm sắc mặt nghiêm túc ngươi tốt a quan tiên sinh rất là lễ phép nhưng cùng dịch bệnh cộng sinh kia hoàn toàn chính là bảng môn tà đạo, dạng này diệt dịch sĩ hoàn toàn chạy hướng chủ lưu, ngay cả bệnh viện cửa lớn còn không thể nào vào được, chứ đừng nói là bệnh viện biên chế. Tiểu Xuân, hội có biện pháp, trước đó học viện y bác thuật biên chế, lão cha ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ôn Kỷ Lâm đem Tiểu Xuân kéo qua một bên nghiêm túc nói. Ôn Lưu Xuân trong lúc nhất thời không nói gì, đến bây giờ cấp bậc này, Ôn Lưu Xuân mới phát hiện, đã từng chính mình tầm mắt là cỡ nào chặt hẹp, chính mình trước đó cũng tại cùng bạch yếu liều mạng tranh đấu, nhà mình lão cha còn đang suy nghĩ nhìn một biên chế, bây giờ huyền nguyên, dù là thật là biên chế sợ cũng không có tác dụng gì, cũng liền lao cha kiểu này Huyền Nguyên thổ dân mới sẽ cho rằng Huyền Nguyên là lục quốc một trong, tuyệt không có khả năng sụp đổ. Con kia cảm mạo dịch bệnh mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng Ôn Kỳ Lâm nói được nửa câu, bị Ôn Lưu Xuân nhẹ nhàng ngắt lời. Ta Thành Long. Ôn Kỳ Lâm còn chưa phản ứng, Thành Long. Thành Long cũng phải muốn biên chế A A. Ôn Lưu Xuân đi hai bước, đem A quan phóng trên bờ vai. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là muốn nói ngắn gọn. Lao cha, trước đó cùng Bạch yếu dịch đấu người kia chính là ta. Sau đó, này là của ta cộng tác, nó không phải cái gì không đủ tốt, nó là bằng hữu của ta, tên là đế quan ngươi có lẽ có thể theo trong cổ thư nhìn thấy tên của nó huyền nguyên bây giờ thế cuộc sụp đổ của ta phản nghịch thân phận đã bại lộ lão cha lão mẹ các ngươi muốn theo ta cùng nhau rời đi phỉ lãnh thúy chu chấp rất khó hình dung ôn kỳ lâm hai người nét mặt ôn kỳ lâm chẳng qua là cái phổ phổ thông thông diện dịch sĩ si cấp chính thức hắn bỗng cục đã chú định hắn sẽ đem một cái bình thường bệnh viện biên chế coi là vô thượng vinh quang cấp long một cái cỡ nào xa xôi chữ nhà mình nữ nhi đã trở thành thế giới loài người ông chủng, hay là y hệ bộ chỉ định phản nghịch nghĩ như thế nào đều bị người không thể tưởng tượng ngươi rất xem trọng số 9 Hứa ảnh lấp lẽ. khe hở di truyền phong trào, giọng số 5 xuất hiện, lần này, nàng hiển lộ chân thân của mình. Lận Tiêu Hạ híp mắt, trên mặt hiện ra đẹp mắt nụ cười. Đúng thế, Chu chấp nhẹ giọng mở miệng, nếu như ta chết rồi, nàng hẳn là sẽ là người thừa kế. Lận Tiêu Hạ ngẩng đầu, vì sao? Chu chấp mở miệng, trực giác, số 9 vận khí rất tốt, tại y học thế giới, vận khí là đồ tốt nhất. Lận Tiêu Hạ thở dài, ta thật hy vọng, ta mới là kế thừa ngươi ý chí người, không, có chú ý của ngươi là a. Hơi trêu chọc hai câu, Lận Tiêu Hạ có hơi không người. Tất nhiên vĩ đại hội trưởng đại nhân, nghị phải thâm nhập Y Bộ, kia là người tốt nhất trợ thủ ta, đương nhiên muốn tận lực giúp đỡ, tất cả nhu cầu tiểu nữ tử cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Đôi mắt đẹp của nàng chấn động, bất quá hội rất nguy hiểm nha. Chương 943 đến Y Bộ đi, 2. Chương 943 đến Y Bộ đi, 2. Hắc Ám Phun trào thế giới dịch bệnh thế cuộc dung chuyển. Cho dù là bình thường nhất, dân chúng cũng cảm giác được điều này. Huyền Nguyên còn tại chính phủ mới khống chế phía dưới, sở điệp tuyên bố nhậm chức chính phủ trung ương Huyền Nguyên nghị trưởng, chuyện này thì cùng uống nước một thông thuận. Y đi đến, đối với dân chúng mà nói, tuyệt đối là chào đón. Về phần chân không giáo quốc một nửa quốc thổ bị giới chướng dịch bệnh trưởng sinh chỗ xâm phạm, chuyện này dường như tất cả quốc gia cũng giữ vững im miệng không nói, chỉ ít đối với người thường mà nói phong tỏa thông tin, bằng không một sáng lục quốc cấp chính thể vậy không an toàn nữa, tất cả thế giới dịch bệnh hệ thống diệt dịch đều sẽ dần dần sụp đổ. Bất quá, muốn hỏi cái này thế giới chỗ an toàn nhất, thật nhiên là đương nhiên là y thể bộ. Tối cao chữa bệnh thống hợp bộ môn, toàn bộ thế giới đại lục kỹ thuật diện dịch tân tiến nhất khu vực. Tức lạ, những kia mở ra ngớ ngẩn sợ là đem đầu góc cũng nhét vào quần lót bên trong. Cũng may vĩ đại y địa bộ nó đầy đủ thiện, đã điều động tồn tại vĩ đại nhóm can thiệp lục quốc chính thể, Huyền Nguyên không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Bây giờ tất cả vui vẻ phồn vinh, nếu không ngươi nhìn xem Đại Uyên, truyền thống cường quốc quân sự đi, nghe trước khi nói bị cái gì dịch bệnh y bộ lạ làm cho sắp diệt quốc. Cùng bây giờ thời cuộc khác nhau, phương thế đoan yến châu ngoại bộ. Nơi này một phái phồn vinh cảnh tượng, dân chúng trên mặt mang nụ cười, khỏe mạnh mà yên ổn, trên đường phố đều là rộn ràng tiếng nói chuyện. Phương thế chỉ có một đoàn diễn châu, chẳng qua cái này châu bức xạ phạm vi cũng đủ lớn, bao gồm ngoại bộ khu vực, mà ngoại bộ khu vực tổng cộng chia làm 11 cái khu là tiêu hạ thủy trung là như thế mới tốt nhìn xem, cái loại cảm giác này, cho dù là một người nữ nhân hoàn mỹ cũng vô pháp so qua, chỉ là tại trên đường phố hành tẩu, mỗi thời mỗi khắc cũng có người tại quay đầu ngừng chân quan sát như thế thu hút người mỹ nhân. bất quá, có chút đáng tiếc là mỹ nhân bên người đi theo một hùng vi anh tuấn nam nhân, mặc trên người màu trắng hàng rệt, trên trán hiện lộ nhìn là quý khí cùng ai hùng. tại phương thế có thể công khai mặc loại này quần áo người chỉ có một loại, đó chính là y địa bộ diện dịch sĩ, tuyệt không dễ chọc. nguyên nhân chính là như thế, không người tiến lên bắt chuyện. chu chấp chưa từng nhìn quanh, mà là nhìn về phía trước. Yềyề bộ thập gia riêng phần mình thống lĩnh một cái khu vực. Lần tiêu hạ ôn nhu gật gật đầu, dường như là một điểm tính tiểu thế tử. Đúng vậy, mà còn lại một cái kia, liền là chân chính bưng yến, cũng là yềyề bộ tổng bộ vị trí chô ở quân lâm thành. Chu chấp gật đầu một cái, lần trước tới gấp rút, chưa từng lãnh hội phương thế phong thổ. Phương thế, lục quốc trong nhỏ nhất, vậy là hoàn toàn ở vào yềyề bộ thống trị phía dưới quốc gia. Nơi này chính quyền, chẳng qua là yềyề bộ thuộc hạ, tất cả mọi người mục tiêu, cũng là vì bước vào chân chính đoan biến châu, thậm chí quân lâm thành làm nhân thuận nhân. Tại chính phủ công tác tất nhiên ngăn nấp, nhưng có thể bước vào yềyề bộ đó mới là làm dạng rỡ tổ tông. Trung bộ Đoan Yến Châu, Bàn Châu chia làm khu phố cũ cùng khu đô thị mới, á não hà cùng bãi biển cát trắng. Ngươi đã tới, ta liền không giới thiệu. Ừm, buổi chiều đi chỗ nào đâu? Lận Tiêu Hạ sinh sắn nói, nếu không chúng ta đi du thuyền đi. Tiểu nữ tử đã hoạch định xong, bao gồm tất cả xung quanh phố buôn bán, còn có người thích nhất chữa bệnh, sở nghiên cứu, chúng ta đều có thể một đường đi dạo. Chu chấp cười cười, những thứ này không nổi, ngươi biết ta muốn biết cái gì? Lãnh Tiêu Hạ nhún mày, nhìn lên tới sinh sắn mà vừa đang yêu, một đường đi dạo liền biết. Trước đó hai ngày, Chu chấp đi tới Phương Thế, đồng thời tiến nhập Đoan Yến Châu đối với bây giờ chu chấp mà nói phương thế thẩm tra cùng kiểm tra bệnh hóa thật sự là vô cùng tiểu nhi khoa hắn có thể thoải mái mà xâm lớn tương đối khó khăn là làm sao hoàn toàn bước vào y địa bộ chuyện này y địa bộ bản bộ cùng phương thế bên ngoài phòng dịch thủ đoạn hoàn toàn khác biệt chu chấp tin tưởng tất nhiên có trí cao thiên truy long ngọc tỷ như vậy thanh khí muốn kiểm tra ra bản thân cũng không phải một việc khó khăn chỉ ít chính mình sửa đổi hình dạng là dù thế nào không cách nào lẫn tiến vào do đó lúc này nữ nhân xấu sẽ đưa lên gối tiện thể lại đưa lên chính mình hai người còn như thần tiên quý nữ tại quảng trường hàng thượng nguồn chơi lấy cảm thụ lấy ý y bộ trì hạ phong thổ một chút bệnh hóa đều không có cảm giác đối với chu chấp mà nói sát thực tương đối kỳ lạ y tế bộ từ vương triều truy long sinh ra bắt đầu đã vượt qua ngàn năm ngay cả đại thai hại đều chưa từng đem bọn hắn diệt tuyệt ngược lại làm cho bọn hắn thu được chưa nhiều đáng sợ tài nguyên có thể nói bọn hắn xuyên qua tất cả thế giới dịch bệnh lịch sử lật tiêu hạ cầm trong tay một cung loại với cực lạc đô nứt thứ gì đó lại hồn nhiên vừa đáng yêu ngươi có muốn thử nhìn một chút hay không chu chấp nhìn miệng của nữ nhân sừng, muốn lật tiêu hạ đem cắn qua đôn đưa tới chu chấp bên miệng chu chấp cắn một cái quá ngọt Thiếu nữ cười nói: "Ngươi không là vừa vận mới thu phục chi thần cũng có thích ngọt thuộc tính tại, sẽ không sợ ta. Chu chấp rất là thản nhiên, tiếp tục. Lã Tiêu Hạ không thèm để ý chút nào, đi hướng về phía trước, trong đó, Y Lệ bộ bên trong, tổng cộng có thập gia những người này cầm giữ hết thảy tất cả, quá khứ 5 tháng bên trong, này thập gia bên trong có kiểu gia là tại trước thời kỳ đại thai hại thì ở vào Y Lệ bộ, một nhà duy nhất sở ra là đã từng hoàng thất giáo quốc chân không, tại 800 năm trước gia nhập, cũng là có ghi lại một nhà duy nhất. La cổ phù sơ đỏ, Chu Bạch ông mới tự, là cái này hoàn toàn Y bộ thập gia mỗi một nhà cũng đại biểu nào đó diện dịch tu tính cũng có một vị cấp danh hiệu cứng, giả, chú ý, là bên ngoài, lại ăn một miếng đi, cái này không ngọn. Chu chấp lại ăn một miếng, xác thực không ngọn. Cái này còn có thể. 23, dư cũng nghĩ ăn. Các loại nàng kể xong lại ăn. là tiêu hạ ngược lại là việc không lớn nhỏ, mỗi một cái 50 năm vì một cái tuần hoàn, hệ bộ sẽ đối với tất cả lục quốc điều động hai nhà tiến hành giám sát cùng can thiệp, cái khác tám nhà thì là có đầu rút cổ tại chân Quân Lâm thành, cụ thể làm gì chúng ta sau đó nói, đời này hai nhà trước đó ngươi thấy qua, hai nghiệp bạch. Còn có suy giảm miễn dịch la Trần Quân Lâm thành được xưng là thánh địa thông qua các loại phương thức, y liệp bộ thập gia hội để cử ra chủ của thánh địa gia tộc, tiến hành tất cả tài nguyên thống hợp, bây giờ chủ của thánh địa là thập gia bên trong Nguyễn gia là thánh địa y liệp bộ chi chủ, đã vượt qua 600 năm, bất quá, những năm này có suy yếu dấu hiệu, còn lại cửu gia cũng tại ngao ngoai muốn động, người bây giờ vai trò nhân vật chính là y liệp bộ thập gia trong, Nguyễn gia diệt dịch sĩ Nguyễn Tưởng Vân trước đó vô cùng cố gắng đang theo dõi ta. Lận Tiêu Hạ cười nói, cho nên rất dễ dàng điệu thì lấy được máu của hắn, để ngươi vị này di truyền thuật mọi người ngược lại đẩy ra hắn tổ hợp gen, dĩ giả luận chân. Mặc dù nhưng đã hiểu rõ kết quả, nhưng Chu Chấp vẫn hỏi một chút, kia nguyên bản Nguyễn Tưởng vân đầu là Tiêu Hạ Điểm nhiên như không có việc gì, Yề Bộ có đặc thù xác nhận tử vong diện dịch thuật, ta không thể giết hắn, cho nên làm thành nhân trệ đặt ở đồ hộp trong, ta cùng với hắn một chỗ vượt qua năm tháng, mới xác định ra hỏa này trên người không có cái khác thông tin công trình, nhưng xuất thủ thời điểm hay là dọa sợ ta, sợ hắn đem tin tức truyền lại cho bản gia. Chương 944 Đại học cứu thế 1. chương 944 Đại học cứu thế một sau khi nghe xong luận Tiêu Hạ giản thuật, Chu Chấp giống như cười mà không phải cười, lúc này ngươi không sợ làm tức giận Yề Bộ đến lúc đó nếu là ta thất bại, ngươi không có cách nào thật sự quy hàng. Lãnh Tiêu Hạ biết miệng lên, một nguyên nhân là ta tin tưởng ngươi, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân. Tiểu nữ tử sát thực lưu tốt chuẩn bị ở sau, tỉ như bị chế tác trưởng thành trệ Nguyễn Thường Vân cũng không biết xuống tay với hắn người là ta. Chỉ ít tại phương thế, tại Đoan Viên Châu, ta bất quá chỉ là một bị ngươi hội trưởng hiệp hội bệnh nhân lừa gạt kẻ đáng thương mà thôi. Lưỡng lự, hai mặt đặt được, chưa bao giờ thua. Là cái này hậu thổ nương nương Lãnh Tiêu Hạ. Nếu là những người khác, cũng sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu hồi. Nhưng Lãnh Tiêu Hạ là một ngoại lệ. Thế giới dịch bệnh thiên tài không có gì hơn như thế. Cẩn thận, biến kéo thành vụn. Chu chấp nghiêm túc nhắc nhở. đã nhận ra Chu chấp cảm xúc. lận Tiêu Hạ thu liễm nụ cười, nàng ngón tay thon dài có hơi chớp động, sớm cũng đã dự liệu đến ta vạn kiếp bất phục kết cục, nhưng cái kia có như thế nào đây? Dường như là một đài phẫu thuật, cho dù kết quả cuối cùng thất bại, lẽ nào thì không làm sao? Ta à, thưởng thụ lấy cùng từ thần, cùng bệnh ma chống lại cảm giác vui vẻ, từ đó thu lợi là ta nhân sinh giá trị. Hội trường đại nhân, ngươi thế nhưng ta thực hiện nhân sinh giá trị ván cầu đấy. Nghe được lận Tiêu Hạ những lời này, Chu chấp gật đầu một cái mà 23 thì là không hề cảm xúc địa ha ha một tiếng nữ nhân xấu cứ như vậy du ngoạn cả ngày lận tiêu hạ mang theo chu chấp tại tất cả đoàn yến châu khu đô thị mới ngao du chuyện này đối với quen thuộc vợ chồng mới cưới tiện sát người bên ngoài mà chu chấp hai người làm thì là đang quan sát phương thế bây giờ phi thường náo nhiệt vì ngoại bộ không an toàn nữa nguyên nhân không ít lục quốc các quyền quý hao tốn giá tiền rất lớn mua phương thế quốc tịch chuyển nhà thậm chí là phương thế bên ngoài nguyên vốn thuộc về liên hợp phi đạo thành thị nhóm giá phòng vậy nước lên lên mà nguyên nhân trọng yếu hơn là y bộ thuộc hạ học viện y bắt đầu đối ngoại chiêu sinh nghe nói, trong đó học sinh ưu tú có thể bước vào chân quân lâm thành đại học cứu thế tiến hành học tập. Đại học cứu thế, nghe tới rất lợi hại a. trăm năm trước, do nguyễn gia gia chủ cũng là bây giờ chủ của thánh địa nguyễn nhân sáng lập bí mật theo lục quốc tuyển nhận học sinh, ngươi chứng kiến thấy qua hoa luyện còn có. cái đó làm người ta ghét đoan mục thiên niên đều là cứu thế sinh viên đại học. chu chấp hơi khẽ gật đầu, này hai nhân vật, thế mà chỉ là đại học cứu thế học sinh bình thường sao? không nói đoan mục thiên niên cái này giờ hơi, liền nói hoa luyện, mặc dù ở trước mặt mình là rất muốn ăn, nhưng phóng tầm mắt lục quốc có thể so với hắn mạnh tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Sợ là thực sự không, có bao nhiêu? Rất bình thường, vì đại học cứu thế 90% trở lên học sinh đều là y dị bộ người một nhà. Huyết thống chết xuất, ưu sinh ưu dụng, hoàn mỹ tạo ra con người, nội bộ thông hôn, huyết mạch thay thế. Y dị bộ nội bộ tồn tại cực kỳ khắc nghiệt đạo thải cơ chế, loại kém huyết mạch, cho dù là bản gia hải tâm, cũng sẽ bị khí như rày rách, thậm chí sẽ không bị trao tặng dù là bất luận cái gì một chút tài nguyên. Lần Tiêu Hạ đứng ở chỗ cao, nhìn xem hướng phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, dường như là La Việt cấp danh hiệu Viêm Đế tả hành liệt, hắn một ở rẻ, thân mình cũng không có La Việt huyết thống, lại tại cùng La niệm thông hôn sau đó quán chú la việt y để bộ huyết mạch người ở rể đáng tiếc hắn dạng này người ở rể vĩnh viễn cũng không cách nào chỉnh diễn long vương tiểu đoạn nữ nhân ôn nhu nói chu chấp cảm thấy lận tiêu hạng nhìn xem tiểu thuyết đọc lướt qua còn rất rộng do đó nguyễn tường vân muốn nhập học cứu thế đúng tính tình của hắn cổ tay bình thường chẳng qua thiên phú diện dịch không sai ngươi nên cảm giác được vì đạt được nguyễn gia trọng điểm bồi dưỡng nguyên nhân hắn còn quá trẻ thì có chủ đau cấp một thực lực còn có một thanh tiểu danh đau trừ hắn ra người khác không cách nào khống chế lận tiêu hạng ngắm chu chấp bên hơn một chút cái tiêu thanh chạm dịch đau chính treo ở chu chấp như người nàng lá biết được. Chu Thông Nguyên bị Chu Chấp chém giết, liên đối nhìn Chu Thông Nguyên trên người thánh khí Truy Long Cốt ấn vậy bị cướp đi, vật kia là có thể vô điều kiện chi phối tất cả đạo cụ diệt dịch, dịch. Sau đó, không có sau đó, chân quân lâm thành vị trí vô khuẩn môi trường ngay cả ta đều không có từng tiến vào thật sâu chỗ, tuyệt đối ẩn chứa bí mật, ai nha đừng nhìn ta như vậy. Lần tiêu hạ hờn rồi nói, ta bị Lan Niệm nhìn xem rất chặt ta, lại bị Yề Bộ đám kia con cháu ngấp nghé, muốn ở vào tình thế như vậy bảo toàn tự thân rất khó nha. Chu Chấp khuôn mặt nghiêm túc, ngược lại là đã nghe rõ chưa vậy? Hắn lần này đến Yề Bộ chỉ có một việc, vậy được rồi mở Yề Bộ, nghĩ đánh bại địch nhân thì muốn hiểu địch nhân của ngươi không thể chỉ riêng nhường y yề bộ cấp danh hiệu hướng ra phía ngoài thúc đẩy mà là muốn để chu chấp xâm nhập trong đó bệnh nhân nguyên sơ đại thai hại vạn bệnh chi nguyên mục nát ý chí y yề bộ là thế giới này thượng tiếp cận nhất bản nguyên chỗ còn có cái gì phải chú ý sao chu chấp nhắm mắt lại trầm giọng hỏi lão tiêu hạ ngón tay chống đỡ nhìn cái cảm ừm nhiều hơn nữa tin tức ta trước đó đã đã nói với ngươi 23 mươi đao phân hạch di chuyển tồn tại ở chân quân lâm thành phía dưới vương thành vô trùng chẳng qua nghĩ muốn giành được lời nói vẫn là phải dự đoán tự hỏi một chút y bộ thập ra trong lúc đó qua lại có hiểm thích có thể có thể theo phương diện này đến nội bộ tan rã bọn hắn còn có Lận tiêu hạ đôi mắt lạnh lẽo mặc dù nói cấp danh hiệu vô cùng đáng sợ đương nhiên phải cẩn thận nhưng tối phải cẩn thận hay là nhà của nguyễn gia chủ bây giờ chủ của thánh địa nguyễn nhân trước đây hoàng tử bức xạ chính là nàng làm ra tại bên trong y thế bộ nàng vậy được công nhận tiếp cận nhất nguyên sơ diện dịch sĩ nói đến đây lận tiêu hạ đột nhiên nghĩ tới điều gì chỉ dường, ta cảm giác ngươi thật sự sẽ chết muốn không nên ở chỗ này mở một ván lưu dòng dõi chu chắp lắc đầu chờ sau này đi gần đây không phải vô cùng được nam đoan điên châu quân lâm thành Linh Vương Cung, bây giờ cũng không tại tổ chức đại hội tuyển tú, tất cả Linh Vương Cung chống rỗng, chỉ là là bước vào chân Quân Lâm Thành cầu núi mà thôi. Trong bóng tối, một cái khuôn mặt lỗ mãng nam nhân đi ra, vương miệng nghiêng ngả đeo trên cổ, chính là đã từng Đoan Mục Thiên Nhiên. Hoa luyện, Người sao thành bộ dáng này? Đoan Mục Thiên Nhiên ai cái đầu hỏi, hắn đứng trước mặt nam nhân, trên mặt may may và vá, dường như sớm đã không phải là nhân loại, chính là Hoa luyện. Hoa luyện không nói gì, mà là kiên kỵ nhìn xem nhìn người trước mặt, mặc dù Đoan Mục Thiên Nhiên hay là kia cái điều dạng. Nhưng năm người khí tức trên thân lại cho người ta một loại cực đoan ác ý cùng cảm giác cát bách, hoàn toàn không giống như là bình thường diện dịch sĩ, như là nào đó đặc thu độc dược. Nếu không phải Hoa luyện muốn cùng Đoàn một Thiên Nhiên báo đoàn tại bên trong Đại học cứu thế sinh tồn, hắn căn vốn không muốn gặp người kia. Phải biết Đại học cứu thế bên trong ngoại bộ học sinh cực ít, dường như đều là y liệt bộ bảng ra, không ôm đoàn, không đứng đội đều không thể sống sót. Chương 945 Đại học cứu thế 2 Chương 945 Đại học cứu thế 2 Hoa luyện không trả lời Đoàn Mục Thiên Nhiên vấn đề thánh vốn cũng không phải là một nói nhiều tính cách bây giờ càng là như vậy hoa luyện chỉ là lạnh lùng mà cúi thấp đầu đoan mục thiên nhiên người nghe nói sao ý gì bộ tại huyền nguyên chuyện đã xảy ra đoan mục thiên nhiên nét mặt lạnh nhạt không cần như thế mịn mờ chu phiệt chu thông nguyên bị giết bộ phận danh hiệu vậy bị cắt đoạn là bộ dáng này đúng không hoa luyện không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới đoan mục thiên nhiên cư nhiên như thế lớn mật dám trực tiếp mở miệng nói lời này nơi đây dù sao cũng là linh vương cung vị tiêu chủ của thánh địa có năng lực nghe lén tất cả kia chu thông nguyên là thật đã chết rồi hoa luyện lạnh giọng nói chân quân lâm thành nội bộ Tất nhiên xảy ra sửa đổi, Chu Việt bây giờ không có cấp danh hiệu, chí ít trong thời gian ngắn không có, đại học cứu thế nội bộ bố cục cũng đem dị động, nhất định phải sớm làm chủ tính. Nghe đến đó, Đoan Mục Tiên Nhiên nở nụ cười, "Này có cái gì tốt chủ tính? Hoa Luyện, tại đứng đội phương diện này, người là không cần nghĩ quá nhiều, ta cho ngươi đề cử một đi. Bây giờ, ta vừa lúc ở vì ngươi sợ hãi vị kia chủ của thánh địa làm việc, dù là nghe đồn sụp đổ, ta cũng không để ý chút nào, bởi vì ta thật sự là vô cùng thích vị kia thực nhân Ma Vương tính cách." Linh Vương cung bên trong, trên mệ cửa đồ trang trí không gió mà bay. Hoa Luyện cơ thể hơi run lên. Ma Vương nguyên nhân vị kia tự xưng là thế gian mạnh nhất diện dịch sĩ đừng nhìn ta như vậy ta chẳng qua là từng bước từng bước nguyện phải chết hơn mấy trăm lần hao tài thôi nhưng hao tài cũng có không muốn chết lý do mà cái này thế giới dịch bệnh không ngoài chính là người ăn người mà thôi Nghĩ còn mạnh hơn người khác muốn đây người khác ăn được nhiều nói xong đoan mục thiên niên đứng dậy đi hướng về phía trước đi xem đi chúng ta đại học cứu thế mới niên đệ nhóm theo trên lý luận tôi nói đại hội tuyển tú là trên thế giới quy cách cao nhất thi đấu nhưng trên thực tế chu chấp cảm thấy cái gọi là đại học cứu thế nhập học thi mới là trong đó người đứng đầu nhân số thật sự là quá nhiều rồi đem toàn bộ thành thị chen lấn chật như nêm cối, Quân Lâm thành ngoại bộ, biển lớn bao la, phà vô số. Thải kỳ bay vậy, tất cả mọi người cùng như bị điên một dạng. Vừa độ tuổi học sinh, đều sẽ trải nghiệm đầy đủ khắc nghiệt kiểm tra, mới có thể bước vào đối với y học con đường học viện y bên trong tiến hành học tập. Mà ở trong đó học tập 3 năm sau, thành tích muốn đạt tới nào đó chỉ tiêu, phương có thể bước vào Quân Lâm thành, tiến hành cuối cùng đại học cứu thế nhập học công tác. Vượt qua 8 thành trở lên, đều là y y bộ bản gia diện dịch sĩ. Chuyện này vô cùng quang minh chính đại, vì y y bộ sát thực hội thu nạp có tài năng diện dịch sĩ gia nhập y y bộ bạn da. Tỷ như này mấy trăm năm ở giữa tối nghịch tập viêm đế đại nhân đã từng còn không phải thế sao y hệ bộ người tất cả mọi người muốn một bước lên trời mà y địa bộ thì là bọn hắn lên trời cần thiết cầu đối, một sáng gia nhập y địa bộ tất nhiên sẽ thu hoạch một hoàn mỹ nhân sinh nghe nói nha nhà của chu Phiệt chủ bị vương triều thừa vận triệu cầm tú giết chết giống như hai cái thiên địa đứng ở quân lâm thành hòn đảo bên ngoài nhìn rất nhiều học sinh vất vả tiến hành tuyển chọn mấy cái nam nữ trẻ tuổi có vẻ hơi mất hết cả hứng không hứng thú lắm hàng năm đều sẽ có hơn trăm vạn tham dự kiểm tra sinh viên y khoa có thể gia nhập trực thuộc y bộ học viện y tự nhiên là phượng mau lăn rác chứ đừng nói là gia nhập đại học như thế, đây là ngay cả Ilya bộ bản gia diệt dịch sĩ đều cần tiến hành tuyển chọn vĩ đại học viện. Dường như là thực sự, Nguyễn gia đã ban bố cấm chỉ lệnh, nghiêm cấm tất cả về nhắc tới cái đề tài này hoạt động, đồng thời điều động diệt dịch sĩ đi hướng Chu phiệt địa bản tiến hành trấn an. Vương Triều thừa vận, thật sự lợi hại như vậy sao? Không dựa vào trao tặng là có thể nắm giữ cấp danh hiệu lực lượng. Nữ nhân trong đó trên bờ vai mang một có phủ chữ phù hiệu trên tay áo, nhìn lên tới có chút u buồn. bộ dựa vào xinh chính là cường đại chữa bệnh kỹ thuật cùng trời sinh cao hơn lục quốc hạn mức cao nhất, chỉ là hiện nay, lục quốc nhóm tựa hồ cũng đã nắm giữ các loại đột phá rào độc môn bí tịch. phụ tình, đừng lo lắng. cầm đầu năm nhân, thân bên trên tán phát nhìn mãnh liệt nam giới hương vị, thân hình cao lớn, đây tiêu chuẩn nhất thể dục sinh còn muốn càng giống là thể dục sinh. y bộ một trong những ngạch tâm, cứu thế sinh viên đại học xích việt nói như vậy, những kia lục quốc vì tư lợi chính khách, căn bản không rõ chúng ta dụng tâm lương khổ. y bộ là vì bảo vệ bọn hắn, là vì toàn bộ thế giới không nhận dịch bệnh xâm hại. nghe nói như thế, một bên mấy người trẻ tuổi bắt đầu phụ họa vào thời khắc này, một thanh niên đột nhiên vang lên, có kiểu này nhàn dỗi không đi học tập diện dịch thuật, không tới trong phòng thí nghiệm làm giải phẫu thí nghiệm, ở chỗ này nhìn xem một ít sâu kiến tiến hành có hạn chi thức vấn đáp. thanh âm tiêu cao ngạo trong mang theo lạnh lẽo, giống như sinh ra thì phải như vậy. xích việt biến sắc, nhìn thấy trước mắt nam nữ, là ngươi, nguyễn tường vân, hắn quát lạnh nói, nguyễn tường vân, tại bây giờ nguyễn gia nội bộ, ít nhất là nhất lưu trẻ tuổi diệt dịch sĩ, nghe nói một năm trước mới được thánh địa chủ nhân nguyễn nhân triệu kiến, là hiếm, có nhân tài, một tay bắc cầu tim diện dịch thuật luyện được như lửa ngây thơ, cùng nguyễn gia là tiêu hóa đặc tính càng là hơn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. còn có Sĩ Việt kiên kỵ nhìn về phía Nguyễn Tường Vân bên cạnh, nữ nhân này có kinh người mỹ mạo, thể dục sinh Sích Việt nhìn thoáng qua liền muốn chiếm hữu, xâm phạm nữ nhân này, tựa hồ là La Việt lận tiêu hạ nữ nhân này là Lục Quốc đã từng thiên tài hậu thổ nương nương là La Việt chủ mưu xem trọng, đồng dạng là cứu thế sinh viên đại học, nữ nhân này bất luận là tại y liệt bộ bạn gia phái, hay là tại ngoại bộ Lục quốc phái cũng hôn đến phong sinh thủy khởi, mà Nguyễn Tường Vân chính đang theo đuổi nàng. Về phần tại sao Sĩ Việt sắc mặt không tốt lắm, là bởi vì Nguyễn Tường Vân một mực cùng chính mình tiểu đoàn thể không đối phó, tại đã từng y liệt bộ nội bộ phẫu thuật thi đua bên trong. Nguyễn Tường Vân cố ý thua cho đối thủ sứ được bản thân danh từ giảm lớn, tăng thêm Nguyễn gia chủ nhân dường như cố ý đem tất cả quyền lợi thu nạp tại tự thân trong tay, nhường còn lại cựu gia đều có chút bằng mặt không bằng lòng. Thực sự là phế vật. Nguyễn Tường Vân nhìn thoáng qua đỏ vượt bọn họ, lắc đầu. Sích Việt cười lạnh một tiếng, hơn nửa năm đi, Nguyễn Tường Vân, ngươi còn không có đem ngươi bên cạnh vị này bạn gái cầm số sao? Hay là nói, ngươi chính là như thế cam tâm tình nguyện làm rùa đen a? Đây đối với Nguyễn Tường Vân mà nói từ trước đến giờ là tuyệt sát, là Tiêu Hạ nhìn như ôn nhu dễ thân, nhưng ai cũng chiếm không được nàng tiền nghi. Quả nhiên, Nguyễn Tường Vân dừng bước hắn mang theo ánh mắt cổ quái nhìn xích việt đám người cầm xuống nguyễn tường vân trên mặt lộ ra tươi cười quái dị hắn vu tay kéo lại một bên lận tiêu hạ tay đương nhiên đã cầm xuống giờ phút này tiểu hậu thủ rất thỏa đáng lộ ra thẹn thùng thần sắc bộ dáng kia đẹp không sao tả xiết nhường xích việt bọn người nhìn xem lên người trong đoàn thể nhỏ phù tình coi như là khá là đẹp đẽ nhưng tại nụ cười như thế phía dưới vậy ảm đạm phai mở xích việt cắn răng nhìn hai người càng chạy càng xa danh tiếng của ngươi không nhỏ a đi khắp tại thế hệ tuổi trẻ mạnh bị gạo bạo vì tiền chu chấp kéo tay của nữ nhân nói khẽ lần tiêu hạ nhàn nhạt mở miệng, này vô cùng vất vả, rốt cuộc, trong đó có không ít ra hỏa là thực sự muốn đem ta đưa đến trên giường đi nghiên cứu cơ thể người kết cấu, ngươi biết, ta chỉ cùng ngươi nghiên cứu.